phù thành. Trần Vũ nói. Lúc nào trở lại? Hạ Vũ lại hỏi. Ngày hôm sau trở lại? Trần Vũ nói. Không được, ngươi quá nhỏ, chờ chúng ta rảnh rỗi rồi, lại đi ra dù lực đi. Hạ Vũ vẻ mặt không nghi ngờ gì nữa nói. Vậy coi như đi, ta đi sưởng sửa chữa nhìn một chút. Tự biết không thuyết phục được mẫu thân, Trần Vũ sau khi nói xong, chạy thẳng tới xưởng sửa chữa đi. Tiểu Trần, ngươi tới đúng dịp, cho ta xem một chút xe này. Vương chính tân cười nói. Ừ, Trần Vũ gật đầu một cái, bước nhanh tới. Thấy đối phương không tới nhị 10 phút, liền đem xe sửa xong, Vương Chính Tân cảm thán không thôi khen, cũng là ngươi lợi hại. Bất chi bất giác lại vừa là một ngày, nắm hôm nay khổ cực phí, Trần Vũ về đến nhà, sau bữa cơm chiều, hắn lại trở về phòng. Làm sao đây? Ba mẹ không để cho đi xa, thế nào ta đi dị giới du lịch đây? Mở ra đèn, để tốt thương, ngồi ở trên ghế, giả trang ra một bộ đang xem thư dáng vẻ. Trần Vũ âm thầm suy nghĩ gì dưới 7 ngày ru chuyện. Ngoại công đi giúp cậu rồi, bà ngoại đi giúp nhị cứu rồi, coi như ngoại công bà ngoại đều tại gia chỉ cần ba mẹ gọi điện thoại đi qua, ta biến mất một ngày chuyện sẽ lộ hãm, tỉnh không biết thích một phen, xin nghỉ dài hạn chuyện sẽ còn phào thang Hồi lao ra chơi đùa, này ngược lại là có thể, nhưng trong thôn mấy trăm người, khó bảo toàn không người đến chấn trên, vạn nhất phụ mẫu ta hỏi một câu, nhà chúng ta Trần Vũ ở nông thôn làm gì? Người khác nói ta không xem lại các người già Trần Vũ. Ta không phải chơi xong. Đi ra ngoài một cái ban ngày rất đơn giản, cả đêm không về lời nói, khẳng định không nói được, ngoại công nhà bà ngoại không thể đi, nông thôn lại không an toàn, đi đồng học ra thật giống như cũng không được, ta lớn như vậy, cho tới bây giờ không có ở đồng học ra qua đêm trải qua. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Vũ không nghĩ ra một cái ổn thỏa biện pháp, trong lúc bất chợt, trong đầu của hắn toát ra một cái ý niệm. Một ngày có 24 giờ, hắn ban ngày đi ra ngoài một ngày co như 9 giờ rưỡi tối trở lại, cha mẹ cũng sẽ không hỏi hắn cái gì, chỉ cần buổi tối ở nhà là được rồi. Yên lặng tính toán, hắn sau bữa cơm chiều đi dị giới, ngày thứ hai buổi tối là có thể trở lại. Đúng, 8 giờ tối nửa sau đó, ta là có thể đi dị giới du lịch, ngày thứ hai 8 giờ tối nửa, ta liền từ dị giới trở lại, không, 8 giờ 30 phút quá sớm, 9 giờ rưỡi tối đi dị giới du lịch, đỡ cho bị cha mẹ phát hiện. Nhìn một chút treo trên tường chung, Trần Vũ lấy giấy bút, viết một cái tờ giấy. Nửa giờ sau, hắn sách ba lô, thả nhẹ bước chân đi tới lầu 2, mở ra một gian cách thang lầu xa nhất phòng trống, sau đó đóng cửa phòng lại. Dị dối 7 ngày du, ta tới á. Trong lòng Trần Vũ động một cái, thân hình quỷ dị tan biến không còn dấu tích. Chương 41, Tiểu Lý Phi Đao Mục đích nơi, thế giới Tiểu Lý Phi Đao, lần này Lữ Du tổng cộng 7 ngày, có thể mua miễn thuế đặc sản địa phương. Sau 7 ngày đúng lúc trở lại, vì an toàn của người lo nghĩ, chớ cố ý tìm đường chết. Như thế một đoạn tin tức, quỷ dị xuất hiện ở Trần Vũ trong đầu. Mắt có thể thấy mọi vật lúc, hắn thân ở một cái trong tiểu lâu, một già một trẻ đang chuẩn bị kể chuyện cổ tích. Đột nhiên nhiều hơn một cái đeo túi sách tóc ngắn thiếu niên, trong tiểu lâu người sở hữu, cũng không có phát hiện có gì không đúng. Mên ngông càn khôn lên phân tranh, giang hồ biến sắc đảm nhiệm chìm nổi, thần ma loạn vũ kinh thiên địa, anh hùng con gái hiển kỹ năng. Một lát sau, kể chuyện cổ tích lao giả kia dung đuối lắc ý, tình cảm giác nói Thiên cơ lão nhân. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, trên địa cầu thời điểm, hắn xem qua tiểu lý Phi Dao, bây giờ mặc dù quên mất không sai biệt lắm, nhưng tiểu lý Phi Dao bên trong một ít tình tiết, hắn bao nhiêu còn có một chút tấn tượng. Một gia một trẻ một sướng một họa vừa nói thư, mấy phút sau, lão giả nói, có thể cứu Madamon chỉ có tiểu lý Phi Dao. Đang lúc này, một đám cầm đao kiếm trong tay võ giả, nhanh chóng xông về một cái thanh niên tuấn tú. Trong lòng Trần Vũ động một cái, không để lại vết tối lui đến một bên. Tiểu Lý Phi Đao, nếu muốn cứu Ma Đao một cái thân cường thể tráng vũ người, sau khi nói xong, rút đao bổ tới. Đại chiến tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ thấy Tiểu Lý Phi Đao Lý Tâm Hoan, dễ như chở bàn tay đem mấy chục võ giả vỡ ra trên đất. Vô dụng Phi Đao liền lợi hại như vậy, một khi hắn sử dụng Phi Đao, sợ là không người có thể địch, không biết Tiểu Lý Phi Đao có phải hay không là cái thế giới này đặc sản địa phương. Trong lòng Trần Vũ ý nghĩ chuyển động, định nhãn nhìn về phía vô hạn nạp hệ thống. Nhất nghiệm chi gian, trên màn ảnh xuất hiện, tiểu lý phi đao bí tịch, miễn thuế giá cả 1.000 tiền giấy. Trong lòng Trần Vũ vui mừng, nhìn một chút cá nhân số còn lại, phát hiện mình còn có 2.230 ngũ đồng tiền, không chút do dự dùng 1.000 đồng tiền, nạp tiểu lý phi đao bí tịch, trong giây lát đó, trong bí tịch nội dung, đều bị hắn nhớ. Tiểu lý phi đao nạp 1.000 tiền giấy, ngươi tiểu lý phi đao cảnh giới, đi đến sơ khuy môn kính. Sơ khuy môn kính 1.000, dung hội quán thông 10.000. Lô hỏa thuần thanh 100 ngàn, đang phong tạo cực 1 triệu, xuất thần nhập hóa 10 triệu, phản pháp quy chân 100 triệu, siêu phàm thoát tục 1 tỷ, thăng cấp tiểu lý phi đao, cũng quá đốt tiền đi. Đại Hán Quốc phát hành tiền giấy, còn sót lại 28 thập ngũ khối, Trần Vũ suy nghĩ một phen sau, quyết định đem trong túi đeo lưng đồ vật bán đi, kiếm một ít hoàng kim bạch ngân, lại dùng tiền hối đổi chức năng, đem hoàng kim biến thành tiền giấy, sau đó cho mình nạp. Ở Thiên Lam tinh thời điểm, hắn trang một chút hàng long thập trưởng, tiểu lý phi đao. Cản khôn đại Nazi, cựu dương thần công các loại, phát hiện trong đó bất kỳ một môn võ công, dù là chỉ nạp bí tịch nội dung, ít nhất cũng phải 10 triệu. Tiểu Lý Phi đao bí tịch tới tay, còn thoáng cái thăng cấp đến sơ khuy môn tính Trần Vũ không tâm tình cùng danh chấn thiên hạ Lý Tầm Hoan làm quen, cũng không nguyện ý cùng thiên cơ lão nhân tức tức hoài hoài, không chút do dự xoay người rời đi tự lầu. Mấy phút sau, hắn đi tới một cái tĩnh lặng xóa xỉnh, mở túi đeo lưng ra, lấy ra khai sơn đao, sau đó, hắn tay trái cầm đao. Tay phải sách ba lô, dọc theo đường phố một đường đi trước, sau mười mấy phút, hắn đi vào một cái cửa hàng. Vị này thiếu hiệp, người muốn làm chút gì? Cửa hàng trưởng quỹ vẻ mặt tươi cười hỏi. Cái này thiên tinh ly có thể làm bao nhiêu tiền? Trần Vũ lấy ra một cái ly thủy tinh, bất lộ thanh sắc đặt ở trên quài. Trưởng quỹ cặp mắt sáng lên, cầm lên ly thủy tinh lặp đi lặp lại nhìn một chút, sau đó ánh mắt thiên tinh nói, này thiên tinh ly chế tác bất phạm, nhưng cực dễ bể tan cảnh, sống làm tam mười lượng bạc. Tử làm 50 lượng bạc, tử làm 100 lạng vàng, nếu như trưởng quỹ không đồng ý, tại hạ phải đi còn lại cửa hàng. Trần Vũ cắn răng nói, tử làm 50 lượng hoàng kim, thiếu hiệp nếu không nguyện ý, vậy coi như xong. Trưởng quỹ cố làm lạnh nhạt nói, 90 lượng hoàng kim. Trần Vũ lại nói, 50 năm lượng hoàng kim. trưởng Vũ nói, giá tổng cộng, 70 lượng hoàng kim. Trần Vũ nói, quá mắc, 60 lượng hoàng kim. Trần quý nói, đồng ý. Trần Vũ do dự mấy giây sau, gật đầu đáp ứng, Thiên Thạch trấn Hoàng Kim, một khắc có thể bán rưỡi, một khối tiền một cái ly thủy tinh, bán đi 60 lượng hoàng kim, lợi nhuận cao đến 40 mấy vạn lần. "Thiếu hiệp, đây là khế ước." Trưởng quỹ xuất ra một phần cầm đồ khế ước. Trần Vũ ký tên xong, đem hoàng kim thu vào ba lô, đang chuẩn bị rời đi. "Thiếu hiệp, ngươi có còn hay không Thiên Tinh Ly?" Trưởng quỹ liền vội vàng hỏi. "Bao nhiêu tiền một cái?" Trần Vũ xoay người hỏi. 60 lượng hoàng kim một cái Trưởng Quý nói Trần Vũ Tử trong túi đeo lưng xuất ra 7 cái ly thủy tinh tử Ký xong cầm đồ khế nước sau hắn hoàng kim lại thêm 422 Rơi đi cửa hàng Nhất nghiệm tri gian Trong túi đeo lưng 480 lượng hoàng kim Toàn bộ bị hệ thống tiền hối đoái chức năng Chuyển hóa thành tiền giấy yên lặng tính toán Một khắc hoàng kim có thể hối đoái 140 khối đại Hàn quốc tiền giấy Thiên thạch trấn hoàng kim Một khắc 100 rưỡi Nơi này một khắc hoàng kim Chỉ có thể đổi 140 là hoàng kim thuần độ không đủ Hay lại là thật sự sự thế giới không giống nhau Suy nghĩ nhiều vô ích Trước tăng lên thực lực của chính mình Phát hiện có người sau lưng theo đuôi Trần Vũ cũng không ý Bây giờ thân ở người đến người đi đường phố Đối phương sẽ không dễ dàng đọc thủ Húng chi bây giờ hắn có 330 mấy chục ngàn tiền giấy Nửa phút là có thể trở nên mạnh hơn Cơ sở đao pháp nạp 100 ngàn tiền giấy Người cơ sở đao pháp cảnh giới Đi đến đăng phong tạo cực Cơ sở khinh công nạp 10.000 tiền giấy, người cơ sở khinh công cảnh giới đi đến Lô Hỏa Thuần Thanh. Cơ sở khinh công nạp 100.000 tiền giấy, người cơ sở khinh công cảnh giới đi đến Đăng Phong Tạo Cực. Cơ sở thân pháp nạp 10.000 tiền giấy, người cơ sở thân pháp cảnh giới đi đến Lô Hỏa Thuần Thanh. Cơ sở thân pháp nạp 100.000 tiền giấy, người cơ sở thân pháp cảnh giới đi đến Đăng Phong Tạo Cực. Tham gia thuật nạp 10.000 tiền giấy, người tham tra thuật đi đến Phạm Cấp Cao Cấp. Tham gia thuật nạp tiền giấy Người tham tra thuật đi đến phàm cấp đỉnh cấp. Tham tra thuật nạp 1 triệu tiền giấy, người tham tra thuật đi đến phàm cấp trung cực. Giới ạ, tham tra thuật nếu muốn thăng cấp đến linh cấp, còn phải hối đoái linh thạch, 100 triệu tiền giấy mới có thể hối đoái một viên linh thạch hạ phẩm. Đem tham tra thuật từ phàm cấp trung cực thăng cấp đến linh cấp sơ cấp, liền muốn dùng 100 viên linh thạch hạ phẩm, đây cũng quá thương tiền. Mã bộ nạp 10.000 tiền giấy, người Mã bộ cảnh giới đi đến lô hỏa thuần thanh. Mã bộ nạp 100.000 tiền giấy, người Mã bộ cảnh giới đi đến đăng phong tạo cực. Hồ hình quyền nạp 10000 tiền giấy, ngươi hồ hình quyền cảnh giới, đi đến lô hỏa thuần thanh. Hồ hình quyền nạp 100000 tiền giấy, ngươi hồ hình quyền cảnh giới, đi đến đăng phong tạo cực. Lực lượng nạp 1000 tiền giấy, lực lượng ngươi ra tăng không. 1, trước mặt vì ba. 0. Tốc độ nạp 1000 tiền giấy, tốc độ ngươi ra tăng không. 1, trước mặt vì ba. 0. Tinh thần lực nạp 1000 tiền giấy, ngươi tinh thần lực gia tăng 0. 1, trước mặt vị ba. 0 còn có 1707,000 hơn 200, lại đem tiểu lý phi đao thăng cấp xuống. Nhìn một chút cá nhân số còn lại, trong lòng Trần Vũ thầm nói, tiểu lý phi đao nạp 10.000 tiền giấy, ngươi tiểu lý phi đao cảnh giới, đi đến dung hội quan thông. Tiểu lý phi đao nạp 100.000 tiền giấy, ngươi tiểu lý phi đao cảnh giới, đi đến lô hỏa thuần thanh. Tiểu lý phi đao nạp 1 triệu tiền giấy, ngươi tiểu lý phi đao cảnh giới, đi đến đăng phong tạo cực. Lực lượng nạp 100.000 tiền giấy, lực lượng ngươi gia tăng 1. Trước mặt vì 4. Không. Tốc độ nạp 100.000 tiền giấy, tốc độ ngươi gia tăng 1. Không. Trước mặt vì 4. Không. Tinh thần lực nạp 100.000 tiền giấy, ngươi tinh thần lực gia tăng 1. Không. Trước mặt vì 4. Không. Căn cốt cùng nộ tính, không thể gia tăng sức chiến đấu, tạm thời sẽ không nạp rồi, giữ lại ngày nghỉ lễ bất thời điểm nạp. Thấy cá nhân số còn lại còn lại 29.728 thập ngũ, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, không có nạp căn cốt cùng nộ tính. Chương 42, trúng độc. Dòng rủi đầu đường Trần Vũ, nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân. Tên họ, Trần Vũ. Thân cao, 162cm. Trọng lượng cơ thể, 56kg. Lực lượng, 40. Tốc độ, 40. Tinh thần lực, 40. Can cốt, 30. Nội tính, 30. Kỹ năng, trung cấp đại chúng mù tạc Sơ khuy môn kính, máy tính lập trình cao cấp, tham tra thuật phản cấp trung cực, ma bộ. Hồ Hình Quyền, cơ sở đao pháp, cơ sở thân pháp, cơ sở khinh công, tiểu lý phi đao đang phong tạo cực. Lực lượng 4. Không, lực lượng của ta có 400 cân, tốc độ 4. Không, đang không có đủ loại trở lực lúc, ta tốc độ là người bình thường 4 lần, dưới tình huống bình thường, ta tốc độ chỉ có thể đi đến mỗi giây 20m. Theo đuôi người kia, một mực theo ở phía sau, ban ngày lại vừa là đang nháo thành phố trên đường phố, sau lưng người kia không có gì động, Trần Vũ cũng không dám tùy tiện động thủ. Suy nghĩ một chút sau, hắn đi vào trước mặt cái kia cửa hàng. Trong túi đeo lưng gương, quen thuộc, thủy tinh châu những vật này, toàn bộ bị hắn bán cho cửa hàng, tổng cộng lấy được 800 lượng hoàng kim, 200 lạng bạc ròng, nhất nghiệm chi gian, 800 lượng hoàng kim đều bị chuyển hóa thành tiền giấy. Cá nhân số còn lại nhất thời từ 29728 tập ngũ, trận tăng tới 500 bát thập chín chục ngàn 728 tập ngũ. Người mang 580 mấy chục ngàn số tiền lớn, tạm thiếu nội công cùng ngoại công. Trong lòng Trần Vũ Động một cái, trên màn ảnh xuất hiện kiếp trước giới võ công. Hôn nguyên nhất khí công, miễn thuế sau 10.000 tiền giấy, không miễn thuế lời nói, chẳng phải là muốn 100 triệu tiền liên giấy. Minh Ngọc Công, miễn thuế sau 5.000 tiền giấy, sau khi luyện thành, công lực càng dùng càng nhiều, cửa này nội công không tệ. Giáo y thần công, miễn thuế sau 5.000 tiền giấy, giá tiền là hôn nguyên nhất khí công 1 2. Đạp tuyết vô ngân, miễn thuế sau 1.000 tiền giấy, đây là một môn tuyệt thế khinh công. Linh tê nhất chỉ Miễn thuế sau 1000 tiền giấy, không biết linh tê nhất chỉ có thể hay không kẹp lại tiểu lý phi đao. Thần kiếm quyết, miễn thuế sau 1000 tiền giấy, này kiếm pháp trâu bò, không mua bạch không mua. Nhìn một chút một muôn môn công pháp, Trần Vũ không có tìm được muốn ngoại công bí tịch, trầm tư một lát sau, hắn đem hồn nguyên nhất khí công, minh ngọc công, giáo y thần công, đạp tuyết vô ngân, linh tê nhất chỉ, thần kiếm quyết nội dung cũng nạp qua một lần. Mua được chính là kiếm được, ở bên này chỉ cần 1000 khối là có thể mua được bí tịch. Trở lại thiên lam tinh mua, ít nhất phải dùng 10 triệu, không muốn, nạp vậy một môn nội công đây. Liên như vậy, hay lại là tiểu lão đầu Ngô Minh hôn nguyên nhất khí công đi. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ bắt đầu bỏ tiền nạp hôn nguyên nhất khí công. Hôn nguyên nhất khí công nạp 1.000 tiền giấy, người hôn nguyên nhất khí công cảnh giới, đi đến sơ quy môn kính. Hôn nguyên nhất khí công nạp 10.000 tiền giấy, người hôn nguyên nhất khí công cảnh giới, đi đến dung hội quan thông. Hôn nguyên nhất khí công nạp 100.000 tiền giấy. Người hôn nguyên nhất khí công cảnh giới, đi đến lô hỏa thuần thanh. Hôn nguyên nhất khí công nạp một triệu tiền giấy, người hôn nguyên nhất khí công cảnh giới, đi đến đăng phong tạo cực. Không có cảnh giới, lại không có chút nào nội lực, cho mình sung mãn điểm nội lực đi. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, hôn nguyên nhất khí công cảnh giới liên tục tăng lên lúc, trong thân thể hắn một ít kinh mạch và huyệt vị, đều bị không khỏi lực lượng từng cái đả thông. Nội lực nạp 365,000 tiền giấy, người nội lực gia tăng một năm. Nội lực nạp 360 năm chục ngàn tiền giấy, ngươi nội lực gia tăng 10 năm. 580 mấy chục ngàn số tiền lớn, không tới 5 phút thời gian, cũng chỉ còn dư lại thất thập chục 40 ngàn 40.8-280 ngũ khối. Nói thầm một tiếng tiền không lịch sử dụng, Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, lại bắt đầu nạp ngoài ra mấy môn võ công. Ngược lại có thể thua nạp, nếu như giá y thần công cùng hôn nguyên nhất khí công mâu thuẫn, gây gớm tới một thua nạp, trong khoảnh khắc là có thể giải quyết tẩu hỏa nhập ma nguy cơ, không muốn, chết đói nhát gan chết no gan lớn. Không tới 2 phút thời gian, hắn Linh Tê nhất chỉ, Đạp Tuyết Vô Ngân, Thần Kiếm Quyết, Minh Ngọc Công, Giáo Y Thần Công lần lượt đi đến Lô Hỏa thuần thanh cảnh giới. Lúc này, cá nhân hắn số còn lại còn lại tam 100.000 4.200 tám thập ngũ khối. Ngắn ngủi mấy phút, liền đem tam môn tuyệt thế nội công, một môn tuyệt thế chỉ pháp, một môn tuyệt thế khinh công, một môn tuyệt thế kiếm pháp luyện thành, Trần Vũ tâm lý có loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác thành tựu, âm thầm tiếc nuối tiền của bản thân quá ít. Tìm một khách sạn ở, thử tu luyện một chút nội công, nạp chiếm được đồ vật, sớm muộn cũng phải chính mình thể nghiệm xuống. Nhìn chung quanh một lần, Trần Vũ đi vào phía bên phải trở về khách tới sạn. Thiếu hiệp, ngươi là nghỉ trò, hay lại là ở trò? Mái tóc có điểm bạc trắng lý trường quỹ, vẻ mặt tươi cười hỏi. Ở trò? Trần Vũ nói. Chúng ta trở về khách tới sạn, Bính tự hào phòng mỗi ngày 20 tiền đồng, ớt tự hào phòng mỗi ngày 100 tiền đồng, giáp tự phòng số mỗi ngày nửa bạc Lý trưởng Quy cười giới thiệu, tiện tay ném cho đối phương 10 lựa bạc, Trần Vũ nói, giáp tự phòng số, trước ở 10 ngày. Thiếu hiệp, mời đi theo ta. Lý trưởng Quy tiếp bạc, đưa tay tỏ ý nói. Đi tới lầu 3, Trần Vũ chọn một gian tĩnh lặng căn phòng, sau đó nói, ta thích gian tĩnh, không nên tới quấy dậy. Đúng Thiếu hiệp. Lý trưởng Quy gật đầu một cái, đưa tay kéo lên cửa phòng. Trần Vũ đem cửa phòng khóa trái, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, vận chuyển hôn nguyên nhất khí công, phát hiện kinh mạch quá ph Nội lực tốc độ vận chuyển quá trưởng, trong lòng hắn động một cái, tốn 10.000 tiền lên giấy, đem kinh mạch chiều rộng tăng lên gấp đôi. Suy nghĩ một chút sau, hắn lại đầy 10 vạn đồng tiền, trong giây lát đó, hắn kinh mạch chiều rộng lần nữa tăng lên gấp đôi. Tu luyện mấy chu thiên hôn Nguyên Nhất Khí công, nghỉ ngơi một lát sau, Trần Vũ lại tu luyện một vòng Thiên Minh Ngọc công, mấy phút sau, hắn lại đem giá Ý Thần công tu luyện một chu thiên, thấy ba loại công pháp có thể đồng tu, hắn âm thầm mừng rỡ không thôi. Không hổ là Hỗn Nguyên Nhất Khí công không có bất kỳ thuộc tính, lại có thể kiêm dung bất kỳ nội công, không trách Ngô Minh Tinh thông các đại môn phái võ công, công pháp chuyển đổi thời gian hơi dài, ta còn phải chăm chỉ luyện tập, tranh thủ sớm ngày đi đến chuyển đổi tùy tâm cảnh. Không ngừng thay phiên tu luyện ba loại nội công tâm pháp, sau 2 giờ, Trần Vũ sờ một cái khô đét quắt bụng, tay phải cầm khai sơn đao, tay trái cầm ba lô, bước nhanh đi xuống lầu, điểm mấy cái bảng hiệu thức ăn, ăn uống nghiến ăn một bữa. Nay trở về khách tới sạn tức ăn, sắc hương vị đều đủ, tiếp theo mấy ngày này ta liền không đi ra ngoài. Trở về phòng bên trong, Trần Vũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tiếp tục tu luyện tam môn tuyệt thế nội công. Hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu, cấp của người giàu giúp người nghèo khó loại, là có thể để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng cùng hắn cũng không có quan hệ gì, dù sao, hắn không phải là cái thế giới này nhân, thất ngày đến một cái, hắn thì sẽ từ cái thế giới này biến mất. Ngày mai đi tìm cái lò rèn, đánh mấy bả phi đao phòng thân, thuận tiện mua nữa một thanh kiếm Sau bữa cơm chiều, Trần Vũ giặt sạch một cái tắm nước nóng, ngồi ở trên giường luyện trong chốc lát nội công, liền nằm ở trên giường ngủ. Lúc đêm khuya vắng người, một cái người áo đen bịt mặt, lạng yên không một tiếng động đi tới bên ngoài phòng, chỉ thấy hắn dùng ngón tay xuyên phá cửa sổ, xuất ra một cây ống trúc hướng trong căn phòng thổi một cái, một cổ vô sắc vô vị khói mù, tràn vào trong phòng. Nghe được môn xuyên di động thanh âm, Trần Vũ đang muốn xoay mình lên, lại phát hiện mình cả người vô lực, nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ hắn. Đối tượng sử dụng một lần tham tra thuật, phát hiện mình lại chúng người khác mê hồn yên. Mê hồn yên thua nạp 1000 tiền giấy, trong thân thể người mê hồn yên. Trong ngay mắt, Trần Vũ trong thân thể độc tố, quỷ dị tan biến không còn dấu tích, hắn không có thức dậy đối địch, như cũ giả trang ra một bộ bị độc ngã rồi dáng vẻ. Người áo đen bị mặt, xuất ra một cây hỏa quẹt, đem trong căn phòng ngọn đèn dầu đốt, vốn là đen nhánh căn phòng, một chút sáng lên. Khinh thường, và ở khách sạn sau đó, theo dõi chúng ta liền biến mất, còn tưởng rằng hắn buông tha. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, người áo đen bịt mặt một tay cầm túi đeo lưng lên, hướng thẳng đến bên ngoài phòng đi tới. Trần Vũ mặc quần áo vào, cầm lên phía dưới chăn khai sơn đao, thi triển Đạp Tuyết Vô ngân, rơi xuống đất không tiếng động đuổi theo. Chương 43: An miếng trả miếng. 11 năm nội lực tu vi, lô hỏa thuần thanh cảnh giới Đạp Tuyết Vô ngân, ở kiếp trước giới, Trần Vũ khinh công đã không kém gì Lý Tâm Hoàn, coi như tạm thời không cách nào làm được chân chính Đạp Tuyết Vô ngân, nhưng rơi xuống đất không tiếng động lại không có vấn đề. Lúc này hắn, đạp thủy qua sông không thành vấn đề, các loại đạp tuyết vô ngân đi đến xuất thần nhập hóa cảnh giới thời điểm, là hắn có thể chân chính đạp tuyết vô ngân rồi, đợi đạp tuyết vô ngân đi đến siêu phàm thoát tục lúc, hắn có thể đạp không mà thứ mấy ngàn mét. Quần áo đen che mặt nhân vũ công như thế nào, tạm thời còn chưa thể biết được, vốn lấy đối phương xấu khinh công đến xem, cũng liền so với người bình thường cường một chút. Cổ Long bên trong thế giới, thắng bại cũng không quyết định bởi với võ công, mà là cá nhân đẳng phách, cùng với hoàn cảnh nhân tố các loại. Một cái tay chói gà không chặt phạm nhân, cũng có thể giết chết cao thủ hàng đầu, bị thua thiệt Trần Vũ, tất nhiên càng canh thận. Người áo đen bịt mặt rời đi trở về khách tới sạn sau, mượn đêm tối ngăn che, tránh phu canh tầm mắt. Sau mười mấy phút, hắn leo tường tiến vào một tòa sân, thấp giọng nói, trưởng quý, ta đã trở về. đã thủ. Một cái thanh âm trầm thấp văng lên. Người giật dây cuối cùng triệu thị cửa hàng trưởng quý. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, thế nào chỉ có bạc? Triệu trưởng qu Những thứ kia gia vị loại đều bị hắn làm như không thấy. Trưởng quý, trong phòng của hắn ngoại trừ một cây đao, cũng chỉ có cái này bao. Người bịt mặt nói. Những vàng kia đây? Triệu Trưởng quý nhìn đối phương một cái, giọng âm trầm hỏi. Trưởng quý, ta quả thực không tìm được hoàng kim. Người bịt mặt vội vàng nói. Chẳng lẽ hắn còn có đồng bọn? Triệu Trưởng quý thấp giọng lầm bẩm. Trưởng quý, người kia chúng mê hồn nhiên, không có ba canh dở, tuyệt đối tỉnh không đến, ta đi một chuyến nữa. Người bịt mặt nói. Không cần, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, những vàng kia, hơn phân nửa bị chỉ sự hắn nhân cầm đi. Triệu trưởng quý nói. trưởng quý, tiếp theo làm sao bây giờ? Người bịt mặt không cam lòng hỏi. Này năm lượng bạc, là ngươi khổ cực phí, tối hôm nay chuyện, nắt ở trong bù Triệu trưởng quý nói. Ừ. Người bịt mặt gật đầu một cái, nắm năm lượng bạc, lần nữa leo tường rời đi. Nghe xong hai người nói chuyện, trong lòng Trần Vũ lửa giận làn tràn, suy nghĩ một chút sau, hắn quyết định ăn miếng trả miếng. Sắc trời quá mở, không có đèn tin, vàng bạc tài bảo khó tìm, trầm tư mấy giây sau, hắn nhanh như vô ảnh lắc mình mà ra, khai sơn đao lẽ lên một cái rồi biến mất, để ngang triệu cổ trưởng quỹ bên trên, thấp giọng nói, không cần nói, nếu không, bản đại gia cho ngươi đầu dọn nhà. Ta cho chi phủ đại nhân làm việc, xin đại gia xem ở chi phủ đại nhân phân thượng. Triệu trưởng quỹ bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, đừng nói là cái gì chi phủ, coi như là hoàng đế lao nhi, bản đại gia giống vậy không nghề mặt ngúi. Trần Vũ không chút giò dự nói. Ngươi muốn làm gì? Triệu trưởng quý cắn răng hỏi. Nắm lên tự mình có bao, Trần Vũ lạnh như băng nói, thỏi bạc giao ra, nếu có dị động, giết ngươi cả nhà. Triệu trưởng quý con ngươi chuyển động, đi tới thư phòng, lấy ra một cái hộp, sau đó nói, bạc toàn ở bên trong. Cái hộp hướng ra ngoài, ngươi đem nó mở ra. Trần Vũ nói, lúc trước xem TV kịch thời điểm, thường thường có thể nhìn thấy có thể bắn ám khí cái hộp, ăn rồi một lần thua thiệt hán cũng không dám để cho đối phương đem cái hộp đối với mình mở ra. Triệu trưởng quý do dự bất quyết, tản ra dùng mình đào, sắp phá vỡ của mình, hắn liền vội vàng đem cái hộp mở ra. Hưu hưu hưu. Mấy tiếng nhẹ vang lên, ba miếng đen nhánh thêm hiện lên làm quang cương châm, một chút chui vào bằng gỗ trong vách tường Người muốn chết sao? Trần Vũ lòng vẫn còn sợ hãi, sắc ý lâm lâm uy hiếm nói. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng, tiểu cũng không dám nữa. Triệu trưởng quý run giấy cả người cầu xin tha thứ Mau dẫn bản đại gia đi lấy bạc, chơi nữa cái trò gì, bản đại gia giết người cả nhà. Trần Vũ lạnh lùng nói. Đúng dạ. Sợ hãi không dứt bên dưới. Triệu trưởng Quy liền vội vàng đáp một tiếng, bất đắc gì đối phương đi vào phòng kho. Đem Hoàng Kim Bạch Ngân, cũng chứa bên trong. Trần Vũ nói. Triệu trưởng Quy cắn răng, đem trong phòng kho Hoàng Kim Bạch Ngân, toàn bộ bỏ vào. Còn gì nữa không? Trần Vũ hỏi lần nữa. Không có, trong nhà của ta chỉ có những thứ này. Triệu trưởng quý nói. Ngươi trong tiệm cầm đồ còn có chứ? Trần Vũ như có điều suy nghĩ hỏi. Cửa hàng thì ở phía trước, mỗi ngày quan môn dẹp tiệm sau, vật phẩm quý trọng đều bị dọn vào. Triệu trưởng quý giải thích. Tới quần áo ra, đem toàn bộ Ngọc Thạch, Phỉ Thúy chế phẩm, cũng cho bản đại gia bọc lại. Trần Vũ nói, gắn xong Hoàng Kim Bạch Ngân sau đó, ba lô không sai biệt lắm bị chất đầy, Ngọc Thạch cùng Phỉ Thúy đều rất đắt, hắn như thế nào bỏ qua không để ý. Đại gia, những thứ này, có rất nhiều là sống làm. Xin ngài nương tay cho. Triệu trưởng quý cầu khẩn nói. Giết ngươi, những thứ này, như thường là ta. Trần Vũ mặt vô biểu tình nói. Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng, tiểu cái này thì trang. Triệu trong lòng trưởng quý cả kinh, biết rõ không dựa theo làm lời nói, đối mới có khả năng đại khai sắc giới, liền vội vàng, cưới quần áo ra, đem những ngọc thạch kia, phỉ thủy chế phẩm bọc. quỳ dưới đất, không cho phép quay đầu, nếu không, giết ngươi cả nhà. Trần Vũ nói. Đúng vâng bị sợ ngông triệu trưởng quỹ, không kìm lòng được quỷ dưới đất. Trần Vũ nắm khai sơn đao cùng chiến lợi phẩm, thi triển đạp tuyết vô ngân, lạng Yên không một tiếng động chuẩn, tắt qua đường phố lúc, hắn đem trong túi đeo lưng hoàng kim bạc kim, toàn bộ chuyển hóa thành tiền giấy. Lần này dễ dàng hơn nhiều. Đem túi phỉ thúy cùng ngọc thạch quần áo, nhét vào trong túi đeo lưng, tránh binh lính tuần tra, Trần Vũ thi triển tuyệt thế khinh công đạp tuyết vô ngân, lạng Yên không một tiếng vượt qua thành tường, biến mất ở trong đêm tối. Trên cổ đao không thấy nhưng không có nghe thấy thanh âm triệu trưởng quỹ, một mực không dám xoay người, các loại đầu gối đau đến khó chịu lúc, hắn lấy dũng khí hỏi đại gia, ta có thể đứng dậy rồi sao? Cái kia triệu trưởng quỹ xưng mình là chi phụ thủ hạ, nếu như ta còn đợi trong thành, chắc chắn sẽ bị trộm tới thẩm vấn, coi như có thể đánh thắng những quan binh kia, cũng sẽ trở thành một danh tội phạm bị truy nã. Ra khỏi thành sau đó, Trần Vũ lại chạy mười mấy cây số, sau đó chui vào quan đạo một bên rừng cây. Hoàng Kim tính giới bị cao nhất Một khắc có thể hối đoái 140, Bạch Ngân tính giới bị quá thấp, một khắc chỉ có thể hối đoái 4 khối nhị. Cước bóc tới Hoàng Kim Bạch Ngân, dùng tiền hối đoái chức năng, toàn bộ chuyển hóa thành tiền giấy sau đó, cá nhân số còn lại tăng vọt hơn 11 triệu. 1153.760 năm khối, trở thành 1.000 vạn nhà giàu, thật không có khó khăn rồi. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ dùng 1 triệu tiền giấy, đem cơ sở đao pháp tăng lên tới xuất thần nhập hóa. Sau đó dùng 100 tiền giấy nạp cơ sở kiếm pháp tin tức, sau đó dùng 111 vạn 1.100 đem cơ sở kiếm pháp nạp đến xuất thần nhập hóa. Chầm tư một lát sau, hắn dùng 110 vạn tiền giấy, đem cao cấp máy tính lập trình, thoáng cái để thăng lên tới trung cực. Tiêu hóa trong đầu tin tức sau đó, Trần Vũ lại đem cơ sở khinh công cùng cơ sở thân pháp, cũng tăng lên tới xuất thần nhập hóa cấp bậc. Còn kém cơ sở quyền pháp cùng cơ sở cấp pháp, ngược lại bây giờ có tiền, đem quyền pháp cùng cấp pháp cũng xông tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Trong giây lát đó, cá nhân số còn lại ít đi 200, trong đầu của hắn nhiều cơ sở quyền pháp cùng cơ sở cước pháp tin tức, mấy giây sau, cá nhân số còn lại lần nữa bạo giảm 200-222,000-200, cơ sở quyền pháp cùng cơ sở cước pháp đều bị tăng lên tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Hóa phức tạp thành đơn giản, đại đạo chí giản, đại xảo nhược truyết, vô luận là tuyệt thế kiếm pháp, tuyệt thế đao pháp, hay hoặc là tuyệt thế quyền pháp, đều là từ cơ sở kiếm pháp, cơ sở đao pháp, cơ sở quyền pháp bên trong diễn biến mà tới. Thấy mình còn có 410 vạn 4360 ngũ, Trần Vũ suy tính một trận, quyết định đem còn lại tiền giữ lại, máy tính lập trình đi đến trung cực, hắn đã có thể biên soạn trí chí năng trình tự, kiếm tiền không là vấn đề. Chương 44, nạp cá nhân không gian. Cũng không lâu lắm, trời sắp sáng. Nhìn một chút khai sơn đao, lại nhìn một chút ba lô, Trần Vũ nhíu mày một cái. Ba ngày, coi như hắn khinh công lợi hại hơn nữa cũng không biện pháp lạng yên không một tiếng động vào thành. Nơi cửa thành có binh lính trong trường, những binh lính kia nhất định sẽ kiểm tra ba lô, Ngọc Thạch cùng Phỉ Thúy đều rất đáng tiền, khó tránh khỏi có người thấy hơi tiền nổi máu tham, theo tới chính là, hắn chẳng những không vào được thành, sẽ còn bị giữ cửa binh lính gài tàng vật ham hại. Vô hạn nạp hệ thống, ngoại trừ không thể nạp chỉ số thông minh, còn lại đều có thể nạp, nhìn một chút có hay không cá nhân không gian. Nhất niệm chi gian, cá nhân không gian tin tức, xuất hiện ở trên màn ảnh Cá nhân không gian nạp, đường kính 10cm, 100 tiền giấy nạp 1cm, đường kính 10 100cm, 1.000 tiền giấy nạp 1cm, đường kính 101.000cm, 10.000 tiền giấy nạp 1cm. Cá nhân không gian nạp 1.000 tiền giấy, ngươi một cái nhân không gian đường kính đi đến 10cm. Cá nhân không gian nạp 900.000 tiền giấy, ngươi một cái nhân không gian đường kính đi đến 100cm. Tạm thời đủ dùng rồi. Trần Vũ đem ba lô, Ngọc Thạch, Phỉ Thúy, cũng thu vào cá nhân không gian. Vước bỏ triệu quần áo của trưởng quỹ, suy nghĩ một chút sau, hắn lại đem khai sơn đao thu vào, nhìn một cái xa xa quan đạo, hắn bước nhanh tới. Hô hấp không khí mới mẽ, cảm thụ gió nhẹ quất vào mặt lạnh lẽo, trong ngáy mắt, hắn liền trở về trên quan đạo. Dọc theo quan đạo một đường về phía trước, cùng lúc tới phương hướng đi ngược lại, tới gần lúc hoàng hôn, Trần Vũ đi tới một cái ngoài cửa thành. Chỉ thấy từng cái chăm họ, nộp một ít lệ phí vào thành, tiếp nhận binh lính kiểm tra sau đó, mới có thể vào thành. A-di-đạ Phật Trần Vũ không nhanh không chậm đi tới, làm bộ làm tịch chắp hai tay, đọc một tiếng Phật hiệu. Vị này tiểu sư phó, xin phiền ngươi đem độ điệp lấy ra. Một người lính nói, thí chủ, bần tăng cả xa những vật này, đều bị sơn tạc đoạn. Trần Vũ nói, tiểu sư phó, ngươi từ nơi nào đến? Binh lính lại hỏi, bần tăng đến từ Mật Tông. Trần Vũ nói, thiếu lâm tự đều là đầu trọc, hắn một con tóc ngắn không thích hợp giả mạo đệ tử thiếu lâm. Tiểu sư phó, ngươi vừa không đường dẫn Lại vô độ điệp, chúng ta không thể để cho người vào thành. Binh lính nói. a di Đà Phật. Trần Vũ đọc một tiếng Phật hiệu, xoay người càng lúc càng xa. Cương ép vào thành ngược lại là dễ như trở bàn tay, nhưng cứ như vậy, hắn sẽ trở thành một danh tội phạm bị truy nã. Chiếc thân mà phản mấy ngàn mét, đợi lúc đêm khuya vắng người, mượn loáng thoáng có thể thấy ánh Trăng. Trần Vũ thi triển đạp tuyết vô ngân, vô thanh vô tức chạy vào bên trong thành. Sáng ngày hôm sau, hắn ở trong thành đi dạo một chút. Sau đó đi vào quân trở lại khách sạn. Khách quan, ngươi là nghỉ trọ hay lại là ở trọ? Vương trưởng quỹ cười hỏi. Ở trọ? Trần Vũ sau khi nói xong, trong lòng hơi động, cá nhân số còn lại giảm bớt 2.000 nhị. Trên người hắn nhiều 10 lượng bạc, móc bạc ra đặt ở quý thể bên trên. Nói, trước ở 10 ngày, không việc gì lời nói, không nên tới quấy rời ta. Vương trưởng quỹ gật đầu một cái, la lên, an yêu, đem vị khách con này, mang tới giáp tự phòng số 3. Nhìn một chút căn phòng. Trần Vũ rời đi khách sạn, đi vào một cái không người ngõ hẻm, nhất niệm chi gian, trên tay hắn nhiều một cái ba lô, nhất niệm chi gian, trong túi đeo lưng nhiều hơn 1000 lượng bạc, khắp nơi nghe một phen, hắn đi tới danh dương thiên hạ Âu thị lò rèn. Vị này thiếu hiệp, người muốn mua chỗ gì? Lò rèn ông chủ Âu Vân Dương, trung khí mười phần hỏi, có hay không chém sắt như chém bùn bảo kiếm? Trần Vũ vẻ mặt mong đợi hỏi. Chém sắt như chém bùn bảo kiếm, hở một tí hơn mấy trăm ngàn lượng bạc. Âu Vân Dương nhắc nhở ta không thiếu bạc. Trần Vũ nói. Đi theo ta. Âu Vân Dương sau khi nói xong, xoay người đi vào bên trong đi. Đi theo đối phương đi vào một cái phòng kho, chỉ thấy trong khu phòng, bảy cái tăm một cái giá, mỗi một cái giá đều có 5 tầng. Trên đó để đủ loại kiểu dáng binh khí, có bạch ngân vì vỏ trường đao, cũng có hoàng kim vì thanh trường kiếm. Thiếu hiệp, này bảy trôi bảo đao, bảy trôi bảo kiếm, cũng có thể chém sắt như chém bùn. Âu Vân Dương vẻ mặt ngạo nghệ nói. Trần Vũ cầm lên một cái kiếm màu đen vỏ trường kiếm, rút kiếm ra nhận sau đó, dùng mình đập vào mặt, thân kiếm oắc OH phát quang, trên đó vân vân được hở, hắn tâm lý rõ ràng, trong tay trường kiếm kinh quá nhiều lần xếp rèn mà thành. "Như thế nào đây?" Âu Vân Dương cười hỏi. "Bao nhiêu bạc?" Trần Vũ hỏi ngược lại. "Thanh trường kiếm này, Thiên Thạch Vũ Trụ làm bằng, ta ước chừng dùng thời gian nửa năm." Âu Vân Dương nói. "Bao nhiêu bạc?" Trần Vũ không nhịn được hỏi. "Một ngàn lượng." Âu Vân Dương nói. Trần Vũ không có trả giá, trực tiếp lấy ra trong túi đeo lưng bạc, nói, nơi này vừa vặn 1.000 ngàn lượng bạc, lại cho ta chế tạo 36 thanh phi đao, dựa theo như vậy chế tạo. Cần cần bao nhiêu thời gian? Nhìn một chút trên đất vẽ phi đao, Âu Vân Dương suy nghĩ một chút sau nói, tam trăm lạng bằng dòng, tam thiên thời gian. Được, ba ngày sau, ta lại đến lấy. Trần Vũ sau khi nói xong, xoay người rời đi lò rèn. Trở lại quân trở lại khách sạn trong phòng, hắn suy nghĩ một chút sau. Lại dùng 500.000 tiền giấy, đem cá nhân không gian đường kính, nạp đến 150cm, sau đó đem trưởng ước một thước nhị trưởng kiếm, thu vào cá nhân trong không gian. Sau đó tam thiên, Trần Vũ ngoại trừ đi ăn cơ ngoại, cơ hồ cũng ở trong phòng, tu luyện tam môn tuyệt thế nội công, rất ít rời đi khách sạn. Mang tiền tới chưa? Thấy hắn đi vào, Âu Vân Dương cười hỏi. Phi đao xong chưa? Trần Vũ hỏi ngược lại. Đều ở chỗ này. Âu Vân Dương mở ra một cái hộp chỉ chỉ bên trong phi đao. Từ trong túi đeo lưng, lấy ra 800 lạng bạc ròng, cười đưa cho đối phương, lại đem 36 thanh phi đao thu vào trong túi đeo lưng, Trần Vũ rời đi Âu thị lò rèn sau đó, chết thân trở lại quân trở lại khách sạn. Trở về phòng, lấy ra trong túi đeo lưng phi đao, đem thu sạch vào một nhân không gian, thấy mình chỉ còn 2428,0000 nhiều đồng tiền, suy nghĩ một chút sau, hắn buông tha trộm cắp nhà giàu ý nghĩ. Quân tử ái tài sản lấy chi có câu. Ngươi mang vô hạn nạp hệ thống Trần Vũ rất rõ, hắn thiếu nhất chính là tiền, chẳng những bây giờ thiếu tiền, sau này như thường thiếu tiền. Nếu như lần này đối những thứ kia nhà giàu hạ thủ, hắn là có thể kiếm một món tiền lớn. Lâu ngày, hắn sẽ trở thành một cường đạo. thứ ăn trộm châm, lớn lên trộm kim, thói quen thành tự nhiên. Thói quen là rất khó sửa đổi, thường qua trộm cắp tài vật người khác, sau đó thực lực trận tăng vui thích, khó tránh khỏi sẽ mê mệt trong đó. Cấp triệu trưởng quỹ, là hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, trước xuống tay với ta hắn tiền tài, chuyện đương nhiên. Cắn môi một cái, lấy đau đớn xưa tan cấp nhà giàu ý tưởng, Trần Vũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tu luyện lên Hỗn Nguyên Nhất Khí công. Tiếp theo mấy ngày, hắn đều không hề rời đi quá khách sạn. Dị giới 7 ngày du thời gian kết thúc. Trong giây lát đó, mắt có thể thấy mọi vật lúc, Trần Vũ trở lại nhà mình lầu 2, thay bình thường mặc quần áo, nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, rơi xuống đất không tiếng động nhẹ xuống, đi tới ngoài cửa chính, hắn móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Tiểu Vũ Ngươi trở lại, đói bụng hay không? Kiến Nhi tử trở lại, Trần Vệ Quốc cười hỏi. Ở trong xưởng ăn một chút bữa ăn khuya. Trần Vũ nói. Hôm nay ngươi thế nào không ăn điểm tâm liền đi ra ngoài? Trần Vệ Quốc nghi ngờ hỏi. Vân Dương cơ giới xưởng ông chủ thuốc dục phải gấp, vốn là ngày hôm qua đã sắp qua đi. Trần Vũ nghiêm trắng nói. Hôm nay bận biểu cả ngày, ngươi được đến bao nhiêu tiền? Hạ Vũ hỏi. 3.000 ngũ. Trần Vũ thuận miệng nói. Đem ra, tà cho ngươi tổn. Hạ Vũ cười đưa tay ra. Trần Vũ đưa tay từ không có vật gì trong túi quần, móc ra 3800 khối đưa tới. "Này 100 cho người làm tiền xài vặt." Hạ Vũ cô làm phòng khoáng cầm 100 cho hắn. "Cha, mẹ, ta đi ngủ." Trần Vũ sau khi nói xong, xoay người đi vào căn phòng, ra sạch một cái tắm nước nóng, yên tâm lớn mà ngủ. Ở thế giới tiểu lý phi đạo thời điểm, hắn ngủ cũng không yên tâm, rất sợ lại bị người ám toán. Chương 45, Long thần hồ. Ngủ một giấc tỉnh Toàn thân cao thấp sức sống vô cùng, Trần Vũ xuống lầu ăn một tô mì, cùng cha mẹ nói một tiếng, liền cưới xe đạp ra cửa. Ở tiệm bán đồ câu cá mua một ít gì đó, nửa giờ sau, hắn đi tới hai mươi mấy dặm ngoại song Long Trấn. Song Long Trấn dân cư thưa thớt, độ cao so với mặt biển hơn 2000 ngàn mét Long Sơn, bởi vì địa thế hiểm yếu, cơ hội không có người nào tích. Song Long Sơn mặc dù bị xưng là song Long Sơn, ngoại trừ song Long Sơn giống như hai cái lên xuống thần long bên ngoài, còn cùng giữa sần núi hai cái sơn động quan hệ không cạn. Hai cái sơn động đường kính 3 mét tả hữu, cửa hàng kia hai khối đá lớn, giống như hai cái xuyên vân mà ra long đầu. Song Long Sơn bên trên hai cái kia sơn động, lại được người gọi là Song Long Động, truyền thuyết hai cái kia động là hai cái thần long ở qua địa phương. Lúc trước đọc tiểu học thời điểm, Trần Vũ Hàng năm đều sẽ tới Song Long Sơn hai lần, một lần là chơi xuân, một lần là du lịch mùa thu. Thực ra chính là tới Song Long Sơn nấu cơm giã ngoại, phong cảnh xinh đẹp Song Long Sơn là thiên thạch trấn học sinh tiểu học nấu cơm giã ngoại tất chọn nơi. Kiếng xe đạp dọc theo đá cửa hàng xây nớp thang mà lên Trần Vũ đi tới đỉnh núi thần Long hồ nhìn chung quanh một lần xác nhận chung quanh không người sau hắn lấy suất vân Vă kiếm tranh một tiếng thân kiếm bị hắn rút ra bước chân rong ruổi tay cầm trường kiếm Trần Vũ luyện mấy lần cơ sở kiếm pháp cổ tay động một cái thần kiếm quyết thi triển ra kiếm Quang hiện ra kiếm ra vô ảnh từng con từng con Văn trùng hoặc là bị mu kiếm đâm thủng hoặc là bị lưỡi kiếm chặt được cánh tiếng Nam thiên thi chuyển thần Ki kiếm quyết Có thể đem một sợi tóc chém thành hai khúc, là chém thành hai khúc mà không phải chém thành hai khúc, một sợi tóc mới to hơn. Đem chém thành hai khúc, đủ để chứng minh thần kiếm quyết, vượt qua xa còn lại tục tầng kiếm pháp có thể so với. Thần kiếm quyết trí cương trí mãnh nhanh nhất, kiếm quang nhanh như vô ảnh, kiếm thế cương mãnh vô đảo, thân ở phía dưới thác nước, cũng có thể chỗ dựa trường kiếm trong tay, đem rơi xuống tới nước chạy toàn bộ đánh lui, đi đến trường kiếm có thể đạt được chỗ, tích thủy không vào cảnh giới. Luyện mấy lần thần kiếm quyết Đem vân vân kiếm thu vào không gian, thử một chút cơ sở đao pháp, cơ sở quyền pháp, cơ sở cất pháp, sau đó lấy ra một cái phi đao, mắt thấy vài mét ngoại một cái sơn con mũi bay qua, cổ tay hắn động một cái, phi đao lé lên một cái rồi biến mất. Đi tới ngoài trong thực đem cắm ở trên thân cây phi đao rút ra, nhìn kỹ bên dưới, trên thân cây còn có một tia vết máu, rất hiển nhiên, mới vừa rồi cái kia sơn con mũi ấy, bị hắn dùng phi đao trúng mục tiêu, lúc này đã hải cốt không còn. Không biết ta tiểu lý phi đao lợi hại, hay lại là lý tầm hoàn tiểu lý phi đao lợi hại hơn. Luyện một trận tiểu lý phi đao, thấy mình chưa từng phát trưởng, Trần Vũ đem trong tay phi đao, thu vào trong không gian, chân đạp đạp tuyết vô ngân, chạy thẳng tới một cái sơn con môi đi, ngón trỏ cùng ngón rưỡi nhanh như thiểm điện kẹp một cái. Linh tế nhất chỉ. Hai ngón tay nhanh như vô ảnh, đang ở bay lượn sơn con môi ổi, một chút liền bị ngón tay hắn kẹp lấy. Thân hình nhanh chóng rong rùi ổi, nhị chỉ lúc lúc thu ra Từng con từng con văn trùng bỏ mình tại chỗ. Linh tê nhất chỉ. Lắc mình đi tới một thân cây trước, nhị chỉ kẹp hướng một cây nhánh cây, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, to bằng ngón tay nhánh cây nứt ra tới. Lục tiểu phụng linh tê nhất chỉ, có thể gãy tinh cương làm bằng đao kiếm, ta linh tê nhất chỉ đi đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, coi như chiếc không ngừng tinh cương làm bằng đao kiếm, cũng yếu đi không bao nhiêu, các loại có tiền, lại nạp một chút linh tê nhất chỉ. Thử một chút một môn môn công pháp, Trần Vũ ngồi ở bờ hồ cầm lên cần câu thủy điếu long thần trong hồ ngư. Từ xưa tới nay, có thủy địa phương, cơ hồ đều có ngư, có là người khác bỏ vào, có là gió thổi đi vào. Có lẽ có chút nhân cảm thấy không tưởng tượng nổi, thực ra đây chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên. Có địa phương sau đó ngư vũ, có địa phương sau đó con cua vũ, không có hắn, bao đánh tới thời điểm, vừa vặn đem bảy cá hoặc bảy cua thổi sang không trùng, làm báo dừng lại thời điểm, ngư hoặc con cua liền từ trên trời hạ xuống rồi. Đại hình báo có lẽ rất ít, Nhưng tiểu hình báo cũng rất thường gặp, coi như báo huy lực quá nhỏ, quyền không nổi lớn một chút ngư hoặc con cua. Nhưng ít ra có thể đem trứng cá cuốn lên thiên, cũng đem lấy được báo biến mất địa phương. Tương đối thẳng xem chính là, bồ công anh mầm ngống theo gió phiêu a phiêu a, cuối cùng rơi vào cực xa địa phương. Nhân loại nhân hoàn cảnh mà di chuyển, động thực vật không phải là không. Thiên nhiên huyền diệu khó lường tự có một phen không muốn người biết tạo hóa. Nhìn thật lâu không có nhúc nít phao, Trần Vũ nhớ tới hậu thế xem qua câu cá video Bên trong một cái câu cá đại sư từng nói qua, nếu muốn tôm cá nhiều, liền lấy lương thực đi đổi. Ta cũng xa xỉ một cái, thử một chút dùng lương thực có thể hay không đổi được ngư. Cầm lên mua được tiểu mạch, hạt bắp, Trần Vũ khéo đều một chút, sau đó đánh một cái ổ, ước chừng vãi một lượng cân hạt bắp cùng tiểu mạch, sau đó, hắn vừa nhìn thao, vừa nghĩ tới kiếm tiền làm chuyện. Lấy bây giờ ta máy tính kỹ thuật, cùng với địa cầu bên kia kinh nghiệm, tiến quân phần mềm nghề, kiếm tiền không là vấn đề, nhưng bây giờ ta tuổi tác quá nhỏ. Tùy tiện tiến vào phần mềm nghề, sợ là chỉ có thể cho người khác làm áo cưới. Mới 13 tuổi hắn, còn không có chứng minh nhân dân, làm không được bằng buôn bán, coi như muốn chuẩn bị phần mềm công ty, cũng chỉ có thể treo ở người khác danh nghĩa. Trong nhà mục kiếp trước sống rất dẹp tiên, tiến quân phần mềm nghề, phiền thoái cùng nguy hiểm cũng sẽ theo nhau mà đến. Ta bây giờ thực lực, không sợ tay cầm vũ khí lạnh địch nhân, lại không ngăn được vũ khí nóng, không có thuộc về thế lực ta, một khi trong tay tiền đi đến trình độ nào đó. Một cái có quyền thế nhân thấy hơi tiền nổi máu tham, sẽ để cho ta lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục Thấy phao giật mình, Trần Vũ đầu nghĩ bậy biến mất, tay trái bắt cần câu, tùy thời chuẩn bị lên can. Phao lại động mấy cái, sau đó trợn chui vào trong nước. Trần Vũ cầm lên cần câu kéo một cái, hùng hậu lực đạo, xuyên thấu qua cần câu chuyển tới, ô ô ô âm thanh vang lên, cần câu bị phóng thành một cái hình cung. Rời ạ, nơi này cũng còn không làm xong, chi kia cần câu lại trúng cá thấy một cái khác sao cũng chui vào trong nước, tay phải của Trần Vũ một chảo kéo một cái, lần nữa cảm nhận được hùng hậu lực đạo, hắn không nhịn được nhữ mày một cái, hai cái căn cũng câu được một cái không tiểu ngư, hắn có chút đầu lớn như ngư. Ngoa tàu, tuyến khói ở, cẩn thận một chút, tránh cho hai cái ngư cũng chạy. Chơ mắt nhìn hai cái cần câu dây câu khói chung một chỗ, Trần Vũ tâm lý loạn tung tung khèo, dưới tình huống như vậy, hơi không cẩn thận, hắn chẳng những một khối vẩy ca cũng vứt không được, còn có thể tuyến đoạn câu ném Hai tay nắm hai cái cần cầu, mặc cho hai cái ngư giấy rủa mấy phút sau, một con cá nổi lên mặt nước. Trần Vũ nhân cơ hội sặc con cá kia mấy ngụm nước, thấy đối phương mất đi giấy rùa lực, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm lại qua không tới 2 phút, ngoài ra một con cá cũng bị lôi ra mặt nước, liên tục uống mấy ngụm nước sau đó, nó cũng mất đi phản kháng. Vận khí không tệ, một chút hai cái cá chép, mỗi cái đều có ba bốn cân. Đem ngư kéo dài tới bên bờ, đem bắt được trên bờ, lấy xuống lơi câu bỏ vào trong lưới. Dùng tốt mấy phút, hắn mới đem khuấy chung một chỗ dây câu tách ra, đem một nhánh cẩn câu thu cất, Trần Vũ dùng một cái khác chi cẩn câu tiếp tục thả câu. Pha chế quá hạt bắp tạm được, cái kia câu cá đại sư thuyết rất đúng, nếu muốn ngư lấy được nhiều, thì phải dùng lương thực đi đổi. Nhìn hoa tử bên trong không ngừng toát ra ngâm nước, Trần Vũ biết hoa tử bên trong ngư có rất nhiều. Không tới 2 phút thời gian, phao lần nữa chui vào trong nước, một trận tỷ đấu sau đó, một cái ngũ cân nhiều cá trắng cỏ, bị hắn lấy đi lên. Nghị sau mười mấy phút, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, cần câu cắt thành hai khúc, một cái không biết bao lớn ngư, lôi kéo một đoạn cẩn câu chuẩn, còn không, có tận hứng Trần Vũ, lại đem lên một cái khác chi cẩn câu tiếp lấy câu. Này Long Thần hầu ngư thật nhiều, liền như vậy, lần sau trở lại. Nhìn một chút trong lưới ngư, phát hiện đã có ba mươi mấy cân, Trần Vũ chưa thỏa mãn thu cất cần câu, dùng sợi dây đem chứa lưới cá, cố định ở giá hàng bên trên, khiêng xe đạp, dọc theo nấc thang đi xuống trấn núi. Đang lúc này, Từ đằng xa trong rừng Tây chuyển tới một tiếng súng vang. Chương 46, một đào toi mạng. Nghe được hướng một tiếng, Trần Vũ biết, đây chẳng phải là súng trường tiếng súng, bởi vì tiếng súng trường âm rất thanh thúy, không có cái loại này rất rõ ràng tạ âm, mà súng bắn chim thanh âm mới có thể là hướng một tiếng. Không biết là mua cái loại này trường súng bắn chim, hay lại là tự chế ngắn súng bắn chim. Nhiên đại này súng bắn chim có hai loại, một loại là dùng tiền mua, một loại là mình làm. Thiên thạch trấn rất nhiều học sinh trung học đệ nhất cấp là có thể căn cứ hiện hưu súng bắn chim, bắt trước ra dài 450 cm súng bắn chim. Súng bắn chim trang hát hỏa dược, bán thiết sát tử, một trục chính là một mảnh, rất thích hợp ném chim. Dĩ nhiên, rất nhiều lúc những thứ kia dùng tự chế súng bắn chim đi săn thú, không đem điệu đánh tới, lại đem chính mình cho thương tổn tới. Tự chế súng bắn chim, lại được xưng làm hỏa dược thường, nhìn qua rất đơn sơ, nong súng là dùng cây rủ đi mưa bên trên thép quản chế thành, bán súng là dùng xài dao gọt ra đến, có người dùng giấy ráp bây xuống, ký thác ra một cái hạ. Gâu gâu gâu. Tiếng chó sủa từ xa đến gần chuyển tới. Một con dại răng nanh heo rừng bị năm cái chó vượn, hai cái nắm trưởng súng bắn chim người trung niên đuổi tới. Mắt thấy heo rừng hướng chính mình vọt tới, Trần Vũ vừa chuyển động ý nghĩ, trên tay phải nhiều hơn một thanh phi đao, cổ tay động một cái, nhanh như thiểm điện bắn ra, heo rừng trên đầu máu văng tung tué. Vô cùng sắc bén phi đao, mang theo cường đại lực đạo, bay về phía heo rừng đầu, ngay cả cán đao cũng chui vào. Ở quán tính dưới tác dụng, heo rừng lao ra hơn 10 thước, phốc một tiếng, heo rừng không nhúc nhích té xuống. Lao trương, kia heo rừng tại sao bất động. Người trung niên từ rượu hoa, nghi ngờ hỏi. Cũng còn khá không có thương tổn được nhân. Trương kiến thiết may mắn không thôi nói. Trần Vũ để tốt xe đạp, đưa tay từ heo rừng trong đầu, ngọn phi đao lấy ra ngoài. Tiểu huynh đệ, này heo rừng là chúng ta tìm tới. Từ trong lòng rượu hoa kinh hãi, chấn rồi chấn thần, nhắc nhở. Nó là bị ta giết chết. Trần Vũ ánh mắt thiên tính nói. Tiểu huynh đệ, ngươi xem như vậy có được hay không? Đầu này heo rừng, chúng ta một người một nửa. Trương kiến thiết đề nghị. Ta chỉ muốn một chân, còn lại đều cho các ngươi, như thế nào? Trần Vũ hỏi. Vậy thì đa tạ Trương kiến thiết nói. Trần Vũ nắm phi đao, cắt một cái chân sau so đi xuống, đem cố định ở giá hàng bên trên. Tiểu huynh đệ, ngươi mới vừa rồi ở Long Thần Hồ câu cá. Trương kiến thiết như có điều suy nghĩ hỏi. Ừm. Trần Vũ gật đầu một cái. Nhiều cá như vậy, sợ là có ba mươi mấy cân chứ. Trương Kiến Thiết cười hỏi, các ngươi có muốn hay không? Muốn lời nói, đưa hai người các ngươi cái. Trần Vũ cười nói, muốn, thế nào không muốn? Từ rượu hoa cười nói, mở ra lưới cá, cầm hai cái ngư cho hai người. Trần Vũ nói, ta phải đi về, lần sau gặp. Nhìn đối phương khiêng xe đạp, bước chân như gió càng lúc càng xa. Trương Kiến Thiết khó tin nói, kia tiểu ra hỏa lực lượng thật lớn, nắm hơn 100 cân đồ vật Cũng có thể đi nhanh như vậy. Hắn lại có thể đem mấy chục cân xe đạp, khiêng đến long thần hồ phía trên đi. Từ rượu hoa không thể tưởng tượng nổi nói. Có người nói lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn, thực ra rất nhiều lúc đều là xuống núi dễ dàng lên núi khó khăn. Tỷ như, nắm hai mươi mấy cân đồ vật lên núi, tuyệt đối so với nắm ba mươi mấy cân đồ vật xuống núi mệt mỏi hơn. Lên núi dùng hơn một tiếng, có lẽ xuống núi còn dùng không được 10 phút. Lớn như vậy heo rừng, bị hắn dùng phi đao một đao toi mạ thật bất khả tư nghị. Nhìn một chút heo rừng trên đầu vết thương, chứng kiến thiết trong lòng kinh hãi vô cùng, trăn mắt liếu lươi nói: "Đúng vậy, coi như chúng ta dùng súng bắn chim đánh, cũng phải đánh chừng mấy thương mới có thể đánh chết một con heo rừng, hắn dùng phi đao, một đao liền đem heo rừng giết chết, này chính xác lực đạo này, là nhân có thể làm được không?" Từ Diệu Hoa phụ hỏa nói. Đi tới dưới núi, Trần Vũ cưới xe đạp, chạy thẳng tới thiên thạch trấn đi, nhị sau mười mấy phút, hắn đi tới chợ rau gỡ xuống giá hàng bên trên đùi heo rừng. Nói, ông chủ, đem heo cọng lông làm cho ta xuống. Đùi heo rừng, thứ tốt. Người đàn ông trung niên vẽ mặt hâm mộ nói. Bao nhiêu tiền? Trần Vũ cười hỏi. Một khối tiền. Người đàn ông trung niên sau khi nói xong, đem đùi heo rừng bỏ vào sôi sùng sục tùng hương bên trong lăn lăn, lại đang nước lạnh bên trong dốc hào, xé chân heo phía trên tùng hương, thấy mặt trên còn có heo cọng lông, hắn lại đem lấy một lần. Phiền thoái. Trần Vũ nhận lấy đùi heo rừng, đưa cho đối phương một khối tiền. "Ngươi lấy đùi heo rừng ở nơi nào mua?" Người đàn ông Trung niên hiếu kỳ hỏi. "Dùng ngư cùng người khác đổi." Trần Vũ thuận miệng nói. "Ở nơi nào đổi?" Người đàn ông Trung niên hỏi tới, thật lâu cũng không ăn thịt heo rừng rồi, hắn cũng muốn đi đổi điểm thịt heo rừng. "Song Long Sơn có người đánh tới một con heo rừng, ta câu cá lúc trở về gặp, sẽ dùng ngư cùng bọn họ đổi một cái đùi heo rừng." Trần Vũ nghiêm trang nói. "Hôm nay câu được ngư quá nhiều." Khoảng thời gian này quá nóng, trong nhà không ăn hết, heo rừng tuy là bị giết, nhưng là kia hai người đuổi theo ra đến, cầm một cái đùi heo rừng, đưa hai cái ngư cho người khác, lại tính là cái gì? Nguyên lai like là như vậy. Người đàn ông trung niên tiếc nuối không dứt nói. Cưới xe trở lại quán mì, Trần Vũ đem đùi heo rừng cùng ngư, từ giá hàng bên trên lấy xuống. Tiểu Vũ, heo này chân ở nơi nào cầm? Hạ Vũ hiếu kỳ hỏi. Đây là đùi heo rừng, là ta dùng ngư cùng người khác đổi. Trần Vũ nói. Nhiều cái như vậy, chúng ta không ăn hết, cho ngươi đại bá bọn họ đưa hai cái đi. Trần vệ quốc nói, ừ, thịt heo rừng cũng cầm một nửa cho ngươi đại bá bọn họ. Hạ vũ phụ hòa nói, được, ta đây liền đem thịt heo rừng cùng ngư, cho đại bá bọn họ đưa đi. Trần vũ gật đầu một cái, cầm lên một cái dao bầu, cắt một ít thịt heo rừng, lại giả bộ rồi hai cái ngư, sau đó chạy thẳng tới ngũ phong thôn đi. Thấy hắn nắm ngư cùng thịt đi vào, Trần đại quân nghi ngờ hỏi tiểu vũ, đây là đại bá. Này ngư là ta câu, hôm nay câu được hơi nhiều, cho các ngươi hai cái, thịt này là thịt heo rừng, là ta dùng ngư cùng người khác đổi. Trần Vũ cười nói, thứ tốt, đến mấy năm cũng không ăn thịt heo rừng rồi. Trần Đại Quân cười nói, đại bá, nếu không, ngươi cũng đi mở quán mì đi, ta nhị cứu tại Hạ Hà Trấn mở quán mì, một ngày kiếm hơn 1.000 ta cậu ở huyện thành mở nhất cá diện quán, một ngày kiếm được tiền càng nhiều. Trần Vũ nói, ta là trưởng thôn, ta đi, trong thôn làm sao bây giờ? Trần Đại Quân do dự bất quyết nói, "Trần Vũ suy nghĩ một chút sau nói, đại bá, ngươi nghe nói qua hợp tác xã sao? Nơi này chúng ta tình huống có chút đặc thủ, không thích hợp chuẩn bị hợp tác xã." Trần Đại Quân nói, "Đại bá, ta có một ý tưởng, trong thôn góp vốn xây cái đầu cả vỏ xưởng, ngươi xem." Trần Vũ đề nghị. Căn cứ ra phả ghi lại, Ngũ Phong thôn họ Trần là Trần thắng đời sau, họ Ngô là Ngô Quảng đời sau, hơn 2000 năm đi xuống, trong thôn họ Trần cùng họ Ngô, mặc dù họ bất đồng nhưng là quan hệ thân thích. Trần Ngô nhị tổng nhân, tự tổ tông bắt đầu liền đạm phách kinh người, nếu có thể đem ngũ phong thôn nhân đều biến thành chính mình núi dựa, hắn sẽ không sợ có người xử bán tử rồi, toàn bộ thôn lực lượng đủ để ứng đối bất kỳ nguy cơ. Hòa bình nhân đại, có thể sử dụng thủ đoạn có hạn, biết cùng có lợi ích, lại đem công ty xây ở trong thôn, tất nhiên không sợ bất kỳ thế lực nào. Đương nhiên, còn có một cái tiền đề, không thể phạm pháp, hoặc phạm pháp mà không để lại chứng cứ. Có thể kiếm tiền sao? Trần đại quân lo hâu hỏi nhất định có thể kiếm tiền Trần Vũ nói mỗi ra ra bao nhiêu tiền Trần Đại Quân lại hỏi chính mình chất nhi tuổi tác không lớn cũng rất có năng lực thân là ngũ phong thôn trưởng thôn Nếu có cơ hội dẫn thôn dân Chí Phú hắn như thế nào thì làm như không thấy chương 47 đặt kế hoạch xây dựng thực phẩm xưởng thân là ngũ phong thôn trưởng thôn Trần Đại quân vừa muốn mang dẫn thôn dân làm giàu lại lo hâu thường tiền tiến tới đưa tới thôn dân chửi rủa mấy năm trước trong chấn dẫn đầu ở cầu đá thôn làm hoàng kim lê trồng trọn. Lúc ban đầu cũng còn khá, cầu đá thôn thượng hạ cũng kiếm lời không ít, nhưng từ trước năm bắt đầu, hoàng kim lê bán không được, đều hỏng trong đất, từng cái thôn dân khóc không ra nước mắt, bây giờ kia phiến lê viên mọc đầy cỏ dại. Nhìn một chút góc tưởng kia tê dần túi hoàng kim lê, trong lòng Trần Đại Quân do dự bất quyết, vì vậy hỏi cần bao nhiêu tiền. Đại bá, ta có hai loại phương án, một trong số đó mỗi hộ nhân ra bỏ vốn 1000, kiếm tiền liền theo nhà phân, hai do trong thôn xuất địa, nhà ta bỏ tiền Trong thôn chiếm 20% cổ phần. Trần Vũ nói. Trong thôn mỗi gia cũng có người ở nhà, ta gọi bọn họ tới họp. Trần Đại Quân suy nghĩ một chút rồi nói ra. Được. Trần Vũ gật đầu một cái, chuẩn bị một cái đầu cả vỏ sưởng, không cần bao nhiêu tiền. Bây giờ hắn còn có hơn 2 triệu, các thứ chuyện hoàn thành, trở lại trấn trên thời điểm, lại nói cho cha mẹ cũng không ngược. Hột tiêu tàm chín phần tiền một cân, đậu tàm, đậu tàm, cũng không đắt, cái bình, gầu xúc loại, tùy tiện mua mấy chục là được. Lại dùng ảo mì Ảng miếng ngói dựng một cái lều Đậu cà vỏ sưởng liền quyết định được Trần Đại quân mở ra kèn Hướng về phía mịp rổ phù nói các gia các nhà phái người tới họp Không mảnh nhỏ khác Trong thôn nam nữ lao hấu Lần lượt đi tới Chỉ thấy không ít người đều cầm một hai băng ghế Ta dự định ở trong thôn làm một đậu cà vỏ sưởng Dẫn mọi người phát tài trí phú Có hai loại phương án cung mọi người lựa chọn Đồng ý mỗi hộ bỏ vốn 1.000 giơ tay một cái Trần Đại quân cười nói, Trong thôn mấy nhà tương đối có tiền, do dự một chút sau, nắm tay dơ lên. Đồng ý trong thôn xuất địa, vệ quốc gia bỏ tiền, dơ một chút tay. Trần Đại Quân lại nói, các gia các nhà có thể làm chủ nhân, rồi rít nắm tay dơ lên. Trong thôn có một ít đất hoang, dưới cái nhìn của bọn họ, những địa đó lấy ra xây cái đậu cà vỏ sưởng. Bọn họ là có thể ngồi chia tiền, cớ sao mà không làm. Vệ quốc thế nào không có tới? Nô Đại Toàn nghi ngờ hỏi. Nô Thúc Thúc, chuyện này ta có thể làm chủ. Trần Vũ cười nói: "Được, ngược lại ngươi tiền lương cao." Lô Đại toàn cười nói: "Hắn nghe con trai Ngô Khuê nói qua, đối phương ở Tam Dương cơ giới xưởng làm cái gì cô vấn, mỗi tháng tiền lương thì có 8000 nhiều. Ta nghĩ một cái hiệp nghị, mọi người nếu đều đồng ý, ngay tại phía trên ký tên, lại theo như một cái dấu ngón tay." Trần Đại Quân dùng bút viết một phần hiệp nghị, đứng dậy nói: "Đại bá, thực phẩm hạn chế biến giấy chứng nhận, còn phải làm phiền ngươi đi trong chấn làm xuống." Trần Vũ sau khi nói xong, Lại xoay người nói, Hải Thúc, xây đậu cả vỏ xưởng chuyện này, liền đã làm phiền ngươi. Chỉ cần đưa tiền, ta không có vấn đề. Nô Biển Khơi nói, Hồng Thúc, ngươi đang ở đây gánh chỗ chú lon, đậu cả vỏ lọ, hỗ trợ mua 100 trở lại. Trần Vũ nói, gánh chỗ chú lon thực ra chính là mấy người đồng thời, lái xe từ chỗ chú lon xưởng phóng chỗ chú lon, sau đó chọn được nông thôn, cùng làm ruộng nông dân đổi lương thực, sau đó dùng tay lái lương thực kéo đi bán đi, kiếm lấy trao đổi trong quá trình giá trên lệnh được lô đại Hùng nói trên người của ta không mang tiền buổi chiều đem xây đậu cà vỏ xưởng mua chỗ chú lon tiền đưa cho các ngươi Trần Vũ nói tiểu Vũ ngươi sẽ không nhiều suy tính một chút nô đại Dũng nhắc nhở chúng ta lão sư thường thường nói thất bại là mẹ của thành công nhiều thất bại mấy lần là có thể thành công ngược lại chuẩn bị một cái đậu cà vỏ xưởng cũng không cần bao nhiêu tiền coi như luyện tay một chút tích lũy một chút kinh nghiệm Trần Vũ nói được rồi Hô nay sẽ liền đến nơi này Trần Đại Quân nói, từng cái nam nữ lao hấu, hàn huyên một hồi sau, mỗi người nắm bằng ghế rời đi. Đại Dũng, Biển Khơi, Đại Hồng, lưu lại uống hai chén. Trần Đại Quân nói, muốn. Mọi người lần lượt đáp một tiếng, hạt kê đánh xong, lương thực cũng nộp trong nhà cũng không cần phải, coi như uống say cũng không có quan hệ gì. Đại Bá, ta đi về trước. Trần Vũ sau khi nói xong, đi về phía cách đó không xa xe đạp. Đại Bá, ta đi về trước. Trần Vũ sau khi nói xong, đi về phía cách đó không xa xe đạp. Ăn thịt heo rừng rồi hay đi. Trần Đại Quân nói. Còn có thịt heo rừng à? lô Đại Toàn hiếu kỳ hỏi. Tiểu Vũ hôm nay đi ra ngoài câu cá, đụng phải có người đánh một con heo rừng, dùng ngư cùng người khác đổi. Trần Đại Quân nói. Không ăn, trong nhà của ta có. Trần Vũ nói xong sau đó, cưới xe đạp rời đi. Tiểu Vũ thật có thể làm, một tháng hơn 8.000 lô Đại Toàn không ngừng hâm mộ nói. Cái gì một tháng hơn 8.000 nghìn? Nô Biển Khơi Hiếu Kỳ Hỏi. Lô Khuê nói hắn ở Tam Dương cơ giới xưởng làm cái gì cô vấn, mỗi tháng tiền lương thì có 8.000 ngàn. Nô Đại Toàn giải thích. Chúng ta một ngày làm việc chết bỏ, cũng liền hai ba chục khối hắn một tháng 8.000 đây cũng quá nhiều chứ. Nô Đại Hải Thần Tình khiếp sợ nói. Người khác đó là có bản lãnh, nghe nói Tiểu Vũ lần đầu tiên đi Tam Dương cơ giới xưởng tu máy, cũng liền hai đến 3 giờ thời gian, liền kiếm lời Tam Dương xưởng hơn hai chục ngàn. Nô Đại Toàn nói, hai đến 3 giờ thời gian liền kiếm người khác 20 ngàn, này cũng quá đen tối. Nô Đại Hồng buồn cười không dứt nói. Nô Khuê bọn họ cái kia lý chủ nhiệm nói, tìm người ngoại quốc tới tu máy, cũng phải hết mấy chục ngàn, tìm tiểu vũ tu máy, tam dương xưởng còn tiết kiệm không ít. Nô Đại Toàn nói, muốn là nhà chúng ta nô cực, vũ đắp được nửa tiểu vũ là tốt. Nô Đại Hồng thở dài nói, rời đi ngũ phong thôn sau, Trần vũ một bên cưới xe đạp, một bên cho mình nạp. Đại chúng tương ớt kiến thức nạp 100 tiền giấy, người đại chúng tương ớt kiến thức đi đến sơ cấp. Đại chúng tương ớt kiến thức nạp 1000 tiền giấy, người đại chúng tương ớt kiến thức đi đến trung cấp. Đại chúng tương ớt kiến thức nạp 10000 tiền giấy, người đại chúng tương ớt kiến thức đi đến cao cấp. Đại chúng tương ớt kỹ xảo nạp 100 tiền giấy, người đại chúng tương ớt kỹ xảo đi đến sơ khu môn kính. Đại chúng tương ớt kỹ xảo nạp 1000 tiền giấy, người đại chúng tương ớt kỹ xảo đi đến dung hội quan thông. Đại chúng tương ớt kỹ xảo nạp 10000 tiền giấy Người đại chúng tương ớt kỹ xảo đi đến lô hỏa thuần Thành Cá nhân số còn lại giảm bớt 22.200, Trần Vũ chế tác cao cấp đại chúng tương ớt năng lực đi đến lô hỏa thuần thanh. Trung cấp đại chúng tương ớt là có thể thịnh hành toàn quốc, cao cấp đại chúng tương ớt trước ở lại trong tay. Mấy phút sau, Trần Vũ trở lại quán mì, nói, cha, mẹ, ta ở trong thôn lấy cái đậu cả vỏ sưởng. Người mới bay lớn, đi học người khác xây hàng rồi hả. Hạ Vũ cao mày nói, xây đậu cả vỏ sưởng cũng sẽ không thua thiệt tiền Trần Vũ nói, làm sao ngươi biết sẽ không thua thiệt? Hạ Vũ chất vấn, quán mỹ không thua thiệt chứ? Trần Vũ hỏi ngược lại, ngươi nơi nào tiền? Hạ Vũ lại hỏi, ta phát tiền lương. Trần Vũ nói, ai cho ngươi phát tiền lương? Hạ Vũ hỏi tới, ta ở Tam Dương cơ giới xưởng làm cố vấn. Trần Vũ nói, bao nhiêu tiền một tháng? Hạ Vũ hỏi tiếp, không, không có bao nhiêu. Trần Vũ ấp đúng nói, không có bao nhiêu là bao nhiêu. Hạ Vũ em hỏi. 8.000 Trần Vũ khóc không ra nước mắt nói. Đem tiền đem ra. Hạ Vũ đưa tay ra. Mẹ, tiền kia là lấy tới xây đậu cả vỏ sưởng. Trần Vũ nói. Tháng sau phát tiền lương, nhớ đem tiền cho ta. Hạ Vũ nói. Được rồi, đừng tìm tiểu Vũ đòi tiền. Nhà chúng ta lại không thiếu cái kia ít tiền. Hắn mỗi tháng tiền lương, để cho hắn tự mình xử lý. Xây cái đậu cả vỏ sưởng cũng tốt, tránh cho người khác sau này chúng ta chính là một cái bán mỉ. Trần vệ quốc nói, sau này ngươi kiếm tiền, không muốn xuất ra đi dùng linh tinh, nếu như ta biết ngươi đang ở đây dùng linh tinh tiền, đừng trách ta đem ngươi tiền thu sạch rồi, một phân tiền cũng không cho ngươi. Hạ vũ huy hiếp nói, mẹ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không xài tiền bậy bạn, ta coi như là dùng tiền, cũng sẽ là dùng được đi 100, kiếm về 200. Trần vũ lời thề son sắt nói, chương 48, xin nghỉ dài hạn sau bữa cơm trưa. Trần Vũ cưới xe đạp đi tới Ngũ Phong thôn, đem tiền giao cho mấy vị thúc thúc. Một cái lọ thập ngũ đồng tiền, một cái gầu xúc 10 đồng tiền, hắn mua 100, xưởng dự tính 3000, đậu cả vỏ, hột tiêu các loại nguyên liệu 2000, tổng cộng xuất ra đi 7000 ngũ. Tiểu Vũ, đậu cả vỏ xưởng tên suy nghĩ kỹ chưa? Trần Đại Quân hỏi. Liền theo Ngũ Phong thực phẩm xưởng. Trần Vũ nói. Không phải là đậu cả vỏ xưởng sao? Gọi thế nào thực phẩm xưởng? Trần Đại Quân hiếu hỏi. Đậu cà vỏ là gia vị, cũng là một loại thực phẩm. Các loại đậu cà vỏ xưởng kiếm tiền, ta còn chuẩn bị chuẩn bị trao xưởng Đóa tiêu xưởng kinh doanh phạm vi làm lớn một chút, sau này cũng không cần đi làm chứng. Trần Vũ giải thích. Người nghĩ thật chú đáo. Nô Đại toàn cười khen. Hồng thúc, lọ lúc nào có thể đưa tới? Trần Vũ hỏi. Nhiều nhất 2 giờ, kia 100 lọ, là có thể đưa đến thôn chúng ta. lô Đại Hồng nói. Chỗ chú lon xưởng cách ngũ phong thôn chỉ có 20 mấy dặm. Trang sau khi lên xe, chỉ cần nửa giờ, là có thể vận chuyển tới ngũ phong thôn. Dũng thuốc, hột tiêu, đậu tàm, mùi ăn, ngày mai có thể hay không mua về. Trần Vũ lại hỏi. Không thành vấn đề. Nô Đại Dũng nói. Thôn công sở nhà ở còn trống không, ta muốn dùng những phòng ốc kia, trước tiên đem tương ớt sản xuất ra, các loại xưởng xây xong, lại đem những thứ đó rời qua. Trần Vũ nói. Ta không ý kiến. Ta cũng không ý kiến. Đậu cà vỏ xưởng tất cả mọi người có phần, không người sẽ phản đối. Mọi người lần lượt nói. Qua mấy ngày ta liền muốn đi học, đậu cả vỏ xưởng yêu cầu 3 người. Mỗi tháng 300. Trần Vũ nói. Ngoại trừ mấy ngày trước giặt rửa lọ, hốt tiêu, đậu cả vỏ tương đối mệt mỏi, sau đó ung dung, có lúc mấy ngày cũng không cần quản. Một tháng 300 đồng tiền, như vậy đãi nộ đặt ở ngũ phong thôn, dù là ai động tâm. Nhà chúng ta ra một cái. Nô Biển Khơi nói. Các vị thúc thúc. Sinh sản tương ớt, nhất định phải dựa theo chương trình, nên lúc nào khói, liền lúc nào khói, không thể chờ đến đem trong nhà chuyện làm xong rồi, lại đi đầu cả vỏ xưởng làm việc. Còn có vệ sinh vấn đề, ở đậu cả vỏ xưởng làm việc, nhất định phải mặc quần áo làm việc, mang theo bao ở tóc cái mũ, người khác mua tương ớt trở về, đột nhiên ăn đến một sợi tóc, vậy cũng không tốt. Trần Vũ nói, Tiểu Vũ nói đúng, nhất định phải nghiêm túc phụ trách, cái này quan hệ đến mọi người lợi ích. Trần Đại Quân nói, Thương lượng xong đậu cả vỏ xưởng ba cái công nhân vị trí, Trần Vũ từ biệt mọi người, cưới xe trở lại trấn trên. Đói bụng hay không? Thấy hắn trở lại, trấn vệ quốc cười hỏi. Còn không có. Trần Vũ lắc đầu một cái, thấy trong tiệm có không ít người ăn mì, hắn đi rửa tay một cái, mặc vào một thân màu trắng đầu bếp y, đeo lên màu trắng đầu bếp mũ, tiến lên hỗ trợ đánh gia vị. Hắn đại chúng tạp nước tương mặt. Đại chúng thịt kho tàu mì thịt bò ký xảo, đã tăng lên tới dung hội quán thông, có quen tay hay việc ngôn nhân. Cũng có ngộ tính tăng lên nhân tố, còn có thực lực tăng cường duyên cớ. Ngày thứ hai buổi chiều, Trần Vũ cơi xe đạp đi tới thôn công sở, nhìn một chút tắm hột tiêu, cao mày nói, này hột tiêu chưa giặt không chút tạp chết, mặt trên còn có bùn, lần nữa một lần nữa tẩy qua. Không cần phải toàn bộ lại tẩy một lần chứ. Trương Tú Phân không tình nguyện nói. đậu cả vỏ xưởng quan hệ đến người cả thôn lợi ích, hột tiêu cũng không có rửa sạch sẽ, mặt trên còn có bùn, vạn nhất bị người khác biết, ai còn sẽ mua chúng ta tương ớt. Trần Vũ Lễ Độ có tiếng nói: "Làm thành tương ớt rồi, ai còn ăn đi ra?" Trương Tú phân phản bác: "Trương thẩm, một loại tương ớt, một cân mới mua mấy rất tiền, chúng ta sinh sản tương ớt, ít nhất cũng phải bán năm khối, vệ sinh không chuẩn bị xong một chút, ta rửa vào cái gì bán năm khối một cân." Trần Vũ hỏi ngược lại: "Năm khối một cân, có thể bán ra đi không?" Trương Tú phân hoài nghi nói: "Nhà chúng ta mặt, bán được so với người khác các, còn không phải cùng dạng có rất nhiều người ăn." Trần Vũ nói: Được rồi, nghe ngươi, một lần nữa một lần nữa tẩy qua. Trương Tú phân gật đầu một cái. Lọ, đầu tàm, hột tiêu cũng rửa sạch sẽ, vệ sinh nhất định phải chuẩn bị xong. Các loại tương ớt kiếm tiền, cho ba vị thím, mỗi người phát 300 đồng tiền tiền thưởng. Trần Vũ nhiều tiền lắm của nói. Nói được là làm được. Trương Tú phân nửa tin nửa ngờ hỏi. Đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã năng truy. Trần Vũ nói. Người mới bay lớn. Còn đại trưởng phu. Trương Tú phân cười nói. Ta đều ném vào tới hơn 7.000 đồng tiền, vẫn còn ở ư 900 đồng tiền. Trần Vũ thần tình lạnh nhạt nói. Sau 2 giờ, Trần Vũ giáo 3 vị thím, như thế nào chế tác trung cấp đại chúng tư ớt, tự mình biểu diễn một lần sau, lại để cho 3 vị thím động thủ thao tác, tới gần lúc hoàng hôn, hắn mới cơi xe trở lại trần trên. Sáng ngày thứ hai hắn lần nữa đi tới ngũ phong thôn. Tiểu Vũ, người đã đến rồi. Trương Tu Phân cười la lên. Ừ. Trần Vũ đáp một tiếng, lại nói, trương thẩm. Chương trình đều tại phía trên, các người đúng hạn dựa theo làm, không muốn sớm cũng không cần chậm ta có không thời điểm, thì trở lại nhìn một chút. Ừm. Trương Tú Phân gật đầu một cái. Vật này thu cất, một khi bị người khác biết, xưởng chúng ta liền không kiếm được tiền. Trần Vũ dặn dò hắn cũng không sợ tiết lộ bí mật, dù sao tương ớt trọng yếu nhất gia vị, là hắn ở nhà phối tốt. Người yên tâm đi, chờ chúng ta nhớ, liền đem tờ giấy này đốt. Trương Tú Phân nói. Ta đi về trước, tháng sau nhất hảo. Cho các ngươi tiền lương. Trần Vũ sau khi nói xong, cưới xe đạp rời đi. buổi tôi ăn cơm xong, Trần Vệ Quốc thấy hắn muốn nói lại thôi liền hỏi, Tiểu Vũ, ngươi có chuyện gì? Ba, học kỳ này đồ vật, ta đều học được, đi trường học chính là lãng phí thời gian, ta muốn 13 tháng giả, đi học điểm những vật khác, thả nghỉ đông thời điểm, lại một tháng trước giờ học. Trần Vũ kiên trì đến cùng nói, ngươi nghĩ đi học cái gì? Trần Vệ Quốc gáp chê trong lòng tức giận, cố làm bình tĩnh hỏi. Ta muốn đi học mấy tháng máy tính." Trần Vũ thuận miệng nói. "Học kỳ này đồ vật, ngươi thật học được." Hạ Vũ Hoài nghi nói. "Ta đi đem thư lấy xuống, các ngươi tùy tiện thi." Trần Vũ sau khi nói xong, bước nhanh hướng trên lầu căn phòng đi tới, đem các khoa luyện tập sách, toàn bộ cầm đi xuống. Hơn một tiếng sau, kiến nhì tử bài thi toàn bộ chính xác, Hạ Vũ phản phất mình đang nằm mơ. "Được rồi, ngày mai ta cho các ngươi lão sư gọi điện thoại." Trần vệ quốc cân nhắc một phen sau, vẻ mặt phớt tạm nói. Ta qua mấy ngày phải đi cùng người khác học máy tính, bây giờ rất nhiều đại học, đều có máy tính môn học này, ta trước thời hạn học một ít, lúc lên đại học sau khi, thì có nhất định cơ sở. Trong lòng Trần Vũ mừng rỡ, cố làm bình tĩnh nói. Sáng ngày hôm sau, Trần Vệ Quốc cho Tần Triều Hoa gọi điện thoại, ước chừng nói một giờ, mới đem xin nghỉ chuyện giải quyết. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ rong rủi từng cái nhà máy, đợi trong xưởng không việc gì thời điểm, hắn một mình đón xe đi tới Phụ Thành. tiểu Huynh đệ Ngươi muốn mua điện thoại di động sao? Thấy hắn đi vào, thanh niên nam tử hỏi. Điện thoại của này bao nhiêu tiền? Nhìn một chút bên trong quầy, kia một cái màu đen tiểu mới điện thoại di động. Trần Vũ cười hỏi. 5.006. Thanh niên nam tử nói. 4.000 bát lời nói, ta liền mua một cái. Trần Vũ nói. Ta giá mua vào đều phải 5.000 nhị. Thanh niên nam tử lại nói. 5.000, ngươi nguyện ý bán liền bán, không muốn coi như xong rồi. Trần Vũ sau khi nói xong xoay người đi ra phía ngoài. "Được, lỗ vốn bán cho một mình ngươi." Thanh niên nam tử liền vội vàng kêu, "Đưa không tiền thẻ." Trần Vũ quay đầu hỏi, "Đưa?" Thanh niên nam tử cắn răng nói, "Đưa không tiễn tiền điện thoại." Trần Vũ lại hỏi, "Rồi đưa liền lô vốn." Thanh niên nam tử cười khổ nói, "Được rồi, nhìn ngươi như vậy thê thảm, ta chiếu cố một chút ngươi làm ăn, nơi này có 6000, ngươi cho ta sung mãn 1000 tiền điện thoại." Trần Vũ trêu nói, nói xong sau đó Tay hắn từ không có vật gì trong túi, móc ra 6.000 đồng tiền. Chương 49, Trung cựu nạp. Tới Phủ Thành học máy tính, đó là đối phó cha mẹ mượn cớ. Trung cực máy tính lập trình kỹ thuật, chỉ một từ máy tính phần mềm một khối này, đương kim trên đời người sở hữu, đều bị trần vũ xa xa để qua sau lưng. Dĩ nhiên, máy tính phần cứng một khối này, hắn chỉ có thể sử dụng, còn không biết như thế nào chế tạo. Lần này tới Phủ Thành, hắn mục có 2 cái, đầu tiên là quen thuộc Phủ Thành. Vì ngũ phong tương ớt tiêu thụ do đường, thứ nhì là ở phủ thành y khoa đại học thành giáo viện, chuẩn bị một cái đại học văn bằng, vì sau này khi thần y làm chuẩn bị. Ở Đại Hàn Quốc, 16 tuổi trở lên, mới có thể làm lý chứng minh nhân dân, đầy 18 tuổi, mới là người trưởng thành, rất nhiều thứ có giới hạn tuổi tác, nhưng đi học lại không có, ngày lớp đi học thiên tài, mỗi năm đều có không ít. Toàn bộ nhật chế quản được quá nghiêm, nếu muốn đi vào đi học, còn phải tham gia thi vào trường cao đẳng, hơn nữa phân số đi đến. Mới có thể được trúng tuyển, thành giáo viện là đơn giản rất nhiều có tiền là có thể đi đọc, lấy tên đẹp bị tiêu tiếp tục giáo dục Thành giáo viện tốt nghiệp văn bằng, Đại Hán Quốc chính thức thừa nhận, chỉ bất quá tìm lúc làm việc, thành giáo viện văn bằng khó dùng, bất quá, chưa tới vài chục năm, coi như là nghiên cứu sinh tốt nghiệp, cũng không thế nào tốt tìm việc làm. Theo thời gian trôi qua, dùng người đơn vị ở mướn thợ thời điểm, càng coi trọng thí sinh kinh nghiệm làm việc, cùng với năng lực cá nhân, chỉ cần có năng lực, coi như không có bằng tốt nghiệp Cũng có thể tìm tới một phần công việc tốt. Có năng lực mà lại không có bằng tốt nghiệp, không có xin việc tư cách. Ngươi cũng sẽ không đi làm một cái giả bằng tốt nghiệp sao. Thiếu chút nữa mấy chục đồng tiền, khá một chút mấy trăm đồng tiền, lo lắng bị đoán được. Đó là ngươi suy nghĩ nhiều. 100 dùng người đơn vị, sẽ điều tra bằng tốt nghiệp thật giả, phòng trừng không có hai cái, vạn nhất bị tra ra được. Chỉ cần ngươi có năng lực, bọn họ cũng sẽ lưu lại ngươi, coi như cho ngươi đi, ngươi lại không thể đổi một công ty xin việc sao. Còn ngồi taxi đi tới Tây Nam Ý Khoa Đại học, Trần Vũ một đường hỏi thăm sau, tìm được thành giáo viện thu nhận học sinh làm chủ nhiệm. Người có chuyện gì? Đĩnh bụng bia Triệu Đức Quyền, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Triệu chủ nhiệm, ta muốn ở thành giáo viện đi học. Trần Vũ nói. Tham gia thành giáo thi không có. Thi thành tích đi đến phân số không có. Nếu như cũng không có lời nói, lại không thể đọc toàn bộ nhật chế, chỉ có thể đọc chúng ta học viện Hàm Thụ Ban. Triệu Đức Quyền nói. Hàm Thụ Ban có thể không đi học sao? Trần Vũ bình tĩnh hỏi, hắn có thể không có thời gian đi lên giờ học, tới nơi này đi học, chỉ là vì cầm một cái bằng tốt nghiệp, thuận lợi sau này làm một giấy phép hành nghề y đi Có thể không lên lớp, khoa mục thi toàn bộ đạt tiêu chuẩn, là có thể bắt được quốc gia thừa nhận bằng tốt nghiệp. Triệu Đức Quyền nói, học phí bao nhiêu tiền? Trần Vũ hỏi, thành giáo viện, tiếp tục giáo dục học viện, tồn tại nguyên nhân có hai cái, một là hưởng ứng đại hán quốc quan phương hiệu triệu, để cao thủ giáo dục Thủy Bình. Thứ hai chính là các trường đại học vì mỏ tiền. Hàng năm học phí 3.000, chuyên khoa 3 năm, chính quy 4 năm, bạn đọc cái gì? Triệu Đức Quyến hỏi. Y dự khoa đại học hở một tí 4-5 năm, thành giáo viện chính quy thêm không chính quy, trường học tài nghệ đồng thời đọc thời gian cũng kém rất nhiều. Trung Tây Y kết hợp khoa, ta đọc 4 năm. Trần Vũ nói, trở thành một danh thần y có thể mượn kê đẻ trứng, chữa trị có quyền người có tiền, vừa có thể kiếm tiền vừa có thể dựa thế, đầu nhập 12.000 học phí kiếm buộn không lỗ. Giao xong học phí, làm xong thủ tục Triệu Đức quyền nói, người đi lầu ba tìm một cái viên hán hương lao sư. Triệu chủ nhiệm, gặp lại sau. Trần Vũ gật đầu một cái, xoay người đi ra ngoài, hơn một tiếng sau, hán lưỡng thủ không không rời đi Tây Nam Ý khoa đại học, cá nhân trong không gian nhiều hai mươi mấy quyển sách. Đi trước tìm một nhà khách ở lại, các thứ chuyện giải quyết sau đó mới về nhà. Nghiên đại này ở nhà khách cùng lựa điếm, có vô chứng minh nhân dân đều có thể, tra được không phải là rất nghiêm. Ở quần tinh nhà khách ở sau đó, Trần Vũ xuất ra mới mua điện thoại di động, cũng chính là mọi người gọi đùa tiểu ca tiểu, cho cha mẹ gọi một cú điện thoại, đơn giản trò chuyện mấy phút, sau đó rời đi nhà khách, ngồi xe buýt khắp nơi lăng lư. Nơi này vật giá tương đối khá cao. Lượng người đi cũng lớn nhất, tương ớt sau khi chuẩn bị xong, liền bắt đến nơi đầy ra bán. Chọn xong tiêu thụ tương ớt địa phương, Trần Vũ ngồi taxi trở lại nhà khách, một mình đi ăn một bữa nồi lẩu sau đó trở về phòng ngủ, sau đó mấy ngày hắn đều ở phủ thành thư viện công cộng đọc sách. Nay chiều hôm đó, viên Hán Hương gọi điện thoại tới, nói, Trần Vũ, ngày mai có giờ học. Ta biết rồi. Trần Vũ đáp một tiếng, thấy đối phương cúp điện thoại, hắn đem điện thoại di động bỏ vào trong bao đèo. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn năm túi sách tay, đi tới Tây Nam Y khoa Đại học, nhìn một chút lui tới, tinh thần phấn chấn bừng bừng một cái cái đại học sinh, hắn bước đi vào phòng học, định nhãn nhìn một cái, bạn cùng lớp, tuổi tác chênh lệnh rất lớn. Trừ hắn ra chỉ có mười mấy tuổi bên ngoài, lớp học những người khác, tuổi tác nhỏ nhất đều có 27, 28, tuổi tác lớn nhất đạt tới năm mươi mấy tuổi, bởi vì còn không có giờ học, từng cái đồng học tụ ba tụ năm vừa nói vừa cười. Có thảo luận y thuật, có lại nói nơi nào cơm ăn ngon, có trò chuyện tiếp nơi nào có thể tìm nữ nhân. "Tiểu huynh đệ, người là mới tới?" Một cái năm mươi mấy tuổi người trung niên, vẻ mặt kinh nghi hỏi. "Ừ, tới trước đọc một cái hàm thụ." Trần Vũ thuận miệng nói. Nhà ngươi có người làm thầy thuốc sao? Người trung niên lại hỏi. Không có. Trần Vũ lắc đầu một cái. Người sư phụ là ai? Người trung niên hỏi tiếp. Ta còn đang học trung học cơ sở, không có sư phụ. Nghe nói thầy thuốc tiền lương cao, tới trước đọc một đoạn thời gian, đánh một chút cơ sở. Sau này tốt thi y khoa đại học. Trần Vũ nói bậy nói. Nguyên lai là như vậy. Người trung niên gật đầu một cái, xoay người cùng những người khác hàn Nguyên Sau đó mấy ngày, trường học có lớp thời điểm. Trần Vũ sẽ tới giờ học, trường học không đi học thời điểm, hắn hoặc là ở trong phòng nhìn ý thư, hoặc là đi Tây Nam Phủ Thư Viện Công Cộng đọc sách. Hôm nay hình như là trùng cửu. Ngay này chạm vào tối, đợi ở trong phòng hắn, đột nhiên vang lên hôm nay đụng chạm Nhất nghiệm chi gian, vô tuyến nạp hệ thống thoáng hiện, nạp đánh hai chiếc mấy chữ này, xuất hiện ở trên màn ảnh. Thấy nạp đánh hai chiếc, trong lòng Trần Vũ mừng rỡ, lại hối hận không thôi, sơ lược tính toán, trước dùng hết kia hơn hai chục Nếu như lưu tới hôm nay lại dùng, thì tương đương với hơn 100 triệu tiền giấy. tiền giấy. Lực lượng nạp 200.000 tiền giấy, lực lượng ngươi ra tăng 1. Không, trước mặt vì 5. Không. Tốc độ nạp 200.000 tiền giấy, tốc độ ngươi ra tăng 1. Không, trước mặt vì 5. Không. Tinh thần lực nạp 200.000 tiền giấy, ngươi tinh thần lực ra tăng 1. Không, trước mặt vì 5. Không. Căn cốt nạp chục ngàn tiền giấy, ngươi căn cốt ra tăng 1. Không, trước mặt vì 4. Không. Căn cốt nạp 200.000 tiền giấy, ngươi căn cốt ra tăng 1. Không. Trước mặt vì 5. Không. Ngộ tính nạp chục ngàn tiền giấy, ngươi ngộ tính ra tăng 1. Không. Trước mặt vì 4. Không. Ngộ tính nạp 200.000 tiền giấy, ngươi ngộ tính ra tăng 1. Không. Trước mặt vì 5. Không. Linh tê nhất chỉ nạp 200.000 tiền giấy, ngươi linh tê nhất chỉ cảnh giới, đi đến đăng phong tạo cực. Tiền chỉ còn 190 mấy chục ngàn, Trần Vũ không hề nạp. Ở không có tìm được nhanh trong kiếm tiền phương pháp trước, hiện hữu tiền dùng một chút ít một chút, một khi dùng hết rồi, hắn cũng chỉ có thể các loại mỗi tháng tiền lương. Một tháng ba chục ngàn thất, nhìn như rất nhiều, cũng không đủ hắn nạp, thế giới tiểu lý phi đao lấy được công pháp, lần đầu tiên nạp 1.000 lần thứ hai nạp mười ngàn, lần thứ ba nạp một ngàn, lần thứ tư nạp một triệu. Ngay nghỉ lễ nạp thời điểm, coi như đánh mấy chết, cũng phải rất nhiều tiền, cái kêu một chút tiền lương thế nào đủ. Truy cập trang web tàu ở chuyện để nghe trọn bộ. link dưới mô tả video nhé chương 50, đứng ra. Hàm thụ ban giờ học, có thể đi cũng không đi, cùng bạn cùng lớp quen thuộc sau. Trần Vũ không hề đi học, cả ngày ngược hướng với nhà khách cùng thư viện, ỷ vào kinh người trí nhớ cùng nộ tính, hàn kiến thức dự chữa đột nhiên tăng mạnh. Thường có người nói, sống đến già học đến già. Nhân cả đời, vô thời vô khắc đều tại học tập, chỉ bất quá học được đồ vật, có hữu dụng, có vô dụng. Nhìn như vô dụng đồ vật. Ở một ít trường hợp lại có ngoài dự đoán mọi người tác dụng nổi bậc nhân học được đồ vật lấy lấyưu dụng chiếm đa số kém người một bậc nhân học được đồ vật lấy vô dụng chiếm đa số ở nhà hoặc bên ngoài đều tại học đồ vật bất kể ngươi có nguyện ý hay không ngươi đều tại một mực học tập khác nhau ở chỗ có đôi khi là chủ động học tập có đôi khi là bị động học tập ở phủ thành tổng cộng đợi hơn một tháng Trần Vũ nghe được vân Sơn phủ đổ thạch có thể kiếm tiền liền không kịp chờ đợi đi mua một cái tấm vé Ở phòng sau xe đợi 2 giờ, hắn mới từ cửa xét vé đi vào. Không biết lần này đi Vân Sơn phủ độ thạch, có thể hay không kiếm một ít tiền. Lương thủ không không hắn, bước lên đi Vân Sơn phủ xe lửa, chiếu theo số vào châu ngồi sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vân Sơn phủ chạm xe lửa cách tây nam phủ chạm xe lửa, chỉ có hơn 500 cây số ngồi xe lửa yêu cầu 7, 8 tiếng. Đinh linh linh thanh âm văng lên. Trần Vũ đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ, xuất ra trong bao đeo điện thoại di động, ấn xuống một cái nút trả lời Tiểu Vũ, ngươi chừng nào thì trở lại. Trân vệ quốc thanh âm truyền ra. Ba, ta chưa tới hơn 10 ngày đi trở về. Trần Vũ nói. Khí trời có chút lạnh, chú ý xuyên dày điểm, khác bị cảm. Hạ Vũ đoạt lấy nói điện thoại nói. Ừ, ta biết. Trân Vũ đê ơ. Đi học cho giỏi. Cứ như vậy đi. Hạ Vũ sau khi nói xong, liền đem điện thoại cút, tiền điện thoại bốn nhiều lồng một phút, coi như quán mì mỗi ngày kiếm một hai ngàn. nàng cũng không nỡ bỏ nhiều đánh mấy phút điện thoại. Đem điện thoại di động bỏ vào trong túi sách, Trần Vũ tựa vào chát vị thượng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Như vậy tiểu hài tử, trên người thì có điện thoại di động. Nhìn qua, hắn vẫn còn đang học trung hộp cơ sở chứ. Trong nhà hắn nhất định rất có tiền, nếu không cũng sẽ không cho hắn mua điện thoại di động. Cái này điện thoại di động là mới lên thành phố không bao lâu, thật giống như muốn hơn 5.000. Trần chúng ta bên trên có tiền nhất nhân, dùng hay lại là đại ca đại. Loại này xinh xắn điện thoại di động. Có phải hay không là cái kia cái gì tiểu ca tiểu? Thấy hắn xuất ra một cái điện thoại di động nhận một cú điện thoại, từng cái hành khách không ngừng hâm mộ, thấp giọng trâu đầu ghé thai. Mấy phút sau, trung điện thoại lại văng lên, Trần Vũ lấy điện thoại di động ra, lần nữa ấn xuống một cái nút trả lời. Tiểu Trần, ngươi trường nào thì trở lại? Nô Trấn Sinh nghe âm thanh văng lên. Còn có hơn 10 ngày, có chuyện gì không? Trần Vũ hỏi. Trong xưởng có một máy nhập khẩu máy tiện hư rồi. Nô Trấn Sinh nói. Trường Sường, Lý Chủ Nhiệm có ở đó hay không? Trần Vũ lại hỏi. Có mặt. Nô Trấn Sinh nói. Để cho hắn tiếp một chút điện thoại, ta hỏi một câu tình huống. Trần Vũ nói. Tiểu Trần. Tình huống chính là như vậy. Lý Đại chủ nói. Lý Chủ Nhiệm, ngươi trước. Sau đó thử một chút, nếu như còn không được, lại gọi điện thoại cho ta. Trần Vũ nói. Được, ta đi trước thử một chút. Lý Đại chủ nói. Tiểu Trần nói thế nào? Nô Chấn Sinh hỏi. Hắn nói cho ta biết thế nào tu, để cho ta trước sửa một cái, nếu như không sửa được, lại gọi điện thoại hỏi hắn. Lý đại trụ nói, ngược lại không vội dùng bộ kêu máy tiện, thừa cơ hội này, từ tiểu chân nơi đó học thêm một chút. Lô Trấn Sinh cười nói, ừ, ta cũng giống vậy nghĩ. Lý đại trụ gật đầu một cái, cúp điện thoại, đem điện thoại di động thả lại trong túi sách, trong lòng Trần Vũ thầm nói, ta có nên hay không tìm trong xưởng thanh toán tiền điện thoại đây. Quá dễ dàng, ta cũng muốn mua một cái điện thoại di động. Không ăn không uống nửa năm. Ngươi là có thể mua một điện thoại di động. Không biết hắn điện thoại di động là chính bản thân hắn mua. Hay là hắn cha mẹ mua. Quản người khác điện thoại di động là ai mua. Ngược lại người khác chính là có điện thoại di động. Tiểu huynh đệ, có thể hay không mượn điện thoại của người gọi điện thoại. Nhắm mắt trầm tư trần vũ, chứa không có nghe thấy. Trong buồng xe nhiều người như vậy, điện thoại di động cho mượn đi. Lời nói của hắn phí sợ là phải bị bắn sạch. Mượn một cái không cho mượn một cái khác. Không phải là tự tìm phiền phải sao? Ừ, không phải là có một điện thoại di động sao? Không phải là có một điện thoại di động sao? Ngươi cũng đi có một cái à? Ta sang năm đi mua ngay một cái điện thoại di động. Sau mấy tiếng, năm cái tên xăm mình đi tới, một người trong đó thừa dịp người khác ngủ tiếp đi, bắt đầu sờ người khác bao, từng cái hành khách giận mà không dám nói gì, có mắt trợn trợn nhìn, có quay đầu đi. Nhìn cái gì vậy? Không có xem quá sao? Đeo đông thai tên xăm mình. Giọng bất thiện uy hiếp nói. Trần Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, giọng lạnh giá nói: "Đem đồ vật cho ta trả về." "Tiểu tử, người rất trành a." Đông hai tên xăm mình khinh thường nói. Trần Vũ đứng dậy chính là một cái tát, tại chỗ đem đối phương quất ngã xuống đất, mấy viên mang huyết nhằn rơi xuống ở trên hành lang. Tìm chết. Ngoài ra bốn cái tên xăm mình xuất ra đạn hoàng đao đùa bỡn chơi đến vào tới. Trần Vũ nâng lên chính là một cước, đá vào phía trước nhất một cái tên xăm mình trên người. Lực lượng cường đại đưa hắn bị đá bay lên, phía sau ba người kia tên xăm mình còn không có xông lại, liền bị tung tué mà ra thân thể đánh ngã trên đất. Từng cái hành khách trận mắt liễu lơi nhìn hết thể các thứ này, trong lúc nhất thời, toàn bộ buồng xe yên lặng như tờ. Trần Vũ bước nhanh về phía trước, ở mỗi người trên người, cũng đạp mấy phát, xương đứt gây âm thanh vang lên, 5 cái tên xăm mình tay trái, đều bị hắn đạp gãy, trộm đồ không được, còn cầm đao công kích hắn, đây không phải là muốn chết sao. Làm gì? Ba cái cảnh sát san san tới chậm, tuổi tác lớn nhất một cái, vẻ mặt ngừng trọng quát lên. Cảnh sát thúc thúc, bọn họ cướp điện thoại di động ta, còn cầm đao giết ta. Trần Vũ rảnh nói trước. Á á á, 5 cái tên xăm mình tiếng kêu rên liên hồi một người trong đó la lên, cảnh quan, chúng ta hoan uổng, hắn đem ta tay trái cắt đứa. Cảnh sát thúc thúc, trên đất này mấy bả đao đều là bọn họ, mặt trên còn có bọn họ vân tay, điện thoại của cái kia là ta, đây là ta mua điện thoại di động thu cư. Trần Vũ sau khi nói xong, đem thu cư lấy ra. Ta có thể làm chứng, bọn họ 5 cái đều là tên móc túi. Một lao già nói. Trong túi sách của cái kia đồ vật, đều là bọn họ ở trên xe lửa trộm. Một cái khí thế uy nghiêm người trung nhân nói. Nhân tang vật câu lấy được, còn có nhiều như vậy người làm chứng, các ngươi còn có gì nói. Tuổi tác lớn nhất người cảnh sát kia sau khi nói xong, thấy năm cái tên móc túi không nói nữa, lại nói, đem bọn họ cũng còng. Lại hỏi tới hỏi tình huống. Đem tăng vật trả lại cho hành khách sau đó, ba cái cảnh sát áp giải năm cái tên móc túi ly khai khoang xe. dán chuột một ổ. Khí thế uy nghiêm người trung nhiên nói. Thế nào nói ra lời này? Lao giả trong lòng phẫn nộ, ánh mắt thiên tính hỏi. Nếu như tên móc túi cùng cảnh sát không có quan hệ, bọn họ có thể ở trên xe lửa ngông cùng như vậy sao? Người trung nhiên nói. Quá vô pháp vô thiên rồi, phải chỉnh đốn một chút, tiếp tục như vậy nữa, còn ai dám ngồi xe? Lao giả thấp giọng nói. Ừ. Người trung niên gật đầu một cái, lúc này nói sang chuyện khác. Mọi người thấy Trần Vũ lại nhắm hai mắt kính, không tiện mở miệng hỏi lung tung này kia. Đến Đạt Vân Sơn phủ trạm xe lửa, Trần Vũ lúc này mới mở hai mắt ra, không nói một lời cầm lên túi sách tay đi xuống. Còn muốn cùng hắn trò chuyện mấy câu nhân, nhất thời giờ khóc dở cười, tâm trung ít nhiều có chút tiên đối. Trạm xe lửa rất loạn, cho dù có cảnh sát tuần tra, vẫn có trồng đồ, cấp đồ, hỗ trợ cầm hành lý. Tùy tiện ăn chút gì, tìm một cái nhà khách ở Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ ngồi xe đi thị trường phỉ thúy. Đến mục đích nơi, hắn nhìn chung quanh một lần, sau đó đứng ở một đám người phía sau, học hỏi người khác đổ thạch. chương 51, đổ thạch cùng thuật dịch dung. Đổ thạch một đao nghèo một đao phú, đập la tiền, chơi đùa là nhịp tim, có người tại chỗ giàu đột nột, có người táng ra bại sản. Đứng ở bên ngoài nhìn một hồi, thấy có người kiếm một món tiền lớn, có người thua thiệt nghẹn ngào khóc giống, trong lòng Trần Vũ than thở, ánh mắt thiên tĩnh Những người trước mắt này, là thua thiệt là kiếm, cũng cùng hắn không có một mau tiền quan hệ. Khi, ba chục ngàn đồng tiền mua nguyên thạch, một chút phỉ thúy đều không cắt ra tới. Tăng, tăng mạnh, 2.000 đồng tiền mua nguyên thạch, khai ra giá trị năm sáu chục ngàn phỉ thúy, kiếm lời hai mươi mấy lần. Lao công, không muốn đánh cuộc, đánh cuộc nữa đi xuống, trong nhà nhà ở cũng không có. Biến, có nói như ngươi vậy sao? Lao tử một khối này nhất định có thể tăng mạnh, đến thời điểm muốn cái gì có cái đó. Hấp hỏi một cái trận, Trần Vũ cầm lên một khối yết giá 50 đồng tiền nguyên thạch, vận chuyển nội lực thử một chút, lại đem lên một khối khác nguyên thạch, dùng nội lực cảm ứng một chút. Liên tiếp nhìn một chút mấy chục khối nguyên thạch, hắn đều không có hạ thủ. Xem ra, dùng nội lực thì không cách nào chắc chắn trong viên đá có hay không phỉ thú. Vừa chuyển động ý nghĩ, hắn chiêu xuất vô hạn nạp hệ thống, trong lòng hơi động, thấu thị nạp tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh. Thấu thị nạp, thấu thị 1.1 ly, mỗi một bách tiền giấy nạp 1 cm thấu thị 10 100 ly, mỗi 1.000 tiền giấy nạp 1 cm, thấu thị 101.000 ly, mỗi 1 vạn tiền giấy nạp 1 cm, thấu thị nạp 1.000 tiền giấy, ngươi thấu thị khoảng cách đi đến 10 ly, thấu thị nạp 9 chục ngàn tiền giấy, ngươi thấu thị khoảng cách đi đến 100 ly, thấu thị khoảng cách vượt qua 100 hào thước, nạp 1 cm liền muốn 1 vạn tệ tiền, ta chỉ còn dư lại 180 mấy chục ngàn rồi, coi như toàn bộ nạp, cũng chỉ có thể đem thấu thị khoảng cách nạp đến 280 mấy ly. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại dùng một triệu nạp thấu thị, trong ngáy mắt, hắn thấu thị khoảng cách đạt tới 200 ly. Thử một chút vừa mới nạp thấu thị, có thể hay không nhìn thấu phỉ thúy nguyên thạch. Cầm lên một khối yết giá 120 nguyên thạch, sử dụng thấu thị nhìn một chút, thấy bên trong không có phỉ thúy, Trần Vũ lại đem lên một tảng đá khác, lại dùng thấu thị nhìn một chút, bên trong vẫn không có cái gì phỉ thúy. Bên trong có khối quả đấm lớn tiểu lục sắc đá, màu sắc coi như không tệ, ít giá 200 tàm. Sẽ dùng tảng đá này thử một chút tay, hơn 200 đồng tiền, coi như thua thiệt, cũng thì tương đương với nộp điểm học phí. Thấy hắn nắm một khối nguyên thạch đi tới, trung niên ông chủ hỏi tiểu huynh đệ, ngươi muốn mua khối này nguyên thạch. Liền khối này. Trần Vũ sau khi nói xong, cầm 200 tàm cho đối phương. Ở chỗ này cắt, hay lại là lấy về chính mình cắt? Trung niên ông chủ hỏi. Ở chỗ này cắt. Trần Vũ nói. Tiểu trương, giúp vị tiểu huynh đệ này cắt một hạng. Trung niên ông chủ la lên. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên, nhận lấy Trần Vũ trong tay Nguyên Thạch, dùng máy cắt đá cắt đứng lên. Ra xanh biếc, tăng, tăng mạnh A. Tiểu huynh đệ, ngươi khối phỉ thúy này có bán hay không? Toàn bộ cắt ra đến, người trả giá cao được. Trần Vũ nói, mấy phút sau, mấy cái âu phục thanh niên bắt đầu kêu giá. Ta ra 50 ngàn, ta ra 50 ngàn một, ta ra 50 ngàn nhị, ta ra 60 ngàn ngũ. Thấy không người tiếp tục ra giá, Trần Vũ nói, chúc mừng ngươi. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn chi phiếu hay lại là tiền mặt? Thanh niên nam tử hỏi. Tiền mặt? Trần Vũ nói. Đây là năm chục ngàn, ngươi trước nắm. Thanh niên sau khi nói xong, từ trong dương ra lấy ra ngũ giấy gấp tiền, lại ngoài ra đến 1.000 Trần Vũ nhìn một chút, xác nhận không có giả tiền sau, mới đem phỉ thúy đưa tới. Tiểu huynh đệ, ngươi còn muốn hay không chơi đùa hai cây? Trung niên ông chủ hỏi. Ta trước xem một chút. Trần Vũ đáp một tiếng, cầm lên từng cục nguyên thạch, dùng thấu thị nhìn Bởi vì thấu thị khoảng cách chỉ có 20 cm, hắn lựa chọn đá, đem đường kính cũng không có vượt qua 40 cm. Hơn một tiếng sau, trong bao đeo chứa đầy tiền, hắn chưa thỏa mãn xoay người rời đi. Phát hiện có người sau lưng theo đuôi, Trần Vũ còn ngồi taxi trở lại nhà khách, nhất niệm chi gian, trong bao đeo tiền, toàn bộ tan biến không còn dấu tích, cá nhân số còn lại phía trên, một chút nhiều hơn 80 vạn. Túi sách tay quá nhỏ, đi mua cái lớn một chút cặp ra. Đem túi xách tay thu vào trong không gian. Trần Vũ tay không rời đi nhà khách, ở một cái trong thương trường, mua một cái lớn nhất túi du lịch, chặn một chiếc taxi, lần nữa đi tới thị trường phỉ thúy. Hơn một tiếng sau, túi du lịch bên trong nhiều 120 mấy chục ngàn. Lại qua 2 giờ, túi du lịch liền bị bách nguyên giấy lớn chứa đầy. Đón xe trở lại nhà khách, Trần Vũ nhất nghiệm chi gian, túi du lịch bên trong tiền, quỷ dị tan biến không còn dấu tích, cá nhân số còn lại phía trên nhiều hơn 3 triệu, thấy hoàng hôn buông xuống, hắn đi ra ngoài ăn chút gì. Lúc trở về, phát hiện căn phòng bị người lật một lần, hắn lại không thấy báo cảnh sát, cũng không có tìm nhà khách nhân đòi một lời giải thích. Kiếm tiền mới là chính sự, còn lại cũng không trọng yếu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ lại kéo túi du lịch đi tới thị trường phỉ thúy, lợi dụng thấu thị nhặt tiền. Hôm nay vận khí không tệ, ước chừng kiếm lời hơn 8 triệu. Căn phòng lại bị người lật một lần, đi trước đài đổi một gian phòng. Nhập trướng hơn 13 triệu, để mắt tới chúng ta càng ngày càng nhiều, mấy ngày nữa liền rời đi nơi này. Nằm ở trên giường Trần Vũ, thấy cá nhân số còn lại tiêu thăng đến hơn 38 triệu, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Thu đều là tiền mặt, tiền vẫn tồn tại hệ thống bên trong, tự nhiên không cần giao cái gì thuế lợi tức cá nhân, coi như cảnh sát tìm tới cửa, cũng không có chứng cớ gì phải không. Chỉ cần hắn không thừa nhận, ai cũng không làm gì được hắn. Thế nào ta ngu như vậy đây? Đem mình bộ dáng, sung mãn thành một người khác, ai còn nhận biết ta? Lúc đêm khuya vắng người, Trần Vũ đổi một nhà khách. Đem mùi sung mãn cao ngũ ly, đem con mắt sung mãn tiểu lục ly, ở trên trán đầy ba cái nếp nhăn. Một lát sau, hắn bộ dáng đại biến, nhìn qua chính là một cái người trung niên Hệ thống bổ sung thêm thuật dịch dung quá trâu bỏ rồi. Ngay kê sáng sớm, hắn lại đi mua một cái không giống nhau túi du lịch, sau đó lần nữa đi tới thị trường phỉ thúy, bận rộn cả ngày, cùng kiếm hơn 12 triệu hắn, lần nữa đổi một nhà khách một cái bộ dáng. Sau đó thập mấy ngày, hắn thỉnh thoảng biến đổi bộ dáng. Rong rồi thị trường phỉ thúy mò tiền, trở lại nhà khách căn phòng sau đó, cho thêm chính mình thua nạc, biến thành nguyên lai dáng vẻ, lại đi khác quán trọ cùng nhà khách. Mỗi ngày đổi một cái chỗ ở, mỗi ngày đổi một bức bộ dáng ra ngoài, trong lúc nhất thời, xuất hiện ở thị trường phỉ thúy đồ thạch cao thủ càng ngày càng nhiều. Phỉ thúy giá giảm mạnh, những người đó sắp không nhịn nổi động thủ, cẩn thận xử vạn niên thuyền, là thời điểm về nhà. Đổi một căn phòng, đổi một cái bộ dáng Trần Vũ buồn ngủ một chút, ngày thứ hai vừa rạng sáng Hắn liền hai tay không, ngồi taxi đi tới trạm xe lửa, sau 2 giờ, hắn ngồi lên đi tây nam phủ xe lửa. Cái, thập, bách, ngàn, vạn, 100.000 triệu, ngàn vạn, trăm triệu, một trăm triệu ba nhị thập ngũ vạn bốn lần này ta ở Vân Sơn Phủ, lại kiếm lời hơn một triệu ba vạn. Vốn cho là trở thành ước vạn phú ông tốt hơn vài năm, bây giờ không tới nửa tháng, hắn biến thành một cái ước vạn phú ông, về phần tiền giấy biến mất. Sẽ sẽ không khiến cho điều tra quan phương Hắn không hề để tâm Hệ thống là đồ tốt Chỉ cần có tiền là có thể thất thập nhị biến Chỉ cần có tiền là có thể trưởng sinh bất tử Thanh xuân vĩnh trú Chỉ cần có tiền, khó đi nữa đồ vợ Tùy tiện sung mãn một sung mãn liền học được rồi Trở lại Tây Nam Phủ trên đường Không có gặp phải tên móc túi Sau khi xuống xe Trần Vũ nhiều tiền lắm của ngồi taxi về nhà vẫn khí quá nát rồi Thấy phía trước trên quốc lộ Có mười mấy tảng đá Bảy cai tráng hán đứng ở ven đường vừa nói vừa cười, tài xế xe taxi cao mảy thở dài nói. chương 52, đường bá. Từ Phủ Thành Hồi Thiên Thạch Trấn, đi quốc lộ không thế nào rộng, một bên chỉ có hai cái đường xe, trung gian có hoa vào cách, căn bản không biện pháp quay đầu, ngược chiều chẳng những nguy hiểm, bị cảnh sát giao thông bắt sau, còn phải bị phạt khoản Con đường coi như thẳng tắp, nhìn một cái, có thể thấy trước mặt hơn 1.000m Chỉ thấy mấy trăm mét ngoại công trên đường, bày mười mấy tảng đá. Bảy cái dáng dấp nhân cao mã đại chẳng hán, một bên vừa nói vừa cười trò chuyện, vừa nhìn càng ngày càng gần xe taxi, trên mặt bọn họ nụ cười càng ngày càng rõ ràng. Tài xế xe taxi chỉ có thể kiên trì đến cùng lái qua, thẳng đến ly thạch đầu còn lại hơn 10 thước, hắn mới đem xe ngừng lại. Huynh đệ, có cần giúp một tay hay không? Một cái trắng hán không có sợ hãi hỏi. Trần Vũ mở cửa xe, đi tới đem đá mang ra, đường xem đá có 100-200 cân, lấy hắn cao đến 5. Không lực lượng co như đem ôm lấy, cũng không có độ khó gì. Người khác lái xe khó khăn biết bao. Đem hắn đưa đến Thiên thạch Trấn, cũng không kiếm được vài đồng tiền, trên đường gặp phải ăn cướp, hắn cũng không tiện thờ ơ không độc lòng, quyết định xuất thủ giải quyết. Trần Vũ tâm lý rõ ràng, tài xế nếu như xảy ra chuyện, hắn cũng chỉ có đi trở về. Trước tiên đem đá mang ra, nếu mấy cái tráng hán không tức thời, dạy dỗ bọn họ xuống. "Tiểu ra hỏa, người rất trành a." Dẫn đầu tráng hán, tựa như cười mà không phải cười nói. Ta không có nhiều thời gian, chớ chọc ta. Trần Vũ lạnh lùng nói. Ngư ca, phu cận không có người. Một cái tráng hán nhắc nhở. Tiến lên. Dẫn đầu tráng hán vung tay lên một cái, còn lại 6 cái tráng hán bắt đầu động thủ. Trần Vũ không hề nói nhảm, sử dụng ra cơ sở quyền pháp, trong khoảnh khắc, 7 cái tráng hán liền bị hắn đánh ngã trên đất. Tiểu huynh đệ, ta sai lầm rồi, ta cũng không dám nữa. Từng cái tráng hán cầu xin tha thứ. Đừng để cho ta nhìn thấy các ngươi nữa. Trần Vũ sau khi nói xong, đem còn lại mấy khối đá rời đi, ngồi lên kế bên người lái sau, nhìn một chút trận mắt lưỡi lưỡi tài xế xe taxi, cười nói, sư phó, có thể đi. Ừ, lúc này đi. Tài xế xe taxi ngẩn ra một chút, dùng sức đạp cần ga xe taxi xông ra ngoài. Ngưu ca, kia tiểu ra hỏa thật lợi hại chứ. Đúng vậy, tên kia khẳng định học qua Vũ. Ngưu ca, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không? Hôm nay vận khí không được, chúng ta trở về đi thôi. Tiên côn kia nhân không lớn, hạ thủ thật đúng là đen. Từng cái cháng hán gào thét bi thương cả ngày nói. Quốc lộ một bên là đồi, thường xuyên có đá từ trên núi rơi xuống, mấy người nhất phách tức hợp lợi dụng đã rơi, có lý chẳng sợ đánh cướp đã qua chiếc xe, cảnh sát tới cũng không làm gì được bọn họ. So với còn lại đường bá, bọn họ chiếm lý, mỗi lần bị cảnh sát văn hỏi, bọn họ có lý chẳng sợ nói giúp người khác khiêng đá đầu, chỉ là thu một chút khổ cực phí, cũng không có đánh cướp những tài xế kia. Trên quốc lộ đá làm sao tới? Trên núi rất xuống, đoạn đường kia thường thường có đá rơi, chuyện này rất nhiều người đều biết. Rơi mấy khối đá, hãy thu người khác 50 đồng tiền, các người đây không phải là cướp bóc là cái gì. Chúng ta ngủ ở phủ cận, người kia tự mình nói nguyện ý ra 50 đồng tiền, mời chúng ta đem đá mang ra. Lần sau đừng nữa để cho ta đụng phải các ngươi nếu không. Lần lượt bị cảnh sát hỏi, lần lượt dùng mượn cớ lấy lệ, bảy cái tráng hán đã sớm là lao du điều. Trong xe taxi, tài xế Trương Đại Quý Hiếu Kỳ hỏi tiểu huynh đệ. Ngươi luyện võ qua? Luyện qua vài năm. Trần Vũ thuận miệng thề ư. Ngươi thật là lợi hại, kia bảy cái cháng hán, nhìn một cái cũng rất có thể đánh, kết quả bị ngươi một quyền một cái quyết định được. Trương Đại Quý vẻ mặt phức tạp, vui mừng, hâm mộ, khiếp sợ nói. Mấy người kia chính là đánh dương mặt sung mãn mật mạp, trông được không chúng đánh. Trần Vũ cười nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi võ thuật là đang ở nơi nào học? Là Đạt Ma tự học sao?" Trương Đại Quý lại hỏi, "Ta sư phụ nói Đạt ma tự võ thuật, đều là gặp người, hắn nói đạt ma trong chùa, những cái được gọi là cao thủ. Một mình hắn có thể đánh 100. Trần Vũ nói, tiểu huynh đệ, ngươi sư phụ còn thu không thu học trò. Con trai của ta năm nay 15 tuổi, ta muốn đem hắn đưa đi học vài năm. Trương Đại Quý Yên lặng mấy giây sau, lấy dũng khí hỏi. Ta sư phụ cư vô định thật sự, đi ra ngoài du lịch thiên hạng. Trần Vũ nói bậy nói, tiểu huynh đệ, ngươi dạy một chút con trai của ta đi, ta cho ngươi học phí. Trương Đại Quý lùi lại mà cầu việc khác nói. Ta còn không có xuất sư, vẫn không thể thu đồ đệ. Trần Vũ bất đắc di nói. Trong lòng Trương Đại Quý tiết nối, yên lặng mấy giây sau, hắn nói sang chuyện khác, nghe nói chúng ta Tây Nam Phủ Thiên Phủ Khả Nhạc công ty, bị người ngoại quốc Pepsi thu mua. Thiên Phủ Khả Nhạc ông chủ chính là một con heo, vì ngắn ngủi lợi ích, đem để trứng kê cũng cầm đi mua. Thiên Phủ Khả Nhạc không lo tiêu lộ, lại không thiếu tiền gì, ai bán ai là heo. Trần Vũ nói Nghe nói Pepsi dùng cao hơn thị trường 2 thành giá cả, thu mua thiên phủ khả nhạc công ty. Trương Đại Quý nói, coi như dùng thị trường gấp 3 giá cả bán đi, thiên phủ khả nhạc công ty cũng thua thiệt, chăm họ trong tay tiền càng ngày càng nhiều, khả nhạc lượng tiêu thụ cũng càng ngày sẽ càng lớn. Còn sợ không kiếm được tiền sao. Trần Vũ nói, Pepsi tiến vào Tây Nam Phủ thời điểm, trên căn bản bán không được, bởi vì chúng ta Tây Nam Phủ thiên phủ khả nhạc, chẳng những giá cả so với Pepsi tiện nghi. Hơn nữa mùi vị cũng không so với Pepsi kém. Trương Đại Quý nói: Chờ Thiên Phủ Khả Nhạc bị Pepsi quét táng sau, trên thị trường khả nhạc cũng sẽ biến thành người ngoại quốc, một lúc sau ai còn biết cái gì Thiên Phủ khả nhạc." Trần Vũ thở dài không dứt nói: "Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi là Thiên Phủ khả nhạc ông chủ, ngươi sẽ làm gì?" Trương Đại Quý hiếu ký hỏi: "Chiêu tiêu thụ viên, có thể chiêu bao nhiêu chiêu bao nhiêu, bán đi một chai khả nhạc, ta liền cho bọn hắn một phần tiền, những tiêu thụ đó viên bán được càng nhiều." ta liền kiếm được càng nhiều. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. Bình thủy tinh thiên phủ khả nhạc, trên thị trường một chai bán ngũ rác, chai có thể lui hai giấc tiền, chỉ là bên trong khả nhạc, giá thị trường mới tăng giác một phân tiền tiền hơi hồng, đủ để cho rất nhiều người điên cuồng. Nhân một khi điên cuồng, chuyện gì cũng làm được. Làm tiêu thụ nhân, lại vừa là dễ dàng nhất điên cuồng một đám người, chỉ cần thủ hạ tiêu thụ viên trải rộng cả nước, nào còn có người ngoại quốc chuyện. Đương nhiên Ngoại quốc khả nhạc công ty nhiều tiền lắm của, đánh với ngươi giá cả chiến, tài lực yếu kém thiên phủ khả nhạc, chắc chắn sẽ thua cái gì cũng không còn dư lại. Lợi dụng niên đại này nhân ái quốc một điểm này, có lẽ có thể hánh diện một đoạn thời gian, nhưng đầu tư bên ngoài xí nghiệp, nhất định sẽ khiếu lại nào đó một cái công ty bài xích ngoại vật. Thứ gì đều có tốt một mặt, cũng có không tốt một mặt. Cho chuyện một chút, đã đến thiên thạch trấn Sư phó, ở nơi này dừng. Trần Vũ nói, đem xe phí đưa cho đối phương. Nói một tiếng cảm ơn, đi vương thị Xưởng sửa chữa nhìn một chút, sau mười mấy phút, hắn đi tới Tam Dương, cơ giới xưởng Trần Vũ, đầu đầy mồ hôi ngô khuê, cười chào hỏi, lúc này hắn, trên y phục khắp nơi đều là dầu máy. Đã quen thuộc chưa? Trần Vũ cười hỏi, cũng còn khá, đi theo lý chủ nhiệm học không ít thứ. nô khuê cười nói, có cái gì không không hiểu, bây giờ ta có thời gian, có thể chỉ điểm người xuống. Trần Vũ nói, nô khuê trầm suy nghĩ một chút sau hỏi một ít còn không có phải biết địa phương. Thực ra tu máy cứ như vậy, tỉ như máy này máy, nó là dùng điện lực khởi động, nếu như nó ra trở ngại, trước hết kiểm tra một chút mạch điện có vấn đề hay không. Trần Vũ cười nói, Nô Khuê bừng tỉnh nếu ngộ, sau đó nói, thời gian không còn sớm, ăn cơm rồi đi đi. Ta còn có chút bận rộn, cơm sẽ không ăn, có chuyện gọi điện thoại cho ta. Trần Vũ nói, được. Nô Khuê gật đầu một cái. chương 53, Độn Phòng ý nghĩ. Từ lầu làm việc bên trong đi ra Nô Trấn Sinh, thấy hắn đi tới cửa chính, vội vàng kêu một tiếng, Tiểu Trần, ngươi chừng nào thì tới. Thế nào cũng không tới ta phòng làm việc ngồi một chút. Ta vừa trở về, còn không có về nhà, lại tới. Trần Vũ nói, đi, đi lên uống chút trà. Nô Chấn Sinh nói, được rồi. Trần Vũ gật đầu một cái, đi theo đối phương đi vào lầu làm việc. Đi tới phòng làm việc, Nô Chấn Sinh rót hai ly trà, sau đó hỏi Tiểu Trần, ngươi xem xưởng chúng ta. Có còn hay không cái nào địa phương yêu cầu cải tiến? Trường xưởng trong xưởng hiệu ích như thế nào? Trần Vũ nói sang chuyện khác. Chất lượng và sản lượng tất cả lên rồi, trong xưởng lượng tiêu thụ cùng lợi nhuận, cũng so với lúc trước nhiều ba bốn thành. lô Chấn Sinh vẻ mặt tươi cười nói. Trường xưởng ta có một cái rất kiếm tiền làm ăn, bảo đảm kiếm buồn không lỗ, chính là ta tuổi tác quá nhỏ, tạm thời không làm được, không biết người nghĩ không muốn làm. Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói. Làm ăn gì? Ngô Trấn Sinh hiếu kỳ hỏi, khoảng thời gian này xuống chung, hắn biết đối phương rất có bản lĩnh, nhãn quang đặc biệt chuẩn, nếu như nghe vào có thể được, hắn không ngại xen vào xuống. Ta ra ngoài này hơn một tháng, khắp nơi khảo sát một chút, cảm thấy hỗ hải phủ cùng Việt Châu Phủ giá phòng, sẽ còn một mực phòng, mười mấy năm sau, những thứ kia địa phương giá phòng, sẽ tăng tới năm chục ngàn một hồi thước. Trần Vũ nói, trong lòng lô Trấn Sinh cả kinh, khó tin hỏi nghe nói hỗ hải phủ cùng Việt Châu Phủ, khu vực khá một chút vị trí. Bây giờ giá phòng, mỗi thước vuông 2000 3000 tả hữu. Mua phòng ở kiếm không được bao nhiêu tiền, ở Việt Châu phủ cùng Hô Hải phủ, mua một ít vị trí khá một chút cửa hàng bán lẻ, sau này một cái 2 3 thước vuông cửa hàng bán lẻ, một tháng tiền mướn chính là hết mấy chục ngàn. Trần Vũ nói. Nghe nói bên kia cửa hàng bán lẻ, vị trí khá một chút địa phương, một bề thước liền muốn 6 7000. Lô Trấn Sinh nói. Nếu không phải ta tuổi tắc quá nhỏ, ở Hỗ Hải phủ cùng Việt Châu phủ bên kia Lại không có quan hệ gì, ta đều qua bên hướng kia làm phòng địa sản công ty. Trần Vũ bất đắc di nói, người có tiền vốn sao? Nô Trấn Sinh cười nói, chỉ cần có quan hệ, phòng địa sản công ty, không dùng được vài đồng tiền, trước tham chính phủ nơi đó thiếu chịu một mảnh đất, làm một tiêu thụ trung tâm, nhà ở cũng không cần xây, liền có thể bán. Đội xây cất tiền lương trước tiên có thể thiếu, vật liệu xây cất tiền giống vậy trước tiên có thể thiếu, cứ như vậy, không bao tay bạch lang là có thể đem nhà ở xây lên. Điều kiện tiên quyết là có thể bắt được địa. Trần Vũ nói, mỗi một địa phương đều có mỗi người thế lực cùng mạng lưới quan hệ, chúng ta cho dù có tiền, ở Việt Châu Phủ, Hỗ Hải Phủ bên kia cũng chơi đùa không chuyện Ngô Chấn Sinh nhắc nhở, lùi lại mà cầu việc khác, chúng ta có thể mua xây xong cửa hàng bán lẻ, không cần phải đang nháo thành phố phụ cần mua, sẽ ở đó nhiều chút còn không có khai phát ra tới, lại nhất định sẽ thanh toán chỗ mua. Trần Vũ nói, làm sao ngươi biết cái nào địa phương muốn thanh toán? Cái nào địa phương không mở rộng? Ngô Trấn Sinh nghi ngờ hỏi, trong tin tức không phải nói, trước hết để cho một nhóm người giàu lên sao? Chúng ta Đại Hán quốc kinh tế trung tâm đều tại duyên hải khu vực, mỗi một địa phương phát triển đều có một cái khu vực trung tâm. Từ xưa tới nay, một cái địa khu phần vùng đều là từ khu vực trung tâm hướng bốn phía phóng xạ, giống như cái này vị trí, bây giờ là Hóa Hải trong phủ. Những thứ này địa phương sớm muộn cũng sẽ thanh toán. Trần Vũ lời thề son sắt nói, nhìn một chút trên bản đồ Đối phương chỉ vị trí, nô chấn sinh càng lúc càng tin tưởng mua nhà có thể kiếm tiền, độn phòng kiếm tiền ý nghĩ, ở trong đầu hắn mọc rể nảy mầm, suy nghĩ một chút sau, hỏi hắn, tiểu trần, thật có thể kiếm tiền sao? Kiếm tiền là khẳng định, chính là ta tuổi tác quá nhỏ, vẫn không có thể lực cùng tư cách tham dự trong đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác kiếm tiền. Trần Vũ tiếc nuối không dứt nói, tiểu trần, người nhãn quang độc đáo, có thể hay không giúp ta tham khảo một chút, từ lúc nào mua nhà, ở cái nào chỗ mua phòng. Lại từ lúc nào đem nhà ở bán đi?" Lô Chấn Sinh hỏi. "Không thành vấn đề." Trần Vũ gật đầu một cái. "Đáng tiếc, bây giờ ta có thể sử dụng vốn, chỉ có hơn 500 vạn, coi như tìm người mượn tạm một ít, cũng chỉ có thể tiếp cận 10 triệu tả hữu, bắt được Hỗ Hải phủ cùng Việt Châu phủ bên kia, cũng mua không được bao nhiêu nhà ở." Lô Chấn Sinh thở dài nói. Trường xưởng, nếu như ngươi tin được ta, liền đem Song Long trấn bên kia mỏ than đá bán, bây giờ mỏ than đã rất kiếm tiền." Nhất định có thể bán đi một cái giá cao, mỏ than đá cái nghề này, sớm muộn đều phải xảy ra chuyện. Trần Vũ nói. Vì sao lại xảy ra chuyện? Nô Chấn Sinh kinh nghi hỏi. Dưới đất đảo than đá, hâm mỏ sụp đổ, gắt nổ mạnh loại, tùy tiện ra một lần thai nạn, liền muốn bồi đi ra ngoài một số tiền lớn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, không dùng được vài năm, chúng ta đẳng sơn huyện mỏ than đá đều phải bị đóng lại. Trần Vũ nói. Người nghe ai nói? Trong lòng Nô chấn Sinh căng thẳng, liền vội vàng hỏi Chúng ta đại Hán quốc ô nhiễm môi trường càng ngày càng nghiêm trọng. Những nguyên nhân này cộng lại, tiểu hình mỏ than đá, tiểu hình xưởng luyện thép, tiểu hình phát điện nhiệt địa đứng, bị cưỡng chế quan rừng là tất nhiên. Trần Vũ nói, Nô Chấn Sinh suy nghĩ một chút sau, cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý, suy nghĩ một phên sau, Hán quyết định bán mỏ than đá mua phòng ốc, yên lặng mấy giây sau, Hán nói, tiểu trần, ta chuẩn bị nhiều kêu mấy cái bằng hữu cùng đi mua phòng ốc. Trường xưởng thực ra còn có một cái biện pháp có thể mua được càng nhiều nhà ở." Trần Vũ nói. "Biện pháp gì?" Nô Chấn Sinh hỏi. "Mượn kê đẻ trứng." Trần Vũ nói. "Mượn kê đẻ trứng?" Nô Chấn Sinh vẻ mặt nghi hoặc không thôi. "Đem tiền tồn tại ngân hàng, lãi hàng năm suất mới 2%, dùng tam dương cơ giới xưởng bằng hiệu, tìm Đằng Sơn huyện nhân vay tiền, lãi hàng năm suất cho 4%, mới có thể mượn được rất nhiều tiền chứ." Trần Vũ nhắc nhở. "Điều này cũng đúng." Nô Chấn Sinh gật đầu một cái. Dù là hỗ hải phủ cùng Việt Châu phủ nhà ở, một năm chỉ phòng 10%, cũng có thể kiếm 6% giá trinh lệnh, hướng chi duyên hải bên kia giá phòng, hàng năm xa không chỉ phòng 6. Trần Vũ nói, tiểu Trần, mua phòng ốc chuyện này, ngươi tới làm quân sư, muốn chỗ tốt gì? Nô Chấn Sinh gãi đúng châu ngứa hỏi, ta muốn một phần trăm tịnh lợi nhuận. Trần Vũ nói, được, ta đáp ứng ngươi. Nô Trấn Sinh cân nhắc một phên sau, gật đầu đáp ứng, không có đối với phương chỉ điểm. Hán tâm lý không có gì sức lực, đối phương nhãn quang độc đáo, một phần trăm tịnh lợi nhuận, coi như có thể tiếp nhận. trưởng xưởng, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ. Trần Vũ nói, được, ta tìm mấy cái khác bằng hữu thương lượng một chút. Nô Chấn Sinh gật đầu một cái. Thời gian không còn sớm, ta từ bên ngoài trở lại, còn chưa có về nhà, đi về trước. Trần Vũ sau khi nói xong, xoay người rời đi phòng làm việc, sau mười mấy phút, hắn liền đi tới trần thị quán mì ngoại. Tiểu Vũ... Thế nào không nói trước cho chúng ta gọi điện thoại? Trần Vệ Quốc cười hỏi. Còn cần phải gọi điện thoại sao? Trần Vũ thuận miệng nói. Trương Tú phân các nàng tiền lương, ngươi có phải hay không là còn không có cho các nàng? Trần Vệ Quốc hỏi. Buổi chiều phải đi đem tiền lương cho các nàng. Trần Vũ nói. Tiểu Vũ, ngươi nói bụng hay không? Hạ Vũ hỏi. Có chút đói. Trần Vũ nói. Hạ Vũ xuống một đại tô mì, ngốc rất nhiều thịt trâu ở phía trên, sau đó la lên, Tiểu Vũ, tới ăn. Ăn một đại chén thịt kho tàu mì thịt bò, Trần Vũ cùng cha mẹ nói một tiếng, cưới xe đạp đi tới ngũ phong thôn. Tiểu Vũ, ngươi đã đến rồi. Trương Tu Phân cười la lên. Trương Thẩm, đây là ngươi tiền lương. Trần Vũ xuất ra 320 đồng tiền. Thế nào nhiều 20 khối? Trương Tu Phân nghi ngờ hỏi. Nói tốt nhất hảo phát tiền lương, kết quả ta đi ra ngoài, nhiều hơn tới 20 khối là tiền phạt. Trần Vũ nói. Cái gì là tiền phạt? Trương Tu Phân vẻ mặt không hiểu hỏi. Chương 54, Điếu Long Tôn Giải thích một chút cái gì là tiền phạt, đem trương tú phương các nàng tiền lương phát, trần vũ hướng đơn sơ xưởng đi tới. Còn không có đến gần xưởng đậm đà mùi thơm liền sông vào mũi hắn mở ra một cái lọ, nếm nếm bên trong tương ớt, hài lòng gật đầu một cái, sau đó gọi điện thoại để cho hắn thương đem bình thủy tinh đưa tới. Bất đồng tương ớt, công nghệ chế tạo bất đồng, có tương ớt, sinh sản chu kỳ một hai tháng, có muốn một năm tà hữu, sinh sản đại chúng tương ớt chu kỳ Tổng cộng 45 thiên tà hữu. Ngày thứ hai, trong thôn hơn 80 cái đại nhân, đem lọ bên trong tương ớt, bỏ vào từng cái bình thủy tinh bên trong, sau đó dán lên nhãn hiệu, bỏ vào lần lượt trong giường gỗ mặt. Tiểu vũ, này tương ớt quá thơm rồi, có thể hay không mỗi da cũng phát một chai. Lô đại toàn vẻ mặt mong đợi hỏi. Được, mỗi da cầm một chai, chỉ có thể cầm một chai. Trần vũ nói. Tiểu vũ, này tương ớt, ngươi thật dự định bán năm khối tiền một chai. Trần đại quân hỏi. Ừ Năm khối tiền một chai. Trần Vũ nói, hơn 25,000 bình, mỗi bình bán năm khối, những thứ này tương ớt toàn bộ bán đi, chẳng phải là muốn bán 12, 13 vạn. Trần Đại Quân tính toán một chút chớ sau, vẻ mặt khiếp sợ nói, khấu trừ sinh sản thành phẩm, trong thôn có thể phân 25.000 tà hữu. Trần Vũ nói, nếu như thật có thể bán năm khối tiền một chai là tốt. Ngô Đại Dũng nói, này tương ớt nếu là kiếm tiền, ta cũng biết một cái đầu cả vỏ hãng chế biến. Ngô Đại Hùng nói, Ngày hôm sau đi phủ thành bán tương ớt, yêu cầu 4 người hỗ trợ, ai nguyện ý đi. Trần Vũ hỏi. Ngày hôm sau thứ bảy, lượng người đi lớn nhất, ngày hôm sau đi phủ thành bán tương ớt thích hợp nhất. Tính ta một người. Nô Đại Toàn nói. Ta cũng đi. Nô Đại Dũng nói. Ta đi. Nô Đại Hải nói. Tính ta một người đi. Chữ Cường Dơ nhấp tay. Được. Trần Vũ gật đầu một cái, lại nói mấy câu, liền với xe đạp rời đi. Trên đường về nhà. Có không ít người nắm một cây gậy, ở một cái trường mãn bèo bên trong ruộng điếu long tôm. Ta cũng câu điểm tôm hùm trở về ăn. Trong lòng Trần Vũ động một cái, đi tiệm bán đồ câu cá mua một quyển dây câu cùng một cái lưới, sau đó lấy một cây quan âm trúc, ở điền bên bắt ba cái thổ con quốc, tạo con quốc ra. Lấy một đầu dài ngắn thích hợp dây câu, một đầu bó trước nhất chỉ con quốc, một đầu khác bó bên trên quan âm trúc nóc, một nhánh câu tôm thần khí lúc đó giải quyết. Đi tới khối kia tôm hùm tràn lan điền một bên, Trần Vũ nhẹ nhàng hất một cái con cóc bay ra ngoài, rơi vào vài mét bên ngoài. Tay phải cầm quan âm trúc phần dưới, chậm chạp kéo lấy con cóc, phát hiện trở lực tăng lớn chút ít, Trần Vũ nhẹ nhàng nhắc tới. Thấy có con Tôn Hồn đem con cóc kẹp lấy, không nhanh không chậm, không nhẹ không nặng kéo một cái, Tôn Hồn liền bị câu đi lên. Một lượng tả hữu, coi như không tệ, chính là Tôn Hồn thịt quá ít. Đem Tôn hùn bỏ vào trong lưới, lại đem con cóc nem xuống, không tới một phút thời gian, con thứ hai Tôn Hồn lên mở. Từng con từng con Tôn Hồn lấy hồng sắc làm chủ cũng có chút ít màu đen, rất nhiều hai lượng nhiều, tiểu chỉ có lớn chừng ngón cái, một đôi cái kìm nhìn như rất uy phong, chỉ cần từ phía sau lưng một chảo, bọn họ cũng chỉ có mặc người chém rất rồi. Con lươn rất tốt câu, con đế rất tốt câu, nhưng tốt nhất câu, nhưng là so với heo còn phải ngốc tốn hồn. U xên thịt quá cứng rắn, tốn hồn kẹp không yên, hơi không cẩn thận, tốn hùm sẽ rơi xuống. Treo ra con quốc, thịt tương đối mềm mại, tốn hùm thích vô cùng, bọn họ kẹp lại sau đó liền không nỡ bỏ buông ra. Con cóc cũng có thể câu mang tôm. Quát ra con cóc, thích hợp nhất điếu long tôm. Người con cóc là đang ở nơi nào chuẩn bị? Bờ ruộng bên trên khắp nơi đều là con cóc, chính là những thứ kia qua loa bên trong. Ta cũng đi bắt một cái con cóc. Trần Vũ năm tự chế câu tôm thần khí, đem từng cái tôm hùm câu, không tới nửa giờ, trong lưới tôm hùm thì có hai mươi mấy con rồi, nhìn sơ một chút, ít nhất cũng có hai cân hơn nhiều. Tôm hùm thịt rất ít, 2-3 cân tôm hùm cũng không đủ một mình hắn nhét cái răng. Trong lúc bất trợt, một cổ hùng hậu lực đạo, thông qua quan âm trúc, thêm tại trên tay hắn. Con bà đó là con lươn hay lại là cá lóc? Trong lòng Trần Vũ động một cái, cũng không có bận bịu dùng sức, con cóc là dùng dây câu bó, phía trên không có lưới câu, muốn đem trong nước đồ vật lấy tới, hắn chỉ có thể chở thêm một chút. Con lươn cùng cá lóc ăn đồ ăn, chỉ cần có thể một cái nuốt xuống, bọn họ cũng sẽ không đem thức ăn ngài nát. Có thể trong nước đồ vật, đem con cóc nuốt vào trong bụng, hắn thì có cơ hội đem câu lên tới. Đợi chừng chừng mấy phút, Trần Vũ mới nắm quan âm trúc kéo một cái, một cái bảy tám lượng vàng lươn vọt ra khỏi mặt nước. Rời ạ, lớn như vậy một cái con lươn. Bóp con lươn cổ, đem bỏ vào trong lưới, Trần Vũ lần nữa bó trước nhất chỉ quát ra con góc. Con lươn cũng có thể câu lên tới. Vận khí này cũng quá xong chưa? Thế nào ta sẽ không câu được con lươn? Nay kỹ thuật tuyệt, không cần câu cũng có thể đem con lươn câu lên tới. Ta lúc trước không cần câu, cũng biết đến con lươn. Tìm tới con lươn động Mấy cái liền trừ đi ra, ai không biết. Nhiều như vậy tôn hùm, coi như không có 20 cân, cũng có 18-19 cân. Nhìn một chút trong lưới tôn hùm, Trần Vũ tiện tay đem tôn can vứt bỏ, cưới xe đạp trở lại quán mỉ. Tiểu Vũ, vật này có thể ăn không? Hạ Vũ cao mày hỏi. Rất ăn ngon. Trần Vũ nói. Còn có lớn như vậy một cái con lương? Trần Vệ Quốc Kinh hỉ nói. Ba, ngươi làm con lương, ta tới chuẩn bị trứng tôm. Trần Vũ sau khi nói xong. Đem trong lưới tôm hùm cùng con lương, rót ở một cái chậu lớn từ bên trong, sau đó đi không xa xa quậy bán đồ lạc vạt, mua một nhánh bàn chải đánh răng trở lại. Trần vệ quốc nắm lên con lương, thuần thục lấy đứng lên, một lát sau, một mâm không có xương lươn đoạn giải quyết. Dùng răng quét đem mỗi một tôm hùm trên người ô tích quét xuống, lại đem nước sạch bắt bọn nó ngâm, ngã một ít muối ở bên trong, từng cái tôm hùm bắt đầu khạc bào tử. Đem toàn bộ tôm hùm cũng quét không chút tạp chất sau, lại đợi hơn một tiếng. Trần Vũ đem Tôn Hồn ruột loại trừ, sau đó lại tỉ mỉ chất lọc rồi nhiều lần. Tê cay Tôn Hồn nhỏ kiến thức nạp 100 tiền giấy, người Tê cay Tôn Hồn nhỏ kiến thức đi đến sơ cấp. Tê cay Tôn Hồn nhỏ kiến thức nạp 1000 tiền giấy, người Tê cay Tôn Hồn nhỏ kiến thức đi đến trung cấp. Tê cay Tôn Hồn nhỏ kiến thức nạp 10000 tiền giấy, người Tê cay Tôn Hồn nhỏ kiến thức đi đến cao cấp. Tê cay Tôn Hồn nhỏ kỹ xảo nạp 10000 tiền giấy, người Tê cay Tôn Hồn nhỏ kỹ xảo đi đến lô hỏa thuần thanh. Cá nhân số còn lại bên trong còn có hơn 1 triệu 3 nghìn bạn, nhiều tiền lắm của Trần Vũ, chân mày cũng không nháy mắt một chút, liền đem tê cây tôn hùn nhỏ kiến thức cùng kỹ xảo, phân biệt nạp đến cao cấp cùng lỗ hỏa thuần thanh cảnh giới. Cũng liền dùng 22.200 đồng tiền, hắn thấy, nắm giữ cao cấp tê cây tôn hùn nhỏ phương pháp luyện chế, đem cách điều chế bán đi, nhất định có thể kiếm rất nhiều hai chục ngàn, này mua bán ổn chám không thua thiệt. 3. Ta đi ra ngoài mua chút gia vị. Trần Vũ nói về sớm một chút. Trần Vệ Quốc đáp một tiếng. Đi tới chợ rau, Trần Vũ mua đủ tê cay tôn hùm nhỏ yêu cầu một tiêu, hoa tiêu, hồi hương các loại, nghĩ đến trong nhà ăn dầu nhanh dùng xong rồi, lại mua một thùng tốt nhất ăn dầu trở về. Trần Vệ Quốc cắt gọn phao tiêu, phao hương các loại, dùng đại hỏa đem con lươn đoạn xào đứng lên. "Ba, người đi nghỉ ngơi một chút, ta tới giặt rửa nồi." Trần Vũ nói. Nhìn con trai động tác thuần thục trộn xào tôn hùm, trong lòng Hạ Vũ hiếu kỳ không dứt, từ nhỏ đến lớn Nàng lại chưa từng thấy qua con trai biết làm tôn hùn, ngay cả tôn hùn bộ dáng, nàng cũng là lần đầu tiên thấy. Một lát sau, đậm đà mùi thơm theo gió lan tràn, phụ cận người đi đường, không kìm lòng được hút vải hơi mùi thơm, quán mỉ mấy cái khách quen, không nhịn được đi vào, giương cổ lên nhìn chằm chằm trong nồi tôn hùn. "Quá thơm rồi, Trần lão bản, các ngươi chuẩn bị mãng tôn có bán hay không?" "Lý lão bản, ngươi muốn ăn lời nói, đợi một hồi cho ngươi mấy con." "Ta đây sẽ không khách khí." Chương 55 Bán tương ớt. Được rồi, có thể ăn. Trần Vũ đem làm xong tê cay tôn hùng nhỏ, rót vào một cái đại đại y nó chậu sau đó đem bưng đến trên bàn, từng cái chờ đến không nhịn được nhân, không nói lời nào cầm đũa lên. Ăn ngon, quá ăn ngon rồi. Không nghĩ tới mạng tôm như vậy ăn ngon. Trở về chỗ vô cùng, ăn còn muốn ăn. Trần Lão Bản, các ngươi buổi tối có thể hay không bán một ít mạng tôm. Này, cái này, cái này còn phải suy tính một chút. Trần Lão Bản, Nếu như các người bán mang tôm, coi như ta mau tiền một cái, ta cũng mỗi ngày đều tới ăn. Ta mau tiền một cái. Như vậy ăn ngon mang tôm, ít nhất cũng phải bán ngũ mao tiền một cái. Trần lão bản, ngươi suy tính một chút đi, như vậy đại tôm hùm, ngũ mao tiền một cái, lợi nhuận không thể so với bán mì kém. Từng cái khách quen ăn miệng đầy đều là hồng dầu. Ngươi cạnh tranh ta cướp nắm lên từng con từng con tôm hùm lang thôn hổ ít, vì sau này còn có thể ăn đến tê cay tôm hùm nhỏ bọn họ không hẹn mà cùng rực dây trần vệ quốc buổi tối bán tôn hồn. Tiểu Vũ, ngươi xem. Hạ Vũ cặp mắt sáng lên hỏi. Mua trước điểm tôn hồn trở lại thử một chút, nếu như ban chạy, buổi tối liền làm một ít. Trần Vũ nói. Không tới nhỉ 10 phút, toàn bộ tôn hồn liền bị tiêu diệt không còn một ngống, trên bàn nhiều mấy đống lớn tôn hồn xác. Tiểu Trần, ta đi mua chút tôn hồn trở lại, ngươi lại chuẩn bị một nồi, như thế nào đây? Lưu Kiến Hành chưa thỏa mãn hỏi. Lưu thúc, tôn hồn quá khó khăn giặt sạch. Mới vừa rồi những thứ này tôn hùm, ta liền lấy mấy cái giờ. Trần Vũ nói. Vậy coi như xong. Lưu kiến hoành tiếc nuối không dứt nói. Trần Lão Bản, cảm ơn ngươi chiêu đãi, ta đi về trước. Vệ quốc minh đệ, ta cũng đi trước. Trần Lão Bản, ta sáng sớm ngày mai trở lại. Từng cái khách quen cáo tử. Ba, đây là tôn hùm với liệu. Dựa theo phía trên này làm là được. Trần Vũ nói. Ngươi có phải hay không là lại phải đi ra ngoài. Hạ Vũ như có điều suy nghĩ hỏi. Ngày mai phải đi trong xưởng ngày hôm sau phải đi bán tương ớt. Trần Vũ nói. Sáng ngày thứ hai, Lô Trấn Sinh, Phan Vân Dương đám người, tề tụ Tam Dương, cờ giới xưởng phòng họp. Nô sưởng trưởng Phan Lão Bản. Trần Vũ sau khi tiến vào, cười la lên. Mọi người trò chuyện hơn một tiếng, thương lượng xong dung tư mua nhà kiếm tiền chuyện, lại đi thiên thạch tiểu lầu ăn một bữa. Ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ cưới xe đi tới ngũ phong thôn, cùng Nô Đại Hải đám người đồng thời. Mướn một chiếc dương thức xe hàng, kéo 5.000 bình hột tiêu nước tương, chạy thẳng tới Phủ Thành đi, hơn 2 giờ sau, bọn họ đi tới mục đích nơi. Bởi vì hôm nay thứ bảy đại đa số dân đi làm cũng nghỉ ngơi, là lấy, trên đường khắp nơi đều là nhân. Trần Vũ xuất ra một cái địa kèn, lớn tiếng la lên, đi qua đi ngang qua, ngàn vạn lần không nên bỏ qua, chính tông ngũ phong hột tiêu nước tương, tuyệt đối lục sắc bảo vệ môi trường, không có đảm nhiệm hà thiêm thêm dự tệ. Một chai chỉ bán 5 khối. Tiểu Vũ. Ngươi thều mắt như vậy, nhân đều bị ngươi hù chạy." Lô đại toàn cao mày nói. "Không có ai mua hột tiêu nước tương." Trần Vũ xuất ra 100 đồng tiền, sau đó nói, "Dũng thuốc, Hải thuốc, ngươi đi cái kia quán cơm, mua một lồng hấp cơm tới, lại tìm bọn họ mượn một ít chén đũa." "Được." Lô đại Dũng gật đầu một cái. "Đi qua đi ngang qua, ngàn vạn lần không nên bỏ qua, ăn ngon hột tiêu ăn với cơm, một phân tiền không muốn, miễn phí cung cấp á. Nắm chạy điện khuyết đại âm thanh kèn Trần Vũ, bực lên giọng la lớn, Lúc này đã là 11 giờ ra mặt, chính là ăn cơm xong, lui tới người đi đường, tò mò, từ bốn phương tám hướng đi tới, không tới mấy phút, liền vây quanh một nhóm nhân. Thật không đòi tiền. Một cái người trung niên có chút để phòng hỏi. Tuyệt đối không cần tiền. Trần Vũ nói. Này hột tiêu cùng cơm, có sạch sẽ hay không? Người trung niên lại hỏi. Ta nói nó không chút tạm chất, các ngươi khả năng không tin, tất cả mọi người nhìn kỹ. Trần Vũ sau khi nói xong, vạn ra một chai hột tiêu nước tương. Dùng đố bào một ít, múc một chén cơm, ăn uống nguyên ăn. Ta cũng tới một chén. lô Đại Hải nói. Đã sớm nói ta sẽ không khách khí. lô Đại Toàn nói xong sau đó, cũng cho chính mình múc một chén cơm, liền hột tiêu nước tương, nồng nhiệt ăn. Này hột tiêu nước tương thật là thơm. Từng cái xem náo nhiệt nhân, nghe đậm đà mùi thơm, không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái. Cho ta tới một chén. Người trung nhân nói. Muốn ăn chính mình chuẩn bị, cơm chỉ có nhiều như vậy, đều là ở cái kia quán cơm mua. Ăn xong rồi cũng chưa có, hột tiêu nước tương năm khối tiền một lon. Trần Vũ nói, ta thêm một chén nữa. Nô Đại Hải nắm lên muôi cơm, lại cho chính mình múc một đại chén cơm. Không nhịn được, bọn họ cũng dám ăn, ta sợ cái gì. Đúng vậy, bọn họ đều ăn rồi, ta còn sợ cọng lông tuyến. Này hột tiêu nước tương cũng quá ăn ngon đi. Có thể hay không thả cái gì tinh dầu loại chất phụ ra. Trong này có kiểm tra báo cáo, phía trên còn đắp trường, không tin lời nói, có thể chính mình điều tra đi. Trần Vũ tiếng nói vừa rước, từ trong dương xuất ra một cái túi văn kiện. Ông chủ, hột tiêu nước tương ăn thử miễn phí, có đúng hay không? Một cái bưng hộp cơm thanh niên, cười lên tiếng hỏi. Ừ, ăn thử miễn phí, một chai ăn xong rồi, mở lại một cái khác bình, về phần mở vậy một bình, do các ngươi chọn. Trần Vũ nói, không tới 10 phút thời gian, 10 bình hột tiêu nước tương liền bị nhân ăn sạch. Một cái 18-19 thiếu nữ, mở ra một chai hột tiêu nước tương, nếm thử một chút sau. Mặt mày hớn hở hỏi ông chủ, này hột tiêu nước tương, có phải hay không là 5 khối tiền một chai? Ừm. Trần Vũ gật đầu một cái. Mua cho ta bình. Thiếu nữ lấy ra một tờ mặt giá trị 50 tiền giấy. Hải thúc, cho hắn trang 10 bình hột tiêu nước tương. Trần Vũ nói. lô Đại Hải ngẩn ra một chút, hắn có thể không nghĩ tới, lại có nhân nguyện ý hoa 5 khối tiền mua một chai hột tiêu nước tương. Một loại hột tiêu nước tương, một chai 18 giác khá một chút cũng mới một khối nhiều. Hải thúc. Trần Vũ lại kêu một tiếng. Ta lập tức trang. Lô Đại Hải Tinh thần phục hồi lại, liền vội vàng cầm lên một cái túi ni lon trang hột tiêu nước tương. Ông chủ, ta muốn ba bình hột tiêu nước tương. Bọn họ cũng dám ăn, chứng minh hột tiêu nước tương rất vệ sinh, như vậy ăn ngon hột tiêu nước tương, bỏ qua coi như không mua được rồi. Này hột tiêu nước tương đem ra ăn với cơm, một chai có thể ăn hơn một tuần lễ, năm khối tiền một chai, rất tính toán. Như vậy hương là tiêu nước tương, đem ra xào rau khẳng định rất tán ngon. Ông chủ, cho ta 2 bình hột tiêu nước tương. Ông chủ, cho ta 1 chai hột tiêu nước tương. Ông chủ, ta muốn 3 bình hột tiêu nước tương. Ông chủ, ta muốn 20 bình hột tiêu nước tương. Ở Thiên Thạch Trấn, 1 chai hột tiêu nước tương bán 5 khối, hơn phân nửa không có người nào mua, nhưng ở Phủ Thành bên này, 1 chai hột tiêu nước tương bán 5 khối, hay lại là có không ít người có thể tiếp nhận như vậy giá cả. Tây Nam Phủ Nhân, tương đối chú trọng ăn, hàng năm tốn ở ăn tiền đều là một khoản không nhỏ chi tiêu. Không tới 3 giờ, trên xe hột tiêu nước tương, liền bị bán xong. Tiểu Vũ, không nghĩ tới chúng ta hột tiêu nước tương, thật có thể bán năm khối. Trở về trên đường, trong buồng xe ngô đại hải, cảm thán không tôi nói. Cho nên, hột tiêu nước tương nhất định phải không chút tạm chất, chúng ta ngũ phong thực phẩm xưởng sản xuất ra đồ vật, nếu như chính mình cũng không dám ăn, làm sao còn bán cho người khác. Trần Vũ nói, Đúng, người nói đúng. Nô Đại Toàn Phụ Hòa nói, Hơn 25,000 bình hột tiêu nước tương toàn bộ bán đi, chẳng phải là muốn bán 12-13 vạn. Chữ cường khiếp sợ nói. Trong thôn 20%, có thể phân 25.000 tả hữu, tổng cộng 45 nhà nhân, mua ra có thể phân hơn 500. Nô Đại toàn tính toán một chút chướng, lo được lo mất nói. Tiểu Vũ, nhà các ngươi phát 80% cổ phần, không sai biệt lắm có thể phân 100.000 A. Nô Đại Hải không ngừng hâm mộ nói. Cái này hả, ban đầu cho các ngươi đầu tư. Các ngươi cũng không muốn, điều này cũng không có thể trách ta, chờ lần sau xây hàng, các ngươi đầu được tiền càng nhiều, kiếm tiền thì càng nhiều. Trần Vũ cười nói, chương 56, chia tiền rồi. Sáng sớm ngày thứ hai chứa hơn 5.000 bình hột tiêu nước tương dương thức xe hàng, lần nữa tử ngũ phong thôn lên đường. Sau 2 giờ, xe hàng đi tới Phụ Thành, Trần Vũ còn chưa kịp hô đầu hàng, thì có một đám người vây quanh. Ông chủ, ta muốn 10 bình hột tiêu nước tương. Một cái đại học sinh nói. Chính là cái mùi này, ông chủ, ta muốn 20 bình. Một cái khác cái đại học sinh nói. Không tới 1 giờ, 5.000 bình hột tiêu nước tương liền bị mua hết sạch. Xin lỗi, hột tiêu nước tương bán xong. Trần Vũ bất đắc di nói. Ông chủ, ngươi lại đi phóng một xe đến đây đi. Một chàng thanh niên nói. Thôn chúng ta cách nơi này có chút xa, một cái qua lại yêu cầu 4 giờ. Trần Vũ nói. Ông chủ, bây giờ mới mười một chút, các ngươi lại phóng một xe tới, cũng liền buổi chiều 3 điểm. Một cái người trung nhân nói, Tiểu Vũ, Lô Đại toàn hỏi, được, chúng ta trở về nữa phóng một xe. Thấy còn có vài trăm người không mua được hột tiêu nước tương, Trần Vũ gật đầu một cái. Buổi chiều 3 giờ rưỡi bọn họ lại kéo một xe hột tiêu nước tương đi tới Phụ Thành, không tới nửa giờ, hơn 5.000 bình hột tiêu nước tương, liền bị cư dân phụ cận cùng học sinh chia cắt không chút tạp chết. Sáng ngày thứ hai, mướn hai chiếc dương thức xe hàng, đem còn lại hột tiêu nước tương, toàn bộ kéo đến Phủ Thành, chỉ dùng hơn một tiếng. Hơn 10.000 bình hột tiêu nước tương liền bị bán sạch rồi. 2 giờ rưỡi xế chiều, ngũ phong thôn tôn dân, mỗi người nắm băng ngồi, đi tới thôn công sở ngồi xuống. Chúng ta ở phủ thành, tổng cộng bán 2 chục ngàn 568 thập ngũ bình hột tiêu nước tương, mỗi bình hột tiêu nước tương 5 khối, tổng cộng bán được thập hai chục ngàn 8100 thất thập ngũ khối. Một cái bình thủy tinh một cọng lông nhị, bình thủy tinh thành phẩm 3,076, nhãn hiệu dùng 130, hột tiêu, đậu cả vỏ các loại 2000. Tiền lương dùng 1.300 ngũ. Khấu trừ tiền lương, tiền xe, bình thủy tinh, nhãn hiệu, nguyên liệu nấu ăn dùng hết tiền. Sau thuế tịnh lợi nhuận 100.09.007 đồng tiền, lần này phân 100.000, còn lại dự bị. Trần Vũ nói, kiếm lời như vậy tiền à? Từng cái thôn dân khiếp sợ không thôi nói. Nhà chúng ta ra cách điều chế cùng xây hàng tiền, căn cứ hiệp nghị, nhà chúng ta phân 80%, cũng chính là 80.000, còn lại 20.000 đồng tiền, 45 người nhà chia đều. Trần Vũ nói, 20.000 đồng tiền, 45 người nhà phân, mỗi gia có thể phân 444 khởi 4, ta tên là đến ai, người đó liền đi lên lấy tiền. Trần Đại Quân sau khi nói xong, kêu hắn một tiếng. Tới, Trần Vũ đáp một tiếng, bước nhanh đi lên. Nhà các ngươi 80.000, đây là trong thôn thổ địa chia tiền, tổng cộng 80.000 linh 4444 khởi 4. Trần Đại Quân sau khi nói xong, đưa cho hắn một đại giấy gấp tiền. Trần Vũ ôm tiền. Trở về lại tại chỗ ngồi xuống, tước chừng dùng nhị vài chục phút, mới đem còn lại tiền chia xong. Còn có một cái chuyện, vệ quốc bọn họ dự định thành lập một cái trao xưởng, nhà bọn họ ra cách điều chế, chiếm phần trăm chi 60 còn lại phần trăm chi 40 dựa theo một ngàn cổ. Trân Đại Quân nói, chỉ là một cách điều chế, liền chiếm phần trăm sáu đây cũng quá nhiều chứ. Nô Đại Hồng Cao Mày nói, ngũ phong thôn hột tiêu nước tương, tại sao có thể bán năm khối tiền một chai, nếu như cách điều chế không trọng yếu có thể bán 5 khối tiền một chai sao Nô Đại Toàn hỏi ngược lại, có nguyện ý hay không đầu tư, là mọi người tự do, dĩ nhiên, xây hàng rất đơn giản, mọi người cũng có thể chính mình xây hàng. Trần Vũ lơ đến nói, Tiểu Vũ, ta tin từ ngươi, nhà chúng ta ra 5.000. Nô Đại Toàn cắn răng nói, nhà chúng ta ra 3.000. Nô Đại Dũng nói, nhà chúng ta ra 4.000. Nô Đại Hùng nói, ngươi không phải là cảm thấy nhà bọn họ chiếm được nhiều không? Nô Đại Toàn tức giận hỏi, tiểu vũ có thể đem tương ớt, bán được 5 khối tiền một chai, không tới 2 tháng, liền kiếm lời hơn 8 vạn đồng tiền, tin hắn, nhất định có thể kiếm tiền. lô Đại Hồng chê cười nói, trừ hắn ra ra bên ngoài, trong thôn còn có 44 người nhà, đầu tư thêm 3.000, thiếu đầu tư 1.000, 44 người nhà, lại đóng góp 10 vạn đồng tiền. Hiệp nghị viết xong, mọi người ký cái tên, theo như cái dấu tay. Trần Đại Quân nói, thương lượng xong xê hàng mua tài liệu chuyện. Trần Vũ cơi xe đạp rời đi ngũ phong thôn. Tiểu Vũ, phân đến thật nhiều tiền. Hạ Vũ hiếu kỳ hỏi. Đều ở chỗ này. Trần Vũ đem tiền lấy ra. Nhiều như vậy. Hạ Vũ cặp mắt sáng lên, vẻ mặt có chút khó tin. Ba, ta dự định ở Phủ Thành mua một cửa hàng bán lẻ, sau này đem ra bán tương ớt cùng trao. Trần Vũ nói. Được, nghe ngươi. Trần Vệ Quốc nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ cùng cha đồng thời, ở Phủ Thành mua cửa hàng bán lẻ quá b Chúng ta thiên thạch trấn cửa hàng bán lẻ, mới 100-200 đồng tiền một cái thức vuông phủ thành bên này cửa hàng bán lẻ, một bình phương liền muốn hơn 2.000 khối. Trần Vệ Quốc Thở dài nói, mua cái kia cửa hàng bán lẻ, kỳ diện tích có 3-15 thức vuông vừa vận dùng 80.000 đồng tiền. Mua được chính là kiếm được, cửa này thành phố vị trí rất tốt, sau này không bán tương ớt cùng trao, cũng có thể cho thuê. Trần Vũ cười nói, muốn không phải là không có chứng minh nhân dân, hắn nhất định sẽ mua mấy trăm cửa hàng bán lẻ. Hắn còn có 100 triệu hơn 34 triệu tiền mặt, không có chứng minh nhân dân, sẽ làm không được giấy bất động sản. Cũng không thể đem mua được nhà ở, cũng treo ở cha mẹ danh nghĩa chứ. Nếu thực như thế, hắn sau này như thế nào dùng tiền nạp? Về đến nhà, sau bữa cơm chiều, ngồi ở trên giường Trần Vũ, lại bắt đầu cho mình nạp. Đại chúng trao kiến thức nạp 100 tiền giấy, ngươi đại chúng trao kiến thức đi đến sơ cấp. Đại chúng trao kiến thức nạp 1.000 tiền giấy, ngươi đại chúng trao kiến thức đi đến trung cấp. Đại chúng trao kiến thức nạp 10.000 tiền giấy, ngươi đại chúng trao kiến thức đi đến cao cấp. Đại chúng trao kỹ xảo nạp 10.000 tiền giấy, ngươi đại chúng trao kỹ xảo đi đến lô hỏa thuần thành cảnh giới. Ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ đi tới ngũ phong thôn, để cho người ta mua sinh sản trao, tương ớt nguyên liệu, lại từ trong thôn mướn 7 người, sau đó đem 10 nhân viên tiền lương, cũng điều chỉnh đến 500 đồng tiền một tháng. Hàn giả bộ một điện thoại, như vậy cũng thuận lợi một ít, xưởng quá đơn sơ, các loại kiếm tiền, một một lần nữa sửa một cái sưởng. Ngược lại thổ điệu lại không muốn tiền, nhà ở thành phẩm, một hề thức cũng liền hai ba chục đồng tiền. Cung đại Bán nói một lần trang điện thoại chuyện, Trần Vũ khắp nơi chuyển động, lại cưới xe đạp rời đi. Trên đường về nhà, thấy không ít người ở điếu long tôm, tự giác không có chuyện gì hắn, dùng hơn 2 giờ, câu mười mấy cân tôm hùm trở về, trợ giao tôm hùm rất tiện nghi, nhưng điếu long tôm chơi rất khá phải không. Tương ớt, trao nhãn hiệu cũng phải ghi danh, miễn cho bị người khác gác ý cấp chú Sáng ngày thứ hai. Trần Vũ để cho cha đi công thương thật sự, đem trao, tương ớt, loa tiêu. Dầu cây ớt nhãn hiệu toàn bộ ghi danh, đáng tiếc hắn tuổi tắc quá nhỏ, có rất nhiều độc quyền cũng ghi danh không được. USB tiếp lời độc quyền. Điện thoại di động chạm bình loại độc quyền, tùy tiện ghi danh một cái, sau này là có thể không ngừng thu tiền. Chưa tới hơn 10 ngày chính là tiết nguyên đán rồi, chỉ mong này thứ nguyên sáng tiết nạp có thể giảm giá. Ta còn có 100 triệu hơn 34 triệu tiền mặt. Đặt ở hệ thống không gian cá nhân số còn lại bên trong, không cần tiếp tục liền sinh mốc trưởng giỏi rồi, rồi. Sáng ngày hôm sau, Trần Vũ đi mấy nhà nhà máy chuyển động, từ đi cố vấn trước. Cho nhà máy làm cố vấn, một tháng tiền lương cộng lại, cũng liền 37,000 đồng tiền. Một năm chỉ có hơn 40 vạn, đi Vân Sơn phủ đánh cược một tiên thạch đầu, nói ít cũng có thể kiếm 2,3 triệu. Nhân thường đi chỗ cao, thủy hướng chỗ thấp lưu. Đổ thạch hơn 10 ngày, kiếm lời hơn 1 triệu 3 vạn Trần Vũ lại cũng coi thưởng cố vấn chức tiền lương. Đương nhiên, làm một có ơn lo đáp nhân, nếu những hàng kia gặp phải khó khăn gì, hắn chắc chắn sẽ xuất thủ tương trợ. chương 57 Đàng Sơn đầu tư. Tam Dương cơ giới xưởng, lâu làm việc ngoại không trên đất, toàn bộ xưởng nhân viên đứng thành mấy hàng. Đem tiền tồn tại trong xưởng, một năm định kỳ lợi tức 4%, nói cách khác, người tồn 100 đồng tiền ở trong xưởng, cuối năm thời điểm, có thể được 104 khối, này có thể so với ngân hàng lợi tức cao hơn. Lô Chấn Sinh cười nói: "Trưởng xưởng, đây là thật sao?" Một cái trung niên nữ nhân viên hỏi: "Xưởng chúng ta hiệu ích thế nào, các ngươi cũng không phải là không biết được." Nô Chấn Sinh hỏi ngược lại: "Trưởng xưởng, ta tồn 2000." "Trưởng xưởng, ta tồn 3000." "Trưởng xưởng, ta tồn rưỡi. Từng cái nhân viên chen lần nói: "Trưa mai lúc nghỉ ngơi sau khi đem tiền mang tới phòng tài chính." Lô Chấn Sinh cười nói: "Lúc này, mấy cái khác nhà máy trưởng xưởng hoặc ông chủ Giống vậy ở mê hoặc thủ hạ nhân viên đem tiền tồn tại trong xưởng. Để cho tiện nhân viên đi ngân hàng lấy tiền, bọn họ còn đặc biệt thả nửa ngày nghỉ. Sáng ngày thứ hai, mấy cái nhà máy nhân viên, lần lượt đi tới từng cái ngân hàng, đem trong sổ tiết kiệm tiền mặt, toàn bộ lấy ra ngoài, bởi vì ngân hàng tiền mặt có hạn không ít người đợi tốt mấy giờ, mới bắt được chính mình dư tiền. Trưa hôm nay, mấy cái chủ hãng, tề tụ tam dương cơ giới xưởng phòng họp Tiểu Trần, Nô Trấn Sinh cười chào hỏi, trong xưởng nhân viên Trong xưởng nhân viên thân thích, cũng đem tiền từ ngân hàng lấy ra ngoài, toàn bộ tồn tại nơi này hắn, cộng thêm bán mỏ than đá tiền, hắn có thể vận dụng 48 triệu. Đem tiền tồn tại ngân hàng, 1 năm định kỳ lợi tức, mới 2% Đem tiền tồn tại tam dương cơ giới xưởng, 1 năm định kỳ lợi tức, ước chừng nhiều gấp đôi, nghiên đại này chỉ cần không phải làm ăn nhân, cơ hồ cũng đem tiền tồn tại ngân hàng. Có tam dương cơ giới xưởng ở, thiên thạch trấn nhân cũng không sợ tiền của bản thân bị gạt, kết quả là từng cái đem tiền bỏ vào ngân hàng nhân, rồi dít đem tiền lấy ra ngoài, thông qua bằng hữu thân thích, lại đem tiền tồn vào tam dương cơ giới xưởng. Trong lúc nhất thời, thiên thạch trấn mấy cái ngân hàng, dư tiền cơ hồ không có, trên căn bản đều là lấy tiền. Nhìn một chút từng cái ông chủ, Trần vũ nói, ta lấy một tịnh lợi nhuận. Ta đồng ý. Ngô chấn sinh nói. Ta tan thành. Phan Vân Dương đám người phụ họa nói. Người gửi tiền quá nhiều, vì tiền tài rõ ràng, ta đề nghị dùng số tiền này. Thành lập một nhà đầu tư công ty, liền kêu Đằng Sơn đầu tư được rồi, mua nữa mấy đài máy tính, ở Trấn trên mua sáu phòng, tuyển mộ mấy cái kế toán. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, này, Nô chấn sinh vẻ mặt nghi ngờ hỏi, có người gửi tiền lấy tiền thời điểm, ở đầu tư công ty liền có thể lấy, ta sẽ đặc biệt thiết kế một cái phần mềm, dễ dàng cho ghi danh tổn hộ tin tức, tránh cho có người ngụy tạo giấy nợ lừa gạt tiền. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, ngươi sẽ còn thiết kế phần mềm. Phan Vân Dương hiếu kỳ hỏi, phần mềm lại không khó, không nói chuyện này, trước nói một chút mua phòng ốc chuyện đi, trong tay các ngươi có bao nhiêu tiền. Trần Vũ nói, ta đem mỏ than đa bán, cộng thêm người khác tổn tại Tam Dương xưởng tiền, trước mắt trong tay của ta có 48 triệu. Ngô Trấn Sinh nói, ta có thể vận dụng 20 triệu. Phan Vân Dương nói, trong tay của ta có 30 triệu. Long Đẳng Sưởng đồ ra dụng ông chủ thạch rượu Long nói, ta có thể vận dụng 230 triệu. Khải Hoàn Khuôn Sưởng ông chủ tiền tiến nói. Trong tay của ta có 32 triệu. Dụ Phong Ngũ Kim xưởng ông chủ Lý Phong Dụ nói. Ta có thể vận dụng 27 triệu. Hoa biển cơ giới xưởng ông chủ mở to biển nói. Đàng Sơn huyện Trung Quy dân cư hơn 70 vạn. Những người này bỏ vào ngân hàng tiền cộng lại. Ít nhất cũng có 800 triệu. Lục ra chủ hãng, trừ bọn họ ra tiền của bản thân. Cũng liền từ trăm họ trong tay, mượn được hơn 1 triệu 3.000 vạn. Cộng lại có 180 triệu, không dùng được vài năm này 180 triệu, sẽ biến thành mấy 1 tỷ. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, chúng ta khi nào đi mua phòng ốc? Nô Trấn Sinh không kịp chờ đợi hỏi. Lần đầu tiên mua phòng ốc, liền mấy người chúng ta đi, sau này mua phòng ốc, các ngươi một người tìm một cái tin được nhân, ở ta chọn địa phương, dựa theo giá thị trường mua lại là tốt. Trần Vũ nói, như vậy đi, thứ hai, chúng ta đi trước hố Hải Phủ, sau đó sẽ đi Việt Châu Phủ. Mở to biển đề nghị, Văn phòng nhà ở cũng không cần mua chúng ta Tam Dương xưởng còn có một chút phòng trống trang mấy đài máy tính thêm mấy tờ bản ghế là có thể dùng các loại kiếm tiền tùy tiện cho điểm tiền mướn là được nô Chấn sinh nói được mọi người gật đầu một cái ngày thứ hai bàn làm việc giải quyết máy tính cũng thu xếp xong nô Chấn sinh bọn họ lợi dụng quan hệ đi làm Đảng Sơn đầu tư công ty giấy chứng nhận Trần Vũ ỷy vào máy tính lập trình đi đến trú cực tốn hơn 2 giờ đặc biệt lấy một cái phần mềm như thế nào đây Phan Vân Dương cười hỏi: "Ông chủ, này phần mềm thật tốt dùng." Vân Dương cơ giới xưởng kế toán Trần Hiểu Vinh, mừng rỡ không thôi nói: "Tiểu Trần, xưởng chúng ta có thể hay không dùng cái này phần mềm?" Phan Vân Dương hỏi: "Có thể, ta cho các ngươi một người bản chính một phần." Trần Vũ gật đầu một cái, cầm lên mấy cái trống không CD, đem phần mềm phục chế mấy phần. "Ta đề nghị đem những tiền kia đều đặt ở Đảng Sơn Đầu tư Công ty, một người phái một cái tin được nhân giám sát." Ngô Trấn Sinh nói: Nghiên đại này nhân còn rất chất phác, 500 họ ngạch tiền mồ hôi nước mắt chạy trốn, trước mắt còn không có mấy người. Hại người chi tâm không thể có, phòng nhân chi tâm không thể không, lo lắng có người lấy tiền chạy trốn, nô chấn sinh đề nghị đem tiền đặt ở đằng sơn đầu tư. Ừ, chú ý này không tệ, mua được nhà ở, cũng treo ở đằng sơn đầu tư công ty. Phan Vân Dương nói, mọi người gật đầu một cái, lưu lại một cái thân tín, mỗi người đi ngân hàng đem tiền chuyển tới đằng sơn đầu tư công ty trong chương mụ. Ta ngày mai phải đi ra ngoài một chuyến. Sau bữa cơm chiều, Trần Vũ nói. Đi ra ngoài làm gì? Trần vệ quốc câu mày hỏi. Theo ngô xưởng trưởng bọn họ đi hố hải khảo sát. Trần Vũ giải thích. Có người nào đi? Hạ Vũ hỏi. Tam Dương cơ giới xưởng ngô sưởng trưởng. Vân Dương cơ giới xưởng phan lão bản. Trần Vũ nói. Bọn họ đi khảo sát, người đi cái gì? Hạ Vũ hỏi tới. Ta đi giúp bọn hắn nhìn máy, dự trù nửa tháng, cho ta hai chục ngàn đồng tiền. Trần Vũ nói bậy nói. Ngươi đi đi, chú ý an toàn, mang nhiều điểm quần áo, không muốn bị cảm Hạ Vũ dặn dò. Ừ, ta đi thu dọn đồ đặc rồi. Trần Vũ sau khi nói xong, thẳng đi lên lầu. Ngay kế sáng sớm, hai chiếc xe con từ Tam Dương cơ giới xưởng lên đường, chạy thẳng tới Phủ Thành sân bay đi. Tiểu Trần, ngươi lần đầu tiên ngồi máy bay. Phan Vân Dương cười hỏi. Đời này hay lại là lần đầu ngồi máy bay? Trần Vũ lập lờ nước đôi nói. Đến hố Hải Phủ sân bay Bảy người kéo hành lý, tìm một cái nhà khách ở. Người ở đây càng ngày càng nhiều. Mở to biển thở dài nói: "Ở chỗ này mua một cửa hàng bán lẻ, tuyệt đối ổn chác không thua thiệt." Nô Chấn Sinh lòng tin 10 phần nói: "180 triệu tiền mặt, coi như một cái cửa thành phố một triệu, cũng có thể mua 180 cửa thành phố." Lý Phong dụ nói: "Ngày mai buổi sáng, chúng ta đi khắp nơi nhìn một chút." Thạch Diệu Long nói: "Sau đó mấy ngày, bảy người ban ngày tìm cửa hàng bán lẻ." Hỏi thăm cửa hàng bán lẻ giá cả, buổi tối trở lại nhà khách thương lượng mua cái nào cửa hàng bán lẻ. Phu cận này cửa hàng bán lẻ, một hề thức 2.500, giá cả rất phải chăng Những thứ này vị trí cửa hàng bán lẻ, một hề thức 6.000 bát, mua lại là có thể cho thuê. Khu vực này không dùng được vài năm sẽ thanh toán, mua được chính là kiếm được. Những thứ này địa phương cửa hàng bán lẻ đều có thể mua. Trần Vũ chỉ chỉ trên bản đồ mấy cái khu vực. Tốt lắm, ngày mai chúng ta đi mua ngay cửa hàng bán lẻ. Nô Trấn Sinh nói, chương 58, mua cửa hàng bán lẻ. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, 7 người nắm con dấu cùng sổ tiết kiệm, đi tới học phủ nhã huyện bán trong phòng. Lúc này học phủ nhã Huyện vị trí hơi có vẻ héo lánh, nhưng cách chạm xe lửa cùng sân bay, đều chỉ có mười mấy cây số. Mấy vị tiên sinh, các người là đến mua nhà ở sao Hơn 20 tuổi tử vân, rung lôi dáng người, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Chúng ta muốn mua mấy cái cửa hàng bán lẻ. Trần Vũ Ánh Mát Tiên tính hỏi. Nhìn một chút sáu mặt khác trung niên, thấy bọn họ không nói một lời, trong lòng Tử Vân kinh ngạc, cười nói, không biết các người muốn mua cái nào vị trí cửa hàng bán lẻ, đây là chúng ta học phủ nhã chuyển mô hình. Cửa hàng bán lẻ bao nhiêu tiền một hồi thước? Trần Vũ hỏi, 5.600 Tử Vân nói, mua hai cái có hay không ưu đãi? Trần Vũ hỏi, có thể ưu đãi một cái cứ điểm? Tử Vân nói, mua 5 cái đây. Trần Vũ lại hỏi, nhiều nhất có thể ưu đãi hai cái điểm. Thư vân nói, nay một mảnh cửa hàng bán lẻ, chúng ta toàn bộ mua lại, có thể ưu đãi bao nhiêu? Trần Vũ hỏi tiếp, chờ chốc lát, ta đi hỏi một chút giám đốc. từ vân sau khi nói xong, xoay người hướng phòng làm việc đi tới. Một lát sau, một cái âu phục người đàn ông trung niên đi ra, nhiệt tình tràn ra nói, mấy vị bằng hữu ta là triệu trạch âm, là nơi này giám đốc, các người muốn mua chúng ta học phủ nhã khuyển cửa hàng bán lẻ. 4.000 khối một cái thức vông, nơi này các ngươi cửa hàng bán lẻ. Chúng ta toàn bộ mua, tiền mặt tính tiền, như thế nào đây? Trần Vũ hỏi. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng biết, phù cận này muốn xây tam trường đại học, hai trung học đệ nhị cấp, hai thật sự tiểu học. Như vậy đi, nếu như các ngươi đem những này cửa hàng bán lẻ toàn bộ mua, ta có thể làm chủ, 5.000 khối một cái thước vùng bán cho các ngươi. Triệu Trạch hông nói. Chúng ta đi thôi, ngược lại phù cận đây, cũng không phải là chỉ có một học phủ Nhát chuyển. Trần Vũ không đáng đưa hay không nói. Nói xong sau đó. Hắn xoay người đi ra phía ngoài. Chờ một chút. Triệu Trạch Hâm vội vàng kêu lên, công ty bọn họ có quan hệ, có thể lấy được đất, nhưng trước mắt thiếu vốn, thiếu đội xây cất, tài liệu thương không ít tiền, lập tức bước sang năm mới rồi, không còn trả tiền lại lời nói, khó tránh khỏi có người đến cửa đòi nợ. Còn có chuyện gì? Trần Vũ Cao mày hỏi. Các ngươi thật dùng tiền mặt? Triệu Trạch Hâm lại hỏi. Các ngươi học phủ nhã huyện cửa hàng bán lẻ, tổng cộng có bao nhiêu cái, diện tích tổng cộng có bao nhiêu? Trần Vũ hỏi ngược lại, tổng cộng 236 cửa thành phố, đại hơn 200 thước vông, tiểu tam mười mấy thức vông, tổng cộng 23.600 mét vuông các người dùng tiền mặt mua lời nói, 4.000 khối một cái thức vông. Triệu Trạch Hâm cắn răng nói, được, đem hợp đồng đem ra. Thấy ngô chấn sinh bọn họ gật đầu một cái, Trần Vũ nhiều tiền lắm của nói, 23.600 mét vuông cửa hàng bán lẻ, tổng giới 9.440 vạn, muốn không phải là không có chứng minh nhân dân, hắn đều muốn tự mua đi xuống. Lô chấn sinh đám người rất rõ, đừng xem tiểu trần tuổi tác rất nhỏ, nhưng biết đồ vật so với bọn hắn còn nhiều hơn, là lấy, bọn họ cũng không có tham dự trả giá, húng chi tình huống phụ cận, bọn họ tìm rất nhiều người hỏi qua. Đang xây đại học có tam thật sự, đang xây trung học đệ nhị cấp có hai cái, còn có hai cái tiểu học đang động công phu, tốt như vậy vị trí, hơn nữa còn là cửa hàng bán lẻ, chưa tới 2-3-5 năm, đừng nói là một bình phương 4.000 coi như một bình phương 40 ngàn, ngươi cũng đừng nghĩ mua được. Đàng Sơn đầu tư. Nhìn một chút trên hợp đồng mặt còn dấu, Triệu Trạch Hâm hiếu kỳ không dứt. Một cái công ty nhỏ mà thôi." Lô Trấn Sinh cười nói. "Các ngươi có muốn hay không mua nữa mấy bộ nhà ở?" Triệu Trạch Hâm lại hỏi. "1500 một cái thước vuông, chúng ta liền mua một ít." Trần Vũ nói. "50 bộ trở lên, tiền mặt giao dịch, 1500 một bình phương bán cho các ngươi." Triệu Trạch Hâm cắn răng hỏi. "Một bộ nhà ở bao nhiêu mét vuông?" Trần Vũ hỏi. "Đại cửu 15 thước Tiểu thất 15 thức đông. Triệu Trạch Hâm nói: "Mấy cái phòng ngủ?" Trần Vũ lại hỏi: "Đại ba phòng ngủ một phòng khách một bếp hai vệ, tiểu hai phòng ngủ một phòng khách một bếp một phòng vệ sinh." Triệu Trạch Hâm nói: "Chúng ta trước phải nhìn một chút nhà ở." Trần Vũ nói: "Ta mang bọn người đi." Triệu Trạch Hâm cười nói: "Nhìn một chút phòng tử bố cục, Trần Vũ hài lòng gật đầu một cái, sau đó nói: "Còn có bao nhiêu nhà ở không bán?" Đại còn có 376 bộ. Tiểu còn có 216 bộ. Triệu Trạch Hông nói. Chúng ta thương lượng một chút. Trần Vũ sau khi nói xong, cùng lô chấn sinh đám người thương lượng. Tiểu Trần, ở chỗ này mua nhiều như vậy nhà ở, phong hiểm sẽ sẽ không quá lớn. Phan Vân Dương lo hô hỏi. Nay vị trí rất tốt, mua lại chắc chắn sẽ không thua thiệt. Đến thời điểm cho thuê, tiền mướn cũng sẽ thu nương tay. Trần Vũ nói. Ta đồng ý mua lại. Trương Đại Hải nói. Mua đi, ngược lại đi ra chính là mua phòng ốc. Nô Trấn Sinh nói, triệu quản lý, các ngươi học phủ nhã huyển còn lại nhà ở, chúng ta toàn bộ mua. Trần Vũ nói, đoàn ngươi trở lại trung tâm bán cao Úc, triệu trạch hâm đem ra một chồng hợp đồng. Tiểu Trần, ngươi đại năng dùng tiền. Nô Trấn Sinh thở dài nói, nói tốt ở Hỗ Hải Phủ cùng Việt Châu Phủ mua một ít nhà ở, kết quả ở hố Hải Phủ sẽ dùng hơn 170 triệu, sổ sách chỉ còn hơn 7 triệu, chúng ta có thể trở về Tây Nam Phủ. Trương Đại Hải cảm thán không thôi nói. Nói những thứ này làm gì? Mấy ngày nay chúng ta cũng không phải là chưa từng hỏi, hỗ hải phủ ra phòng, hàng năm đều phải phòng một mảng lớn. Hôm nay nếu không phải tiểu trần, chúng ta có thể sử dụng thấp như vậy giá cả, mua được nhiều như vậy nhà ở sao? Lô Trấn xin cười. Phòng ở đơn giản giả bộ một chút, cửa hàng bán lẻ tùy tiện chuẩn bị một chút, tìm vài người tới bên này phụ trách phòng thuê tử. Trần Vũ nói. Biện pháp này tốt. Phan Vân Dương Phụ Hòa nói thiết nguyên đáng cho những thứ kêu người gửi tiền coi một cái lợi tức, cứ như vậy, nhất định sẽ có nhiều người hơn, đem tiền từ ngân hàng lấy ra, tồn tại nơi này chúng ta. Trần Vũ cười đếu nhắc nhở. Tiểu Trần, ngươi quá sẽ trả giá rồi, 5.600 mỗi thức vuông giá phòng, bị ngươi chém tới 4.000. Nô Trấn Sinh cười nói. Nhanh cuối năm, công ty xây cất thiếu tiền, vật liệu xây cất thương thiếu tiền, công nhân muốn bắt tiền về nhà, chúng ta một chút mua nhiều như vậy nhà ở, hơn nữa còn là dùng tiền mặt. Chỉ cần khai phát thương thiếu tiền, liền nhất định sẽ bán. Trần Vũ giải thích. Điều này cũng đúng. Lý Phong Dụ thật sâu chấp nhận gật đầu một cái. Cuối năm không có tiền về nhà công nhân xây cất, một khi gấp đến độ nhiệt huyết dâng trào, nhưng là phải xảy ra án mạng. Giá phòng phòng thời điểm, mua nhà nhân thì càng nhiều, giá phòng ngã thời điểm, mua nhà nhân càng ít đi. Trần Vũ thở dài nói. Nay chẳng lẽ chính là cái kia cái gì nghịch phản trong lòng. Lô Trấn Sinh Như có điều suy nghĩ nói. Không sai biệt lắm chính là ý này, giá phòng phòng thời điểm, mọi người sợ giá phòng tiếp tục phồng, vay tiền vay tiền cũng phải đi mua phòng ốc, giá phòng ngã thời điểm, mọi người vẫn chờ giá phòng nhiều ngã một ít. Trần Vũ nói, ngân hàng chính là vắng hải, đem tiền tồn tại ngân hàng, lãi hàng năm hơi thở mới 2%, ở vay tiền ngân hàng, lãi hàng năm hơi thở cao đến 5%. Ngân hàng cầm người gửi tiền tiền đi đầu tư kiếm tiền, chỉ cho người gửi tiền thấp đến đáng thương lợi tức. Đảng Sơn đầu tư lãi hàng năm hơi thở 4%, so với ngân hàng lãi hàng 5 hơi thở cao gấp đôi, như thế đi xuống, không được bao lâu thời gian, đảng Sơn những thư kia ngân hàng, nhất định sẽ trở nên trước cửa có thể răng lưới bắt chim, chung quanh ngân hàng cũng sẽ được ảnh hưởng. Chúng ta ở Lào Gia tìm công nhân xây cất để chứa được nhà ở, như thế nào đây? Trương Đại Hải đề nghị. lao Trương, huynh đệ ngươi có một đội xây cất, hắn người kia cũng rất quả thực, sẽ để cho hắn để chứa được đi. Nô Trấn Sinh nói. Vậy thì đã tạ Trương Đại Hải cười nói một tiếng cảm ơn. Phi Thủy bất lưu ngoại nhân điền mà. Phan Vân Dương cười nói. Cửa hàng bán lẻ đem sàn nhà gạch dán lên, tường trắng xanh là được, phòng ở đơn giản giả bộ một chút, ở mỗi gian phòng phòng ngủ thêm một giường lớn. Phòng khách thả một chương sofa, đồ gia dụng mua bền chắc, tiện nghi một chút. Trần Vũ nói. Ừm. Mọi người gật đầu một cái. Chúng ta ngày mai sẽ trở về đi thôi. Trần Vũ nói. Là thời điểm trở về. Ngô Trấn Sinh Phụ Hòa nói. chương 59, lao ra xây biệt thự. Sau bữa cơm chiều, Trương Đại Hải nói, đi, chúng ta cưới ngựa tới. Ừ, sau khi ăn xong hoạt động một chút, có lợi cho thể sắc và tinh thần khỏe mạnh. Thạch Diệu Long cười đều nói. Nhìn mấy cái ông chủ kết bạn đi cưới ngựa, Trần Vũ cười lắc đầu một cái, đi vào trong phòng. Thạch Diệu Long bọn người nói cưới ngựa, phải đi cưới những thứ kia đến từ đại dương bị ngạn đại dương mã, bọn họ vào ở nhà khách, thì có mười mấy đại dương mã. Bây giờ thân ở bên ngoài, vừa không có nhân quản, từng cái ông chủ không cố kỵ gì. Sáng ngày hôm sau, mọi người ngồi máy bay trở lại Tây Nam Phủ, đồng thời ăn bữa cơm trưa, liền mỗi người một ngã rồi. Ngồi taxi về đến nhà, nhàn dội vô sự trần vũ, đi vương thị Xưởng sửa chữa đợi hơn 2 giờ, dạy giáo bốn cái đồ đệ, kiếm lời 200 đồng tiền thu nhập thêm. Sau bữa cơm chiều, hắn chẩm dài hướng trần thị quán mì đi tới. Lúc này, trên đường không có bao nhiêu nhân, đại đa số môn điếm cũng đóng cửa. Mấy cái than nướng vị vẫn còn bận rột, tụ ba tụ năm nhân ngồi quay quần một chỗ, vừa ăn thịt nướng, vừa uống địa, thịt nướng mùi thơm theo gió lan tràn. Báo ca, trần thị quán mì làm ăn tốt như vậy, bọn họ một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền. Lưu hiểu bay để ly lên bàn, cầm lên dùng tăm trúc mặc một khối nướng đậu rang, dùng sức cắn một cái, sau đó đối bên cạnh trương thiết báo hỏi. Trấn trên thu bảo hộ phí, không, là những thứ kêu bán tài thần quân đồ, có đặc biệt đem tài thần bán cho quầy trái cây. Có đặc biệt đem tài thần bán cho tiệm bán quần áo, có đặc biệt đem tài thần bán cho quán mì. Các bán các, không can thiệp chuyện của nhau. Đúng vậy, báo ca, trấn trên quán mì bảo hộ phí, đều là ngươi ở thù, trần thị quán mì một tháng, cho ngươi bao nhiêu tiền. Tiện tay vứt bỏ trong tay tam trúc, Tống Dân đã uống vài ngũ địa, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Hôm nay tìm các ngươi, chính là vì trần thị quán mì chuyện. Trương Thiết báo vẻ mặt toán hận nói. Báo ca, chuyện gì? Tống Dân hỏi. Lần trước ta đi trần thị quán mỹ bán tài thần. Các người nói, ta có thể nuốt xuống khẩu khí này sao? Trương Thiết Báo nói, không cho cái kia tiểu gia hỏa một cái thê thảm giáo hấn, chúng ta làm sao còn thù bảo hộ phí? Lưu Hiểu Bay cả giận nói, hắn không phải là có thể đánh sao? Ba người chúng ta cùng tiến lên, ta cũng không tin, cái họ kia trần tiểu gia hỏa, còn có thể lật trời hay sao? Tống Dần không có sợ hay nói, thật sao? Ba người nói chuyện, Trần Vũ nghe cái rõ ràng. Suy nghĩ một chút sau, hắn bước nhanh tới, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Báo ca. Tống dần nắm lên một cái chai bia, ánh mắt âm lánh hỏi. Chính là hắn. Trương thiết báo cũng bắt một cái chai bia, vèo Một chút đứng lên. Lưu hiểu bay thấy tình hình này, giống vậy cầm một cái chai bia. Giết chết hắn. Tống dần lạnh rộng quát lên. Tìm chết. Trương thiết báo hét lớn một tiếng, nhấc lên chai bia vọt tới. Thấy ba người nắm chai bia xông về phía mình, trong lòng trần vũ khinh thường Áp chế bay lên lửa giận dùng sức một cước đạp tới, xông lên phía trước nhất cái tên kia, bị hắn một cước đạp bay 4-5M. Nếu không phải không muốn giết người, lấy bây giờ hắn thực lực, một chiêu là có thể đem nhân giết chết, nam. Không lực lượng, hơn nữa 11 năm nội lực, một quyền là có thể đánh chết một con con voi, húng chi là một người bình thường. Trong ngay mắt, Trương thiết báo ba người đều bị đá ngã trên đất, đúng lý không tha người trần vũ, lại vừa là một trận đấm đá, đánh ba người gào thét bi thương cả ngày, sau đó Hán lạnh lùng nói, đừng nữa để cho ta xem lại các người, nếu không, gặp một lần đánh một lần. Ba người liền lăn một vòng đứng dậy, vẻ mặt kinh hoàng xoay người rời đi. Đứng lại. Trần Vũ quát lên. Ba người không kìm lòng được dừng lại chạy trốn, Trương thiết báo tráng tức lá gan hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì? Ăn người khác thì nướng, các ngươi tiền cũng còn chưa cho. Trần Vũ nhắc nhở. Không cần, không cần. Quán đồ nướng ông chủ liền vội vàng nói. Đem tiền cho. Trần Vũ nói. Không cần tìm. Trương Thiết Báo xuất ra 100 đồng tiền thẻ qua. Nhặt lên. Trần Vũ quát lên. Trong lòng Trương Thiết Báo phẫn nộ, cắn răng nhặt lên trên đất tiền, cung cung kính kính đưa cho quán đồ nướng ông chủ. Lần sau lại xem lại các ngươi ba cái làm sàng làm bậy, đừng trách ta đem ba người các ngươi trở thành cái này chai bia. Trần Vũ tiếng nói vừa rước, tay trái bóp một cái chai bia, từng cục tinh tế mảnh vụn thủy tinh, hoa lạp lạp rơi trên mặt đất. Mọi người vì thế mà kinh ngạc, có người trong tay chai bia rơi xuống Có người trong tay thịt nướng xuống. Trương Thế Báo, Tống Dần, Lưu Hiểu bay trong lòng căng thẳng, vẻ mặt sợ hãi không dứt nhấc chân chạy như điên. Cũng không thèm nhìn tới từng cái vẻ mặt khiếp sợ người xa lạ, Trần Vũ xài bước càng lúc càng xa. Mới vừa rồi cái kia tiểu ra hỏa khẳng định luyện qua nội công, không phải là khí công sao? Lấy ở đâu nội công? Trong kịch tivi đều có nội công, trên đời tuyệt đối có nội công. Ta cảm thấy được mới vừa rồi cái kia tiểu ra hỏa hẳn là luyện qua ngành khí công. Nghe người khác nói, những thứ kia tư nhân vũ trong quán, có sơ cấp khí công, trung cấp khí công, cao cấp khí công. Khí công đều là giả, cái gọi là cao cấp khí công, không phải là mang một cái chậu nước rửa mặt, nắp nổi, cảm ngộ vũ trụ ngôi sao phát ra từ trường sao. Này rõ ràng chính là gặt người, nếu như chậu nước rửa mặt, nắp nổi hữu dụng, tại sao không thấy có người có thể phi diêm tàu bích? Tay không đem chai bia cầm thành mảnh vụn thủy tinh, bàn tay không tổn thương chút nào, bất kể hắn luyện không luyện ngành khí công hoặc nội công Chỉ bằng vào tay này tinh thần sức lực Là có thể đánh khắp thiên thạch vô địch thủ Những không đó gậy tay gạch Kém hắn rồi không biết gấp bao nhiêu lần Từng cái ăn thì nướng Uống địa nhân Lần lượt phát biểu chính mình quan điểm Nghe được dưới lầu tiếng cửa mở Trần vệ quốc hỏi cái nào Ba, là ta Trần vũ đáp một tiếng Tiểu vũ trở lại Hạ vũ hỏi từng Trần vệ quốc gật đầu một cái Hắn còn chưa ăn cơm chứ Ta đi cấp hắn hạ tô mì Hạ vũ nói Đã trễ thế này, hắn Hàn ăn. Trần vệ quốc nói, tiểu vũ, ngươi ăn cơm chưa? Hạ vũ hỏi, ta ăn, cha, mẹ, ta đi tắm đi ngủ. Trần vũ nói, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Trần vệ quốc nói, con trai mới từ bên ngoài trở lại, hơn phân nửa rất mệt mỏi, hắn không nói gì nữa. Giặt sạch một cái tắm nước nóng, thư thư phục phục buồn ngủ một chút. Sáng ngày thứ hai, Trần vũ cơi xe đi tới ngũ phong thôn, nhìn một chút đang ở lên men tương ớt cùng trao. Ở trong thôn chạy hết một vòng, hắn trở về lại trần trên. Biệt thử nên sửa, nhà ở cũng nên mua. Đem xe đạp để tốt, thấy trong tiệm không có gì làm ăn. Trần Vũ nói, ba, lần này đi ra ngoài, ta kiếm lời ba chục ngàn đồng tiền, lao ra nhà ở, có phải hay không là lần nữa xây một chút. Liên như vậy mấy ngày, ngươi liền kiếm lời ba chục ngàn đồng tiền. Trần Vệ Quốc khó tin hỏi, cho Phan lão bản bọn họ tiết kiệm mấy trăm ngàn, bọn họ cho ta 3 chục ngàn. Trần Vũ nói bậy nói được đều nghe ngươi. Trần vệ Quốc nói Trần Vũ cân nhắc một phên sau, lại dùng mấy trăm ngàn đồng tiền, đem kiến trúc liên quan kiến thức cùng kỹ xảo, phân biệt nạp đến cao cấp cùng lỗ hỏa thuần thành cảnh giới, sau đó đi thư điếm mua một ít giấy trắng và văn phòng phẩm. Trở lại tam nhà lầu lúc này, hắn dùng rồi hơn 2 giờ, đem biệt thự thiết kế đồ họa rồi đi ra. Cổ kim kết hợp biệt thự, nhìn qua cũng rất thoải mái. Nhìn một chút thiết kế đồ bên trên biệt thự, Trần Vũ Hải lòng gật đầu một cái. Là ngươi họa Nhìn một chút trên bản vẽ biệt thự, Trần Vệ Quốc hiếu kỳ hỏi. Ừ. Trần Vũ gật đầu một cái, lại nói, ba, này biệt thự không tệ chứ. Như vậy căn phòng lớn, sợ là phải dùng không ít tiền. Trần Vệ Quốc nói, nhà ở là cả đời chuyện, tiền không có còn có thể kiếm. Trần Vũ nói, trong nhà ở Trấn trên mua 32 cửa thành phố, trong tay không có tiền gì. Trần Vệ Quốc nói, ta còn có năm chục ngàn khối, tu nhà ở tiền không là vấn đề. Trần Vũ nói, được. Ta đây liền gọi điện thoại liên lạc, tranh thủ trong vòng 3 ngày bắt đầu làm việc. Trân vệ quốc gật đầu cười. chương 60, lại đi phủ thành. Sáng ngày thứ 2, một chiếc xe vận tải kéo máy xúc đi tới ngũ phong thôn Trần Vũ Gia không tới 1 giờ, đất đá xây thành nhà liền bị móc hết. Sau mấy tiếng, phòng mới nền móng cũng đào xong. Hay lại là máy nhanh? Trân vệ quốc thở dài nói, đổi người lớn lực đào móng, không có 7-8 ngày, tuyệt đối không giải quyết được, coi là dỡ nhà, chuyển vận đất đá loại. Hơi không chú ý chính là hơn nửa tháng. Cứ như vậy tốc độ, hết năm thời điểm, nhà ở không sai biệt lắm là có thể làm xong. Trần Vũ cười nói. Tiểu Vũ, ngươi ở nơi này nhìn, quán mỹ còn có chút bận rộn, ta về trước chân trên. Trần Vệ Quốc nói. Ba, nếu không, chúng ta mời vài người hỗ trợ chứ. Trần Vũ đề nghị. Mời người làm gì? Chúng ta cũng không phải là không giúp được. Trần Vệ Quốc hỏi ngược lại. Ba, chúng ta ở Phủ Thành mở lại mấy nhà quán mỹ. Mỗi một quán mì mời ba-bốn người, ngươi và mụ thu tiền là được. Trần Vũ nói, ừ, nói chuyện cũng tốt. Trần Vệ Quốc suy nghĩ một chút sau, gật đầu đáp ứng. Nhất cá diện quán coi như một ngày chỉ kiếm 1.000 có mấy chục ra quán mì, một ngày là có thể kiếm hết mấy chục ngàn. Trần Vũ cười nói, phủ thành tiền mướn không tiện nghi, chúng ta bây giờ không có bao nhiêu tiền, không mở được mấy nhà phân điếm. Trần Vệ Quốc nói, tiền chuyện không cần lo lắng, ta tìm mấy cái ông chủ mượn. 1 2 triệu vẫn là không có vấn đề." Trần Vũ thuận miệng nói. "Vậy cũng tốt, các loại nhà ở chuẩn bị xong, chúng ta liền mở phân điếm. Trần vệ quốc gật đầu một cái, Hạ đại phúc cùng Hạ đại lộc ở huyện thành cùng xuống sông trấn mở quán mì, bởi vì lượng người đi càng nhiều, mỗi ngày đều có thể sạch kiếm 2000 3000. Coi như cửa hiệu lâu đời Trần thị quán mì, được thiên thạch trấn dân cư tương đối thiên thiếu ảnh hưởng, mỗi ngày tịnh lợi nhuận chỉ có 1 2000 tả hữu, mắt thấy đại cứu tử cùng nhị cứu tử kiếm tiền càng nhiều. Hắn đã sớm muốn lái mấy cái phân điếm rồi. Ba, chúng ta ngày mai sẽ đi Phủ Thành, trước tiên đem cửa hàng bán lẻ mưa đến, sẽ ở bên ngoài mướn vài người, đơn giản huấn luyện một chút, liền đem Phủ Thành phân điếm chuẩn bị đứng lên, sớm một chút mở phân điếm, cũng có thể sớm một chút kiếm tiền. Trần Vũ nói, không đem người dạy dỗ, có người đi ăn mì sao Trần Vệ Quốc Cao Mày hỏi, nổ nước tương, ruột già, thịt trâu, xương canh, tự chúng ta chuẩn bị xong, mỗi ngày đưa đến những phân đó tiệm. Mướn những người đó, chỉ cần biết phía dưới cùng đánh gia vị là được. Trần Vũ giải thích. Không người ở nơi nào nhìn, có người trộm trong tiệm tiền làm sao bây giờ? Trần Vệ Quốc lo hô hỏi. Chúng ta làm thẻ hội viên, trước tiên ở thẻ ngân hàng sung mãn tiền, sau đó quẹt thẻ ở trong tiệm an mì. Trần Vũ nói. Ngươi sẽ chuẩn bị thẻ hội viên sao? Trần Vệ Quốc lại hỏi. Chuyện này đơn giản, một cái phân điếm chuẩn bị một máy máy tính, lại chuẩn bị một cái đánh tạc khí, mỗi cái phân điếm máy tính vào Internet. Ở nơi này phân điếm sung mãn tiền, có thể tại chỗ có phần tiệm tiêu phí. Trần Vũ nói, ừ, cứ làm như vậy, ta về trước chân trên, sáng mai đi phụ thành. Trần Vũ gật đầu một cái, ngày mai lại rực dây cha mua chiếc xe, sau đó sẽ đi kiếm một cái bằng lái. Cứ như vậy, xuất hành cũng liền dễ dàng, đỡ cho sau này đi nhà bà ngoại, còn phải từng bước từng bước đi đi. Tiền chuyện rất đơn giản, nói thẳng là tìm mấy cái ông chủ mượn, ngược lại hắn còn có 100 triệu hơn 34 triệu. Xây nhà, mua nhà, mua xe cộng lại, nhiều lắm là dùng 1-2 triệu, bây giờ mua phòng ốc, mua được càng nhiều kiếm được càng nhiều. Lý lao bản, dựa theo bản vẽ xây, còn lại tiền chót, chúng ta nghiệm thu sau đó, chỉ cần không có gì chất lượng vấn đề, chỉ một lần tính cho các ngươi, như thế nào đây? Nhìn một chút đang ở bận rộn công nhân xây cất, Trần Vũ đối chủ thầu nói. Được. Lý Thành học gật đầu cười. Đem công nhân xây cất ăn ở, nhận thầu cho trong thôn hàng xóm, Trần Vũ cơi xe đạp rời đi. Mấy phút sau, hắn thừa dịp bốn phía không người, lấy ra một cái túi du lịch, nhất nghiệm chi gian, túi du lịch bên trong nhiều 2 triệu tiền mặt. Đem túi du lịch cố định ở giá hàng bên trên, đi lên xe đạp bàn đạp, mấy phút sau, hắn liền trở về Trần Thị Quán Mì Tiểu Vũ, ngươi cái dương này nơi nào đến? Trần Vệ Quốc Hiếu kỳ hỏi. Bên ngoài mua, ba, ngươi đi theo ta xuống. Trần Vũ sau khi nói xong, xách túi du lịch đi tới lầu 3 Bên trong chứa cái gì? Trần Vệ Quốc nghi ngờ hỏi. Đây là ta tìm mấy cái ông chủ vay tiền." Trần Vũ cởi mở cặp táp ra. "Ngươi làm sao tìm được người khác mượn nhiều tiền như vậy?" Trần Vệ Quốc hít một hơi khí lạnh. "Tổng cộng 2 triệu, lại không muốn cái gì lợi tức, trong vòng 10 năm trả hết nợ là được, ngày mai chúng ta đi phụ thành, mua 8 cái cửa hàng bán lẻ, một cái nhà biệt thự, mua nữa một chiếc việt ra xa." Trần Vũ nghiêm trang nói. "Mua xe làm gì?" Trần Vệ Quốc bình phục một chút tâm tình, cau mày hỏi. "Ba, ngươi đi mua một bằng lái?" hoặc là thi một bằng lái, chúng ta sau này ra ngoài, là có thể lái xe đi. Trần Vũ nói, nếu như bị mẹ của ngươi biết, chuyện này thì phiền thoái. Trần vệ quốc nhắc nhở, không để cho nàng biết không phải tốt. Mua phòng ốc cũng sẽ không thua thiệt tiền, giống như chúng ta ở trấn trên mua cửa hàng bán lẻ, không phải cho thuê mấy. Trần Vũ xem thường nói, hai người thương lượng một trận, trước tiên đem nhà ở cùng xe mua, trở lại lại nói cho Hạ Vũ. Ngay kế sáng sớm, Trần vệ quốc năm chứng minh nhân dân. Trần Vũ sách một dương tiền, ngồi xe khách đi phụ thành. Đến mục đích nơi sau, hai người ở 8 cái chủ thành khu phồn hoa khu vực, cũng mua rồi một cái cửa thành phố, sau đó ở Tây Nam Đại học Tổng hợp phụ cận, mua một cái có hoa vườn biệt thự, cuối cùng lại đang Tây Nam xe hơi thành, mua một chiếc Việt giá xa. Mua 8 cái cửa hàng bán lẻ tổng cộng dùng 97 vạn, mua biệt thự dùng 68 vạn, mua Việt giá xa dùng 33 vạn. Tiểu Vũ, ngươi làm sao biết lái xe? Kiến nhi tử thành Thạo lái xe Trần vệ quốc hiếu kỳ hỏi, ở trong sườn học, Trần Vũ sau khi nói xong, bắt đầu giáo phụ thân như hà lái xe. Mua một cái bằng lái chỉ cần 8-900 đồng tiền, chỉ cần hoa tiền, đi không đi thì, cũng có thể lấy được bằng lái. Nếu không phải tuổi tác quá nhỏ, hắn đều muốn đi mua một cái bằng lái, cũng may trên đường trở về, cũng không có gặp phải cảnh sát giao thông. Nghiên đại này coi như gặp phải cảnh sát giao thông, cho một 200 là có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hoa không, dịu gì giá loại. Chỉ cần không ra thai nạn xe cộ, cho ít tiền có thể hoàn thành, trước mắt còn không có rượu giá câu lưu 15 ngày quy định. Lúc hoàng hôn, hai người trở lại Trần Thị quán mì, Trần Vũ đem xe lái vào một cái trống không cửa hàng bán lẻ. Lấy ở đâu xe? Hạ Vũ hỏi. Hôm nay mua? Trần Vệ Quốc nói. Thật nhiều tiền. Hạ Vũ lại hỏi. 33 vạn. Trần Vệ Quốc nói. Lấy ở đâu tiền? Hạ Vũ hỏi tới. Tiểu Vũ phan lão bản bọn họ mượn. Trần vệ quốc nói. Tiểu vũ, ngươi tới đây cho ta. Hạ vũ lớn tiếng la lên. Mẹ. Trần vũ bước nhanh tới, túi đầu kêu một tiếng. Ngươi làm sao tìm được người khác mượn hai trăm mấy chục ngàn. Hạ vũ nổi giận đùng đùng chất vấn. Mẹ, lại không cần tiền lời, trong vòng 10 năm trả hết nợ là được. Ta mượn năm trăm ngàn, ở phủ thành mua mấy cái cửa hàng bán lẻ. Đi ngoại công nhà bà ngoại quá không có phương tiện rồi, ta đi mua ngay một cái chiếc xe. Trần vũ giải thích. Ngươi làm sao biết lái xe? Hạ Vũ hỏi lần nữa. Ở trong sườn học. Trần Vũ thuận miệng nói. Được rồi, mua cũng mua rồi, cứ như vậy đi. Hạ Vũ bất đắc gì nói, nàng tâm lý rõ ràng, tùy tiện nói thế nào, xe cũng lui không trở về. Nếu không cần tiền lời, lê gớm sau này vài năm kiếm tiền, lấy trước đi đem sổ sách còn. Ngày thứ hai buổi chiều, Trần Vệ Quốc sai người mua một cái bằng lái. Sau bữa cơm chiều, hắn hay cùng con trai học lái xe. Ngày mai sẽ là tiết nguyên đán rồi chỉ mong Tiết Nguyên Đan ngày đó đã bớt. Trần Vũ thấp giọng lẩm bẩm, ở trên giường lăn lộn khó ngủ, sau một hồi, hắn mới tiến vào mộng đẹp. Chương 61: Tổ long luyện thể quyết. Ngủ một giấc tỉnh, Trần Vũ không kịp chờ đợi nhìn một chút vô hạn nạp hệ thống. Tiết Nguyên Đan mỗi nạp 100.000, rút số một lần mấy chữ này xuất hiện ở hệ thống trên màn ảnh. Chỉ thấy tin tức cá nhân bên trên, biểu thị dưới đây tin tức. Tên họ: Trần Vũ. Thân cao: 168 cm. Trọng lượng cơ thể: 58kg, lực lượng 50, tốc độ 50, tinh thần lực 50, căn cốt 50, nội tính 50, kỹ năng trung cấp đại chúng ngụ tạng, dung hội quan thông, mã bộ, hổ hình quyền đăng phong tạo cực, máy tính lập trình trung cực, cơ sở đao pháp, cơ sở quyền pháp, cơ sở kiếm pháp, cơ sở cấp pháp, cơ sở khinh công, cơ sở thân pháp xuất thần nhập hóa, tham tra thuật phàm cấp trung cực, tiểu lý phi đao, hôn nguyên nhất khí công. Linh tê nhất chỉ đằng phong tạo cực, giáo y thần công, minh ngọc công, thần kiếm quyết, đạp tuyết vô ngân lô hỏa thuần thanh, cao cấp kiến trúc lô hỏa thuần thanh, tê cay tôn hùm nhỏ lô hỏa thuần thanh. Rời ạ, trước nạp 1.000 là có thể rút số một lần, hôm nay lại muốn nạp 100.000 mới có thể rút số một lần. Âm thầm nổ nước bọt một tiếng, Trần Vũ do dự một chút sau, nổ đập một triệu tiền giấy. Lực lượng nạp một triệu tiền giấy, lực lượng người ra tăng một. Không, trước mặt vì sáu. Không. 10 lần cơ hội bước tham rồi lực lượng của ta lớn hơn, trở lại. Tốc độ nạp 1 triệu tiền giấy, tốc độ người ra tăng 1. Không, trước mặt vì 6. Không. Tinh thần lực nạp 1 triệu tiền giấy, người tinh thần lực ra tăng 1. Không, trước mặt vì 6. Không. Căn cốt nạp 1 triệu tiền giấy, người căn cốt ra tăng 1. Không, trước mặt vì 6. Không. Nộ tính nạp 1 triệu tiền giấy, người ngộ tính ra tăng 1. Không, trước mặt vì 6. Không. Không tới một phút thời gian, ta sẽ dùng 5 triệu, xung mãn điểm vận khí lại rút số, tránh cho luôn là không ngừng cố gắng. Vận khí nạp 1.000 tiền giấy, ngươi vận khí ra tăng 1. Không, trước mặt vì 1. Không. Vận khí nạp 10.000 tiền giấy, ngươi vận khí ra tăng 1. Không, trước mặt vì 2. Không. Nhìn một chút rút số đĩa quay, trong lòng Trần Vũ tràn đầy mong đợi, mặc nghiệm một tiếng bắt đầu, đĩa quay cùng cây kim chỉ nhanh như vô ảnh chuyển động đứng lên. Tôi bảo buồn nhất định phải quất chúng tụ bảo buồn, có tụ bảo buồn sau đó, ta cũng sẽ không thiếu tiền. Đĩa quay bên trên 80 kiện đồ vật, hắn rất muốn không phải là bản cổ phủ, cũng không phải kiểu chuyển kim đan, mà là cái kia có thể để cho tiền đẻ ra tiền tụ bảo buồn, người mang vô hạn nạp hệ thống, hắn thiếu nhất chính là tiền. Nuốt nước miếng một cái, Trần Vũ ám đọc một tiếng rừng, cây kim chỉ cùng đĩa quay nhất thời ngừng lại. Vận khí quá nát rồi, lại rút một cái không ngừng cố gắng, trở lại, ta cũng không tin rút ra không chúng đồ vật. Lần lượt mặc nghiệm bắt đầu, lần lượt kêu ngừng, cây kim chỉ lần lượt chỉ không ngừng cố gắng. Liên tục rút 30 lần, Trần Vũ một quạng lông đều không có chúng. Thấy vận khí lại biến thành linh, hắn suy nghĩ một chút sau, lại cho chính mình đầy 2 điểm vật khí, tiếp theo sau đó rút số. Bắt cá cho chơi. Thứ quỷ gì? Nhìn rút chúng vào một cái ngư ru vai diễn, Trần Vũ nghi hoặc không thôi, lắc đầu một cái, hắn tiếp lấy rút số. Tốn hơn 500 vạn, liền rút vào một cái ngư ru vai diễn 3 hát. Vận khí này cũng quá kém. Trong lòng hơi động, bắt cá trò chơi tin tức, xuất hiện ở trong đầu hắn. bắt cá kinh nghiệm, phát bảo, đan dược, công phá ác. Ha ha ha ha ha, lại là như vậy. Tiêu hóa hết trong đầu tin tức, Trần Vũ nhịn không được bật cười. Cũng may cha mẹ đều tại dưới lầu quán. Nếu không, hắn quỷ dị như vậy cười to, sợ là phải bị hỏi một phen không thiếu được hao hết miệng lưỡi giải thích. Xuống lầu ăn một chén thịt kho tàu ruột ra mặt, cùng cha mẹ nói một tiếng. Hắn cười xe đạp rời đi quán mì Bên ngoài lắc lư một ngày, 4 giờ rưỡi chiều thời điểm, Trần Vũ nắm chục ngàn đồng tiền về đến nhà. Tiền lấy ở đâu? Hạ Vũ hỏi. Hôm nay tại Hạ Hà Trấn sửa ba máy nhập khẩu máy tiện, một máy 10 ngàn tiền sửa chữa. Trần Vũ nói, đi ra ngoài chơi một ngày, lúc trở về, hắn tử cá nhân số còn lại bên trong, lấy ba chục ngàn đồng tiền đi ra. Người thu mắc như vậy, còn có người xin người tu máy. Hạ Vũ lại hỏi. Mời người ngoại quốc tới tu, ít nhất cũng phải 2 chục ngàn ta tu một máy máy tiện chỉ lấy 10 ngàn, đã rất tiện nghi. Trần Vũ giải thích, tiền tồn, cơm sáng đem vay tiền còn. Hạ Vũ dặn dò, "Ừm." Trần Vũ gật đầu một cái, bắt cá trò chơi tổng cộng 3 giờ, 3 ngày không thích hợp biến mất, vì vậy, hắn dự định 9 giờ rưỡi tối sau đó, lại đi chơi đùa bắt cá trò chơi, âm thầm mong đợi có thể lấy được thứ tốt. Sau bữa cơm chiều, trở về phòng chứa đọc sách, lúc đêm khuya vắng người, hắn thi triển đạm tuyết vô ngân, lặng yên không một tiếng động đi tới lầu 2. Đi vào một gian phòng trống, trong lòng Trần Vũ động một cái, đột nhiên xuất hiện ở trên một miếng đất trống. Mặc nghiệm một tiếng bắt đầu, đủ mọi màu fish, simen cơ giáp, phô thiên, cái địa tử trên trời hạ xuống. Ngươi bắt đến một cái nhỏ tôm, lấy được 200 điểm kinh nghiệm Eiter. Ngươi bắt đến một con cua, lấy được 500 điểm kinh nghiệm e Eiter. Ngươi bắt đến một cái cá chấm cỏ, lấy được 1000 điểm kinh nghiệm Eiter. Trần Vũ chân đạp đạp tuyết vô ngân, nhanh như thiểm điện lắc tới lắc lui, bị hắn tóm lấy fish. Simen cơ Kozak nhanh chóng hóa thành hư vô, biến thành hoặc nhiều hoặc ít điểm kinh nghiệm EXP, phát hiện thể tích càng lớn thì Cơ Kozak điểm kinh nghiệm EXP càng nhiều, hắn không hề bắt những tiểu ngư đó tôm nhỏ. Ngươi bắt đến một cái cá chằm cổ, lấy được 1000 điểm kinh nghiệm EXP. Ngươi bắt đến một cái thạch tiêu biểu, lấy được 5000 điểm kinh nghiệm EXP. Ngươi bắt đến một cái thạch tiêu biểu, lấy được 5000 điểm kinh nghiệm EXP. Ngươi bắt đến một cái con mực, lấy được 10000 điểm kinh nghiệm EXP. Dơi ạ. Phải bắt được rồi, mới được điểm kinh nghiệm E-X, phải cũng không tính là, xem như vậy, thể tích quá lớn ngư, điểm kinh nghiệm E-X tuy nhiều, nhưng tiêu hao thời gian cũng nhiều, có chút cái mất nhiều hơn cái được. Vì bắt một cái chân trậu lớn nhỏ con mực, ước chừng dùng thập mấy giây, Trần Vũ yên lặng tính toán, phát hiện mình thua thiệt lớn. Ngươi bắt đến một cái thạch tiêu biểu, lấy được 5.000 điểm kinh nghiệm E-X. Ngươi bắt đến một cái thạch tiêu biểu, lấy được 5.000 điểm kinh nghiệm e tạo, ngư rớt xuống Bắt một cái thử một chút, vận chuyển trong cơ thể nội lực, chân phải một chút, bay lên trời Trần Vũ, hai tay ôm lấy đôi cá mập bộ. dáng có thể so với con voi sang ngư, bị hai tay hắn ôm lấy, một cổ lực lượng cường đại, đem hắn bỏ rơi bay tới bay lui. Vì lấy được sang ngư, hắn ôm chặt lấy đối phương, mấy phút sau, sang ngư hóa thành điểm điểm tinh quang, điểm kinh nghiệm E-X-T trợt tăng một triệu. Thua thiệt, sang ngư cũng là điểm kinh nghiệm E-X-T cảm thấy mất sức trong lòng Trần Vũ rất buồn rầu. Nếu trước thời hạn biết sa ngư bạo nổ kinh nghiệm, hắn mới sẽ không đi bắt sa ngư, vì lấy được pháp bảo, đan dược, công pháp, hắn lại không thể không thử đi bắt những thứ kia không nắm đổ vật. Từng con từng con phỉ Simen cơ giáp, như mưa cuồng một loại từ trên trời hạ xuống, sau khi rơi xuống đất liền tan biến không còn dấu tích. Trần Vũ thi triển đạp tuyết vông ngân, bắt từ trên trời rơi xuống tới phỉ Simen cơ giáp. Bảo Dương rơi xuống. Sau 2 giờ, nhìn nhanh chóng xuống lạc Bảo Dương, Trần Vũ lòng như lửa đốt vọt tới. Hai tay ôm lấy rơi xuống mà trí bảo dương. Hùng hậu thêm lực lượng cường đại, để cho hai tay hắn run lên, phun một ngụm máu tươi đi ra ngoài, vẻ mặt nhất thời vẻ vải không dao động. Ngươi bắt đến một cái bảo dương, lấy được tổ long luyện thể quyết. Hôn mê trước, Trần vũ trong đầu nhiều hơn một môn vô cùng cường đại công pháp luyện thể. Sau một hồi, hắn mở hai mắt ra, phát hiện cả người trên giới đau đớn không dứt, thấy mình nằm trên đất, dùng ràng đứng dậy. Đau đớn thua nạp 100 tiền giấy, ngươi cảm giác đau giảm bớt 10% Hữu hiệu, hiệu thời gian 10 phút. Đau đớn thua nạp 1.000 tiền giấy, ngươi cảm giác đau giảm bớt 20%, hữu hiệu, hiệu thời gian nửa giờ. Đau đớn thua nạp 10.000 tiền giấy, ngươi cảm giác đau giảm bớt 30%, hữu hiệu, hiệu thời gian 1 giờ. Rời ạ, ta có phải hay không là quá tròn váng? Trực tiếp đem thương thế xung hảo, còn cần phải đau đớn thua nạp sao? Trần Vũ lắc đầu một cái, lại cho chính mình đầy 100.000, nhân bảo Dương rơi xuống mà bị thương hắn, một chút khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái Long thần luyện thể quyết có phẳng cấp, linh cấp, tiên cấp, thần cấp, thánh cấp, phân biệt đối ứng phẳng giới, tu chân giới, tiên giới, thần giới, thánh giới, kiếm lợi lớn, chỉ là nạp tổ long luyện thể quyết môn công pháp này nội dung, liền muốn 1 triệu cực phẩm thánh thạch. chương 62, trước cửa có thể răng lưới bắt chim ngân hàng. Ngày mùng ngày 2 tháng 1, Lô Chấn Sinh đứng ở trên đài, cười giảng đạo, buổi trưa hôm nay lúc nghỉ ngơi sau khi, mang theo giấy nợ đi đằng sơn đầu tư phòng làm việc cầm lợi tức Hàng năm tháng riêng nhị hào kết một lần lợi tức, ai muốn lấy tiền liền đem giấy nợ dẫn đi. Vì hấp dẫn nhiều người hơn tới dư tiền, đàng sơn đầu tư mấy cái cổ đồng, thương lượng một phên sau, quyết định phát một lần lợi tức. Sau mấy tiếng, tam dương cơ giới xưởng nhân viên, nằm giấy nợ đi tới trong xưởng đàng sơn đầu tư công ty. Bản kim 8 ngàn, lãi hàng năm hơi thở 4%. Đây là người tiền. Ta đem lợi tức lấy, lại tồn 15000. Ta lại tồn 8.000 Ta lại tồn 20 ngàn tam. Cần tiền gấp số ít nhân viên, đem tồn tại trong xưởng tiền lấy đi ra ngoài. Càng nhiều nhân viên giúp bằng hưu thân thích, bằng hưu thân thích, bằng hưu thân thích, đem tiền tồn vào Đảng sơn đầu tư công ty. Từng cái nhân viên thấy tiền có thể lấy ra, lợi tức cũng thật lấy được rồi, sau khi về nhà liền vội và gọi điện thoại, nói cho từng cái bằng hưu thân thích. Giữa trưa ngày thứ 2 lúc nghỉ ngơi sau khi, mấy cái khác nhà máy nhân viên, đón xe đi tới Tam Dương cơ giới xưởng, đem bằng hưu thân thích đem ra tiền toàn bộ tồn vào Đảng Sơn Đầu tư công ty. Trong lúc nhất thời, Đảng Sơn huyện biên giới ngân hàng, có thể nói là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, nhìn qua lạnh lùng thanh thanh. Trương Đại Hải đệ đệ mở to hà, mang theo hơn 100 tên công nhân, ngồi xe lửa đến hô Hải phủ, tìm mấy cái vật liệu xây cất thương nghiệp cung ứng, đợi vật liệu xây cất đúng chỗ sau, bọn họ bắt đầu sửa sang Đảng Sơn Đầu tư công ty những thứ kiểu cửa hàng bán lẻ. Từng gian cửa hàng bán lẻ lần lượt bị dán lên sàn nhà gạch, điểm nhỏ cửa hàng bán lẻ Một cái công nhân một ngày là có thể dán 1-2, chiếu bây giờ bọn họ độ tiến triển, cũng liền hai tam thiên thời gian, kia 230 mấy cái cửa hàng bán lẻ sàn nhà gạch là có thể toàn bộ dán tốt. Bởi vì cửa hàng bán lẻ đều là lấy ra cho mướn, không cần trang thật tốt, dán lên sàn nhà gạch, quét bên trên dung dịch kết tụa nước sơn là có thể cầm đi taxi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhiều lắm là 4-5 ngày, 236 cửa thành phố liền có thể đối ngoại taxi. Kia 592 bao lại phòng. Cũng là cầm đi cho mướn, chỉ cần dán lên sàn nhà gạch, quét bên trên dung dịch kết tùa nước Sơn, mua trước nhất nhiều chút đồ gia dụng liền quyết định được, cộng thêm trang cửa hàng bán lẻ thời gian, nhiều nhất một tháng, phòng ở cùng cửa hàng bán lẻ cũng có thể giải quyết. Vì hay mau đem nhà ở cho thuê, đàng Sơn đầu tư công ty bọc mở to hà đám người vẽ xe, hơn nữa tiền lương hay lại là dựa theo hô hại phủ bên kia tiêu chuẩn thanh toán, mở to hà thủ hạ những công nhân kia tất nhiên mừng rỡ không thôi, hàng hái mười phần. mấy ngày sau Đại Hán Quốc Tam Đại Ngân Hàng, Đảng Sơn huyện Chi Hành Hành trưởng tệ tụ Đại Hán Ngân Hàng Đảng Sơn Chi Hành phòng họp Đại Hán Ngân Hàng Đảng Sơn Chi Hành Hành trưởng Chu Đức Thành, nhìn một chút mấy người khác, tao mày nói, theo ta được biết, Đảng Sơn huyện các đại khoản tiền gửi ở ngân hàng, đều bị những thứ kêu người gửi tiền lấy đi rồi. Đại Hán Công nghiệp Ngân Hàng Đảng Sơn Chi Hành Hành trưởng hứa chính chung, giờ phút này tâm tình phức tạp dị thường, tuy nói Đảng Sơn Công nghiệp tài khoản ngân hàng bên trong, có người cất hơn 350 triệu, thế nhưng chút tiền không dùng được mấy ngày, cũng sẽ bị nhân chuyển đi. Trước tồn tại bọn họ ngân hàng hơn 180 triệu, đều bị người đang hỗ hải phụ dùng hết, nếu không có chuyện ngoài ý mớn, lần này hơn 350 triệu, cũng sẽ bị người xuất ra đi dùng hết, bọn họ đằng sơn chi hành cũng sẽ lâm vào khốn cảnh. Chuyện này ta biết ngọn nguồn, người, người gửi tiền đem tiền từ ngân hàng lấy đi, cũng tồn tại đằng sơn đầu tư công ty. Hứa chính chúng nói, đằng sơn đầu tư công ty. Chu Đức Thành vẻ mặt nghi ngờ hỏi, Đảng Sơn đầu tư công ty là do Tam Dương cơ giới xưởng Ngô xưởng Trưởng Vân Dương cơ giới xưởng Phan Lão Bản, Hoa Biển cơ giới xưởng Trương Lão Bản. Long Đảng xưởng đồ ra dụng thạch Lão Bản bỏ vốn xây dựng. Hứa chính chúng nói. Đảng Sơn đầu tư công ty là làm gì? Đại hán thương nghiệp ngân hàng Đảng Sơn chi hành hành trưởng bàng đại phúc, hiếu kỳ không dứt hỏi. Thật giống như ở hỗ hải phủ đầu tư phòng địa sản. Hứa chính chúng nói. Nhìn ráng dấp trong thời gian ngắn. Sợ là không người đem tiền tồn tại chúng ta ngân hàng rồi. Chu Đức Thành nói. Đúng vậy, đem tiền đặt ở đằng sơn đầu tư. Lãi hàng năm hơi thở cao đến 4%, chúng ta cho ra lãi hàng năm hơi thở, chỉ có 2%, chỉ cần nhân không đốc, cũng sẽ không đem tiền tồn tại chúng ta ngân hàng. Hứa chính Trung Phụ Hòa nói. Không biết đằng sơn đầu tư công ty, còn có cần hay không vay tiền. Chu Đức Thành như có điều suy nghĩ nói. Người ngân hàng tích khảo hạch chia làm hai cái, người gửi tiền cất bao nhiêu tiền. Vay đi ra ngoài bao nhiêu khoản, trung quy mà nói, kiếm tiền càng nhiều chi hành, đem nhân viên tiền lương cùng tiền thưởng thì càng nhiều. Không người dư tiền, tài khoản bên trên cũng chưa có tiền, tài khoản bên trên tiền cũng không có, thế nào tiền cho vay người khác? Không thể tiền cho vay người khác, thì như thế nào kiếm tiền? Dù sao ngân hàng không phải là nhà in. Tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có đóng cửa. Hứa chính trung cười khổ không thôi nói. Phải nghĩ biện pháp, kiếm được cái này đẳng sơn đầu tư công ty. Chu Đức Thành cắn răng nghiến lợi nói. Đằng Sơn đầu tư công ty, thủ tục đầy đủ hết, bây giờ lại không thiếu tiền. Hứa chính Trung buồn giàu nói. Tam Dương cơ giới xưởng. Long đẳng xưởng đồ gia dụng những thứ kia giao hàng thương hoặc khách hàng, luôn có thiếu chúng ta tiền chứ. Chu Đức Thành cười nói. Cái biện pháp này ta đã thử qua, căn bản là không thể thực hiện được. Hứa chính Trung lắc đầu một cái. Tại sao? Bàng Đại Phúc Kinh nghi hỏi. Lục gia nhà máy cũng thăng cấp, bọn họ sản xuất ra đồ vật. Căn bản cũng không buồn bán, về phần cái gì nguyên liệu thương nghiệp cung ứng, bọn họ làm ăn đều rất tốt, coi như tiền hàng nửa năm một kết, cũng có rất nhiều người nguyện ý cho bọn họ giao hàng. Hứa chính chúng nói, cho phép chủ tịch ngân hàng, làm sao ngươi biết chuyện này? Chu Đức Thành hỏi, tam dương cơ giới xưởng dư tiền hoặc vay tiền, đều là ở chúng ta ngân hàng. Tình huống chính là như vậy. Hứa chính chúng nói, kia lục ra nhà máy bởi vì 5S mà xuất danh, thành chủ cũng cao độ coi trọng. Còn để cho bên trong phủ các cái sĩ nghiệp, đi tam dương, cơ giới xưởng. Long đẳng xưởng đồ gia dụng học tập, chúng ta không thích hợp làm quá mức. Bang Đại Phúc nhắc nhở. Đại hán quốc 72 phủ, các phủ thiết thành chủ một cái, phó thành chủ 9. Phủ hạ vì huyện, các huyện thiết huyện trưởng một cái, phó huyện trưởng 9. Huyện hạ làm chấn, các trấn thiết trưởng trấn một cái, phó trưởng trấn 9. Trấn hạ vì thôn, thiết trưởng thôn một cái. Hôm nay chỉ tới đây thôi, sắp đến giờ cơm, chúng ta đi trước ăn cơm. Chú Đức Thành nhìn một cái đồng hồ đeo tay rồi nói ra. Ba người rời đi phòng họp thấy ngân hàng cửa đại sảnh đứng một cái bảo an, bày nơi ba người kêu nhân viên, chính nhàn dối chứng đau trò chuyện. Chu Đức Thành ho khan vài tiếng, ba cái nhân viên nhất thời ngồi nghiêm chỉnh đứng nghiêm nhìn máy tính. chu chủ tịch ngân hàng, cũng không có người nào tới dư tiền, còn không bằng để cho bọn họ thay phiên nghỉ ngơi. Rời đi đại hán ngân hàng đằng sơn chi hành sau, hứa chính chung khổ chung làm vui nói. Cũng còn khá lập tức cuối năm. Nếu như mở năm chính là như vậy, năm nay liền cái gì cũng không có. Bàng Đại Phúc nói, nếu không, chúng ta đem lãi hàng năm hơi thở cũng điều chỉnh đến 4. Chu Đức Thành nói, lãi hàng năm hơi thở là được định, chúng ta không có quyền lợi sửa đổi. Hứa chính chúng nói, Chu Đức Thành hiểu ý cười một tiếng, lại nói, chúng ta là không có quyền lợi điều chỉnh lợi tức, nhưng chúng ta có thể đề nghị được đề cao lợi tức, nếu như được không hòa hợp chỉnh lợi tức, không người dư tiền chuyện liền không oán chúng ta được rồi. Vậy ngược lại cũng là, hứa chính chung gật đầu một cái, đem quả banh ra nhất cho được, để cho được những người đó suy nghĩ biện pháp, dù sao cũng hơn để cho bọn họ phiền não được, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn còn không như thường là công hành Đảng sơn chi hành hành trưởng. Thực ra, muốn lấy từ Đảng sơn đầu tư cũng không khó. Bàng Đại Phúc nói, bàng chủ tịch ngân hàng, ngươi có biện pháp gì? Chu Đức Thành cười hỏi, Đảng sơn đầu tư không phải là ở hỗ hải phủ mua nhà sao? Chỉ cần giá phòng rơi xuống. Đàng Sơn đầu tư thì xong rồi. Bàng Đại Phúc cười nói. Hô hải phủ bên kia đồng nghiệp, chưa chắc sẽ cho chúng ta mặt mũi. Chu Đức Thành cao mày nói. Giá phòng tăng lên là vì phóng động kinh tế. Chuyện này dính rấp quá nhiều. Hứa chính chúng nhắc nhở. Dạo này mưa báo sấm xét, mà hơi chút là chúng nó cúp điện, dẫn tới việc mình đăng trương rất có ổn định. Mọi nờ dê thông cảm. chương 63, 100.000 khởi bước. Đem tổ long luyện thể quyết tin tức, âm thầm suy tính mấy lần. Trần Vũ cười khổ lắc đầu một cái, người mang vô hạn nạp hệ thống, chỉ cần có đủ tiền, nửa phút là có thể thăng cấp đến cảnh giới tối cao, căn bản không cần khổ tu. Tổ Long luyện thể quyết phàm cấp 4 tầng, linh cấp thập nhị tầng, tiên cấp 4 tầng, thần cấp 20 tầng, thánh cấp thập lục tầng, cộng lại đạt tới 50 tầng, đem nó sông tới một tầng cuối cùng, sợ là thánh nhân toàn bộ tài sản cũng không đủ. Thở sâu mấy hơi thở, phấn chấn một chút tinh thần, Trần Vũ dứt khoát đập ra 1 triệu tiền giấy. Tổ Long luyện thể quyết nạp 100.000 tiền giấy. Ngươi tổ long luyện thể quyết đi đến đồng bí thiết cốt cảnh giới Tổ long luyện thể quyết nạp 10 triệu tiền giấy Ngươi tổ long luyện thể quyết đi đến đao kiếm nan thương cảnh giới Tầng kế tiếp kim cương bất hoại muốn 1 tỷ tiền giấy chí cương trí nhu muốn 100 tỷ tiền giấy Tạm thời chỉ có thể không biết làm gì rồi Nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân Trần Vũ cười khổ không thôi Cường độ thân thể trận tăng tới đao kiếm nan thương cấp bậc Hán lực lượng và tốc độ vẫn là 6 Không, thầm mắng hệ thống ngang ngược không biết lý lẽ không có chút nào khoa học Nổ nước bọn hệ thống không phù hợp suy luận. Dưới tình huống bình thường, một người cường độ thân thể tăng lên, tốc độ cùng lực lượng cũng sẽ tăng thêm. Bây giờ hắn thân thể đã có thể chống cự đại đa số đao kiếm rồi, mà lực lượng và tốc độ lại không có gia tăng một chút xíu. Này rõ ràng sẽ không phù hợp suy luận mà. Chẳng lẽ chỉ có đơn thuần nạp cường độ thân thể mới có thể đồng thời gia tăng tốc độ cùng lực lượng. Vườn bực không thôi Trần vũ, thấy cá nhân số còn lại còn lại 100 triệu hơn 16 triệu, tạm thời không thứ gì có thể nạp. Chầm tư mấy giây sau, hắn tập trung ý chí, bước nhanh đi xuống lầu dưới, ngay tại hắn xuống lầu thời điểm, điện thoại tiếng trung reo. Tiểu Trần, tuần sau thứ 6, chúng ta đi hộ hải phủ. lô Trấn Sinh ở trong điện thoại nói. Trần Vũ đồng ý, cùng đối phương Hàn Huyên một hồi, thấy trong tiệm không có chuyện gì, hắn nắm một cái ba lô, ngồi lên đi phủ thành xe khách. Hôm nay mới thứ 3, cách cuối tuần thứ 6, còn có hơn một tuần lễ. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn mua cái gì máy tính? Thấy hắn đi vào. Một người thanh niên cười tiến lên đón. Ta tủy tiện nhìn một chút, tạm thời không mua máy tính. Trần Vũ Thuận miệng nói. Cân nhắc đến chính mình đối máy tính phần cứng không là rất biết. Suy nghĩ một chút sau, hắn cho mình đầy 111 vạn 1.100 đồng tiền. Trong giây lát đó, hắn máy tính phần cứng kiến thức, thế như trẻ che đi đến trung cực. Chỉ cần có máy cùng nguyên liệu, ta là có thể làm ra thiên lam tinh tốt nhất máy vi tính. Không biết nhị tinh cấp bậc máy tính kỹ thuật, cùng bây giờ ta nhất tinh trung cực có bao nhiêu tranh l Nhìn chung quanh một lần, Trần Vũ chọn mua bộ phận, chính mình lắp ráp một máy máy tính, sau đó một tay nhấc đến màn hình, một tay nhấc đến thùng máy, hắn lại đi định một vạn tấm thẻ từ cùng 20 soát tác cơ. Ngồi xe trở lại Thiên thạch trấn, nắm máy tính đi vào căn phòng, cắm điện vào tuyến sau đó, hắn đùng đùng gõ bàn phím. Phần mềm làm xong rồi, sau này phụ thành những thứ kia cửa hàng bán lẻ, khách hàng đầy bao nhiêu tiền, dùng bao nhiêu tiền, mạng lưới liên lạc là có thể thấy. Theo dõi cũng phải giả trang tốt. Đỡ cho có người ở trong chén ném con ruồi, tiến tới bôi đen hoặc bắt chẹt quán mì. Sau đó hai ngày, Trần Vũ ngược hướng Thiên Thạch Trấn cùng Phụ Thành, ở một cái cái quán mì chứa theo dõi cùng máy tính, tìm thông tin công ty kéo dây cắt mạng, ngay cả cái kia dùng để bán tương ớt cửa hàng bán lẻ, cũng bị hắn trang bị máy tính cùng theo dõi. Tiểu Vũ, Phụ Thành cửa hàng bán lẻ chuẩn bị xong chưa? Thấy hắn trở lại, Trần Vệ Quốc hỏi. Cửa hàng bán lẻ làm xong, chính là biệt thự vẫn còn ở sửa sang Trần Vũ nói Ngày mai chúng ta đi Phủ Thành tuyển người, tranh thủ hay mau đem quán mì lái. Trần Vệ Quốc đề nghị. Ừm. Trần Vũ gật đầu một cái. Sáng ngày hôm sau, hai người tới Phủ Thành, ở mỗi cái quán mì phụ cận, phân biệt tìm một cái đưa mặt đưa bún gạo cùng một cái đưa đồ ăn đưa thịt, thanh toán một ít tiền đặt cọc, hẹn xong mỗi tháng kết một lần sổ sách. Sẽ sai người rồi. Trần Vệ Quốc xoa xoa trên trán mồ hôi. Đi thị trường nhân tài, một cái cửa biển quảng cáo ba người. Trần Vũ nói. Hai người đón xe đi tới thị trường nhân tài, mở ra lương tháng 1.000 nhị thêm tiền huê hồng, hơn một tiếng sau, bọn họ từ hơn 200 người bên trong, chọn 27 hình tượng khí chất tương đối tốt nhất thanh niên nam nữ. Mang theo khai ra 20 mấy nhân, đi tới bán tương ớt cửa hàng bán lẻ, Trần Vũ nói, các người đi đem bằng chứng khỏe mạnh làm, sáng sớm ngày mai 8 giờ, tới nơi này bạn tin. Phải. 27 người gật đầu đáp ứng. Tiểu Vũ, nhất cá diện quán ba cái, 8 cái quán mì. 24 người là đủ rồi ạ Đợi mọi người sau khi đi, Trần Vệ Quốc hỏi. Chúng ta ở Phủ Thành có 9 cửa hàng bán lẻ, 8 cái cửa hàng bán lẻ mở quán mì, còn lại cái kia cửa hàng bán lẻ, tháng sau liền có thể bán tương ớt cùng trao rồi. Trần Vũ giải thích. Mỗi tháng 1.000 ngàn nhị tiền lương, còn không bằng ở trong thôn tìm người. Trần Vệ Quốc nói. Đều là người trong thôn, vạn nhất có nhân từ chung nhu lợi, chúng ta phạt cũng không phải, không phạt cũng không phải, hay lại là người ngoài khá một chút, ai dám làm vậy Sẽ để cho ai cút đi. Trần Vũ nói. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái, đậu cả vỏ xưởng cùng trao xưởng đều có trong thôn cổ phần. Nếu như tiêu thụ đầu cuối cũng có người trong thôn dính vào, khó tránh khỏi có người thay đổi sản phẩm. Từ trong lấy ra lợi ích, đôi xấu ngũ phong thực phẩm xưởng danh dự. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm tối đi. Trần Vũ nói. Đơn giản ăn cơm tối, gọi điện thoại cho nhà, hai người lại đi định tủ lạnh, bàn băng ghế, nồi chén gáo chậu những vật này, ước chừng bận đến 9 điểm bọn họ mới ở một cái nhà khách ở lại. Lại dùng hai ngày, dạy dỗ 27 người sử dụng máy tính, phía dưới cái sau đó, Trần Vũ một mình ngồi xe về nhà, vài ngày sau, hắn muốn cùng ngô xưởng trưởng bọn họ đi hô hải phủ mua phong ốc. Phủ thanh bắt ra quán mì, ngày mai khai trương, Trần Vệ Quốc quyết định lưu lại, qua mấy ngày về lại thiên thạch trấn Bí chế gia vị chuẩn bị mấy thùng lớn, dựa theo chương trình gia nhập số lượng vừa phải gia vị, đem nổ nước tương, thịt kho tàu thịt trâu, thịt kho tàu ruột h Sương canh làm ra làm cho, không biết bí chế gia vị cách điều chế, rất khó có người có thể đem bắt chước đi ra. Ngay kế sáng sớm 6 điểm, 8 cái chủ thành khu trần thị quán mì phân điếm, chính thức khai môn buôn bán. Nơi này có ra mới mở quán mì, hay lại là cái gì phân điếm, chúng ta đi vào nếm thử một chút. Chu Đức Hưng nói. Ừ, đi vào thử một chút, nhìn được không ăn ngon. Lý Chính Tường gật đầu một cái. Sáng sớm chạy bộ không ít người, Tây Nam phủ nhân hứng thú với ăn. Ông chủ. Nơi này các người mặt cùng muốn gạo, tại sao so với còn lại quán mì đắt nhiều như vậy? Chu Đức Hưng câu mày hỏi, ta không phải là ông chủ, ông chủ chúng ta không ở nơi này, chúng ta mặt ăn ngon lại vệ sinh, giá cả tự nhiên muốn đắt một chút. Hôm nay ngày đầu tiền khai trương có thể dùng tiền mặt tính tiền, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta quán mì đều là làm thẻ tiêu phí. Lý Vân Anh giới thiệu, làm thẻ tiêu phí, người trung niên nghi ngờ nói, một tấm thẻ 10 đồng tiền, trước hướng thẻ ngân hàng nạp, sau đó quẹt thẻ ăn mì. Chúng ta trần thị quán mì, bây giờ có một cái chung quy tiệm, tăm cái phân điếm, giống vậy một tấm thẻ, ở chín tiệm đều có thể dùng. Lý Vân Anh lại nói, quá mắc, còn làm thẻ tiêu phí, chúng ta đi thôi. Lý Trinh từng nói, tới đều tới, ăn trước một chút thử một chút, ta mời khách. Chu Đức Hưng nói, vậy cũng tốt, cho ta tới hai lượng thịt kho tàu mì thịt bò. Lý Trinh từng nói, mấy phút sau, hai chén mùi thơm tràn ra mì sợi, bị Lý Vân Anh bưng lên. An ngon Quá ăn ngon rồi, phân lượng cũng nhiều, chính là hột tiêu ít một chút Chu Đức Hưng không nhịn được khen. Hột tiêu nơi này có, ăn cây chính mình thêm. Lý Vân Anh nói, không trách bán mắt như vậy. Lý Trinh tưởng thở dài nói, Phu cận còn lại quán mì, hai lượng thịt kho tàu mì thịt bò, mới bán một khối ngũ, tiệm này lại muốn bán hai khối, nếu không phải phi thường ăn ngon, hắn sau này cũng sẽ không trở lại. Để đua xuống, Chu Đức Hưng la lên, tính tiền, lại cho ta làm một tấm thẻ. chương 64 Mua nhà đội du kích. Thứ 6 buổi sáng 6 giờ rưỡi, 7 người ở Tam Dương cơ giới xưởng tập họp. Đi thôi. Sau khi lên xe, Ngô Trấn Sinh nói. Tài xế lái xe thương vụ, rời đi Tam Dương cơ giới xưởng, ở trên quốc lộ bay nhanh. Lần này 12 triệu hơn 54 triệu tiền mặt, đủ mua rất nhiều nhà. Ngô Trấn Sinh hăm hở nói. Tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Trần Vũ nghi ngờ hỏi. Đàng Sơn huyện biên giới người gửi tiền, bỏ vào ngân hàng tiền. Cơ hội cũng chuyển tồn đến chúng ta Đảng Sơn đầu tư công ty. Ngô Trấn Sinh cười nói. Vậy cũng không có nhiều như vậy chứ. Trần Vũ không hiểu nói. Nhưng mà, đều có bằng hưu thân thích, có bằng hưu thân thích cách gần, có bằng hưu thân thích cách xa, nhà ở Đảng Sơn huyện không ít người, đem Đảng Sơn huyện ngoại bằng hưu thân thích tiền, cũng đem ra tồn tại nơi này chúng ta. Ngô Trấn Sinh giải thích. Thì ra là như vậy. Trần Vũ bừng tỉnh nếu ngộ gật đầu một cái, nói thầm một tiếng rút dây động rừng. Trong bụng cho là không bao lâu đằng Sơn đầu tư công ty sẽ nổi danh đại Hàn Quốc, bị quan phương cùng thế lực địa phương để mắt tới. Nghe nói những thứ kia ngân hàng, chuẩn bị gia tăng người gửi tiền lãi hàng năm hơi thở. Thạch Diệu Long nói, nay không có quan hệ gì, ngân hàng gia tăng một cái cứ điểm lợi tức, chúng ta cũng gia tăng một cái cứ điểm, lợi tức chỉ cần so với ngân hàng cao, chúng ta là có thể hấp thu vốn lưu động. Trương Đại Hải Lơ đến nói, Học phủ nhã chuyển nhà ở cùng cửa hàng bán lẻ, cũng cho mướn một ít. Đủ thanh toán người gửi tiền lợi tức. Nô Trấn Sinh nói. Mua nhà cho mướn, so với bắt đầu làm việc xưởng có tiền đồ. Thạch Diệu Long Thở Giải nói. Đáng tiếc ở bên ngoài không liên quan, nếu không mà nói, chúng ta ngược lại là có thể làm một phòng địa sản công ty, ở Việt Châu Phủ cùng Hỗ Hải Phủ làm phòng địa sản, lời như vậy, nhất định có thể kiếm càng nhiều tiền. Trương Đại Hải Tiếc mới nói. Hơn 3 giờ sau, 7 người lên phi cơ, lại dùng mấy giờ, máy bay đến Hỗ Hải Phủ sân bay. trước tìm nhà khách ở Sau đó đi cơm nước xong, ngày mai lại đi mua nhà ở. Nô Trấn Sinh nói. Liên ở thêm một lần cái kia nhà khách đi. Thạch Diệu Long tựa như cười mà không phải cười đề nghị. Ừ, lần trước cái kia nhà khách không tệ. Trương Đại Hải gật đầu một cái. Sáng ngày hôm sau, 7 người giống như một cái mua nhà đội du kích, rong rủi từng cái bán trong phòng, ỉ vào cuối 5 phòng địa sản công ty vốn thiếu hụt, bọn họ lấy thị trường 3 phần tư tả hữu giá cả, khắp nơi mua phòng ốc cùng cửa hàng bán lẻ. Sắp hết năm, vật liệu xây cất thương, chủ thầu cũng chờ cho công nhân phát tiền lương, mỗi ngày đều sẽ đi phòng địa sản công ty đòi tiền. Gần đây qua báo chí có nhất thiên bản tin, hỗ hải phủ ba cái công nhân xây cất, bởi vì không lấy được tiền công, không có tiền về nhà ăn tết, ở chủ thầu rực dây hạ đem một cái phòng địa sản công ty ông chủ loạn côn đánh chết. Những thứ kia phòng địa sản công ty ông chủ người người tự nguy, vì tiền đặt cuộc chân thiếu vật liệu xây cất thương nghiệp cung ứng, công trường chủ thầu tiền, có thể nói là vắt hết góc. Đáng tiếp cửa ải cuối năm sắp tới, nhà ở không bán được, tiền không thu về được. Nhà ở xuống giá. Mua nhà nhân chờ ngươi tiếp tục xuống giá. Nhà ở tăng giá. Bây giờ cách hết năm chỉ có hơn một tháng rồi, rất nhiều người đều bắt đầu chuẩn bị về nhà. Có người ở thu sổ sách, có người ở trả tiền lại, có người ở đồn hàng, có tiền mua nhà người thật giống như không có bao nhiêu rồi. Húng chi phòng địa sản công ty cũng không phải là chỉ có một hay, cuối năm mua phòng ốc nhân lại không nhiều, tổng cộng chỉ có bao nhiêu tiền. Nhất định chính là người nhiều cháu ít, hoàn toàn không đủ phân, là lấy, lúc này giá phòng so với bình thường tiện nghi. Buổi sáng, mua nhà đội du kích dùng hết hơn 1 triệu 5.000 vạn, buổi chiều, mua nhà đội du kích lại dùng hơn 2 triệu 3.000 vạn. Ngày thứ hai, nghe tin tới tam gia phòng địa sản công ty ông chủ, không hẹn mà cùng đi tới nhà khách. Mấy vị ông chủ, ta là hàng hà phòng địa sản Chu Minh Trung. Một cái âu phục người trung niên, vẻ mặt tươi cười nói, có chuyện gì không? Nô Trấn Sinh như có điều suy nghĩ hỏi. Công ty chúng ta còn có một chút vị trí rất tốt nhà ở, có thể bán rẻ cho các ngươi. Chu Minh Trung nói. Chúng ta tinh vũ phòng địa sản công ty. Trương Tinh Vũ nói. Chúng ta hải vận phòng địa sản công ty. Từ Hải Cường nói. Tiểu Trần, ngươi xem. Lô Chấn Sinh xoay người hỏi. Đây là hỗ hải phủ bản đồ, các ngươi nhà ở ở cái gì địa phương? Trần Vũ lấy ra bản đồ, ánh mắt thiên tính hỏi. Hắn thấy, nếu như khu vực không được hay hoặc là giá cả quá cao, bọn họ cũng không cần đi xem. Chúng ta hàng hà ở chỗ này, nơi này, còn có nơi này, đều có một ít nhà ở cùng cửa hàng bán lẻ. Chu Minh Trung ở trên bản đồ chỉ chỉ. Chúng ta Tinh Vũ ở chỗ này, nơi này đều có nhà ở cùng cửa hàng bán lẻ. Trương Tinh Vũ nói. Chúng ta Hải Vận ở chỗ này, nơi này, còn có nơi này, đều có một ít nhà ở cùng cửa hàng bán lẻ. Từ Hải Cường nói. Hỏi một chút giá cả, Trần Vũ nói, chúng ta cần phải đi nhìn một chút. Tiểu huynh đệ, đi trước xem chúng ta hàng hà nhà ở đi. Chu Minh Trung cười nói. Tuy tiện. Trần Vũ lơ đến nói. Bảy người ngồi ba cái phòng địa sản công ty ông chủ xe, nhìn một cái những phòng ốc kia, trả giá một phên sau, mua nhà đội du kích một chút mua 500 triệu hơn 84 triệu nhà ở cùng cửa hàng bán lẻ. Sau bữa cơm chiều, bảy người tề tụ nhà khách trong căn phòng. Tiểu Trần, chúng ta chỉ có hơn 260 triệu rồi, có muốn hay không đi Việt Châu Phủ mua nhiều chút nhà ở. Lô Trấn Sinh hỏi, Ừ, ngày mai đi Việt Châu Phủ, mua nữa hơn 220 triệu nhà ở, còn dư lại hơn 3.000 vạn giữ được tu. Trần Vũ gật đầu một cái. Sáng ngày thứ hai, mua nhà đội du kích bước lên đi Việt Châu Phủ máy bay, ở Việt Châu Phủ đợi mấy ngày, mua hơn 210 triệu nhà ở cùng cửa hàng bán lẻ, bọn họ từ Việt Châu Phủ sân bay ngồi máy bay trở lại Tây Nam Phủ. Trên bản đồ đánh dấu khu vực nhà ở cùng cửa hàng bán lẻ, đều có thể dùng giá thị trường mua lại. Trần Vũ xuất ra mấy tờ bản đồ. Tạm thời không có tiền, sang năm rồi hay nói. Nô Trấn Sinh chưa thỏa mãn nói, không tới một tuần lễ, bọn họ sẽ dùng xuống mấy tỷ. Tuy nói số tiền này, đều không phải là chính bọn hắn, nhưng loại này bỏ tiền cảm giác, lại để cho hắn chìm đắm không rước. Năm sau hố hải phủ giá phòng, nhất định sẽ phồng một đoạn. Trần Vũ cười nói. Tại sao nói như vậy? Trương Đại Hải nghi ngờ hỏi. Nhà ở bị chúng ta thành phiến mua, phòng tân hôn nhất thời bán hội xây không được cũng không đủ cầu bên dưới, giá phòng khẳng định phòng, bất quá, loại này mượn kê đẻ trứng chuyện, sợ là sẽ càng ngày càng khó. Trần Vũ nói, chẳng lẽ còn có những người khác, cũng sẽ giống chúng ta như vậy mượn kê đẻ trứng. Nô Trấn Sinh Như có điều suy nghĩ nói, giá phòng tăng lên tốc độ, so với ngân hàng lợi tức cao rất nhiều lần, có người noi theo chúng ta mượn kê đẻ trứng, đó là không thể tránh khỏi, nếu không có chuyện ngoài ý mớn, trong vòng mười mấy năm mua phòng ốc, đều là chỉ kiếm không thua thiệt. Trần Vũ cười nói, trở lại thiên thạch trấn mọi người ăn chung cơm tối, liền mỗi người rời đi. Cách nghỉ chỉ còn hai mươi mấy ngày rồi, ngày mai sẽ đi trường học đi học. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, thấy hắn trở lại, hạ Vũ vấn đạo, tiểu Vũ, người ăn cơm chưa? Ăn. Trần Vũ đáp một tiếng, lại hỏi, ba, phụ thành những thư kia quán mì làm ăn như thế nào đây? Làm ăn tốt nhất quán mì, một ngày buôn bán ngạch hơn 9.000 làm ăn kém cỏi nhất quán mì, một ngày buôn bán ngạch cũng có hơn 7.000 Bắt ra quán mì cộng lại, mỗi ngày buôn bán ngạch hơn sáu Trần Vệ Quốc vẻ mặt tươi cười nói. Một ngày buôn bán ngạch hơn 6 chục ngàn, một năm đi xuống, buôn bán ngạch há chẳng phải là có hơn hai chục triệu. Trần Vũ khiếp sợ không thôi nói. Ta cũng không nghĩ ra Phủ Thành bên kia làm ăn tốt như vậy. Trần Vệ Quốc thở dài nói. Ở tại Phủ Thành có hơn 40 triệu, các loại quán mì nổi danh, nhất cá diện quán ba người, hơn phân nửa không giúp được. Trần Vũ nói. Vậy ngươi cảm thấy nhất cá diện quán bao nhiêu nhân tài thích hợp? Trần Vệ Quốc hỏi. Ở Phủ Thành mua thêm một ít cửa hàng bán lẻ, lái nhiều một ít phần điếm, nên nộp thuế một phần không thiếu nộp lên, tránh cho các loại tiền kiếm tới trình độ nhất định, liền bị quan phương làm heo mập thu thập. Trần Vũ suy nghĩ một chút rồi nói ra. chương 65, gặp nhau vu đông cuối mùa. Thế kỷ 21 địa cầu, có bao nhiêu phú hào bởi vì trốn thuế, cuối cùng biến thành người khác heo mập. Phủ Thành 8 cái quán mì, mỗi ngày buôn bán ngạch cộng lại Đạt tới hơn 66,000, năm buôn bán ngạch cao đến hơn 20 triệu, nếu như trốn thuế, mà bị những thư kia mắt hồng diện quán ông chủ, chẳng những phải bị tiền phạt, còn phải đối mặt lao ngục thai hương. Cũng may quán mì thuế doanh thu, chỉ có 3%, cũng không phải là rất nhiều, coi như một phần không thiếu nộp cũng không có gì đáng ngại. Quán mì chung quy tiệm ở Thiên Thạch Trấn, chỉ cần hướng trấn thuế vụ cục nộp thuế là được, chuyện gì cũng có lợi có hại, nộp thuế càng nhiều, được bảo vệ cường độ lại càng lớn. Sau này mua đất xây hàng thời điểm, cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Trở về phòng bên trong, Trần Vũ chuẩn bị xong quyển sách, giặt sạch một cái tắm nước nóng, nằm ở trên giường ngủ. Tu luyện nội công. Nạp một ngày nội lực, chỉ cần 100 tiền giấy, muốn bao nhiêu nội lực, sung mãn chỉ giá bao nhiêu tiền là được. Học tập kiến thức. Đập ít tiền nạp, trong khoảnh khắc, hán kiến thức dự trữ, thì sẽ vượt qua bất kỳ khoa học ra. Theo Trần Vũ, nắm giữ vô hạn nạp hệ thống hắn chỉ cần không ngừng kiếm tiền. Không ngừng nạp là tốt, hoàn toàn không cần phải phí tâm hao tâm tốn sức đi học bất kỳ vật gì, cùng với lãng phí thời gian đi học tập, còn không bằng giữ lại thời gian đi kiếm tiền. Ngay kê sáng sớm, ăn một chén mù tạc, hắn vác thượng thư bao, cưới xe đi tới đẳng sơn nhị trung. Trần Vũ, sao ngươi lại tới đây? Ninh khuyết hiếu kỳ hỏi, đối với trước mắt ra hỏa, hán tâm lý bội phục không thôi, đối phương ban cũng không cần bên trên, là có thể từ mấy nhà nhà máy cầm tiền lương vẫn còn ở trong thôn lấy cái thực phẩm xưởng. Lập tức sẽ nghỉ, ta cũng nên đi học. Trần Vũ cười nói. Ồ! Ninh Khuyết gật đầu một cái, lại nói, lớp học Lý Hiểu Xuân, tháng trước bị chết chìm. Thế nào chết chìm? Trần Vũ hỏi. Hắn đi trong sông 8 Ninh Khuyết nói. Trần Vũ vẻ mặt phức tạp hí hư nói, quá đáng tiếc. Trần Vũ! Từng cái đồng học cười la lên. Trần Vũ từng cái đáp lại, đi vào phòng học, ở chính mình chỗ ngồi xuống, thấy ngồi cùng bàn lại chỗ mã đẹp hơn, trong lòng hắn khẽ động. Người quen thuộc mà lại xa lạ lãnh đạm nhà hương, tâm tình của hắn khó mà bình tĩnh. Sao ngươi lại tới đây? Đường thi tiếng như hoàng oanh hỏi. Mùa đông đến, ta trở về. Trần Vũ cười nói. Thế nào ta không tìm được ước chừng ở mùa đông bài hát này? Đường thi hơi lộ ra ngượng ngùng hỏi, thời gian mấy tháng bên trong, trong lúc vô tình, nàng tâm lý này sinh ra một tia tình cảm. Không phải là đã nói với ngươi, hát ước chừng ở mùa đông người kia họ trần sao? Trần Vũ cười nói. Bài hát này. Không phải là ngươi viết chứ. Đường thi như có sở ngộ, vẻ mặt càng thêm ngựa ngủng, trong lòng ngọt ngào hỏi. Buồn chắn làm, không đáng nhắc tới. Trần Vũ mặt dày, cố làm khiêm tốn nói. Ngươi sẽ còn viết ca khúc. Đường thi hỏi tới. Hiểu sơ hiểu sơ. Trần Vũ tiếng nói vừa dứt, lại cho chính mình nạp đi một tí âm nhạc kiến thức. Không tới một phút thời gian, cá nhân số còn lại ít đi hơn một triệu. hắn âm nhạc kiến thức, tăng vọt tới nhất tinh trung cực. Đinh linh linh. Giờ học tiếng Tần Chiều Hoa đi lên tiếng Trung bước vào phòng học, đi tới trên bục giảng, thả tay xuống bên trong tài liệu giảng dạy, hắn trung khí mười phần nói, các bạn học tốt. Lao sư tốt. 54 người đứng dậy, không người hành lễ nói. Mời ngồi. Tần Chiều Hoa cười nói. Lao sư ở trên đài giảng bài, đồng học ở dưới đài học tập, nhàn rỗi buồn chán Trần Vũ, không coi ai ra gì nghiên cứu hệ thống. Tan lớp sau đó, Tần Triều Hoa nói, Trần Vũ, theo ta đi phòng làm việc. Đúng Tần Lao sư. Trần Vũ đáp một tiếng, bước nhanh đi theo. Hạ tiết khóa hay lại là ngữ văn, ngươi liền không cần đi, trước tiên đem này cái để bài làm. Tần Triều Hoa lấy ra một tờ bài thi. Trần Vũ. Đem tấm này số học bài thi cũng làm. Đem tấm này vật lý bài thi làm. Đem tấm này ngoại ngữ bài thi làm. Từng cái lao sư đều cho hắn một phần bài thi. Ngồi ở phòng làm việc Trần Vũ, cầm lên một nhánh bút máy, bá bá bá làm bài thi. Ngữ văn cửu 18. Đem bài thi sau khi xem xong. Tần Chiều Hoa Hải lòng nói, số học 100, vật lý 100, hóa học 100, ngoại ngữ kiểu 18. Từng cái lao sư nhìn xong bài thi sau, vẻ mặt khiếp sợ nói, lao sư, ta trở về phòng học rồi. Trần Vũ nói, từng mấy cái lao sư lần lượt gật đầu một cái. Trần Vũ, lao sư tại sao cho ngươi đi phòng làm việc? Thấy hắn trở lại, đường thi hiếu kỳ hỏi, gọi ta đi làm bài thi. Trần Vũ nói, ngươi được đến bao nhiêu phân? Đường thi hỏi tới. Toàn bộ đạt yêu cầu. Trần Vũ cười nói. Toàn bộ đạt yêu cầu. Đường thi vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Ngữ văn, số học, vật lý, hóa hảo, ngoại ngữ, như thế một tấm bài thi, ta đều đạt yêu cầu. Trần Vũ giải thích. Người ở nhà tự học, cũng có thể thi đạt tiêu chuẩn, người thật lợi hại. Đường thi bội phục không thôi nói. Trần Vũ, xế chiều đi bắt cá, như thế nào đây? Ninh khuyết đề nghị. Được rồi, ta còn có chuyện, không đi. Trần Vũ lắc đầu một cái, "Bắt cá có cái gì tốt đùa bỡn. Khí trời lạnh như vậy, cùng với đi bên trong ruộng bắt cá, còn không bằng về nhà sớm, ở trong máy vi tính kiểm tra tin tức." Trần Vũ, "Sau khi tan học, chúng ta đi chơi game, có muốn hay không được?" Trác Vĩ nói. "Phòng trò chơi trò chơi không tốt đùa bỡn." Trần Vũ nói. trấn trên có một internet, chúng ta đi đánh trò chơi điện tử." Trác Vĩ nói. "Trò chơi điện tử quá đơn giản, không có ý gì." Trần Vũ cười nói, hắn tâm lý rất rõ. Hai người ở đâu là tới tìm hắn nói chuyện phiếm. Nếu không phải là bởi vì đường thi tại hắn bên cạnh, bọn họ chắc chắn sẽ không tới. Trần Vũ, nghe nói ngươi buổi sáng ở phòng làm việc làm bài thi, thi thế nào? Vương Vĩnh Giang đi tới hỏi. Tạm được đi. Trần Vũ không đáng đưa hay không nói. Thi được 90 không có. Vương Vĩnh Giang lại hỏi. Chắc có chứ. Trần Vũ giả vờ ngây ngốc nói. Ta phải nói, ngươi nên một mực ở trường học đi học, lấy trước ngươi thành tích. Thi một cái trọng điểm trung học đệ nhị cấp, khẳng định không thành vấn đề, sau này trọng điểm đại học tốt nghiệp, tuyệt đối là mười phần chắc chín. Vương Vĩnh Giang nói, có lẽ vậy. Trần Vũ xem thường đáp một tiếng, lười cùng đối phương tranh cãi, đối với không có ý nghĩa đồ vật, không muốn lãng phí thời gian và miệng lưỡi, là người của hai thế giới hắn, chỉ nguyện ý làm có lợi ích hoặc có ý nghĩa chuyện. Một lát sau, giờ học tiếng trung reo, từng cái đồng học trở lại châu ngồi. Người rất được hoàn nền A. Trần Vũ thấp giọng nói Đường Thi không lời chống đỡ, chứa không có nghe thấy, ngồi nghiêm chỉnh nhìn giảng đài. Trần Vũ xuất ra số học thư, làm bộ làm tịch lật một cái, một mình nghiên cứu vô hạn nạp hệ thống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tam sau mười mấy phút, trên bảng đen nhiều hơn một nói số học đề. "Trần Vũ, ngươi đi lên, đem đạo đề này làm." Tôn Chính phong la lên. "Trần Vũ, Tôn lão sư gọi ngươi đi lên làm bài." Đường Thi nhẹ nhàng đụng hắn mấy cái, nhỏ giọng nhắc nhở. Trần Vũ đứng dậy, bước nhanh đi lên giảng đài cầm lên một nhánh phân viết, đem trên bảng đen lời giải rồi đi ra. Được rồi, người đi xuống đi. Tôn chính phong gật đầu một cái, bắt đầu giảng giải kia nói số học đề. Hơn 3 tháng không có tới, khó như vậy số học đề, hắn làm sao biết làm. Vương Vĩnh Giang có chút khó mà tiếp nhận. Học giỏi toán ly hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ. Số học không phải là lịch sử, dựa hết vào học bằng cách nhớ, là học không tốt số học, muốn học tốt số học, phải nhớ cũng hiểu từng cái công thức. Tôn Chính Phong thần tình nghiêm túc nói. Sau khi tan lớp, từng cái đồng học lại vây quanh, có là vì đường thi, có là tìm Trần Vũ lãnh giáo phương pháp học tập. Chương 66, Nhật tiêu năm và 6. Mấy ngày sau, một chiếc chứa tương ớt cùng trao Dương thức xe hàng, đi tới phủ thành Ngũ Phong thực phẩm cửa hàng, lô đại toàn đám người đem xe bên trên tương ớt cùng trao, cũng dọn vào trong tiệm sau, lại cùng xe hàng trở lại Ngũ Phong thôn. Lý Cường đem dây pháo đốt lên, Tiếu Lệ đem quảng cáo thả lên. Điểm trưởng Chu Dung nói: Ừ. Hai người gật đầu một cái, một người đốt dây pháo, một người mở ra máy ghi âm. Ba ba ba ba. Thanh âm vang dội bốn phía, màu xanh lam khói mủ tan theo gió. Đi qua đi ngang qua, ngàn vạn lần không nên bỏ qua, chính tông ngũ phong tương ớt cùng trao, một chai chỉ bán năm khối á. Máy thu thanh bên trong băng từ chậm dãi chuyển động, trần vũ đặc biệt thanh âm, một lần lại một khắp vang lên. Người lần trước mua cái kia tương ớt, có phải hay không là ngũ phong tương ớt? Một nữ nhân hỏi. Ừ. Chính là ngũ phong tương ớt. Bên người nữ nhân nam nhân gật đầu một cái. Chúng ta vào xem một chút, bên trong bán tương ớt, có phải hay không là lần trước ngươi mua cái loại này tương ớt? Người phụ nữ nói, lần trước cái loại này tương ớt quá ăn ngon rồi, nếu quả thật là ngũ phong tương ớt, chúng ta liền mua thêm mấy chai trở về. Nam nhân nói, nghe được máy thu thanh thả ra quảng cáo, ăn rồi ngũ phong tương ớt nhân, không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái, từ bốn phương tám hướng vào tới. Chúng ta có thể nếm một chút không? Một nữ nhân hỏi. Có thể. Chu Dung gật đầu một cái. Nữ nhân mở ra một chai tương ớt, nhàn nhạt nếm thử một miếng, mặt mày hớn hở nói, ta muốn 10 bình. Ăn ngon, chính là cái mùi này, ta muốn 20 bình. Rất nhiều thân thích cũng gọi ta là mua ngũ phong tương ớt, ít nhất phải 2-3 bình, nhiều nhất muốn 10 bình. Tính được, ta ít nhất phải mua 100 bình mới đủ phân. Đây là ngũ phong thực phẩm xưởng sản phẩm mới, ngũ phong bài trao, xào rau ăn với cơm bất nhị chi tuyển, mọi người có thể nếm thử một chút. Trao quà ăn ngon rồi, cho ta 10 bình trao, lại cho ta 10 bình tương ớt. Chu Dung bận biểu thu tiền, Lý Cường cùng Tiếu Lệ cầm lên từng cái túi nylon, chứa hoặc nhiều hoặc ít trao hoặc tương ớt, sau đó đem đưa cho từng cái khách hàng, không tới 1 giờ, trong tiệm tương ớt cùng trao, cũng chỉ còn dư lại gần một nửa rồi. Lúc này, mua tương ớt cùng trao nhân, chẳng những đem cửa thành phố trên đầy, ngay cả cửa hàng bán lẻ bên ngoài, còn đứng một cái nhóm lớn. Chu Tỷ, tương ớt cùng trao không đủ bán. Ta gọi điện thoại. Chu Dung đáp một tiếng, cầm lên trên quầy máy riêng, cho ngũ phong thực phẩm xưởng gọi một cú điện thoại. Ta là vĩnh diệu siêu thị giám đốc, đây là ta danh thiếp, ta muốn cùng các ngươi nói một chút, ngũ phong trao cùng ngũ phong tương ớt, ở vĩnh diệu siêu thị trưng bày chuyện. Một cái bụng phệ người trung niên, cười lấy ra một tấm danh thiếp. Không còn lý, chúng ta có muốn hay không nộp lên chiếc phí? Chu Dung cười hỏi. Dĩ nhiên muốn, các người đồ vật rất tốt, có thể giao thiếu một chút trưng bày phí. Không Dương Dậm có lý chẳng sợ nói. Không quản lý, Ngũ Phong Tương Ướt cùng Ngũ Phong trao, chỉ ở Ngũ Phong thực phẩm cửa hàng bán ra. Sắc mặt của Chu Dung Bình tỉnh nói, "Chúng ta Vĩnh Liệu siêu thị trải rộng Tây Nam phủ, chỉ cần các ngươi tương ớt cùng trao. ở chúng ta siêu thị trưng bày, lượng tiêu thụ nhẹ nhàng thoái mái ra tăng thành thiên thượng và lần." Không dưng Dậm khẽ cười một tiếng, vẻ mặt ngạo nghe nói, "Muốn mua thì mua, không mua cũng không cần cản trở." Một cái thân thể cường tráng thanh niên, thấy đối phương lại nhãi không ngừng không kết thúc, Lãng phí hắn mua tương ớt cùng trao thời gian, lúc này đưa tay đem đối phương vén đến một bên. Ta muốn 20 bình tương ớt, 20 bình trao. Một cái người trung niên xuất ra hai tờ bách nguyên giấy lớn. 10 bình tương ớt, 10 bình trao. Một cái đại học sinh xuất ra 100 đồng tiền. Cũng không lâu lắm, còn lại tương ớt cùng trao, liền bị mọi người mua hết sạch. Xin lỗi, trong tiệm tương ớt cùng trao cũng bán xong, tiếp theo xe còn phải hơn 2 giờ. Mới có thể từ đằng Sơn huyện bên kia đưa tới. Nhìn còn lại vài trăm người, chu Dung vẻ mặt tay này nói. Đằng Sơn huyện. Chẳng lẽ ngũ phong thực phẩm xưởng ở Đảng Sơn huyện bên kia. Một cái âu phục thanh niên, trong lòng như có điều suy nghĩ. Giống vậy đồ vật, ở Tây Nam Phủ mua 5 khối, ở Hỗ Hải Phủ hoặc Đô Thành, thì có thể mua 10 khối, thập ngũ khối, thậm chí 20 khối. Mấy cái thương nhân không hẹn mà cùng xoay người rời đi, mỗi người mang theo mấy tên thủ hạ, đi xe chạy tới Đảng Sơn huyện. Sau 2 giờ, nô đại toàn đáng người Lại cùng dương thức xe hàng, kéo tới hơn 5.000 bình tương ớt cùng trao. Ta muốn 20 bình tương ớt cùng 20 bình trao. Ta muốn 100 bình tương ớt cùng 100 bình trao. Ngươi mua nhiều như vậy làm gì? Ta mở tiệm, mua chút trở về bán, không được à? Nhiều người như vậy vẫn chờ mua, ngươi làm sao có thể như vậy? Ta có tiền, tại sao không thể mua thêm một chút? Không tới nửa giờ, mấy ngàn bình tương ớt cùng trao, còn chưa kịp dọn vào trong tiệm, liền bị mọi người dành mua hết sạch. lô Đại ca. Chú Dung chưa thỏa mãn hỏi. Hiện tại cũng 4 giờ chiều, sáng mai, chúng ta lại đem tương ớt cùng trao đưa tới. Nô Đại Toàn nói. Vậy cũng tốt. Chu Dung gật đầu một cái, xoay người nói, thật thật xin lỗi, ngày mai buổi sáng mới có. Không mua được tương ớt cùng trao nhân, thở dài không dứt xoay người rời đi. Chúng ta đi đem tiền cất. Chu Dung đối lý cường cùng Tiếu Lệ nói. Ba người đi tới cách vách công nghiệp ngân hàng, đem hôm nay bán tương ớt cùng trao tiền toàn bộ tồn vào ngũ phong thực phẩm xưởng tài khoản bên trong. Hơn 56,000 đồng tiền, tương ớt cùng trao cộng lại, chúng ta hôm nay bán hơn 11,000 bình. Chủ Dung nói, cố định tiền lương mỗi tháng 1.000 nhị, bán một chai tương ớt hoặc trao, tiền huê hồng 0.5 phân, hơn 11,000 bình, hôm nay ha chẳng phải là có 50 mấy đồng tiền tiền huê hồng. Tiếu lệ tính toán một chút sổ sách sau, cặp mắt sáng lên nói, 1.000 nhị tiền lương cơ bản, mỗi ngày ngũ 60 khối tiền huê Hồng Một tháng qua, hai người chúng ta là có thể cầm 3.000 tả hữu, chú tỉ mỗi bình tiền huê hồng không giờ đêm 6 phần, mỗi thiên quang là tiền huê hồng, thì có 70 đồng tiền. Lý Cường nói, ông chủ có thể hay không xem chúng ta tiền lương quá cao, không cho chúng ta nhiều như vậy tiền huê hồng. Tiếu lệ lo lắng nói, chỉ cần một tháng cho ta 2.000, ta liền phả mãn. Lý Cường lo được lo mất nói, yên tâm đi, ông chủ tuổi tắc tuy nhỏ, cũng không phải hẹp hỏi nhân, cũng sẽ không khấu trừ chúng ta tiền huê hồng. Chu Dung Khẩu Thị Tâm Phi nói, nàng là trong tiệm điểm trưởng, bất kể nói thế nào, tiền lương khẳng định so với hai người khác nhiều. Về phân cầm trong tiệm tiền, đưa tới bao nhiêu trai tương ớt cùng trao, thực phẩm xưởng bên kia cũng nắm chắc, trao cùng tương ớt giá cả, đều là 5 khối tiền một chai, như thế bên dưới, bọn họ nơi nào có trộm tiền cơ hội. Quán mì bên kia tuyệt hơn, sung mãn thẻ tiêu phí, đại lao bản thường thường sẽ đi kiểm tra, phân điếm cùng chung quy tiệm máy tính liền với lưới. Mỗi ngày khách hàng đẩy bao nhiêu tiền ở thẻ ngân hàng, tài khoản ngân hàng bên trên thì phải ra tăng giống vậy số lượng tiền. Màn đêm buông xuống, trong căn phòng chấn vũ, nhìn trên bàn máy tính, đột nhiên nghĩ tới hắc cơ chuyện, phấn chấn một chút tinh thần, ngón tay nhanh như vô ảnh đánh máy. Sau 2 giờ, một cái an toàn phần mềm thành hình, đem an toàn phần mềm chứa ở phụ thành những thứ kia trong máy vi tính, nhìn một chút từng cái cửa hàng bán lẻ theo dõi, không có phát hiện dị thường gì, hắn thở phào nhẹ nhõm thư thư phục phục giặt sạch một cái tắm nước nóng nằm ở trên giường ngủ. Trong nhà không có gì thư, nếu muốn buôn bán tài liệu kỹ thuật, là có thể đem chính mình ngụy trang thành một thiên tài. Không biết thẻ ngân hàng bên trong tiền, có thể hay không trực tiếp chuyển tới hệ thống bên trong. Nếu như trong thẻ ngân hàng tiền, có thể chuyển vào hệ thống bên trong, những tiền kia đột nhiên biến mất, có thể hay không bị quan phương truy cứu. Chương 67, ý tưởng của Trần Vũ. Sáng sớm ngày thứ hai Trần Vũ lại đeo bọc sách, cưới xe đạp đi trường học đi học. đang Sơn đầu tư công ty chuyện. Tạm thời không cần hắn, ngũ phong thực phẩm xưởng tiến vào quỹ đạo, không cần hắn tự mình chấn giữ, sơ lược tính ra, hắn cơ hồ không có chuyện gì làm, mỗi ngày khắp nơi lắc lư, chung quy có chút buồn chán. Cá nhân số còn lại còn có hơn 110 triệu, tạm thời không thiếu tiền gì, về phần đằng sơn đầu tư công ty kiếm tiền, có thể hay không dựa theo trước đó ước định, cho hắn một phần trăm tịnh lợi nhuận, hắn không phải là rất để ý. Nếu như ngô chấn sinh đám người lời nói đáng tin, cho hắn một phần trăm tịnh lợi nhuận hắn sẽ để cho Ngô chấn sinh đám người đẻ ở trước người chính thức tiến quân máy tính phần cứng cùng máy tính phần mềm nghề làm một công nghệ cao sản nghiệp căn cứ hoa hồ họa bị khó khăn hoa cốt biết người biết mặt nhưng không biết lòng ở vùng Duyên Hải mua nhà kiếm tiền Trần Vũ muốn một phần tỉnh lợi nhuận cũng không phải là thật muốn về điểm kia tiền mà là đối ngô chấn sinh đám người khảo hạch không chiếm được kia một phần thù lao hắn liền cùng bọn chúng bất tương lui tới một máy tiện nghi nhất máy tính cũng muốn giỏi hơn mấy ngàn Một máy khá một chút máy tính muốn hơn 10.000, một máy tốt hơn máy tính tốt hơn mấy chục ngàn, nắm giữ nhất tinh trùng cực máy tính phần cưng kiến thức hắn, tiến vào máy tính nghề ổn tráng không thua thiệt. Bản chính hệ thống máy vi tính, phần mềm diệt virus, văn phòng phần mềm, hàng năm đều phải cho người ngoại quốc 100 200, biên chế một cái phần mềm khó khăn sao? Đối những người khác mà nói dị thường khó khăn, nhưng đối với Trần Vũ mà nói, cũng liền mấy giờ chuyện. Cha mẹ mở quán mì chúa cửa hàng, tiền kiếm được không ít, thời gian còn rất yên. Hắn không nghĩ cha mẹ liên quan đến công nghệ cao nghề. Công nghệ cao nghề đại biểu cái gì? Đại biểu vô số tiền, cũng đại biểu không chỗ nào không có mặt nguy hiểm. Thấy hơi tiền nổi máu tham phú thương, quyền quý, đến từ hải ngoại gián điệp, cũng đều nhìn chầm chầm những thứ kia mới vừa ra lò công nghệ cao. Ngụy Trang thành một cái thiên tài tuyệt thế, nếu như Ngô chấn Sinh bọn họ đáng giá tín nhiệm, liền dẫn bọn hắn tiến vào công nghệ cao sản nghiệp, nếu bọn họ bội bạc, vậy thì chậm lại vài năm, nạp đủ loại vũ khí kỹ thuật Sau đó bán cho Đại Hàn Quốc quân đội, đem một môn tài liệu kỹ thuật sông tới nhất tinh trung cực, chỉ cần 111 vạn 1100 khối, đem tài liệu kỹ thuật bán cho quân đội, tùy tiện bán mấy ngàn vạn thì có gấp mấy chục lần lợi nhuận, hơn nữa còn không được bao lâu thời gian. Hàng không mẫu hạm trên bong dùng đặc chủng thép, 50 triệu có muốn hay không? Quân đội nhất định sẽ muốn. Quân dụng máy bay không người kỹ thuật, 600 triệu có muốn hay không? Quân đội tuyệt đối sẽ muốn. Dùng trước tiện nghi giá cả, Bán ra một loại tân tiến kỹ thuật, với quân đội thành lập mùa bán quan hệ, vừa có thể thu được quân đội bảo vệ, vừa có thể liên tục không ngừng kiếm nhiều tiền, còn có thể tăng lên đại Hàn Quốc thực lực. Tuyệt đối là nhất cử có nhiều. Nhìn gần ngay trước mắt Đằng Sơn Nhị Trung, xua tan suy nghĩ tạm nhạc, Trần Vũ ham hở đi về phía phòng học. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng cao đến 6. Không, cường độ thân thể đao kiếm nan thương, tuổi tắc mặc dù nhỏ một chút điểm, nhưng hắn thực lực lại không yếu, nếu không phải là người của hai thế giới làm việc tương đối cẩn thận, hắn đã sớm đi mua đi bán lại kỹ thuật kiếm tiền nạp rồi. Sau đó mấy ngày, Trần Vũ ban ngày đúng hạn giờ học, buổi tối giáo phụ thân lái xe, thứ bảy buổi sáng, hắn ngồi xe đi tới huyện thành, mượn một chiếc xe vận tải, đem mua mấy ngàn quyển sách, toàn bộ kéo về Trần thị quán ủy. Ngụy Trang thành một cái thiên tài tuyệt thế, trong nhà không có mấy cuốn sách, sao được? Trước ở phủ thành thời điểm, hắn ở thư viện công cộng nhìn mấy chục ngàn quyển sách, trong đầu kiến thức dự trữ, vượt xa bên trong đại học giáo thủ. Nhưng hắn nhìn nhiều sách như vậy, còn không có ai biết phải không? Tiểu Vũ, ngươi mua nhiều sách như vậy làm gì? Hạ Vũ nghi ngờ hỏi. Cổ nhân nói, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim phòng. Vị nhân nói, khoa học kỹ thuật là đệ nhất năng lực sản xuất, nhìn lâu điểm thư, học thêm chút đồ vợ, tránh cho sau này thư đến thời gian sử dụng phương hận thiếu. Trần Vũ nghiêm trắng nói. Ông chủ, thư để ở nơi đâu? Tài xế xe tài hỏi. Để dưới đất là tốt, chính ta cầm lên đi. Trần Vũ sau khi nói xong, cùng đối phương đồng thời, đem xe thượng thư tháo trên đất. Tiền chuyên chở bao nhiêu? Trần Vệ Quốc hỏi. 80. Tài xế xe tải nói. Không cần tìm. Trần Vũ tiện tay đưa cho đối phương 100 khối. Đa tạ. Tài xế xe tải nói một tiếng cảm ơn, xoay người đi vào bường lái. Nhìn xe hàng rời đi, Hạ Vũ tức giận chất vấn, người khác chỉ cần 80, người tại sao cho một bách. Mẹ, người khác cũng không dễ dàng, lại giúp ta trang xa. Lại giúp ta dỡ hàng. Trần Vũ nói xong sau đó, một tay nhắc đến một bó thư, chạy thẳng tới lầu 2 đi tới, các loại trong thôn biệt thự xây xong, những sách này đều phải lấy được thư phòng, không cần phải rời đến lầu 3. Không nhìn ra, một bó thư nặng như vậy. Trần Vệ Quốc nhắc lên hai bó thư, vẻ mặt khiếp sợ nói. Nặng bao nhiêu? Hạ Vũ hiếu kỳ hỏi. Một bó thư không sai biệt lắm có ngũ 60 cân. Trần Vệ Quốc nói. Tiểu Vũ khí lực thật lớn, sách hai bó trong sách xuống lầu. Tức cũng không thở gấp xuống. Hạ Vũ nói. Ba, ta tự mình tới, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Trần Vũ nói. Không việc gì, lại không nặng. Trần Vệ Quốc cười nói. Kaka chúng ta trở lại. Trần Vũ la lên. Mẹ, nhà chúng ta kia hai đầu heo, có thật là lớn rồi hả? Hạ Vũ hỏi. Chắc có hơn 300 cân. Triệu Hưng nói, từ quán mì mở sau khi thức dậy, trong nhà heo, đều là nàng dành thời gian trở về này. Sắp hết năm. Dành thời gian bắt bọn nó giết. Trần Vệ Quốc nói. Đem thư rời xong sau, Trần Vũ cũng không tâm tư đi xem. Một khi đem buộc thư bệnh đáy đã mở, sẽ không tốt kiếm về lao ra, ngược lại đều là giả vờ giả vịt, bây giờ hoàn toàn không cần phải nhìn này mấy ngàn quyển sách. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Trần Vệ Quốc nói, buổi chiều ta đi tìm vài người. Ừ, là nên mời vài người. Hạ Vũ gật đầu một cái. Mẹ, ngũ phong thực phẩm xưởng còn kém một cái trường xưởng, nếu không, ngươi đi làm trường xưởng. Trần Vũ đề nghị, ta cái gì cũng sẽ không, hay là thôi đi. Trong lòng Hạ Vũ rất muốn làm trưởng xưởng lại lo lắng không làm tốt, cắn răng lắc đầu một cái. Không có gì có thể hay không, ngược lại lại không khó. Mỗi ngày đi trong xưởng nhìn một chút là được. Trần Vũ nói, vậy cũng tốt. Hạ Vũ gật đầu một cái, quán mỉ mời người sau đó, nàng cũng không sao chuyện, làm thực phẩm xưởng trưởng xưởng cũng tốt. Sau bữa cơm trưa, Trần Vũ nói, cha, mẹ, mãi mãi, ta đi ra ngoài một chút Nhìn con trai cưới xe rời đi, Trần Vệ Quốc nói, ngày mai ta đi một chuyến phủ thành, mua nữa mấy cái cửa hàng bán lẻ mở phân điếm. Chúng ta cùng đi. Hạ Vũ nói, quán mì làm sao bây giờ? Triệu hứng hỏi, quán môn nghỉ ngơi một ngày. Hạ Vũ nói, cưới xe đi tới song Long Sơn Hạ, Trần Vũ đem xe gửi ở một cái quảy bán đồ lạc vặt, xài bước lên núi thượng tàu đi, nhiệt độ có chút thấp, ngư không thế nào tốt câu, hắn dự định đi trên núi chuẩn bị điểm giá vị. Đi tới giữa sơn núi. Thấy bốn phía không người hắn thi triển đạp tuyết vô ngân, nhanh như vô ảnh lên núi sông lên đi. Thính lực và thị lực cũng kém một chút, trước sung mãn một chút đi. Thính lực nạp 100 tiền giấy, ngươi thính lực gia tăng không? 1. Trước mặt vì 1. 1. Thính lực nạp 900 tiền giấy, ngươi thính lực gia tăng không? 9. Trước mặt vì 2. không Thính lực nạp 10.000 tiền giấy, ngươi thính lực gia tăng 1. không Trước mặt vì 3. không Thị lực nạp 100 tiền giấy. Ngươi thị lực ra tăng không? 1. Trước mặt vì 1 3. Thị lực nạp 700 tiền giấy Ngươi thị lực ra tăng không? 7. Trước mặt vì 2 0. Thị lực nạp 10.000 tiền giấy Ngươi thị lực ra tăng 1 0. Trước mặt vì 3 0. Người bình thường thị lực cùng thính lực đều là 1 Không tả hiếu Bây giờ ta thính lực và thị lực quá mạnh Chính là khiếu giác hơi yếu Lại đem khiếu giác sung mãn cao điểm Trong lòng Trần Vũ động một cái Lại dùng hơn 10.000 đồng tiền đem mình khỉu giấc nạp đến 3. Không. Chương 68: Lên núi săn thú. Từ xưa tới nay, kháo sơn cật sơn, khảo thủy cật thủy. Ở tại biển khơi bên thượng nhân, chuẩn bị mấy khối ruộng muối, là có thể phơi muối rồi, thủy triều lên xuống sau đó, còn có thể lấy hải sản. Phu cận ra cơ sơn nhân, nếu như trên núi có mỏ, là có thể bán đá kiếm tiền, năm thì mười họa còn có thể lên núi săn thú nhặt ngấm. Không xuyên về trước, trên điện thoại di động trong video, thường thường có thể thấy Những thứ kia ở tại bờ biển nhân, ở thủy triều thối lui sau đó, bắt thạch tiêu biểu ngư, tôn hùm, con cùa, bào ngư, con mực loại, khi đó chân vũ, rất nhớ tự mình ra cũng ở đây bờ biển. Mỗi lúc về nhà sau khi, hắn lại cảm thấy phụ cận lao ra có sơn, thực ra cũng không so với ở tại bờ biển kém, cũng không phải sao. Trên núi có nấm, có tung tử, có gà rừng, có trùng thảo, có heo rừng, có thỏ hoang. Có vô số loại giá vị có thể ăn. Tiến vào sơn lâm. Nhìn phía xa mấy cây mục nát trên cây, mọc đầy mục nhĩ, Trần Vũ không kìm lòng được nhớ lại, từng tại trên mạng rất hỏa một câu nói, năm tháng là đem giết heo đào, tối mục nhĩ, tử rồi bồ đào, mềm nhung chuối tiêu. Không khỏi cười một tiếng, hái được mấy cân mới mẹ hoang dại mục nhĩ, ngẳng đầu nhìn lên, thấy từng cây trên cây tủng, cũng không thiếu thả lòng thác, vẻ mặt nghi ngờ hắn, khỏe miệng lộ ra một nụ cười trầm biếm, thầm nghĩ trong lòng, này cũng sắp hết năm, làm sao còn có thả lòng thác. Chân phải điểm xuống mặt đất Đạp thân cây mà lên, đi lên ngọn cây mà đi, đem từng cái thả lỏng tháp hái xuống, thu vào cá nhân không gian. Thả lỏng tháp trải qua xử lý sau đó, chính là ăn ngon lại dinh dưỡng tùng tử. Tùng tử rau mỡ, rô têu đường ngọt các loại thành phần, lâu thực tráng kiện thể sắc và tinh thần, dễ chịu ra thịt, kéo dài tuổi thọ. Cây tùng toàn thân đều là báo vật, tùng diệp có thể đem ra hơn thịt muối. Rất nhiều địa phương còn dùng cây tùng dầu chiêu sáng, cây tùng ngọn đèn dầu lục sắc bảo vệ môi trường ngươi còn có một cổ nhàn nhạt thoăn thoảng, vượt qua xa dầu hỏa có thể so với. Tây tùng chất lượng nhẹ, co dãn cùng thừa trọng lực khá mạnh, thích hợp chế tác đủ loại đồ gia dụng. Thân cây toàn cắt ra tới cây tùng lắc cắt, dán liền trình độ cao, là rất nhiều gỗ dán, tầng bản, chủ yếu nguyên liệu. Hái được mấy chục cân thả lỏng tháp, Trần Vũ từ trên trời hạ xuống, đi lên cảnh khô lá nát, dùng vân văn kiếm mở đường, yên lặng tìm con mồi. Gà nước, không có bao nhiêu thịt, không thèm để ý nó. Bạch Hạc, rút cọc lông cũng không mấy lượng thịt, tha cho nó một mạng. Gà rừng, này là đồ tốt, chuẩn bị nó. Tầm mắt xuyên thấu qua kành lá rưa khe hở, nhìn hai mươi mấy thước ngoại gà rừng, trong lòng Trần Vũ động một cái, trong tay nhiều hơn một thanh phi đao, mắt thấy xa xa gà rừng, cổ tay chuyển một cái, phi đao bắn ra. Nhanh như thiểm điện phi đao, xuyên thủng giá cổ gà, cắm ở một cây trên cây tùng. Đem gà rừng thu vào trong không gian, rút ra trên cây tùng phi đao, Trần Vũ bước nhanh về phía trước, tiếp tục tìm con ngồi. Mấy phút sau, ngoài 200 trăm thước chuyển tới hử hử hử tiếng kê ợ. Trần Vũ cơ mùa vân văn kiếm, men theo thanh âm chạy tới. Trong khoảnh khắc, một con hơn 200 trăm cân heo rừng xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện, heo rừng điên cuồng sông lên tới, dường như muốn dùng nó răng nanh, đem trước mắt ra hỏa đâm thủng. Trần Vũ không tránh không nẻ, bước nhanh lên đón, trong tay vân văn kiếm nhất chém, một cái to lớn đầu heo rơi xuống. Chém xuống bốn cái chân heo, cắt lấy heo rừng xương Đem thu vào cá nhân trong khung gian, không để ý tới nữa còn lại thì theo, hắn lần nữa rong rồi sơn lâm, sau mười mấy phút, hắn dùng phi đao bắn chết một cái phỉ thạc thỏ hoang. Cái này thỏ hoang không sai biệt lắm có 5 6 cân, trở về đem ra quát, đem nó hun thành thịt cỏ. Nay một cái gà rừng, so với mới vừa rồi cái kia lớn hơn, vận khí cũng không tệ lắm. Cái này thỏ hoang chỉ có 3 4 cân, buổi tối đem nó lấy được ăn. Nhìn đồng hồ, Trần Vũ chết thân mà phản, đi tới dưới núi quẩy bán đồ là vật. Cưới xe đạp rời đi, mấy phút sau, mắt thấy khắp nơi không người, hắn đem 4 cái đùi heo rừng, 2 cái thỏ hoang, 2 cái gà rừng, heo rừng sương sườn, dùng sợi dây cố định ở giá hàng bên trên. Cưới xe đạp đi tới thiên thạch trấn chợ rau, ở sát thỏ nơi đó. Để cho người ta đem thỏ quát, ở giết gà nơi đó, đem lông gà rừng rút, ở sát con vịt nơi đó, đem 4 cái đùi heo rừng nơi sửa lại một chút. Tiểu vũ, những thứ này, ngươi đang ở đâu chuẩn bị? Nhìn một chút xe đạp giá hàng. Hạ Vũ hiếu kỳ hỏi, bỏ tiền mua, đây là đùi heo rừng, đây là heo rừng sương sườn, đây là thỏ hoang, đây là gà rừng. Trần Vũ nói, bao nhiêu tiền? Hạ Vũ theo thói quen hỏi, 200 đồng tiền. Trần Vũ thuận miệng nói, thiện nghi như vậy. Trần Vệ Quốc khó tin hỏi, bốn cái đùi heo rừng cộng lại, thì có 450 cân, hơn nữa mười mấy cân sương sườn, chỉ là thịt heo rừng thì có 60-70 cân, chớ nói chi là còn có hai cái gà rừng cùng hai cái thỏ hoang. Thiên Thạch trấn heo nhà thịt, liền muốn 2 3 đồng tiền một cân, 60 70 cân thịt theo rừng, ít nhất cũng phải 356, cộng thêm hai cái thỏ hoang cùng hai cái gà rừng, không, có 400 đồng tiền, ai sẽ bán cho ngươi. Nhìn một cái con trai, hắn không có hỏi lại cái gì. Tây Nam Y khoa đại học thành giáo viện, hàm thụ ban thi sau khi kết thúc không mấy ngày, Đàng Sơn Nghị trùng cũng bắt đầu cuộc thi kỳ cuối. Sáng hôm nay thi ngữ văn cùng số học, buổi chiều thi vật lý và hóa học. Ban chủ nhiệm Trần Triều Hoa sau khi nói xong, Đem một phần phần ngữ văn bài thi phát đi xuống, sau đó nói, thi thời gian 90 phút. Từng cái học sinh nhìn một chút bài thi, cầm lên bút máy viên châu bút làm đứng lên. Trần Vũ ba bá, bá bá làm xong bài thi, các loại tam 10 phút đến một cái, liền đem bài thi nộp đi lên. Thấy có người nộp bài thi rồi, trong phòng học không ít người, cũng trở nên có chút khẩn trương. Nam ở hoàng giác trên cây nghỉ ngơi một trận, các loại ngữ văn thi kết thúc, Trần Vũ lúc này mới trở lại phòng học. Thi thế nào? Đường thi hiếu kỳ hỏi. Hẳn con có thể đi. Trần Vũ cười nói. Lập tức bước sang năm mới rồi, ngươi chuẩn bị thế nào đùa bỡn? Đường Thi nói sang chuyện khác. Lên nuôi săn thú, xuống ruộng bắt cá. Trần Vũ nói. Cẩn thận một chút, khác không đánh tới săn, còn bị giã thú ăn. Đường Thi sau khi nói xong, nhất thời có chút mặt đỏ tới mang thai. Cảm ơn. Trần Vũ nói một tiếng cảm ơn, thầm nghị trong lòng, này tiểu nha đầu danh thiếp, sẽ không đối với ta có ý tứ chứ. Lao sư đều nói, giữa bạn học chung lớp Hẳn quan tâm lẫn nhau, đúng là hẳn quan tâm lẫn nhau. Trong lòng Đường Thi tự nói, nhìn một cái cao hơn chính mình nửa cái đầu ngồi cùng bàn, một viên thiếu nữ tâm, run rừn nhảy không ngừng. Nữ sinh so với nam sinh trưởng thành sớm, là người của hai thế giới Trần Vũ, cũng không phải là cái gì u mê tiểu nam hải. Sau mười mấy phút, số học lao sư Tôn Chính Phong nắm một chồng bài thi, bước chân trầm ổn đi vào phòng học. Không tới nhỉ 10 phút, Trần Vũ liền đem số học bài thi làm xong, suy nghĩ một chút sau, hắn không hề rời đi phòng học mà là đợi có người nộp bài thi rồi, mới đem số học bài thi nộp đi lên. Thì trong lúc, bên ngoài cơ hồ không người, một người rất buồn chán. Kỳ thi cuối kết thúc, từng cái đồng học nắm nhất điệp được cả, cũng chính là cái gọi là thiệp chúc mừng, phát cho cùng quan hệ bọn hắn tốt hơn đồng học. Dưới bình thường tình huống, đều là người cho ta một tấm, ta thì phải cho người một tấm. Không có chút nào chuẩn bị trấn vũ, xoay người rời đi phòng học, trong trường học quầy bán đồ lặt vặt, mua một đại giấy gấp thiệp chúc mừng, trở lại phòng học sau đó Chỉ cần có người cho hắn thiệp chúc mừng, hắn phát hiện chàng viết một chương hạ thẻ trả lại. Cho ngươi. Đường thi tiếng như rồi môi đưa cho hắn một chương hạ thẻ. Đưa ngươi. Trần Vũ viết mấy câu nói, còn nàng một chương hạ thẻ. Hai ngày sau, từng cái học sinh lần nữa trở lại trường học. Thành tích tốt bắt được bài thi, lấy được văn bằng cùng chút ít tiền thưởng. Thành tích kém bắt được bài thi, lấy được mấy câu miễn cưỡng lời nói. Rốt cuộc nghỉ. Không ít học sinh hớn hở vui mừng la lên. Cũng còn khá ta mua một nhánh hồng bút, chỉ cần đem 3 đổi thành 8, 1 đổi thành 7, ta ngữ văn cùng số học liền đạt yêu cầu chính là cái này 4 tốt đổi, dính lớp nước dùng tượng bì lau một chút, lần nữa viết cái 8 ở phía trên. Một cái trong lòng bạn học thầm nói. chương 69, phát tiền lương cùng chia tiền. Từ trường học rời đi, Trần Vũ ở nhà đợi một ngày, sáng sớm ngày thứ hai, hắn ngồi xe đi tới Phụ Thành. Tiểu lão bản. Chú Dung cười la lên. Hôm nay cuối tháng. Các loại quan môn thời điểm, ta cho các người phát tiền lương. Trần Vũ nói, ừm. Chu Dung gật đầu cười, nhưng trong lòng có chút thấp hỏng, chủ yếu là ngũ phong tương ớt cùng ngũ phong trao quá tốt bán, lúc này mới 20 mấy ngày, liền bán đi hơn 1 triệu bình, đối phương đáp ứng tiền hơi hồng, có thể hay không cho hay lại là ẩn số. Sau mấy tiếng, trong tiệm tương ớt cùng trao, lại bị bán cái không còn một ngống. Trần Vũ ở trong máy vi tính nhìn một chút, sau đó nói, Tổng cộng bán hoàn toàn 183,000 400 bình, ngươi tiền lương cơ bản là mỗi tháng 1.000 nhị, bán đi một chai tương ớt hoặc trao, tiền huê hồng không giờ đêm 6 phần. Tính toán một chút số sách, hán đếm 8.300 đồng tiền cho đối phương, cười nói, ngươi tháng này tiền lương, thật giống như so với rất nhiều thành phần trí thức cũng còn nhiều. Cảm ơn tiểu lão bản Bắt được 8.300 đồng tiền, chu dung kích động không thôi. Hai người các ngươi tiền huê hồng, đều là không điểm 0.5 phần, mỗi người 7.117. Đếm một chút, nhìn có nhiều như vậy hay không. Trần Vũ lại đếm hai chồng tiền, đưa cho Lý Cường cùng Tiếu Lệ. Hai người hưng phấn không thôi nói, cảm ơn tiểu lão bản. Được rồi, lập tức bước sang năm mới rồi, cũng trở về hết năm đi, sơ cửu buổi sáng 8 giờ chính thức đi làm. Trần Vũ nói, ừ. Ba người cùng kêu lên đáp ứng, thu thập một phên sau, lúc này mới rời đi cửa hàng. Đem cửa cuốn khóa kỹ, đem hôm nay kiếm tiền, toàn bộ tồn vào ngân hàng sau. Trần Vũ ngồi xe đi tới gần đây nhất cá quán. Tiểu lão bản. Lý Vân Anh cười la lên. Ừm. Trần Vũ gật đầu một cái, lại nói, hôm nay cuối tháng, bây giờ không có người nào trước tiên đem tiền lương cho các ngươi nhận. Được. Lý Vân Anh gật đầu một cái. Tháng này hai mươi mấy ngày buôn bán ngạch, tổng cộng là nhị thập mười ngàn khối. Mỗi ngày muốn bán đi năm, 6.000 tô mì hoặc bún gạo, các ngươi đều khổ cực. Trần Vũ nói. Lý Vân Anh, Trần Hiểu Tuyết Chu Vân xinh đẹp không kìm lòng được cười một tiếng. Điếm trưởng tiền huê hồng 4%, lại thêm 1.000 nhị tiền lương cơ bản, tổng cộng là 9.742 khối thất. Nhân viên tiệm tiền huê hồng phần trăm chi 3 điểm ngũ, cộng thêm 1.000 nhị tiền lương cơ bản, tổng cộng là 8.674 khối bát. Trần Vũ sau khi nói xong, thấy trong quảy không có nhiều tiền như vậy, mượn cớ đi ngân hàng lấy tiền, thừa dịp chung quanh không người đang lúc, hán tử cá nhân số còn lại bên trong, lấy 30.000 đồng tiền đi ra, đem 3 người tiền lương cũng phát. Quán mì đi làm rất mệt mỏi, buổi sáng thức dậy sớm, buổi tối quan muôn vãn, ba bữa cơm cũng không cách nào đúng hạn ăn, tính được, bán đi một chén hai khối tiền mặt, ba người tiền huê hồng cộng lại, cũng liền một góc ngũ. Nếu muốn con ngựa chạy, thì phải để cho con ngựa ăn cỏ. Tiền huê hồng nhiều một chút, nhân viên còn có động lực, quán mì làm ăn càng tốt, hắn kiếm tiền thì càng nhiều. Quán mì nhân viên tiền lương nhìn như rất cao, thực ra không phải vậy. Thứ nhất, những thứ kêu tiền lương là nhân viên có được, khắc quán mì phát bao nhiêu tiền lương Cùng hắn không có chút nào quan hệ, thứ hai, hắn không quan tâm về điểm kia tiền. Trần thị quán mì nếu muốn đi về phía cả nước, thiếu không phải là vốn, mà là nhân tài. Mỗi một quán mì cũng phải có một cái tin được nhân trần giữ, có người thích hoa tiền từ bên ngoài tìm, trần vũ thích chính mình bồi dưỡng. Cảm ơn tiểu lão bản. Ba người mừng rỡ không thôi nói, mua hai mươi mấy ngày mặt, cầm 89.000 đồng tiền tiền lương. Chuyện này nói ra, sợ là cũng không có người nào tin tưởng, rất nhiều công ty lớn cao quản. Một tháng cũng không lấy được 8, 9 ngàn. Lập tức bước sang năm mới rồi, các ngươi có hay không phải về nhà? Trần Vũ hỏi. Tiểu lão bản, ta muốn ở lại quán mì, năm sau trở về nữa. Trần Hiểu Tuyết nói. Ta cũng năm sau trở về nữa. Lý Vân Anh cùng Chu Vân xinh đẹp lần lượt nói. Tốt lắm, hết năm trong lúc, tiền lương cơ bản không thay đổi, tiền huê hồng gia tăng gấp đôi. Trần Vũ nói. Cảm ơn tiểu lão bản. Ba người kích động không thôi nói cảm ơn. sau khi tan việc Đem tiền tồn tại sổ sách, không muốn mệnh ngã rồi, nên lúc nghỉ ngơi sau khi, liền nhất định phải nghỉ ngơi, năm sau cho các ngươi thêm đem ngũ hiểm một kim. Trần Vũ sau khi nói xong, xoay người rời đi quán mì. Ngồi xe taxi đi tới một cái khác quán mì, cho ba cái nhân viên phát xong tiền lương sau, hắn lại đi còn lại quán mì. Lúc ban đầu Trần Thị quán mì ở Phủ Thành chỉ có 8 cái phân điếm, đoạn thời gian trước phát hiện 8 cái phân điếm, mỗi ngày buôn bán ngạch thấp nhất đều có 6, 7.000 làm ăn tốt nhất cái kia phân điếm. Buôn bán ngạch đạt tới hơn 10.000, trần vệ quốc lại đang phủ thành lấy 8 cái phân điếm. Lúc này, nhà hắn ở phủ thành có một cái nhà biệt thự, 17 cửa thành phố, 16 cái phân điếm, một cái ngũ phong thực phẩm xưởng cửa hàng. 16 cái quán mì một ngày buôn bán ngạch cộng lại có 130,000 nhiều, loại trừ nhân tạo thành phẩm, thuế doanh thu, nguyên liệu, tiền mướn phòng các loại, tịnh lợi nhuận còn có hơn 9 bạn. Dĩ nhiên, cửa hàng bán lẻ là chính bọn hắn, không cần đóng tiền mướn phòng. Đem từng cái nhân viên tiền lương phát xong sau đó, Trần Vũ còn ngồi taxi cách khai phụ thành, đường về trên đường ngược lại là không có gặp phải đường bá. Nghe tài xế nói đoạn thời gian trước, không ít làm sẵn làm bệnh nhân, bị cảnh sát mặc thường phục bắt lại. Chạm xe tên móc đuối, trên quốc lộ đường bá, đều bị cảnh sát bắt cái thất thất bắt bác Sáng ngày thứ hai, ngũ phong thôn nam nữ lao hấu, vẻ mặt tươi cười đi về phía thôn công sở. Nhân cũng tới đông đủ. Trần Đại Quân nhìn một chút mọi người, cầm lên giảng đạo Chúng ta thực phẩm xưởng sinh sản tương ớt, tổng cộng bán đi 60-54,000-500 bình, trao bán đi 528,000-900 bình. Tương ớt buôn bán ngạch là 3272,000-500 khối, nộp thuế 327,000-250-10 khối, tiền lương tài liệu các loại thành phẩm mỗi bình tam rất tam, trao buôn bán ngạch là 2644,000-500. Tương ớt tịnh lợi nhuận 200 thất thập 2 chục 9.260 ngũ. Trao tỉnh lợi nhuận 219.498 tập ngũ, tương ớt vệ quốc chiếm 8/10, phân 200 tháng 1 năm 18 vạn 3412. Trao vệ quốc chiếm lục thành, phân 18 thập 10 ngàn tương ớt cùng trao cấp lại, vệ quốc phân tam ngàn linh khối, còn lại 142 vạn 3827 khối. Nay 100 hơn 40 vạn, trong thôn 45 bình quân hộ gia đình phân, mỗi gia 30 ngàn, còn lại hơn 1.600 Giữ lại làm vốn lưu động, một nhà phái một người, cùng chúng ta cùng đi chấn trên ngân hàng lấy tiền. Trần Đại quân vẻ mặt tươi cười nói, ở bên ngoài bên trên hai năm ban, không ăn không uống, cũng không kiếm được 3 chục ngàn, không nghĩ tới trong thôn làm cái thực phẩm xưởng, nhà chúng ta không có làm chuyện gì, liền phân đến ba chục ngàn đồng tiền. Vệ quốc, nhà các ngươi phát đại tài rồi, chỉ là thực phẩm xưởng phân chia, thì có tam bách năm ngàn, trong thôn thổ địa sử dụng phí, vừa có thể phân đến 3 chục ngàn. Có phải hay không là mời chúng ta ăn một bữa à? Không thành vấn đề, chỉ cần là trấn trên có, muốn ăn cái gì, các ngươi tùy tiện nói, buổi tối ta mời khách. Đoàn người đi tới trấn trên ngân hàng, một chút lấy 300 tăm nghìn, sau đó ngay tại cửa ngân hàng chia tiền. Đại Hồng, đây là các ngươi ra. Đại Toàn, đây là các ngươi ra. Cường Tử, đây là các ngươi ra. Trần Đại Quân đem nhất điệp điệp tiền, giao cho các gia các nhà đại biểu. Tiểu Vũ, này 2 triệu ngươi cầm đi trả nợ đi. Trần vệ quốc nói. Tiểu vũ, ngươi thiếu người 2 triệu. Trần đại quân kinh hãi không thôi hỏi. Lần trước ở phủ thành mua phòng ốc, tìm phan lão bản bọn họ, mượn 2 triệu. Trần vũ nói. Các ngươi không phải là ở trong thôn xây nhà sao? Tại sao còn phủ thành mua phòng ốc? Nô đại toàn hiếu kỳ hỏi. Ta qua mấy năm liền muốn học đại học rồi, thừa dịp bây giờ tiện nghi, bây giờ phủ thành mua 6 phòng, tránh cho sau này đi mướn phòng ở. Trần vũ nói. Ngươi mới vừa đem lần đầu tiên học xong. Sang năm mới học mùng 2, cách học đại học còn có đến mấy năm A Nô Đại Toàn nói. Qua mấy năm học tập đại học, ta nói không sai a Trần Vũ cười nói. Ta đi dư tiền rồi. lô Đại Toàn sau khi nói xong, xoay người đi vào ngân hàng, đem phân đến tiền, tồn tại chính mình trên thẻ. Nhân viên ngân hàng Vương Lị, giờ khóc giờ cười hỏi các ngươi đây là. Trong thôn chia tiền rồi. Chính là như vậy. Nô Đại Toàn miệng lươi lưu lót nói. Mỗi gia cũng phân 30 ngàn. Vương Lị lại hỏi. Ừ, mỗi gia cũng phân 30 ngàn, chỉ có một nhà phân 350 mấy vạn. lô Đại Toàn nói, đem 2 triệu tiền mặt bỏ vào túi du lịch, Trần Vũ cười xe đạp rời đi, ý niệm trong lòng động một cái, bên trong dương tiền, toàn bộ tan biến không còn dấu tích, cùng lúc đó, cá nhân hắn số còn lại nhiều 2 triệu. chương 70, thực mời Toàn Thôn. Đi, chúng ta đi mua thức ăn. Trần Vệ Quốc nói, Vệ Quốc phát tài mọi người không nên khách khí, muốn ăn cái gì, cứ việc nói. Lâu lại toàn trêu kẹo nói, một nhóm hai mươi mấy nhân, ở chợ rau mua hơn 400 đồng tiền thức ăn, còn đi mua đi một tí bia, rượu trắng, thức uống, đậu phụ, hành dưa, kẹo các loại. Thiên Thạch chấn vật giá không mắc, thịt heo mới hai khối nhiều, thịt trâu cũng mười mấy đồng tiền một cân, năm 600 đồng tiền đổ vật, đủ người cả thôn đồ ăn biển nhét. Một đám người trở lại ngũ phong thôn, cấp gia các nhà đưa đến bàn bằng ngồi, trong thôn đầu bếp tận tình phát huy đứng lên. Lúc trước hết năm thời điểm, Một mâm xúc xích hoặc một mâm thịt trâu, nhìn giống như hoa hứng, dương, cộng lại cũng liền thật mỏng hai mươi mấy phiến. Hôm nay mua xúc xích rất nhiều, cũng không sắp xếp cái gì mâm, một mâm đạt tới nửa cân trở lên. Gần tới trưa thời điểm, Trần Vũ trở lại ngũ phong thôn. Nghe nói ở phủ thành cửa hàng đi làm ba người kia, lương tháng cao đến 7 8.000 Nhiều như vậy hả? Những thứ kia ở phủ thành đi làm, một tháng cũng mới bảy 800 chứ. Lương tháng 7 8.000 đây cũng quá dọa người. Tại sao không cứ gọi người trong thôn, đi cửa hàng đi làm à? Cơ sở tiền lương 1.000 nhị, bán một chai tương ớt cùng trao đi ra ngoài, ba người kia có lẻ điểm ngũ hoặc không giờ đem 6 phần tiền huê hồng. Cũng không cao à, bán một chai tương ớt cùng trao đi ra ngoài, mới tiền huê hồng 0.5 chia tiền. Bán hơn 1 triệu bình tương ớt hoặc trao đi ra ngoài, tiền huê hồng không thì có 5, 6 đồng tiền. Thính lực cường hãng Trần Vũ, cách hơn 100 em mở, liền đem mấy vị thím nói chuyện, nghe cái rõ ràng, trong bụng lơ b Chứ không nghe được một dạng đem xe đạp đặt ở Đại Ba Gia, không nhanh không chậm đi tới. Tiểu Vũ, phụ thành cửa hàng đi làm, lương tháng có bao nhiêu? Trương Tú Phương hỏi. Tiền lương cơ bản 1.000 nhị, cụ thể có bao nhiêu, còn phải xem bọn hắn bán đi bao nhiêu thứ? Trần Vũ ánh mắt yên tĩnh nói. Tại sao chúng ta ở thực phẩm xưởng đi làm, so với bọn hắn tiền lương thiếu nhiều như vậy? Trương Tú Phương không thăng bằng hỏi. Mợ năm, ta chuẩn bị làm một trận lớn, phàm là ở ngũ phong thực phẩm xưởng đi làm. Cơ sở tiền lương mỗi tháng 3.000, ngoài ra còn có tích hiệu khảo hạch, thưởng chuyên cần, ngũ hiểm một kim, với năm thưởng các loại. Trần Vũ nói, nhà chúng ta ngô khuê, có thể hay không ở thực phẩm xưởng đi làm? Trần Nhân Tú hỏi, không đi học, đều có thể ở thực phẩm xưởng đi làm, vẫn còn đang đi học, tận lực đọc thêm nhiều sách, tốt nhất đọc cái đại học, đọc sách càng nhiều, kiếm tiền lại càng dễ dàng. Trần Vũ nghiêm trang nói bậy nói bạn, ngươi chuẩn bị chiều bao nhiêu người? Trương Tú Phương lại hỏi. Nhìn một chút từng cái vênh thai lắng nghe nam nữ lao hố, Trần Vũ nói, tuổi tác 18 tuổi trở lên, 50 năm tuổi trở xuống, chỉ cần là ngũ phong thôn nhân, đều có thể đi thực phẩm xưởng đi làm. Thật. Thường Vân lệ nửa tin nửa ngờ hỏi, ta lựa cả hay cũng không dám lựa các ngươi chứ? Năm nay thời gian quá ngắn, thực phẩm xưởng không kiếm được bao nhiêu tiền, phủ thành thì có hơn 40 triệu nhân, một người mua một chai tương ớt hoặc chao, chúng ta cũng có thể bán đi hơn 40 triệu bình. Cả nước hơn 1 tỷ người Một người mua một chai chúng ta tương ớt cùng trao, chúng ta là có thể bán đi mấy tỷ bình đi ra ngoài, húng chi một chai tương ớt, chỉ đủ một người ăn 10 ngày, cái này còn không đoán nước ngoài nhu cầu. Trần Vũ nói, chiếu nói như ngươi vậy, chúng ta một năm có thể bán ra đi mấy chục tỷ. Linh khuyết khiếp sợ không tôi hỏi. Đó cũng không phải, có vài người không ăn tương ớt cùng trao, người khác không ăn chúng ta đồ vật, cũng không thể cưỡng bách người khác mua chứ. Chỉ cần sản lượng đầy đủ, năm buôn bán ngạch mấy 1 tỷ, vẫn là không có vấn đề. Trần Vũ nửa thật nửa giả nói, chiếu ngươi làm như vậy, hột tiêu, đầu tàm, đầu nành những thứ này giá cả, sợ làm muốn phòng trước nhất chặn. Nô Đại Dũng nói, phòng cũng phòng không được bao nhiêu, mua chúng ta tương ớt, cũng sẽ không mua người khác tương ớt, người khác tương ớt bán không được. Người khác sẽ còn đi mua hột tiêu cùng đầu tàm sao. Trần Vũ cười phân tích nói, Tiểu Vũ, phủ thành cái kia cửa hàng, thế nào không cần người trong thôn. Nô Đại Dũng hỏi, ta làm như vậy, cũng là vì mọi người khỏe. Cửa hàng liền một cái, người đi, người khác phải đi không được, còn không bằng ở bên ngoài tìm người, nhìn như bọn họ tiền lương có chút cao, đó cũng chỉ là tạm thời. Mở năm, thực phẩm xưởng mở rộng sinh sản, ở thực phẩm xưởng đi làm, tiền lương cơ bản thì có 3.000, cộng thêm ngũ hiểm một kim, thưởng chuyên cần, tích hiệu tiền lương, ít nhất cũng có hơn 4.000. Trần Vũ cười nói, hơn 4.000 một tháng, hay lại là so với cửa hàng đi làm, thiếu một đoạn lớn A. Nô Đại Dũng nói, Ở cửa hàng đi làm, tiền lương cơ bản chỉ có 1.000 nhị, đồ vật bán rồi, mới có tiền huê hồng cầm, đồ vật không bán đi, cũng chỉ có 1.000 nhị, cửa hàng nhiều hơn mấy cái, ở cửa hàng đi làm, còn có thể cầm nhiều như vậy tiền huê hồng sao. Trần Vũ cười nói, mọi người suy nghĩ một chút, cũng không có đi cửa hàng đi làm tâm tư, một cái cửa hàng có 5, 6 tiền huê hồng, 10 cửa hàng cũng chỉ có 5, 600 nâng thành, cộng thêm cơ sở tiền lương, cũng chỉ có 1 7, Nơi nào có thể so với ở trong xưởng đi làm. Ăn cơm, tới bưng xuống thức ăn. Nô Đại Hồng la lớn. Từng cái đại nhân đứng dậy, có đi lấy chén uống, có đi bưng thức ăn, có đi sắp xếp băng ghế, có đi lấy rượu. Sau bữa cơm trưa, tụ ba tụ năm đại nhân, hoặc là ở xoa mặt trược, hoặc là đang đánh kim hoa. Trần Vũ, chúng ta đi đập đường câu cá, như thế nào đây? Ninh khuyết hỏi. Ừm. Trần Vũ gật đầu một cái, cùng trong thôn mấy đứa cùng tuổi nhân, nắm cần câu những vật này chạy thẳng tới Ngũ Phong thôn đập đường đi tới. Thiên Thạch trấn mỗi một thôn đều có một cái đập đường, hạn hán thời điểm, liền từ đập đường nương. Mấy năm trước còn có người nhận thầu trong thôn đập đường, người trong thôn cảm thấy một năm mới 300 đồng tiền, một nhà vừa không phân đến tiền, lại không ăn đến ngư, sẽ không đem đập đường bao đi ra ngoài, muốn ăn ngư thời điểm, liền lấy cần câu đi câu. Mấy người nắm đồ vật đi tới đập đường một bên, câu trước nhất chặn con run, liền bắt đầu câu cá. Đơn sơ cần câu, không có nghĩa là câu không tới ngư. Cái này không, còn không, có 10 phút, Ninh Khuyết liền câu lên tới một cái lớn cỡ bản tay ca riết. Ta cũng câu được. Nô cực cười nói. Hơn một tiếng sau, đoàn người đi vào rừng Tây Nô lại, người đi lấy chút gia vị. Ninh Khuyết nói. Ừm. Nô lại gật đầu một cái. Lượm một ít tuổi khô, Ninh Khuyết dùng diêm quẹt đốt khô giáo lá cây, cầm lên dùng nhánh cây mặc ca riết, đặt ở trên lửa nướng. Bên trên thứ giã suy ngươi không có ở. Chúng ta ở Long Thần Hồ câu được một cái bốn cân nhiều giáp ngư. Nô cực nói. Hả, các ngươi lấy cái gì câu? Trần Vũ Hiếu kỳ hỏi. Gan heo, liền đầu ngón tay lớn một chút gan heo. Nô cực ra dâu nói. Sáng ngày thứ hai, lấy được bằng lái trần vệ quốc lái xe, mang theo người nhà trở lại ngũ phong thôn. Ngươi đi để cho người giết heo, chúng ta đem đồ vật thu thập một chút. Hạ Vũ nói. Biệt thự đã xây xong, chính là mới giả trang tốt không bao lâu, còn có một chút mùi dầu tạm thời không thích hợp chủ nhân. Sau mười mấy phút, Trần Vệ Quốc mang theo chữ Cường, Nô Đại Toàn, Nô Đại Hồng, Nô Đại Dũng đám người đến. Thủy còn không coi đốt xong, chờ một lát. Hạ Vũ nói, Vệ Quốc, nhà các ngươi nhà ở, xây thật là đẹp mắt. Chữ Cường cười khen. Tiểu Vũ thiết kế. Trần Vệ Quốc cười nói, Tiểu Vũ, sẽ còn thiết kế nhà ở. Nô Đại Toàn Hiếu kỳ hỏi, ta liền vẽ một dáng vẻ, cụ thể chuyện, cũng là tìm người khác chuẩn bị Trần Vũ nói Phong này thật là đẹp mắt, mở năm, ta cũng dựa theo xây một cái nhà. Chữ Cường nói. Chương 71, cho cô đưa thịt muối. Thủy nấu sôi sau đó, Chữ Cường nắm một khúc con cầu, ôm một con heo mập miệng, Trần Vệ Quốc cùng Ngô Đại Hồng một người bắt một cái thai lợn, Ngô Đại toàn lôi heo cái đuôi, bốn người đồng thời dùng sức, từ trong chuồng heo lôi ra một con đại heo mập. Theo như ổn. Tiểu hài tử đi ra điểm. Trong chậu thả lướt nước, nước, thêm chút muối. Chuẩn bị ổn thỏa sau. Chư Cường cầm lên một cái dao mổ heo, hướng heo mập cổ thập vào, dao mổ heo thân nào, toàn bộ đâm sau khi đi vào, hắn chuyển động mấy cái dao mổ heo, đỏ tươi máu heo cuồng phún mà ra. Heo mập tan nát tâm can kêu thảm thiết, liều mạng dãy rủa, mấy chục giây sau, nó không nhúc nhích nằm ở trên cái băng. Bốn người lại đi vào chuồng heo, đem một đầu khác đại heo mập lấy đi ra, mấy phút sau, con thứ hai đại heo mập biến thành heo chết. Chư Cường dùng dao mổ heo ở chân heo bên trên mở ra một lỗ, đem một cây mề mại quẩn nhét vào. Cầm lên mềm mại quản một đầu khác, dùng sức thổi một trợn, vốn là khô đét quát heo mập, giống như xung khí một loại bành trướng. Đem xung khí heo mập, dùng nước sôi dính mấy lần, trần vệ quốc cầm lên lưới dao, tạo phía trên heo cọp lông. Không tới nửa giờ, hai đầu heo mập heo cọp lông, liền bị quát một lần, chỉ có đầu heo cùng móng heo phụ cận, còn để lại thiếu hứa chữ cọp lông. Dùng móc sắt đem đầu heo ôm, mấy người đem heo mập đặt ở trên thang lầu, sau đó mang lên thang lầu, đem tựa vào trên tường phá vỡ heo mập bụng. Lấy ra bên trong nội tạng, lại đem heo mập phân chia hai nửa, sau đó đem hai nửa bên thịt heo, lấy được trên một cái bàn đem một đầu khác heo mập, treo ở trên thang lầu. Chữ thúc, thịt hoa ít một chút, rộng như vậy là đủ rồi. Trần Vũ ra dầu nói. Được. Chữ cường gật đầu một cái, đem thịt heo hoa thành khối hình. Mẹ, đợi một hồi chuẩn bị điểm phao tiêu gan heo. Trần Vũ nói. Người đem gan heo lấy tới đi. Hạ Vũ nói. Trần Vũ cắt hai cân nhiều gan heo, đi vào trong phòng bếp Cầm lên dao bầu cắt đứng lên, xuất thần nhập hóa cảnh giới cơ sở đạo pháp, giao cho hắn siêu phạm thoát tục đao công, một mảnh phiến gan heo độ dày, cơ hồ đều chỉ có lẽ điểm bắt ly. Lấy bây giờ hắn năng lực, đủ để đem gan heo cắt thành mỏng như cánh ve, nhưng rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, cũng không phải là cắt được càng mỏng càng tốt. Ăn một bữa giết heo cơm, chữa cường đám người mỗi người về nhà. Trần vệ quốc cùng Hạ Vũ, đem từng cục thịt heo giặt sạch một lần, đang chuẩn bị dùng nước đem thịt ngâm mình ở giang tử bên trong. Cha, mẹ Dùng muối ở trên thịt lau một chút là được." Trần Vũ nói. "Chúng ta vẫn luôn là dùng nước muối phao, dùng muối lau một chút làm được hả?" Trần Vệ Quốc hoài nghi nói. "Bên ngoài nhân đều là làm như vậy, so với nước muối phao thịt tốt hơn." Trần Vũ nói. "Thế nào lau muối, lau bao nhiêu muối?" Trần Vệ Quốc hỏi. "Ta tới chuẩn bị đi." Trần Vũ vén tay háo lên, đem mấy bao muối rót ở một cái trong chậu, cầm lên một khối thịt heo, lấy một chút muối lau một lần, sau đó nói: Dùng sợi dây treo lên làm cho Trần vệ quốc cùng Hà vũ Cũng bắt trước cầm lên từng cục thịt heo Bôi lên một lớp mỏng mảnh mối Chờ toàn bộ thịt heo Cũng bôi lên muối sau đó Trần vũ bưng lên một giỏ thịt heo Chạy thẳng tới mái nhà đi tới Dùng sợi dây mặc xong Treo ở lầu cuối trên cái giá Không tới nửa giờ Toàn bộ thịt heo đều bị hắn treo xong rồi Thật giống như hơi nhiều Năm nay sợ là không ăn hết ta Trần vệ quốc nói Cô không phải là ở Giang Hải Phủ bên kia sao? Chờ chúng ta hơn tốt thịt muối cùng xúc xích, cho nàng nhiều gửi một ít đi qua. Trần Vũ nói, gửi đi qua muốn hơn 10 ngày mới có thể nhận được, nếu như trời nóng lực một chút, thịt đều phải biến chất. Trần Vệ Quốc nói, chờ thịt muối cùng xúc xích chuẩn bị xong, lái xe đi cô già, thuận tiện ở Giang Hải phủ đùa bỡn mấy ngày. Trần Vũ nói, ừ, lái xe đi, mười mấy tiếng đã đến, quán mì tìm khắp nhân, đi ra ngoài đùa bỡn mấy ngày cũng tốt. Trần Vệ Quốc gật đầu một cái, hai người xuống lầu đem ruột non quát mỏng, đem chân thịt cắt mảnh nhỏ, cùng bên trên hột tiêu, hoa tiêu, muối ăn các loại gia vị. Lấy hơn 300 tiết xúc xích, đem treo ở mái nhà trên cái giá, quét dọn một chút vệ sinh, lái xe trở lại trấn trên. Ngày thứ hai, Trần Vũ trở lại biệt thự, đem xúc xích phía trên bọn khí đâm thủng, trở về trấn bên trên ăn cơm trưa, hắn cơi xe đi song long sơn, lấy một ít cành cây, lại đang trấn trên vật liệu gỗ hàng chế biến, lấy một ít cây tùng cơm một mặt. Mấy ngày sau, thịt heo cùng xúc xích được lượng nước đều bị gió thổi làm rất nhiều. Trần Vũ cùng cha trở lại ngũ phong thôn, dùng cây bách trì, cành cây, cây tùng, cơm một mặt, hôn thịt muối cùng xúc xích. Nghe rất thơm. Trần Vệ Quốc cười nói, lại hơn một ngày, nhất định sẽ càng hương. Trần Vũ nói, tháng chạp nhị thập ngũ ở nhà qua năm, sáng ngày thứ hai, người một nhà mang theo rất nhiều xúc xích, thịt muối, tương ớt, trao, lái xe đi Giang Hải Phủ. Nãi nãi, ngươi cho cô gọi điện thoại đi. Trần Vũ sau khi nói xong đem điện thoại di động đưa tới. Triệu Hồng nhận lấy điện thoại di động, cho Trần Hồng anh gọi một cú điện thoại. 6 điểm sau đó, Trần Vũ nói: "Ba, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tới mở đi." "Ừ." Chân vệ quốc đem Việt Dã xa ngừng ở ven đường, đi tới kế bên người lái ngồi xuống. Trần Vũ lái xe, nhìn bảng chỉ đường, chạy thẳng tới Giang Hải Phủ đi, thầm nghĩ trong lòng, nếu là có dẫn đường là tốt. Trên đường chặn lại 2 đến 3 giờ thời gian xe, cho đến sáng ngày thứ 2, bọn họ mới tới Giang Hải Phủ. Một đường hỏi bên dưới, lại dùng hơn 2 giờ, bọn họ mới đi tới nắng sớm ban mai tiểu khu. Cũng may niên đại này xe còn chưa phải là rất nhiều, khắp nơi đều có thể tìm được chỗ đậu xe, đem xe ngừng ở số 27 lầu bên ngoài, đoàn người xách đồ vật, vừa nói vừa cười đi lên lầu. Mấy năm nay, Duyên Hải khu vực làm thanh toán, phá bỏ và rời đi nhà vừa có nhà ở lại có tiền. Trần Hồng Anh ra liền phân đến 2 bộ nhà ở, bởi vì thổ địa bị chiếm, hàng năm còn có thể bắt được một ít tiền. mẹ Nhị ca, nhị tẩu, tiểu vũ, tiểu vũ, các ngươi đã tới, mau vào đến, không cần thay đổi giấy. Trần Hồng Anh mở cửa phòng, vui vẻ ra mặt la lên. Cô, xúc xích cùng thịt muối để ở nơi đâu? sách hai cái bao bố Trần Vũ, cười hỏi. Nhiều như vậy. Trần Hồng Anh trận mắt liễu lưới hỏi. Chúng ta lái xe tới, các ngươi bên này muốn ăn cũng mua không được. Trần Vệ Quốc nói. Nhị ca, người mua xe rồi. Trần Hồng Anh hiếu kỳ hỏi. Ừ, mua một cái xe. Trần Vệ Quốc nói, bà ngoại, nhị cứu, nhị cứu nương, biểu ca, biểu mội. Triệu Tiểu Hy kêu một tiếng. Tiểu Hy, dẫn chúng ta đi ra ngoài chơi một chút, như thế nào đây? Trần Vũ hỏi, được. Triệu Tiểu Hy nhìn một cái mẫu thân, gật đầu đáp ứng. Ba người xuống lầu, rời đi tiểu khu, khắp nơi chuyển động. Tiểu Hy, bạn đọc năm thứ mấy? Trần Vũ hỏi, qua năm, ta học tập năm lớp 6 rồi. Triệu Tiểu Hy nói, các ngươi học máy tính không có. Trần Vũ lại hỏi, chúng ta từ năm thứ ba, liền bắt đầu học máy tính. Triệu Tiểu Hi nói, ngươi có máy tính không có. Trần Vũ hỏi tới, cha ta nói, chờ ta đọc trung học cơ sở, liền mua cho ta máy tính. Triệu Tiểu Hi nói, biểu ca cũng không mua cho ngươi lễ vật gì, liền mua cho ngươi đải máy tính đi. Trần Vũ cười nói, mẹ ta nói, không thể nhận người khác đồ vật. Triệu Tiểu Hi nói, ta là ngươi biểu ca, không là người khác. Trần Vũ nói, không được. Mẹ ta nếu như biết, nhất định phải đánh ta. Triệu tiểu hy lắc đầu một cái. Sợ cái gì, đợi một hồi ta theo cô nói. Trần Vũ sau khi nói xong, đi về phía cách đó không xa tiệm máy vi tính. Vị tiểu huynh đệ này, người muốn mua cái gì? Tiệm máy vi tính ông chủ, vẻ mặt tươi cười hỏi. Tiểu hy, người muốn máy vi tính để bán, desktop, hay lại là máy lắp giá? Trần Vũ hỏi. Kaka, máy này máy tính để mắt. Trần Vũ la lên. phối chi quá kém trông khá được mà không dùng được. Trần Vũ nói, chương 72, nhìn với cặp mắt khác xưa, một người mơ ngộng, không ngoài hai cái, làm cho mình trở nên mạnh hơn, để cho người nhà trải qua tốt hơn. Cô Phụ Triệu Diệu là Giang Hải phủ người địa phương, lại vừa là một cái phá bỏ và rời đi nhà, cảm thấy lao bà nhà mẹ để bên kia nhà quá, ngoài mặt đối hai cái em vợ rất tốt, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ gửi bên trên một ít gì đó, về phần tâm lý nghĩ như thế nào, chỉ có hắn mình biết rồi. Lần này tới Giang Hải Phủ, Trần Vũ chính là muốn thay đổi cô phụ cái nhìn, không, nói chính xác một chút, là thay đổi cô phụ những thứ kia thân bằng hảo hữu cùng hàng xóm cái nhìn, để cho những người địa phương kia biết, cô lão ra thân thích, so với bọn hắn càng có tiền. "Tiểu huynh đệ, người còn hiểu máy tính?" Tiệm máy vi tính ông chủ Chu Chính Hiển hiếu kỳ hỏi. "Biết một ít." Trần Vũ tự tin nói. Người muốn mua gì dạng máy tính?" Chu Chính Hiển nói sang chuyện khác. "Tiểu Hi, ngươi muốn cái gì máy tính?" Trần Vũ nghiêng đầu hỏi, biểu ca, ta nghe ngươi. Triệu Tiểu Hy nói, ta cho ngươi lắp ráp một cái đi. Trần Vũ sau khi nói xong, bắt đầu chọn linh kiện, dùng hơn 8.000 đồng tiền, lắp dắp một máy tính năng coi như không tệ máy tính, ít nhất ở trước mặt nghiên đại mà nói, máy này máy tính không tệ. Thấy bọn họ ôm một máy máy tính trở lại, Trần Hồng Anh vẫn đạo, Tiểu Vũ, ngươi thế nào mua một máy máy tính? Ta cho Tiểu Hy mua. Trần Vũ nói, bao nhiêu tiền, ta cho ngươi. Trần Hồng Anh nói, còn phải tiền gì? Đây là ta đưa Tiểu Hy lễ vật. Trần Vũ nói, nhị ca, Tiểu Vũ trên người thế nào có nhiều tiền như vậy? Trần Hồng Anh nghi ngờ hỏi, chính hắn kiếm. Trần Vệ Quốc thuận miệng nói, hắn mới bay lớn, là có thể kiếm tiền rồi hả? Trần Hồng Anh hiếu kỳ hỏi, hắn ở trấn chúng ta bên trên trong xưởng tu máy, dùng hơn một tiếng, kiếm lời người khác hơn hai chục ngàn. Trần Vệ Quốc cười nói, hơn một tiếng kiếm hơn hai chục ngàn. Trần Hồng Anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại hỏi, Tiểu Vũ không đi học sao? Vẫn còn đang học A. Trần Vệ Quốc nói, nhị tầu, ngươi cũng không để ý quản. Trần Hồng Anh nói, Tiểu Vũ chuyện, ta không quản được, cũng lười quản. Hạ Vũ lo được lo mất nói. Thời gian không còn sớm, ta đi nấu cơm. Nhìn một chút treo trên tường trung, Trần Hồng Anh đi vào phòng bếp. Mẹ, ta thương lượng với ngươi một chuyện. Trần Vũ thấp giọng nói, chuyện gì? Đi xuống lầu dưới. Hạ Vũ hỏi: "Cô phụ còn không có xe, chúng ta cho hắn mua chiếc xe, như thế nào đây?" Trần Vũ nói: "Nói đi, tại sao phải cho hắn mua xe?" Hạ Vũ nghi ngờ hỏi: "Cô phụ hàng năm cũng cho chúng ta gửi đồ vật, cho hắn mua chiếc xe, cô ở bên này cũng tốt hơn một chút." Trần Vũ giải thích. "Được rồi, nghe ngươi." Hạ Vũ suy nghĩ một chút sau, cắn răng gật đầu một cái, lão ra bên kia hai cái ca ca cũng mở quán mì, không hề yêu cầu nàng tài trợ, thực phẩm xưởng chia tiền. Quán mì kiếm tiền, còn có hơn 2 triệu vô dụng, đưa một chiếc xe cũng không chuyện. Tới gần giờ cơm thời điểm, triệu rượu từ bên ngoài trở lại, hô, mẹ, nhị ca, nhị tàu, tiểu vũ, tiểu vũ. 3. Biểu ca mua cho ta đài máy tính. Triệu tiểu hi nói, trong lòng triệu rượu cả kinh, sắc mặt bình tĩnh hỏi tiểu vũ, ngươi tại sao phải cho nàng mua máy tính? Em rể, ăn cơm, ta mua tới cho ngươi chiếc xe, ngươi đang ở đây trong xưởng làm quản lý, không xe sao được. Trân vệ quốc cười nói, nhị ca, ngươi kiếm tiền. Triệu rượu kinh nghi bất định hỏi, năm nay vận khí không tệ, kiếm lời mấy triệu. Trần vệ quốc cười nói, mua xe coi như xong đi, ta đi làm lại không xa, tới xe gắn máy là được. Triệu rượu khẩu thị tâm phi nói, mua cho ngươi chiếc xe, các ngươi nghỉ thời điểm, liền có thể lái xe đến chúng ta nơi đó đùa bỡn. Trân vệ quốc nói, nhị ca, hay là thôi đi. Trần hồng anh nói, yên tâm đi, mua xe tiền không coi vào đâu. Năm nay trong thôn thực phẩm xưởng chia tiền, nhà chúng ta phân 350 mấy vạn. Trần Vệ Quốc hánh diện nói, trong thôn lúc nào lấy cái thực phẩm xưởng Trần Hồng Anh hiếu kỳ hỏi, mấy tháng trước? Trần Vệ Quốc nói, ngắn ngủi mấy tháng, là có thể phân đến 350 mấy vạn. Trần Hồng Anh hoài nghi nói, ngũ phong tương ớt cùng ngũ phong trao, một chai bán năm khối, bán hơn 1 triệu bình đi ra ngoài, tương ớt nhà chúng ta chiếm 8 phần 10, trao nhà chúng ta chiếm lục thành. Trần Vệ Quốc giải thích. Ta nghe người ta nói, ở tây nam phủ bên kia, ngũ phong tương ớt cùng ngũ phong trao cùng không đủ cầu. Triệu rượu khiếp sợ không thôi nói, hắn thật không nghĩ đến kia hai loại đồ vật, cuối cùng nhị cứu tử ra lấy ra. Sau bữa cơm trưa, đoàn người đi tới xe hơi tiệm. Em rể, người muốn cái gì xe? Trần vệ quốc nhiều tiền lắm của hỏi. Liên một chiếc kia đi, chắc lịch dùng bền. Triệu rượu chỉ chỉ một chiếc xe con. Mua chiếc khám một chút việt ra xa, xe con tầm mắt quá kém, việt ra xa an toàn một ít Trần Vũ nói: Chúng ta mua xe kia không tệ, liền mua chúng ta cái loại này xe đi. Trần Vệ Quốc nói: Mua một chiếc như thế Việt Dã xa, đoàn người mở ra hai chiếc xe Việt Dã, trở lại nắng sớm ban mai tiểu khu. Sáng ngày thứ hai, Trần Vệ Quốc nói: Chúng ta trở về, trong nhà còn rất nhiều chuyện phải làm. Nhị ca, nhị tẩu, các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Trần Hồng anh dặn dò. Mẹ, người lưu lại đùa bỡn một đoạn thời gian đi. Triệu Diệu nói. Ừm. Triệu Hồng gật đầu một cái. Trần vệ quốc lái xe, chở trần vũ bọn họ càng lúc càng xa. Ta đi mua ít thức ăn. Trong lòng triệu rượu cảm thán không thôi nói, xuống lầu mới vừa mở cửa xe, thì có một cái người quen đi tới. Người mua xe rồi. Triệu hành hiếu kỳ hỏi. Ta nhị cứu tử đưa. Bao nhiêu tiền? 30 mấy bạn. Người nhị cứu tử không phải là rất nghèo sao? Những năm trước đây, nhà bọn họ là không có tiền gì. Người nhị cứu tử kiếm tiền. Ừ, kiếm lời một ít. Kiếm bao nhiêu? Năm nay kiếm lời mấy triệu. Ngươi nhị cứu tử làm gì? Hắn ở láo ra lấy cái thực phẩm sưởng. Cái gì thực phẩm sưởng? Ngũ phong thực phẩm sưởng, chuyên môn sinh sinh tương ớt cùng chao Có phải hay không là cái kia ngũ phong tương ớt cùng ngũ phong trao? Ừ, chính là ngũ phong tương ớt cùng ngũ phong trao. Cho ngươi nhị cứu tử gửi điểm tương ớt cùng trao tới, đến thời điểm ta sẽ cho ngươi tiền Nhà ta còn có một chút tương ớt cùng trao, ngươi muốn lời nói, đợi một hồi đi nhà ta như thế cầm một chai. Anh Ngươi nhị ca kiếm tiền rồi hả? Ừ. Nghe nói ngươi nhị ca, mấy tháng liền kiếm lợi hơn 3 triệu. Ừ. Ngươi nhị ca thật hào phóng, mấy trăm ngàn xe, nói đưa xe đưa. Hắn là ta nhị ca. Cũng không thấy ta nhị ca, đối với ta hào phóng như vậy. Ta đại ca nhị ca đối với ta đều rất tốt. Đại ca ngươi làm gì? Ở trong thôn làm trưởng thôn. Hắn kiếm tiền càng nhiều chứ? Không có, hắn năm nay chỉ phân hơn 3 vạn. Phân cũng phân hơn 3 vạn. So với ta một năm tiền lương còn nhiều hơn. Trong thôn chúng ta nhân, mỗi gia cũng phân hơn 3 vạn. Vậy ngươi nhị ca, làm sao chia rồi hơn 3 triệu? Ta nhị ca phân chia cao. Ngươi hai cái kia chất nhi bao lớn. Qua năm, một cái 16 tuổi, một cái 14 tuổi. Không tới nửa ngày, toàn bộ tiểu khu nhân, đều biết Trần Hồng Anh nhị ca, cho triệu rượu mua một chiếc mấy trăm ngàn xe, vốn cảm thấy được Trần Hồng Anh nhà mẹ đẻ người nghèo, nhất thời lại hâm mộ đối phương có một kẻ có tiền lại rộng lượng nhị ca. Trên quốc lộ, Trần Vệ quốc lái xe, Trần Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Châu ngồi phía sau Hạ Vũ, vẻ mặt có chút phức tạp. Mẹ, ta đói rồi. Trần Vũ la lên. Ăn trái táo đi. Hạ Vũ cầm một cái quả táo cho nàng. Mẹ, nhà chúng ta quán mì, một ngày là có thể kiếm tám chín chục ngàn, mua xe kia ba mươi mấy vạn mấy ngày liền kiếm về. Cô ở Giang Hải Phủ không dễ dàng, nhà chúng ta bây giờ có tiền, hẳn ủng hộ một chút. Trần Vũ nói. Ta không có gì Chỉ là vừa nghĩ tới, đưa đi mấy trăm ngàn xe, cũng có chút đau lòng. Hạ Vũ nói, chương 73, Xuân Tiết nạp đánh một chiếc. Tháng giêng lần đầu tiên buổi sáng, Trần Vũ mở hai mắt ra, nhìn về phía vô hạn nạp hệ thống. Xuân Tiết nạp đánh gặp lại, mấy chữ này xuất hiện ở trên màn ảnh. Quá tốt, một khối tiền có thể coi thành 10 đồng tiền dùng, hôm nay nạp càng nhiều, kiếm được càng nhiều. Nhìn một chút cá nhân số còn lại, phát hiện mình còn có 100 triệu hơn 15 triệu, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng. Nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, cân nhắc một phên sau, hắn quyết định trước nạp tổ long luyện thể quyết. Tổ long luyện thể quyết nạp 100 triệu tiền giấy, ngươi tổ long luyện thể quyết, đi đến kim cương bất hoại cảnh giới. Vốn là muốn 1 tỷ tiền giấy, mới có thể đem tổ long luyện thể quyết, từ đao kiếm nan thương tăng lên tới kim cương bất hoại. Hôm nay đánh gặp lại, 100 triệu tiền giấy liền quyết định được, từ nay về sau, ta ở thiên lam tinh cái thế giới này, có thể nói nhân hình hạch đạn. Thấy cá nhân số còn lại còn có 1.500 hơn 60 vạn. Điểm kinh nghiệm EXP còn lại 3261,0000, chấm tư một lát sau, hắn dùng 1 triệu điểm kinh nghiệm EXP, đem đạp tuyết vô ngân từ lô hỏa thuần thanh tăng lên tới đàng phong tạo cực cảnh. "Giới ạ, điểm kinh nghiệm EXP thế nào không đánh gặp lại?" Âm thầm nổ nước bọt một tiếng, lại vừa là 1 triệu điểm kinh nghiệm EXP đi xuống, hắn thần kiếm quyết cũng từ lô hỏa thuần thanh thăng cấp đến đàng phong tạo cực. Minh Ngọc công nạp 100.000 tiền giấy, người Minh Ngọc công cảnh giới, đi đến đàng cực đập 1 triệu điểm kinh nghiệm EXP, đem giá Y thần công cũng lên tới đàng phong tạo cực. Điểm kinh nghiệm EXP còn lại ngũ, cái gì cũng thăng không được, tạm thời trước giữ đi. Hôn Nguyên Nhất khí công nạp 1 triệu tiền giấy, người Hôn Nguyên Nhất khí công cảnh giới, đi đến xuất thần nhập hóa. Minh Ngọc công nạp 1 triệu tiền giấy, người Minh Ngọc công cảnh giới, đi đến xuất thần nhập hóa. Giá Y thần công nạp 1 triệu tiền giấy, người Giá Y thần công cảnh giới, đi đến xuất thần nhập hóa. Tiểu Lý Phi đao nạp 1 triệu tiền giấy, Ngươi tiểu lý cảnh giới, đi đến xuất thần nhập hóa. Linh tê nhất chỉ nạp 1 triệu tiền giấy, ngươi linh tê nhất chỉ cảnh giới, đi đến xuất thần nhập hóa. Mã bộ nạp 100.000 tiền giấy, ngươi mã bộ cảnh giới, đi đến xuất thần nhập hóa. Hồ hình quyền nạp 100.000 tiền giấy, ngươi hồ hình quyền cảnh giới, đi đến xuất thần nhập hóa. Đại chúng mù tạc kiến thức nạp 1.000 tiền giấy, ngươi đại chúng mù tạc kiến thức đi đến cao cấp. Đại chúng thịt kho tẩu ruột da mặt kiến thức nạp 1.000 tiền giấy. Người đại chúng thịt kho tàu ruột ra mặt kiến thức đi đến cao cấp. Chỉ còn 1020 mấy chục ngàn rồi, tháng giêng đầu năm là tế thần tiết, còn lại tiền trước giữ lại. Thấy số còn lại chỉ còn 10 triệu ra mặt, Trần Vũ chưa thỏa mãn ngừng lại. Lúc này, hắn tin tức cá nhân như sau. Tên họ: Trần Vũ. Thân cao: 168 cm. Trọng lượng cơ thể: 58 kg. Lực lượng: 60. Tốc độ: 60. Tinh thần lực: 60. Căn cốt, 60. Nội tính, 60. Kỹ năng, cao cấp đại chúng tạp nước tương mặt. Dung hội quan thông, mã bộ, hổ hình quyền, cơ sở đao phá Linh tê nhất chỉ xuất thần nhập hóa, máy tính lập trình. Nhất tinh trung cực, phàm cấp tham tra thuật trung cực, cao cấp kiến trúc, tê cay tôm hùng nhỏ. Lô hỏa thuần thanh. Nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, Trần Vũ xoay mình lên, đơn giản rửa mặt một phen sau. Hắn và cha, mậu thân, mội mội đồng thời, lái xe rời đi quán mì Hàng năm tháng riêng lần đầu tiên buổi sáng, nhà ở dân quê cũng sẽ đi lễ truy điệu tổ tiên. Năm nay kiếm tiền cho nhiều ba bọn họ đốt điểm giấy. Trong lòng Trần Vệ Quốc thầm nói, đem xe ngừng ở ven đường, hắn mua rất nhiều nhang đèn tiền vàng bạc, đem bỏ vào đôi dương sau, lại lái xe trở lại trong thôn. Bang bang bang, thủ hỏa pháo thanh âm liên tiếp vang dội chu vi chừng mấy bên trong. Vệ Quốc, các ngươi tới chào buổi sáng a. Nô đại toàn cười chào hỏi. Các ngươi lên một lượt hương trở lại. Chúng ta mới vừa đến, các ngươi so với chúng ta sớm hơn nhiều. Trần Vệ Quốc nói. Trần Vũ. Nô Khuê cười la lên. Ngươi từ trước. Trần Vũ hỏi. Từ. Nô Khuê gật đầu một cái. Thực ra, ngươi nên hồi trường học đi học, tốt nhất đọc cái đại học. Trần Vũ nói. Ừ, qua mấy ngày ta đem hắn đưa về trường học. Nô Đại Toàn nói. Nô Khuê, ngươi lại phải đi học. Trần Vũ kinh ngạc hỏi. Hay lại là đi học can nhàn điểm. Nô Khuê gật đầu một cái. Ở Tam Dương cơ giới xưởng học nghề, cũng làm hắn mệt mỏi thảm, sớm biết đi làm mệt mỏi như vậy, hắn khẳng định nguyện ý ở trường học nghiêm túc cẩn thận đi học. Phần lớn số học mới vào nghề bên trong không có tiền, muốn mua đồ vật không mua nổi, đi sớm về tối phải đi trường học, trung quy cảm giác mình rất mệt mỏi, rất nhớ đi đi làm kiếm tiền, thật đi làm, sẽ cảm thấy hay lại là đi học tốt. Ở Tam Dương cơ giới xưởng làm mấy tháng, nô khuê gầy cũng thành thục rồi, mỗi ngày về nhà, hắn đều đang nghĩ. Nếu như vẫn còn đang đi học thì tốt biết bao. Hết năm thời điểm, hắn mới lấy Dũng khí nói mình phải đi học. Bây giờ ngươi còn tiểu, phải làm nhất chính là đọc thêm nhiều sách." Trần Vũ nói. Nói ngươi rất lớn tựa như. Lô Khuê không nhịn được cười nói. "Không nói, chúng ta đi Dương Hương." Trần Vệ Quốc nói. "Buổi trưa tới nhà chúng ta ăn cơm." Lô Đại Toàn nói. "Được rồi, bọn chúng ta sẽ trả phải đi huyện thành, lần sau đi." Trần Vệ Quốc nói. Ừm. Nô đại toàn gật đầu một cái. Cho ra ra, tổ phụ, tổ mẫu lên hương, người một nhà lái xe, lại hướng huyện thành đi. Tiểu Vũ, quần áo của này như thế nào đây? Hạ Vũ cầm lên một bộ âu phục, lặp đi lặp lại nhìn một chút. Tạm được. Trần Vũ thuận miệng tê, hắn càng thích xuyên quần áo thể thao, nhàn nhã quần áo, không thế nào thích âu phục. Đại tỷ, bộ này âu phục bao nhiêu tiền? Hạ Vũ hỏi. 180 phụ nữ trung niên cười nói. Một trăm có được hay không? Hạ Vũ lại hỏi. Được rồi, ta lỗ vốn bán cho ngươi. Phụ nữ trung niên cố làm đau lòng nói. Tiểu Vũ, ngươi thử một chút. Hạ Vũ nói. Trần Vũ cầm lên âu phục, đi thử y lúc này thay, nhìn một chút sau, phát hiện mình vẫn đủ xoái. Liên một bộ này, làm phiền ngươi trang. Hạ Vũ nói. Một người mua một bộ quần áo một đôi giày, ở huyện Thành ăn cơm trưa, chơi một hai giờ, lúc này mới trở lại thiên thạch trấn. Ngày mai đi các người nhà ông ngoại. Trần Vệ Quốc nói. Tháng giêng mùng 4, nhàn rỗi buồn chán trần vũ, cười xe đạp đi tới song long sân hạ. Đem xe gửi ở quậy bán đồ lặt vặt, xài bước lên núi thượng tàu đi, thấy bốn phía không người, hắn thử một chút xuất thần nhập hóa cảnh giới đạp tuyết vông ngân, thể hội một chút nhanh như điện chấp cảm giác, sau đó nâng kiếm tiến vào sân lâm. Một cái bay lượn tới văn trùng, bị hắn dùng vân vân kiếm lăng không chém thành mấy chục trận. Xuất thần nhập hóa cảnh giới thần kiếm quyết, lại lợi hại như vậy. Gió mùa vân vân kiếm mở đường, chân đạp đạp tuyết vông ngân. Trần Vũ nhanh như thiểm điện vượt núi băng đèo. Đi tới một cây đường kính mười mấy cm cây tùng trước mặt, hắn đứng ngay ngắn ma bộ, chầm giọng quát lên, nhanh như hổ đói vồ mồi. Hai tay thành hổ trảo, nhanh như vô ảnh chụp vào thân cây, hai khối lớn tùng mục bị hai tay hắn bổ xuống. Vận chuyển trong cơ thể nội lực, lần nữa thi triển nhanh như hổ đói vồ mồi, thân cây trực tiếp bị hai tay hắn xuyên thủng. Lực phòng ngự ngược lại là quá mạnh, chính là lực lượng hơi có vẻ yếu kém, cũng may ta có 11 năm nội lực. Rác rác một tiếng văng lên, cây tùng ầm ẩm, ẩm sụp đổ, Trần Vũ lắc mình đi, âm thầm tìm con mồi. Mấy phút sau, một cái phi pháp mà trí độc xà, bị hắn dùng lình tê nhất chỉ kẹp xuống đầu. Nửa giờ sau, một con hướng hắn vọt tới heo rừng, bị hắn một cái tắt đánh tan nát đầu heo. Tổ long luyện thể quyết đi đến kim cương bất hoại, đánh lén đạn cũng không đả thương được ta một sợi lồng, húng chi là một con heo rừng. Rong rổi sơn lâm hơn 2 giờ, Trần Vũ thi triển đạp tuyết vô ngân, bắt sống 13 con gà rừng Thổ kê nào có gà rừng hương. Dùng lưới sắt cùng lưới cá chuẩn bị một cái cây vòng đem những này gà rừng dưỡng đứng lên. chương 74, giúp được trò chơi không gian. Rời đi song Long Sơn, cưới xe trở lại thiên thạch trấn mua một ít lưới cá cùng lưới sắt, mướn một chiếc tiểu xe hàng, đem lưới cá cùng lưới sắt, cùng với 13 con gà rừng, đồng thời trở về ngũ phong thôn. Chém một ít cây trúc, ở bên ngoài biệt thự trong đất, dựng một cái dài 10 thước, rộng 8 m cao 2 m m lều, dùng lưới sắt vây quanh Dùng lưới cá bao lại phía trên, đem gà rừng ném vào. Vãi một ít hạt kê không cầm quyền kê trong vòng, Trần Vũ xoay người đi. Sau mười mấy phút, hắn liền trở về Trần Trên. Tiểu Vũ, chúng ta rời đến nông thôn ở. Thấy hắn trở lại, Trần Vệ Quốc nói. Ừ, nông thôn ở thoải mái một chút. Trần Vũ gật đầu một cái, thông tin công ty còn chưa lên ban. Tạm thời không có biện pháp phóng dây cắp mạng. Bất quá, đặt ở lầu hai những sách kia, ngược lại là có thể trước kiếm về lao ra. Đến. Theo ta đồng thời, đem giường khiêng xuống đi. Trần Vệ Quốc nói. Ba, giường cũng không cần rời, lần nữa đi mua mấy tờ khá một chút giường. Trần Vũ nói. Cũng được. Trần Vệ Quốc đáp một tiếng, bắt đầu thu thập những vật khác. Hạ Vũ đi mua rồi 5 cái giường cùng một ít đồ gia dụng, để cho đồ gia dụng chủ tiệm đem đồ vật, cũng đưa đến ngũ phong thôn biệt thự. Tới gần lúc hoàng hôn, người một nhà mới đem đồ vật chuẩn bị xong, đơn giản lấy mấy cái thức ăn, liền bắt đầu ăn cơm hay lại là xài bếp làm đồ ăn ăn ngon. Trần Vũ nói, không xuyên viết trước, hắn ở tại huyền thành, xào rau dùng là hơi ga, hơi ga đại thời điểm cũng còn khá, hơi ga khi còn bé, thủy cũng đốt không mở, chớ nói chi là món ăn xào kỹ rồi. Ở tại nông thôn ăn nhàn một chút, tắt nước bị cúp điện dừng tức, đều có thể bình thường ăn cơm tám. Trần Vệ Quốc nói, cũng không phải là sao. Bị cúp điện thời điểm, ở nông thôn lời nói, có thể sử dụng ép thủy máy ép thủy, ép thủy máy hư rồi. Còn có thể đi giếng nước dọc nước, trong thôn khắp nơi đều là rừng trúc cùng thanh răng lâm, tùy tiện chuẩn bị một chút là có thể giải quyết thổi lửa nấu cơm vấn đề. Nấu nước tắm nước nóng, Trần Vũ nằm ở trên giường ngủ, sáng sớm hôm sau, hắn lại nhìn một chút vô hạn nạp hệ thống. Tế thần tiết mỗi nạp 100.000 rút số một lần mấy chữ này, xuất hiện ở trên màn ảnh. 100.000 rút ra một lần, bây giờ ta lực lượng, tốc độ, tinh thần lực, căn cốt, nộ tính đều là 6. Không, nạ không. Một liền muốn 10 triệu, võ công toàn bộ đi đến xuất thần nhập hóa, mã bộ cùng hổ hình quyển sung mãn một chút muốn 10 triệu, còn lại ít nhất phải 100 triệu. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ quyết định dùng tiền, cho mình đầy một chút số học kiến thức. Số học kiến thức nạp 100 tiền giấy, người số học kiến thức đi đến sơ cấp. Số học kiến thức nạp 1.000 tiền giấy, người số học kiến thức đi đến trung cấp. Số học kiến thức nạp 10.000 tiền giấy, người số học kiến thức đi đến cao cấp. Số học kiến thức nạp 100.000 tiền giấy. Ngươi số học kiến thức đạt đến đỉnh cấp Số học kiến thức nạp 1 triệu tiền giấy Ngươi số học kiến thức đi đến trung cực Nhất tinh trung cực số học kiến thức Bây giờ ta là toàn cầu lợi hại nhất số học ra rồi Duy chỉ có vận dụng lên còn kém một ít Dùng 100 điểm kinh nghiệm e-it tờ đem số học kỹ xảo lên tới sơ khu môn kính Dùng 1.000 điểm kinh nghiệm e-it tờ đem số học kỹ xảo lên tới dung hội quán thông Dùng 10.000 điểm kinh nghiệm e-it tờ đem số học kỹ xảo lên tới lô hỏa thuần thanh Dùng 100.000 điểm kinh nghiệm e-it tờ đem số học kỹ xảo lên tới đăng phong tạo cực. Cho mình đầy 1.000 đồng tiền vật khí, trong lòng Trần Vũ động một cái, rút số đĩa quay cùng cây kim chỉ, nhanh chóng xoay trọn. Mặc nghiệm một tiếng rừng, cây kim chỉ tứ bình bát ổn chỉ không ngừng cố gắng. Lần thứ 2 rút số, vẫn là không ngừng cố gắng. Chỉ còn 3 lần cơ hội, nhiều sung mãn điểm vật khí. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, vật khí nạp 111,000 tiền giấy, ngươi vật khí ra tăng 3. không Trước mặt vì ba. Không. Mặc nghiệm một tiếng bắt đầu, cây kim chỉ cùng đĩa quay lần nữa nhanh như thiểm điện vòng vo. Ám đọc một tiếng rừng, cây kim chỉ không nhúc nhích đối diện trò chơi không gian, Trần Vũ tranh thủ cho kịp thời cơ lại rút hai lần. Quất trúng một bọc khăn giấy, rồi thắng vô. Quất trúng một nhánh 3m6 thái hợp kim hải can, coi như không tệ. Bình phục một chút tâm tình, trong lòng Trần Vũ động một cái, trò chơi không gian tin tức, xuất hiện ở trong đầu hắn Trò chơi không gian rượu dụng vô cùng Ở bên trong trò chơi, có tỷ lệ lấy được kim tiền, công pháp, trang bị, điểm kinh nghiệm e ít tờ. Nhưng mỗi vào một lần trò chơi không gian, liền muốn 10 vạn đồng tiền. Mỗi lần nội dung trò chơi cùng thời gian, đều là ngẫu nhiên mà định ra. Thời gian tỷ lệ 11 cha mẹ ở lao ra, ta đi chấn trên thử một chút trò chơi không gian. Xoay mình lên, chân vũ mặc quần áo vào, rửa mặt một phên sau, cùng cha mẹ nói một tiếng, liền hướng chấn trên đi tới. Đi tới quán mì lầu 2 trong phòng trống, trong lòng hắn động một cái. Cảnh tượng trước mắt sau đó biến hóa. Sa mạc nhị, đây không phải là tờ sở trắc cờ kinh điển bản đồ sao? Ngay tại Trần Vũ nghi ngờ thời điểm, một cổ tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn. 300 khối một cái mạng, sắt một cái thêm 300, không tệ, không tệ. Trong lòng hơi động, một cái sơn nghỉ thoáng hiện, bởi vì quy tắc trò chơi hạn định, hắn chỉ có thể mua nữa một cây súng lục. Nhìn 15 như chân nhân một loại phỉ hữu, Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng, chứa đạn thượng hàng thang, chuẩn bị đại khai sắt giới cầu cầu cầu thổ phỉ thủ lĩnh lớn tiếng quát một đám thổ phỉ sông ra ngoài Trần Vũ theo ở phía sau vớinh hà lắng nghe bốn phía động tĩnh nghe được từ xa đến gần thanh âm hắn bước nhanh lui về phía sau lấy tay che con mắt một cái Thiệm quang đạn sau đó 7 tá cái thổ phỉ tiếng kêu rên liên hồi Trần Vũ bưng lên sơ nỉ vàậ nhắm ngay phía trước một người cảnh sát bóng người thoáng hiện hắn bản năng go go cỏ súng Ngoa tào lại không đánh chúng buồn bực không thôi hắn bỏ tiền nạp thương pháp hơn 1 triệu đi xuống, hắn thương pháp tăng lên tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Đoang đoang đoảng, tiếng súng từ xa đến gần vang lên. Trần Vũ bưng lên sờn nhĩ đột đột, nghe âm thanh mà biết vị trí bên dưới, không chút do dự go go cỏ súng. Người đánh chết một cái địch nhân, đạt được 300 tiền thưởng. Thanh âm nhắc nhở vang lên, Trần Vũ trên mặt nhiều mấy phần nụ cười, thấy xung quanh chướng ngại vật rất nhiều, hắn đem sờn nhĩ đột đột có trên lưng, rút ra trên đuổi súng lục, lên nòng sau đó, động tác sặc sỡ vọt tới. Đoàn đoàn đoàn. Chính là Tam Thương, ba cái cảnh sát bề đầu, trận mắt nhìn cặp mắt thè xuống. Cầu cầu cầu. Thổ phỉ thủ lĩnh giống to. Trò chơi này với cưng tở sở chạy cờ không giống nhau, ta có thể sử dụng đạp tuyết vô ngân, hơn nữa đạn bắn vào trên người của ta, một chút tác dụng cũng không có. Xem như vậy, ta kim cương bất hoại, cũng mang tới trong trò chơi tới. Trong lòng hơi động, Trần Vũ Tứ vô kỵ đạn sông ra ngoài, thi triển đạp tuyết vô ngân, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi đánh tới Không tới một phút thời gian, toàn bộ bản đồ đều bị hắn đi dạo một lần, còn lại cảnh sát toàn bộ thử trận Sắt một cái thêm 300, tháng một lần thêm 3.000, ván này kiếm lợi 7.000 ngũ. Trò chơi đổi mới, Trần Vũ xuất hiện lần nữa ở thổ phỉ căn cứ, mua một ít đạn, đợi trò chơi ngay từ đầu, hắn liền xông ra ngoài. Không tới một phút thời gian, 16 cảnh sát liền bị bị giết hết. Một ván 7.000 bát, thời gian sử dụng 45 giây, thời gian trò chơi nửa giờ, ta còn có thể chơi đùa 30 mấy cục. Lần lượt triển áp cảnh sát, lần lượt lấy được hơn 7.000 tiền thưởng, trò chơi lúc kết thúc, Trần Vũ lấy được nhị 180.000 lẻ tăm bách. Trừ đi thành phẩm 10 vạn đồng, ta kiếm lời 180.000 lẻ tăm bách. Nhớ tới không xuyên về trước, trên địa cầu mê mệt trò chơi khi đó, hắn thường thường đang nghĩ, trong trò chơi tiền, nếu có thể biến thành chân chính tiền là tốt, bây giờ đạt được cước muốn, hắn lại có vẻ rất bình tĩnh. Nhất nghiệm chi gian, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa, trong khoảnh khắc, Trần Vũ trong đầu nhiều lần này trò chơi tin tức. Bắt cá trò chơi, thời gian 2 giờ, phì xì mèn cờ dạp được kinh nghiệm, bảo dương có thể mở ra hoàng kim, đăng dược, phát bảo, công pháp các loại. chương 75, Mãi đao không lầm đốn tuổi công phu. Bắt cá thời gian trò chơi chỉ có 2 giờ, nhìn một chút rơi chân ném lưới, lại nhìn một chút mênh mông bắt ngát biển khơi. Trần Vũ tâm thần sảng khoái đồng thời, lại có chút cười khổ không thôi, đường kính chỉ có vài mét ném lưới, ở trong đại dương có thể bắt cá sao. Vô luận là trên địa cầu, hay là ở bây giờ Thiên Lam Tinh, hắn đều sinh hoạt tại đất liền địa khu, chỉ dùng quá cây trúc chế thành kéo lâu, chưa dùng qua ném lưới, coi như ngư du đến bờ biển, hắn dùng ném lưới bắt cá hiệu suất, vẫn còn so sánh không được lấy tay bắt. Chầm tư mấy giây sau, Trần Vũ thầm nói mài đao không lầm đốn tuổi công phu, trong lòng hơi động, cá nhân số còn lại bắt đầu không ngừng giảm bớt. Bắt cá kiến thức nạp 100 tiền giấy, người bắt cá kiến thức đi đến sơ cấp. Bắt cá kiến thức nạp 1.000 tiền giấy Người bắt cá kiến thức đi đến trung cấp. Bắt cá kiến thức nạp 10000 tiền giấy, người bắt cá kiến thức đi đến cao cấp. Bắt cá kỹ xảo nạp 100 tiền giấy, người bắt cá kỹ xảo đi đến sở khu môn kính Bắt cá kỹ xảo nạp 1000 tiền giấy, người bắt cá kỹ xảo đi đến dung hội quan thông. Bắt cá kỹ xảo nạp 10000 tiền giấy, người bắt cá kỹ xảo đi đến lô hỏa thuần thanh. Tiêu hóa hết trong đầu tin tức, Trần Vũ cầm lên trên đất ném lưới, thông thạo hất một cái, ném lưới giống như nở rộ hoa tươi, đáp xuống vài mét ngoại hải mặt không nhanh không chậm phóng động ném lưới. Người mới đến 3 cái con cua điểm kinh nghiệm E-XR ra tăng 1.500. Người mời đến 7 con tôm nhỏ, điểm kinh nghiệm E-XR ra tăng 1.400. Người mới đến 4 cái biển ca giết, điểm kinh nghiệm E-XR ra tăng 1.600. 4.500 điểm kinh nghiệm E-XR, dùng để nạp kỹ năng lời nói, có thể so với 4.500 đồng tiền, không biết này ném lưới có thể hay không thăng cấp. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ đem ném lưới chọn làm nạp đối tượng, trong mắt Cá nhân hắn số còn lại mất đi 10000. Bắt cá công cụ ném lưới nạp 10000 tiền giấy, người bắt cá công cụ thăng cấp thành lưới kéo. Ha ha ha ha ha, ta thật tài tỉnh. Nhìn ném lưới biến thành một cái lưới kéo, Trần Vũ không kìm lòng được ngửa mặt lên trời cười to. Thử trước một chút cái này lưới kéo. Ôm lấy một khối hơn 300 cân đá, đem lưới kéo một đầu ngăn chặn, Trần Vũ kéo lưới kéo một đầu khác, thi triển tuyệt thế khinh công đạp tuyết vô ngân, đi lên sóng biển đi nhanh, các loại lưới kéo kéo thẳng sau đó. Chân hắn giẫm đạp mặt biển đợi 2 phút Hàn chim tới đáy nhìn này một lưới giỏi bắt được bao nhiêu thứ đạp thủy mà đi kéo lưới kéo hướng bên bờ đi tới phát hiện lưới cá càng ngày càng nặng trong lòng Trần Vũ mừng rỡ đem toàn bộ lưới kéo đều kéo đến trên bờ thời điểm chỉ thấy trong lưới có thật nhiều phíứmen cơ rap trong ngày mắt từng con từng con nhảy nhót tương bừng phíứmen cơ rap hóa thành quang mang tan biến không còn dấu tích người 10 đến 70 con con cua điểm kinh nghiệm e ít ra tăng 35.000 Người mời đến một bách nhị 18 con tôm nhỏ, điểm kinh nghiệm E-XR ra tăng 25.600. Người mới đến 10 cái thạch tiêu biểu ngư, điểm kinh nghiệm E-XR ra tăng 50.000. Người mới đến 200 cái biển cá giết, điểm kinh nghiệm E-XR ra tăng 80.000. Người mới đến 9 con con mực, điểm kinh nghiệm E-XR ra tăng 90.000. nay một lưới kiếm lời 326,000 điểm E, không biết tiếp theo lưới, có thể hay không đào được bảo dương. Suy nghĩ một chút sau. Trần Vũ quyết định trước nạp bắt cá công cụ, dù sao có bột mới gột nên hồ. Bắt cá công cụ lưới kéo nạp 100.000 tiền giấy, người bắt cá công cụ thăng cấp thành tiểu ngư thuyền. Nhìn gần ngay trước mắt tiểu hình ngư thuyền, Trần Vũ mở mị tất thố, là người của hai thế giới hắn, chưa bao giờ lái qua thuyền. Thuyền bè kiến thức nạp 100 tiền giấy, người thuyền bè kiến thức đi đến sơ cấp. Thuyền bè kiến thức nạp 1.000 tiền giấy, người thuyền bè kiến thức đi đến trung cấp. Thuyền bè kiến thức nạp 10.000 tiền giấy, người thuyền bè kiến thức đi đến cao cấp. Thuyền bè lái kỹ xảo nạp 100 tiền giấy, ngươi thuyền bè lái kỹ xảo đi đến sơ khu môn kính. Thuyền bè lái kỹ xảo nạp 1000 tiền giấy, ngươi thuyền bè lái kỹ xảo đi đến dung hội quan thông. Thuyền bè lái kỹ xảo nạp 10000 tiền giấy, ngươi chuyển bá lái kỹ xảo đi đến lô hỏa thuần thành. Chỉ dùng hơn 20000, hàng không mậu hạm tình huống cùng lái phương pháp đều bị ta đồng thời học được, nạp hệ thống thật ra sức, không muốn, thời gian trò chơi có hạn, thử trước một chút chiếc này tiểu ngư thuyền bắt cá hiệu suất. Bước lên ngư thuyền, Trần Vũ mở ra mổ tờ, lái ngư thuyền hướng biển khơi đi tới, âm thầm tìm thích hợp bắt cá địa phương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau một hồi, nhìn cách đó không xa thủy vực, hắn cặp mắt mạo hiểm tinh quang. Này địa phương ngư, khẳng định không ít. Thị lực, khiếu giác, thính giác siêu phàm thoát tục, bắt cá kiến thức lại đạt tới cao cấp, Trần Vũ tin chắc trước mắt hải thủy phía dưới, nhất định là có rất nhiều ngư, đem lưới cá ném bỏ vào hải lý, hắn mở ra thuyền, kéo một lưới. Ngư mới đến thạch tiêu biểu ngư 100 cái. Điểm kinh nghiệm e ít tở ra tăng 500.000 người mới đến con mực 232 chỉ điểm kinh nghiệm e ít tở ra tăng 232 vạn người mới đến tôm nhỏ 1320 chỉ điểm kinh nghiệm e ít tở ra tăng 26400 người mới đến biển cá giết 300 tháng 1 năm 18 cái điểm kinh nghiệm é e ít tở ra tăng 127,00 200 phát tài một lưới liền kiếm lời 580 mấy chục ngàn điểm kinh nghiệm e ít tờ đáng tiếc không có bảo dương tiếp tục Thấy điểm kinh nghiệm e ít EXP không cách nào thăng cấp bắt cá công cụ, Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là dùng một triệu tiền giấy, đem tiểu ngư thuyền thăng cấp thành trung cấp ngư thuyền. Ngư thuyền hình thể nhất thời chợt tăng gấp mấy chục lần, trong lòng nhiệt huyết sôi trào hắn, đang chuẩn bị làm một trận lớn, không ngờ còn chưa kịp họp lỉn, hắn liền từ ngư thuyền bên trên biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở nhị nhà lầu lúc này bên trong. Thua thiệt lớn, Hoàng Công tổn thất một triệu tiền giấy, sau này coi như tiến vào bắt cá trò chơi, ta cỡ trung ngư thuyền cũng mất. Tiến lặng tính toán, tiến vào bắt cá trò chơi, tổng cộng dùng 1232,000 200 tiền tiền giấy, lấy được 61150,005 bách điểm kinh nghiệm EXT, tính được, lần này bắt cá trò chơi kiếm lời không ít, dù sao điểm kinh nghiệm EXT có thể thăng cấp kỹ năng 630,009 bách điểm EXT, điểm 560 khối tiền giấy. Nhìn một chút chính mình điểm kinh nghiệm EXT cùng cá nhân số còn lại, đem lầu 2 thư toàn bộ rời đến dưới lầu. Đi tìm một chiếc xe vận tải, đem mấy ngàn quyển sách toàn bộ trở về trong thôn biệt thự. Sau đó, hắn lại ngồi xe hàng đi tới chấn trên. Đem tiền chuyên trở đưa cho tài xế xe tải, Trần vũ ở chấn trên đồ ra dụng tiệm chuyển động, không có tìm được kệ sách, trầm tư mấy giây sau, hắn hướng vật liệu gỗ thị trường đi tới, trấn trên vật liệu gỗ bên trong thị trường, thì có tư nhân ra cụ xưởng. Người có chuyện gì? Dương thị đồ ra dụng xưởng ông chủ Dương Hưng Hoa, thấy có người đi vào, ngẳng đầu lên hỏi. ông chủ ta muốn làm mấy cái kệ sách, nơi này ngươi có thể làm sao? Trần Vũ hỏi. Có thể làm. Dương Hưng Hoa gật đầu một cái, lại hỏi, kệ sách có yêu cầu gì? Có hay không giấy và bút? Ta cho ngươi vẽ ra tới. Trần Vũ nói. Dương Hưng Hoa tìm một trang giấy cùng một nhánh bút máy, đem đặt ở một tấm tầng trên nền. Trần Vũ đem kệ sách vẽ ra, ngọn tốt nhỏ bé sau đó. Sau đó hỏi nơi này các ngươi, có hay không cây nhãn lồng? Có. Dương Hưng Hoa gật đầu một cái. Dùng cây nhãn lồng, chiếu này nhỏ bé làm 5 cái, xa bóng loáng là được, không cần quét nước sơn, bao nhiêu tiền. Trần Vũ nói, cây nhãn lồng chẳng những sẽ không sẻ ra trùng, hơn nữa cây nhãn lồng phát ra mùi thơm, còn có đuổi trùng hiệu quả. Một cái 300, năm cái 1 rưỡi. Dương Hưng Hoa tính đi tính lại nói, thời gian bao lâu có thể làm tốt? Trần Vũ hỏi, chậm nhất là ngày hôm sau buổi sáng. Dương Hưng Hoa nói, trước cho ngươi 500, còn lại 1.000 ta ngày hôm sau cho ngươi." Trần Vũ đưa tay từ trong túi quần, móc ra 5 cái bách nguyên giấy lớn. "Ta cho ngươi lái cái thu cư." Dương Hưng Hoa nhận lấy tiền, viết một tấm thu cư. Rơi nhà cụ xưởng, Trần Vũ trở lại quán mì, cưới xe đạp đi tới Ngũ Phong Thực phẩm xưởng, chỉ thấy không ít người đang ở xây cất tân hàng phòng. Năm nay muốn làm một trận lớn, nguyên hữu lều cấp bậc quá thấp, không xứng với Ngũ Phong Thực phẩm xưởng tấm chiêu bài này. Chương 76: Trấn cục vệ sinh tới chơi. Ngắn ngủi mấy tháng, Ngũ Phong thực phẩm xưởng nộp hơn 60 vạn thuế, tính được đem buôn bán ngạch cao đến hơn 6 triệu. Chính là một cái sinh sản tương ớt cùng trao thực phẩm xưởng, mấy tháng buôn bán ngạch thì có hơn 6 triệu, đây là nguồn hàng hóa chưa đủ dưới tình huống, nếu như nguồn hàng hóa đầy đủ, đem buôn bán ngạch sẽ không dừng hơn 6 triệu rồi, ít nhất cũng là 1 2000 vạn. Là lấy, Ngũ Phong thực phẩm xưởng ở Đằng Sơn huyện nổi danh, thực phẩm nội quy nhà máy quân mẫu tuy không lớn, cũng đã trở thành Đằng Sơn huyện minh tinh xí nghiệp. Biết được ngũ phong thực phẩm xưởng đầu tư rất ít, lợi nhuận vượt qua. Đàng Sơn huyện không ít làm quan, kinh thương động lòng. Nhân mà, hoặc là vì tiền, hoặc là vì quyền, hoặc là vì danh, cố gắng tới cố gắng đi, chung quy là vì những thứ này. Mà nay ngũ phong thực phẩm xưởng có ở đây không ít người trong mắt, chính là một khối đại đại thịt béo. Lại nhân ngũ phong thực phẩm xưởng là ngũ phong thôn thôn làm thực phẩm xưởng rất nhiều thủ đoạn cũng không có đất rụng võ. Bị cúc điện, thủ công chế tác tương ớt cùng trao cần dùng điện sao? Tắt nước. Trong thôn cũng không có nước uống, dùng đều là nước giếng, ngươi rừng không ngừng thủy thì có ích lợi gì? Công thương kiểm tra. Giấy chứng nhận đầy đủ hết, nên nộp thuế, một phần không thiếu nộp, ngươi kiểm tra hữu dụng không? Mơ Ngốc Ngũ Phong Thực phẩm xưởng phó huyện trưởng Trương Sinh Trí năng, nhìn một chút trước mắt hói đầu trung niên, hỏi Vinh đắc, ngươi có biện pháp gì? Trương huyện trưởng, Ngũ Phong Thực phẩm xưởng bây giờ là nạp thuế nhà giàu, hay là chúng ta Đằng Sơn huyện Minh tinh xí nghiệp, toàn bộ Ngũ Phong tôn nhân Đều có thực phẩm xưởng phân chia, không thế nào tốt hạ thủ Thiên Thạch trấn Cục Vệ sinh Cục trưởng Phan Vinh Quý, Cao Mày nói Không thế nào tốt hạ thủ Người nên có biện pháp đi Nghe ra đối phương nói bóng gió, chương sinh trí năng vẻ mặt mong đợi hỏi Ta dự định lấy vệ sinh kiểm tra vì nguyên do Đi ngũ phong thực phẩm xưởng thăm một chút Xem có thể hay không lấy được tương ớt cùng trao cách điều chế Nghe nói ngũ phong thực phẩm xưởng bắt đầu xây dựng Ta chuẩn bị buổi chiều phải đi ngũ phong thôn Phan Vinh Quý nói, Huyện cục vệ sinh lý cục trưởng, lập tức phải về hưu, chỉ cần chuyện này hoàn thành, ta liền toàn lực cùng hộ ngươi. Trương sinh trí năng nói. Trương huyện trưởng, ngươi yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Phan Vinh quý lời thề son sát nói, đối phương tuy là phó huyện trưởng, nhưng là đảng sơn huyện đệ nhất phó huyện trưởng, thế lực không thể so với chính huyện trưởng kém bao nhiêu. Cẩn thận một chút, không nên bị nhân bắt được cái trôi, chuyện không thể làm, không cần cưỡng cầu. Trương sinh trí năng giạn dò Phải. Phan Vinh Quý gật đầu một cái. Lúc này Trấn Vũ nhìn một chút mới xây xưởng, âm thầm suy nghĩ một hồi, lại cho chính mình nạp. Đại chúng giao cải mối ớt kiến thức nạp 100 tiền giấy, ngươi đại chúng giao cải mối ớt kiến thức đi đến sơ cấp. Đại chúng giao cải mối ớt kiến thức nạp 1000 tiền giấy, ngươi đại chúng giao cải mối ớt kiến thức đi đến trung cấp. Đại chúng giao cải mối ớt kiến thức nạp 10000 tiền giấy, ngươi đại chúng giao cải mối ớt kiến thức đi đến cao cấp. Điểm kinh nghiệm e ít trợ giảm bớt 100 điểm. Người đại chúng rau cải mô ớt kỹ xảo cảnh giới đi đến sơ khu môn kính điểm kinh nghiệm e ít tờ giảm bất 1.000 điểm người đại chúng rau cải mô ớt kỹ xảo cảnh giới đi đến dung hội quan thông điểm kinh nghiệm e ít tờ giảm bất 10.000 điểm người đại chúng rau cải mô ớt kỹ xảo cảnh giới đi đến lô Hỏa Thuần Thanh cộng thêm ngũ phong rau cải mỗi ớt ngũ phong thực phẩm xưởng thì có 3 loại sản phẩm Trần Vũ hiểu ý cười một tiếng bước nhanh hương trong nhà đi tớisờ tiền si C3 phao tiêu cánh gà nước sốt móng heo Trứng vịt muối loại đồ vẩn, bây giờ thị trường phân ngạch không lớn, hắn dự định quá 2 năm lại sinh sản. Cùng cha mẹ thương lượng một phên sau, Trần Vũ bước chân như gió đi tới đại bá gia. Tiểu Vũ, trấn cục vệ sinh phan cục trưởng gọi điện thoại tới, hắn buổi chiều muốn tới thực phẩm xưởng kiểm tra. Trần Đại quân nói, chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy, cục phòng cháy chữa cháy, thuế vụ cục, hoàn bảo cục, công thương cục đều không đến, cục vệ sinh ngược lại là tới trước, trong này nhất định là có chuyện. Trần Vũ như có điều suy nghĩ nói, có Tôn trưởng trấn ủng hộ, ngược lại không cần sợ cái kia phan cục trưởng. Trần Đại Quân cười nói, "Đại bá, triệu tập người trong tôn họp, ta muốn sinh sản rau cải mỗi ớt, đổi nữa một chút thực phẩm sưởng phân chia." Trần Vũ nói, "Được." Trần Đại Quân gật đầu một cái, đi vào căn phòng, mở ra kèn, cầm lên mịt rồ phồn hô, cấp ra các nhà, tới lái xuống biết. Từng cái nam nữ la hấu, mỗi người nắm băng ghế, từ bốn phía đi tới. Hôm nay kêu mọi người đến, Một là vì sinh sản rau cải mối ớt chuyện, một cái khác chính là thực phẩm xưởng phân chia vấn đề. Trần Vũ nói, Tiểu Vũ, ngươi có cái gì, liền trực tiếp nói. Nô Đại Toàn nói, thực phẩm xưởng sinh sản đồ vật, càng ngày sẽ càng nhiều, hàng năm kiếm tiền, cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Thực phẩm xưởng phân chia, do nhà chúng ta chiếm lục thành, trong thôn chiếm ba thành, thổ điệp như cũ do trong thôn ra. Trần Vũ nói, nhà hắn ở tương ớt phân chia ít đi hai thành, trong thôn ở trao bên trên phân chia giảm bất một thành. Số tiền này đem ra làm thực phẩm xưởng vốn lưu động Sau này xây hàng Sửa đường tiền Cũng sử dụng thực phẩm xưởng vốn lưu động Không phải là còn dư một thành sao Nô Đại Hồng nghi ngờ nói Còn lại một thành Coi như thực phẩm xưởng vốn lưu động Trần Vũ giải thích Tiểu Vũ Rau cải mối ớt lúc nào sinh sản Chữ Cường cười hỏi Đồ vật lúc nào mua về liền lúc nào sinh sản Trần Vũ nói Cải xanh Cây su hào trước tiên có thể mua về Nô Đại Dũng nói An bài xong mỗi người công việc, vừa mới tuyên bố hội nghị kết thúc, thì có một chiếc xe con lái tới. Trần Trường Thôn. Phan Vinh Quý mang theo hai cái thuộc hạ, bước nhanh tới, cười đưa tay ra. Phan Cục Trường. Trần Đại Quân cùng đối phương bắt tay một cái. Trần Trường Thôn, chúng ta muốn thăm một chút thôn các người thực phẩm xưởng. Phan Vinh Quý nói thẳng vào vấn đề nói. Mời. Trần Đại Quân đưa tay tỏ ý nói. Đi tới tương ớt sinh sản phân xưởng, Phan Vinh Quý cao mày nói. Trần Trường Thôn, thực phẩm xưởng phân xưởng. Không chút tạp chất ngược lại là không chút tạp chất, chính là hoàn cảnh quá kém, như vậy sợ là sẽ phải ảnh hưởng vệ sinh. Ngũ phong tương ớt cùng ngũ phong trao, ở phủ thành phi thường bán chạy, ngươi cũng biết tương ớt cùng trao, cũng là muốn ăn vào bụng, trong huyện rất coi trọng ngũ phong thực phẩm xưởng vệ sinh vấn đề. Nay xưởng chỉ là tạm thời, chúng ta đã tại tu tân hăn phòng. Trần Đại Quân nói, ăn vào trong bụng đồ vật, không cho phép mã hổ đại ý, trong huyện yêu cầu chúng ta cục vệ sinh, kiểm tra ngươi một chút môn tương ớt cùng trao Nhìn có cái gì không đối với thân thể con người có hại thành phần? Phan Vinh Quý nói. Phan Cục trưởng, các ngươi có thể tùy tiện kiểm tra. Trân Đại Quân nói. Ở thực phẩm xưởng chuyển động, Phan Vinh Quý âm thầm ghi nhớ mỗi loại nguyên liệu, sau đó chỉ đặc chế gia vị hỏi đây là cái gì? Bí chế gia vị. Trân Đại Quân nói. Dùng thứ gì điều chế ra được? Phan Vinh Quý hỏi tới. Chính là mấy loại hương liệu, cụ thể là cái gì? Đó chính là bí mật thương nghiệp rồi. Trân Đại Quân nói. Tiểu lưu. Trang một chút trở về kiểm tra xuống. Thấy đối phương cự tuyệt nói ra gia vị thành phần, Phan Vinh Quý lơ đẽnh, xoay người nói. Ừ. Một cái hơn 20 tuổi thanh niên, dùng lấy mô túi chứa đi một tí đặc chế gia vị. Trân Trường Thôn, chúng ta đi về trước, kiểm tra kết quả sau khi đi ra, ta lại điện thoại cho người. Phan Vinh Quý nói. Ừ. Trân Đại Quân gật đầu một cái, đối phương lai giả bất thiện, hắn không tâm tình đưa đối phương tương ớt cùng trao, ở đằng Sơn huyện Biên Giới lệnh đạo đi một cái xưởng thị sát, lúc đi đều có một ít lễ vật. Tỷ như, trong trấn hoặc trong huyện một cái làm quan, đi một cái giao bầu xưởng thị sát, tại hắn lúc đi, sẽ đưa hắn một bộ giao bầu. Không nói một lời trần vũ, nhìn Phan Vinh Quý lên xe, nhất niệm chi gian, đối phương biến thành nạp đối tượng. Mơ ước thực phẩm xưởng cách điều chế, không cho ngươi một chút màu sắc nhìn một chút, ngươi khẳng định không biết khóc tự viết như thế nào. Người cho Phan Vinh Quý. Đường kính thua nạp 100 tiền giấy, hắn Đường kính giảm bất 1cm, giúp ngươi sung mãn thành tú hoa trầm, nhìn ngươi sau này thế nào túm. Ngươi cho phan vinh quý. Đường kính thua nạp 900 tiền giấy, hán. Đường kính giảm bất cựu ly. Ngươi cho phan vinh quý. Đường kính thua nạp 10.000 tiền giấy, hán. Đường kính giảm bất thập ly. Phan vinh quý. Đường kính chưa đủ ngũ ly, lần nữa nạp yêu cầu 1 triệu. Có muốn hay không đem hắn cái kia chiều dài, cũng giúp hắn sung mãn ngắn một chút. Liên như vậy. Đường kính không tới ngũ ly, đủ hắn khóc. chương 77, thống khổ Phan Vinh Quý. Trở lại thiên thạch trấn cục vệ sinh, Phan Vinh Quý nói, Tiểu Lưu, đem đồ vật cầm đi kiểm tra, đem này ra vị thành phần biết Đấy. rõ. Đúng cục trường. Lưu Tiểu Đông gật đầu một cái. Phan Vinh Quý cho Trương sinh trí năng gọi một cú điện thoại, nói một lần tình huống, mắc Tiểu Dân chào hắn, vội vã đi về phía nhà cầu. Đang chuẩn bị thoải mái đem thủy thả, hắn kinh hoàng bất an phát hiện, chính mình. So với một cây đũa còn nhỏ hơn. a Sợ hại không dứt Phan Vinh Quý, không kìm lòng được kêu một tiếng. Cục trưởng thật giống như xảy ra chuyện. Nghe được hắn gọi tiếng, cục vệ sinh nhân, từ khắp nơi vọt tới. Cục trường. Lưu Tiểu Đông kêu một tiếng. Không việc gì, ta bị sâu trùng cắn xuống. Phan Vinh Quý liền vội vàng nói. Mọi người thở phào nhẹ nhóm, mỗi người xoay người rời đi. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, Phan Vinh Quý thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt thống khổ tiếp tục nhường. Thoát nước miệng so với tâm sỉa răng còn tiểu, nhường hiệu suất cực kỳ nhỏ, ước chừng đứng hơn 2 giờ, hắn mới đem tích góp tồn kho bài không. Cục trưởng ta mua cho ngươi một bọc kim tiền thảo. Lưu tiểu đông sau khi nói xong, đem một bọc kim tiền thảo thuốc pha nước uống để lên bàn. Ừ, ngươi đi ra ngoài đi. Phan Vinh quý cố làm bình tĩnh gật đầu một cái. Lưu tiểu đông xoay người rời đi phòng làm việc, tiếp tục phân tích ngũ phong thực phẩm sưởng bí chế gia vị. Sau mấy tiếng... Phan Vinh Quý lại không nhịn được chạy vào nhà cầu, lần nữa dùng hơn 2 giờ, mới đem đi tiểu suất ra xong Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ ta chúng khác nhân vụ thuật? Không, vụ thuật đều là giả. Tại sao ta trở nên nhỏ như vậy? Chẳng lẽ là ngũ phong thôn nhân, xuống tay với ta? Chẳng lẽ là Lao Thiên ở trường phạt ta? Thống khổ không chịu nổi Phan Vinh Quý, trong lòng nghĩ bậy mọc cung tùm, vào giờ phút này hắn, trong đầu hiện ra từng làm qua từng món một chuyện xấu. Dùng sức cắn môi một cái. Vinh phục tâm tình sau, hắn rời đi cục vệ sinh, đi tới lý thần phòng khám bệnh. "Phan cục trưởng, hôm nay do gì đem ngươi cho thổi qua tới?" Lý Tiểu Cường hiếu kỳ hỏi. "Lý thầy thuốc, ngươi giúp ta nhìn một chút, ta bị bệnh gì?" Thấy phòng khám bệnh không có những người khác, Phan Vinh Quý nắm tay đưa tới. "Khí huyết đầy đủ, mạch có chút loạn. Ngươi có phải là có tâm sự gì hay không?" Lý Tiểu Cường cho đối phương đem rồi bắt mạch, như có điều suy nghĩ hỏi. "Lý thầy thuốc, nơi này ngươi có cái gì không được?" có thể để cho cái vật kia trở nên lớn. Phan Vinh Quý vẻ mặt lúng túng hỏi. Có gia tăng thời gian, duy chỉ có không có gia tăng lớn nhỏ. Lý Tiểu Cường nói. Thật không có. Phan Vinh Quý lòng như cho nguội, vẻ mặt không cam lòng hỏi. Thật không có. Lý Tiểu Cường vẻ mặt đốc định nói. Phan Vinh Quý mất hết ý chí rời đi phòng khám bệnh, bước chân tập tĩnh về đến nhà. lão Phan, người thế nào không tinh thần? Hạ á lệ hiếu kỳ hỏi. Hôm nay áp lực quá lớn. Phan Vinh Quý nói. Ta giúp ngươi buông lỏng một chút. Hạ á lệ sau khi nói xong. Nhìn so với đua đầu còn vật nhỏ, nàng vẻ mặt kinh hãi, ấp á ấp úng hỏi ngươi, ngươi, nó, nó, nó thế nào trở nên nhỏ như vậy? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Phan Vinh Quý lớn tiếng gầm hét lên. Hử, vô dụng đồ vật. Hạ á lệ xoay mình lên, tìm đến một cái cặp ra, thu thập mình đồ vật. Biến, cút xa chừng nào tốt chừng lấy Phan Vinh Quý cả giận nói. Nằm ở trên giường Trần Vũ. Suy nghĩ một chút sau, tốn 10 vạn đồng tiền, lần nữa tiến vào trò chơi không gian. Trong giây lát đó, lần này trò chơi tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn. Giết heo trò chơi, thời gian 5 giờ, giết heo càng nhiều, lấy được công pháp càng cao cấp hơn. Tiêu hóa hết trong đầu tin tức, trong lòng Trần Vũ động một cái, vân văn kiếm xuất hiện ở hắn trên tay phải. Thi triển xuất thần nhập hóa cảnh giới đạp tuyết vô ngân, nhanh như vô ảnh sông ra ngoài, một lát sau, vô số đại heo ngập xuất hiện ở hắn trong tấm mắt ỉ vào kim cương bất hoại cảnh giới cường độ thân thể, hắn không có sợ hãi vọt tới. Tay cầm vân văn kiếm sư xuất thần kiếm quyết, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, một cái đầu heo bị chém rụng hơn nữa, một con heo mập ngã xuống đất mà chết. Thiên thạch vũ trụ chế tạo vân văn kiếm, lại chém không đứt đầu heo, những thứ này heo đều không phải là phổ thông heo. Vừa chuyển động ý nghĩ, ám đọc một tiếng công dụng thiện kỳ sự tất tiên lợi kỳ khí, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, Trần Vũ bắt đầu vân kiếm nạp Vân Vân kiếm độ cứng nạp 1000 tiền giấy, Vân Vân kiếm độ cứng tăng lên nhất cấp. Vân kiếm độ cứng nạp 10000 tiền giấy, Vân kiếm độ cứng tăng lên nâng cấp. Vân kiếm độ cứng nạp 100000 tiền giấy, Vân kiếm độ cứng tăng lên nâng cấp. kiếm nhận tính nạp 1000 tiền giấy, Vân kiếm nhận tính tăng lên nâng cấp. Vân kiếm phong lợi nạp 100000 tiền giấy, Vân kiếm phong lợi tăng lên nâng cấp.